c h ư ơ n năm trăm bốn mươi hai yêu thích nên muốn làm sao tàng bức ảnh có bảy tám tấm có hai người đồng thời làm bỉ mặt cũng có chính kinh xem màn ảnh cũng có đỗ tiểu diêm một ánh mắt yêu thích tấm kia đều ở ngăn ngắn hai phút hoàn thành rồi chúng nó là đỗ tiểu diêm nhận thức cô chi nam tới nay bảo tàng lớn nhất tại sao không cho ta xem không cho ngươi không dễ nhìn ta giữ lại chính mình xem ta lại không chê ngươi đỗ tiểu diêm vội vã đem điện thoại di động bỏ vào tiểu túi sách kéo lên dây xích che ở trước người hẹp hỏi móc cô chi nam gõ một cái đầu của nàng hai người đã ở hướng về trường học đi ra ngoài À, ta vừa nãy cho ngươi chính xác biểu thị một lần gặp phải khó khăn là có thể đi theo người giao lưu giải quyết mà không phải mình ở nơi nào không đầu tán loạn miệng mọc ra chứ ăn ra đồ vật còn có thể tìm kiếm giúp đỡ cố chi nam nhìn cảnh giác nhìn mình đỗ tiểu diêm có chút không nói gì ta không cướp ai thích xem tự ngươi xuất ngoại đừng như vậy thú bạo người ta có thể không quen ngươi đương nhiên cũng không muốn cái gì đều hỏi cái gì đều nói lòng ngươi khó hiểu thì như ngươi ở bên ngoài để người ta chụp ảnh người ta cầm lấy điện thoại di động chạy đây vì lẽ đó muốn tìm ngươi chạy quá người vì lẽ đó ngươi mới tìm cái kia, hai cái tỷ là bởi vì các nàng không chạy nổi ngươi đỗ tiểu diêm ôm bụng cười lớn cố chi nam tức giận chứng mắt nàng chỉ là vừa vặn gặp phải mà thôi à ngươi cười c á i rắm lưu lại ta đem ngươi điện thoại di động lấy ra đưa hết cho ngươi xóa đỗ tiểu diêm lập tức ngưng cười dung lại ôm túi sách lần này trực tiếp chạy xa điện thoại di động này hiện tại so với nàng trọng yếu vì cảm tạ ngươi tới theo ta tàn bộ ta đưa ngươi trở về đi thôi cửa trường học đỗ tiểu diêm quay đầu lại nhìn cố chi nam chậm rãi đi tới nàng cơ cơ chìa khóa xe của mình xe phải quay về rồi ngươi trở về đi thôi an ca vừa vặn đi ngang qua bên này ta lưu lại trên nàng xe trở lại là được ta ngày mai rời đi kinh đô cố chi nam nhìn một chút điện thoại di động chủ nhà đại nhân còn mấy phút nữa liền đến bên này thực không tiện đường nhưng nàng cố ý muốn tài xế mở bên này được rồi vậy ta tiết kiệm thời gian ta biết nha chạy trốn ba m à mậu khê tỷ nói với ta ta gặp đúng giờ xem đỗ tiểu diêm đáy mắt né qua vẻ cô đơn rất nhanh sẽ điều chỉnh trạng thái tiến lên giơ tay đánh cố chi nam ngực vị trí trái tim một hồi t h ậ t ư ớ c ao nàng ở trong này chi m ậ khê nói cái gì không nên là trình mậu anh nói cố chi nam vỏ vào ngực đang muốn phát tác đỗ tiểu diêm đã nhảy ra thật xa đèn đường đem nàng cái bóng kéo đến có c h ú t trưởng nàng cầm lấy túi sách thật giống cầm lấy quý trọng nhất lễ vật môi khẽ nhúc ních cố chi nam cảm tạ ngươi cố chi nam p h u n ra một hơi trong lòng thất vọng hắn vung vung tay ngươi sau đó đi unite ttest trong họa đừng nói nhận thức ta là được ta ở hoa quốc bao nhiêu còn có chút tiếng tăm ca không giúp ngươi gánh oan không biết xấu hổ đỗ tiểu diêm xếp đặt cái mặt quỷ ô tô tiếng còi âm thanh ở hai người mặt bên đường cái văng lên cửa xe mở ra là nguyễn anh ở vây tay một bên khác hạ ăn ca dỏ ra cái đầu trên mặt còn có tinh xảo t r ă n g r ù n g nàng l i ế c mắt liền thấy cố mang tử cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm đều nhìn thấy một cái ánh mắt sáng lên một cái hơi tối ta đi trước ngươi nhớ tới đừng tiếp tục trốn học h ả o h ả o đọc sách có cái gì có thể h ẹ chặt theo ta t á n gấu ta nhân sinh đạo sư rất mạnh cố chi nam một mặt đi qua vừa mở miệng thỉnh thoảng quay đầu lại l i ế c mắt nhìn đứng tại chỗ đỗ tiểu diêm biết rồi biết rồi ngươi thật lại nhảy nha đỗ tiểu diêm rốt cục phất tay một cái cũng đúng hạ an ca phất tay hạ an ca cũng dội da trắng non cánh tay đối với đỗ tiểu diêm vùng một hồi trên mặt mang theo nụ cười cố chi nam nguyễn anh tự g i á qua một bên nhường ra vị trí cho cô chi nam lên xe đỗ tiểu diêm âm thanh lại tới nữa rồi hắn thỏ đầu ra chỉ nhìn thấy đỗ tiểu diêm m ô i khẽ lẩm bẩm cô chi nam lại nghe không gặp nàng đang nói cái gì xe không thể lâu ngừng tài xế chậm rãi khởi động xe cô chi nam đưa tay ra đối với đỗ tiểu diêm vùng một hồi xem như là gặp lại cũng coi như là chờ mong lần sau gặp mặt lại đỗ tiểu diêm liền nhìn như vậy cái k i a m ộ t chiếc tô rồ ta xe bảo mẫu mở xa nàng n ở nụ cười chỉ là đưa tay xoa bóp một cái con mắt nhỏ giọng nói chuyện cô chi nam lý tiêu giao ta thực muốn nói chính là ta viết một bài thơ tâm ý của ta đều ở phía trên n g ra, ra nghe, nghe cái thêm một tấm cô chi nam đứng ở vàng óng ánh hoàng hôn mỉm cười mà đỗ tiểu diêm cầm lấy cánh tay hắn ngửa đầu nhìn về phía cô chi nam gõ mã bức ảnh hoàng hôn mà mỉm cười đỗ tiểu diêm tầm mắt có chút mơ hồ hai nghe nhưng là vui vẻ đến không được ca khúc ta đang nghe yêu phi hành nhật ký ngươi đây yêu thích nên g i ấ u ở nơi nào mới thích hợp ngươi có thể phủ vừa nhìn liền biết đỗ tiểu diêm tuy bại còn vinh lam hoa doanh a nàng nên có chuyện nói với ngươi bên trong xe hạ an ca khoác một cái áo khoác cặp tia thủy nhuận hoa đ à o con mắt còn hóa p h ấ n mắt linh động càng thêm cười đến rũ ta b i ế ta t cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân cười cười xoa bóp nàng mặt cứ như vậy đi lại xuống đi không được ta thật giống dính quá nhiều sẽ không có sự tình hạ an ca chỉ là nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu chỉ là tay nhỏ nhưng đưa tới lấy xuống kính mắt của hắn gấp gọn lại để tốt ta không quen nhìn như vậy ngươi cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân cười cười nàng cũng cười cười chỉ là có chút cười ép sau một hồi nàng nhẹ giọng nói xin lỗi là nàng đem nguyên bản nên ở nhà chợ nhỏ an tâm làm một người tiểu tác giả cố man tử kéo đến dáng vẻ hiện tại cố chi nam thở dài đưa tay vào dối loạn nàng bị thiết kế tỉ m ỉ tóc hạ an ca rụt lại đầu không có phản kháng chỉ là đang cười cố chi nam tự mình biết rất nhiều chuyện đều là không thể khống hắn không quen biết chủ nhà đại nhân chỉ là sẽ không hôn tạp giới giải trí sinh hoạt thơ tự hiệp hội tiên kiếm những thứ này đều là chính hắn lựa chọn c hạ ỉ là an ca nhìn cố man tử con mắt hắn chỉ là cười trong mắt như mặt trời nhọ vụn ánh sáng rơi ra ở nàng trong lòng nàng tầng tầng gật đầu、ừ. yêu thích chính là không giấu được ca nàng là cỏ đuôi chó cũng là cây mắc quả nhưng đối với như đều sẽ chỉ là kỳ c ủ u hoa cố chi nam nguyễn anh xem s ư ớ n g sở trong mắt tràn đầy hai người lẫn nhau ánh mắt đối diện t r ì n h m ộ n g ánh rồi lại thua trận một hồi xếp hạng tức giận nghiền đến răng nguyễn anh khuyên nàng thu tay lại chứa chút cắp vì sao trở lại lại đi nàng nhưng k h ô n g phục nhìn cố chi nam ngươi cái người xấu tối hôm qua lấy tiền không làm việc ta ngày hôm nay rơi đến xuyên ba ta muốn cùng ngươi một mình đấu thua đem tiền trả lại ta đồng thời mang t a trên vương giả không chỉ là nguyễn anh cảm thấy ngoại mới hạng liền ngay cả hạ an ca cũng cảm thấy trình mậu ánh ở cho không tối hôm qua là ngươi an ca tỉ trong lòng tồn thất phí mang ngươi đánh một cái đã rất đúng nổi ngươi cố chi nam nhữ n m ô i ngươi có dám theo hay không t a solo ngươi thua rồi mang t a trên vương giả t r i n h m ộ n g ánh xoay e o khí thế hùng h ổ ngươi thua rồi đây cố chi nam nhữ mày ta thua ta thua theo ngươi nói thế nào hoa mập ánh ngươi điên ngươi làm sao củng cố lao sư đánh h á n vương giải、e. nguyễn anh vội vàng kéo lại nàng cấp trên cấp trên cầu g i a u sang t ử trong nguy hiểm ta cũng là có tuyệt sát chi ngộng ánh hử hử nói tức ta lại n h ờ n g ư ơ i chữ khắc ngươi không phải chiến sĩ mà quy tắc ngươi định ngươi thua rồi ta cũng không muốn ngươi như thế nào nàng sau đó uống thuốc đồng ý nghỉ ngươi cho ta video ta muốn xem lại mời chúng ta đêm nay xoa một trận là được ta thua ngươi sau đó vương giả đẳng cấp ta bao không được t r ì n h ị ngậm ánh còn chưa mở lời đây hạ an ca liền hoẳng rồi tiểu anh thì thôi lại thêm một cái mập bánh nàng xong đời an ca thì yên tâm ta khẳng định đánh bại hắn t r ì n h ị ngậm ánh khả khả nói ngươi chỉ có thể dùng phụ trợ mập bánh ngươi thật là á c độc nguyễn anh che miệng tốt như vậy xem thì có hy vọng chính hắn nói a quy tắc ta định hành cố chi nam không đáng kể trực tiếp đ ă n g h ả o phá chữ k h á c hai người m ớ n phòng đi vào chị mộng ánh quả nhiên chọn hoa m ộ t lan ai nói nữ tử không bằng nam rất hung hăng cố chi nam trực tiếp điểm một cái xanh thẳm bóng người ngoắc ngoắc nhạt trung ủy hạ an ca lập tức không biết nên chống đỡ ai cố m a n t ử thắng bên người nàng hai cái nằm vùng cố m a n t ử thua nàng muốn biến thành mộng ánh vương giả tay chân có thể sự tình đều là không có hí k ị n h hóa người đi vị a làm sao bị cố lao sư k é o chúng ai nha ngươi lại chính mình đi tới câu lên nguyễn anh ở một bên loạn chỉ huy chị mộng ánh chừng nàng một ánh mắt ngập anh cơm miệng ít đi chữ khắc cố chi nam trước sau giết không xong trình mậu ánh hoa mộc lan nàng tuyệt sắt cũng không phải giả nhưng nàng mỗi lần đều chờ không được tuyến trên liền muốn chạy về nhà cố chi nam kinh tế cùng đẳng cấp đã lặng yên dẫn trước tháp bị tiểu binh điểm đi cố chi nam c i gắn t r ì n h mậu ánh ngươi chuẩn bị một chút ta lưu lại đi ngươi nước suối t i ế p ngươi tác giả để ngoại thoại ngủ ngon trong ư n lanh lành cái chán. cái t r tiệm cơm chỉ có cố chi nam hạ an ca cùng trình mậu ánh còn có nguyễn anh sau đó thêm vào vội vã tới rồi lại cảnh mình cùng từ hý khúc hiệp hội trở về tư đồ hải vĩ hai người nhìn chỉ có cô chi nam một người cười hì hì dáng vẻ có chút không hiểu t r ì n h Mộng ánh cùng nguyễn anh thì thôi hai người kia vẻ mặt phong phú làm sao luôn luôn yên t ĩ n h hạ an ca cũng vẻ mặt đau khổ làm sao hài lòng một điểm bữa tiệc l ớ n t ẹ n cười một cái thôi cô chi nam nhìn rủ xuống đầu chủ nhà đại nhân không khỏi cười ra tiếng hạ an ca ai o á n hoa đào mắt thấy xem cố man tử nhỏ giọng thở dài nhớ tới cố man tử trực tiếp ở nước suối bên ngoài đem t r ì n h Mộng ánh lôi ra đến xóa sạch sau đó chị mậu ánh bị ép xin thể giám sát chính mình uống thuốc đông y bằng không chính mình liền đầu chọc chi ngộng ánh tóc vốn là không có nguyên anh cùng hạ an ca nào có có vẻ r ầ m rạp c ố chi nam lần này trực tiếp bấm đến mạch máu nàng quả nhiên nói với hạ an ca sau đó nàng liền không phải thuần khiết an ca đẳng bên người nàng tất cả đều là cố man từ người tự ngươi nói lần sau trở lại hỏi lại hỏi a di ta có thể uống ít một chút nàng lúng túng nửa ngày cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này còn rất không có sức lực vốn là vì nàng được nhưng là thực sự là quá khổ c ố chi nam nhìn nàng túi đầu d á n g vẻ không khỏi đến gần thấp giọng nói nam nhân đều là thiệt biến chủ nhà đại nhân phải nhớ cho kỹ hạ an ca dương n h ẹ có chút không dám tin tưởng nam nhân đều là thiệt biến nàng c h u y ể n qua đầu hoa đào trong con n g ư ơ i tràn ngập mê hoặc nhưng cố chi nam chỉ là cười trộm chi ngậu ánh từ ý chí chiến đấu sục sôi biến thành mất tinh thần d á n g vẻ cô đơn trả tiền còn muốn đối với cố chi nam khuôn mặt tươi cười đ ó lấy lần sau nhớ tới nhận rõ ràng chính mình định vị đừng vọng tượng khiêu chiến thần uy tự yêu mình sớm m u ộ n có một ngày đánh bại ngươi chi ngậu ánh trong lòng thịt đau đồng thời ngoài miệng còn muốn cậy mạnh cố chi nam c ầ u vật dĩ nhiên chọn một nhà hải sản khách sạn mọi thứ đến quý nhất to bằng cánh tay tôm hùm nhân thủ một con lại cảnh minh cái kia heo dĩ nhiên đến rồi hai con được rồi được rồi đừng cưỡng đừng cưỡng đi thôi đi thôi nguyễn anh vuốt cái bụng lôi kéo trình mậu ánh đi rồi sân một trận còn lôi một cái đảng viên cố hạ chính phủ phấn đại quân lại thêm một thành viên hàm phê ngày mai lúc nào xuất phát lại cảnh minh cũng vuốt cái bụng đi ra hơi kinh ngạc trình mậu ánh dĩ nhiên gặp mời khách ăn bữa tiệc lớn hắn ăn cái thoải mái cố chi nam liếc mắt nhìn lại cảnh minh cái bụng không hoài nghi chút nào hắn không ở lời nói trình mậu ánh sẽ đem tên mậu ngực phá bụng vỡ ra đến không biết lâm tất không nói với ta để thái ca thúc thúc hắn cho mấy bài ca đối với công ty không chú ý ba hát chiều xuất phát không biết đi nơi nào là ba má hạ an ca nhẹ dọn g bổ sung mậu bánh nhận được thông báo h á n khách quý cũng sẽ vào ngày mai buổi tối cho đến đi đâu cố chi nam hơi nghi hoặc một chút ai biết hạ an ca cũng là lắp đầu một cái rất rõ ràng nàng cũng không biết đồng thời biểu thị nhất định nghi hoặc cố chi nam thật buồn mực người giấu fan khán giả thì thôi sợ bọn họ đi vây xem ảnh hưởng q u a y trụ làm sao liền khách quý cũng giấu đến thu lại cùng ngày hiện tại con mẹ nó thu cái tiết mục cùng chơi hồi hộp tiết mục chơi trốn tìm như thế này lao không đứng đắn sợ không phải muốn đem bọn họ đóng gói bán cố chi nam cho lâm tất gọi điện thoại tới cũng không phải nói phải cho cái phá giải bán cách chơi cái gì chính là hắn thân là tự nhiên giải trí l ã o bản thỉnh thoảng an ủi một hồi ở bên ngoài công nhân viên kỳ cựu rất bình thường đương nhiên lâm tất biểu hiện cũng rất tốt ở chi giang t v có cái gì tiết mục đều sẽ gọi lên tự nhiên giải trí mấy cái tiểu nghệ nhân càng là cùng lén lút với hắn t v đạo diễn hoặc là lãnh đạo c â u thông có cái gì thích hợp tiết mục cũng gọi lên vì lẽ đó cô chi nam đối với hắn tiến hành an ủi rất bình thường chính là lơ đạm trong lúc đó tiết lộ một hồi thân là tiết mục ban đầu bày ra trước đó tìm hiểu một chút cuối cùng một kỳ tiết mục sắp xếp liền rất hợp lý nhưng lâm tất cái này cậu tặc chính là không nói vùi đầu giả ngu chỉ là một mỗi nói chắc chắn sẽ không hám hại hắn nào dám hám hại hắn a một lần hai lần cũng còn tốt lặp lại vài lần nói sẽ không hô hắn cố chi nam thì có điểm hoẳng rồi lao g i ả này sẽ không nhân cơ hội trả thù hắn chứ hắn cũng chính là muốn lâm tất muốn mười mấy bài ca mà thôi a dựa theo hắn đi đ á i tính còn chưa là nhiều nước liền viết ra vì là tự nhiên giải trí lớn mạnh làm công hiến ta đem việc nghĩa c h ẳ n g tử xem ra lâm tất đối với công ty cảm giác vẫn là không khắc sâu muốn cho lại cảnh minh đi tìm hắn nói c h u y ệ n thiếm không muốn đến phá giải bản cố chi nam hiện tại có chút đầu g ó m hồ hỏi vương ngự yên cùng la phong còn có vân ấn tuyết bọn họ cũng biểu thị không biết này một kỳ bởi vì cố chi nam gia nhập có vẻ hơi thần bí lên lại một lần nữa kết thúc cùng lâm tất cho chuyện cố chi nam đứng ở trên ban công có chút phiền muộn phía sau khách sạn bản trang điểm tiểu chủ nhà có chút ngốc hướng về trên mặt mặt đồ v ậ đây là nàng ngồi thường đoán một hồi sẽ là chỗ đó cố chi nam đi đến trước mặt nàng ngồi xổm hạ an ca dán vào tóc mái thiếp tóc bàn thành viên thúc đầu hai sau chỉ có vài sợi tóc dối tránh được một kiếp không biết đi thì biết hoa quốc lớn như vậy hạ an ca nơi nào có thể biết lâm tất sẽ an bài đi nơi nào quay chụp chạy trốn ba cuối cùng một、kỳ. cố h thời điểm, Đỗ Thực Trình Khê nói với nàng chúng ta quay chạy cho ạ vạng m điểm, với vừa nói Ngọng nói nàng nãy nói Tiểu ta trụ Diêm Đỗ quay u ba, ta x n hắn g lâm điểm, tất thời hỏi chi ó p ả là đi tìm t ì r nam h Khê, hắn thật giống, có chút khiếp Ngọng giống t có sợ, ta đây, ta có chút a có hoặc. Cố Chi nghi n từ từ nói hạ an ca liếc hắn một cái vỗ vỗ tay nhỏ ở trên mặt hắn cũng lau một điểm chăm sóc ra còn vỗ nhẹ sau đó lập tức rút tay trở về không biết lâm ca cùng mộng khê tỉ tỉ kéo không lên quan hệ hạ an ca nói xong nhìn cố man tử con mắt lại không nhịn được nắm một hồi hắn mặt túi lầu đến gần hôn một cái miệng môi của hắn nhỏ giọng nói chuyện tâm tình có hay không biến khá một chút ta tâm tình rất tốt ta cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân đột nhiên chủ động rất kinh ngạc trên mặt có chút kinh ngạc không được ta biết tiểu anh biết m ộ n g ánh cũng biết ngươi lên xe sau chúng ta đều cảm giác được m ộ n g ánh cũng biết đỗ tiểu diêm đối với ngươi là không giống nhau đánh trò chơi chỉ là nàng không muốn ngươi tiếp tục nột ngạt bầu không khí m ộ n g ánh thực biết tất cả mọi chuyện hắn không muốn ngươi xoắn suýt cũng không muốn tiểu diêm càng lún càng sâu thực ngươi đã làm rất tốt cố chi nam ánh mắt có chút tảm đạm ta không biết như vậy có tính hay không thương tổn ta thực là không nên xuất hiện ở thế giới của nàng、ừ. hạ an ca n h u n mày lên hai con tay nhỏ dội ra đi nguyên bản ngồi ở trên ghế thân thể loan cố chi nam ngồi sổn nàng ngân g cố chi nam mặt nhẹ nhàng ma sát âm thanh ôn nu chúng ta không có cách nào làm được để cho người khác không thích chúng ta hoặc là chán ghét chúng ta vì lẽ đó cố man tử không có sai tiểu diêm cũng không sai ta tin tưởng nàng đang lựa chọn yêu thích n g ư ờ i chuyện này là không do dự nàng không có hối hận ngươi cũng không muốn tự trách cố chi nam thật giống lập tức có chuyện kẹt ở cổ họng hắn có chút thất thần chủ nhà đại nhân vẫn như vậy ôn nu dứt bỏ bảo vệ mình cao lãnh sát ngoài nàng chính là ôn u bản thân hạ an ca nhữ một hồi mũi vung tay ra vỏ vỏ cố man tử tóc đường nét rõ ràng ôn nhu khuôn mặt còn cất giấu một ít quyến du khí c h ư t nàng ôn thanh nói thật giống như ta đợi này có thể làm được hay không chỉ thích một người thời điểm ta đang xác định tâm ý thời điểm cũng đã có đáp án nhà đối với ta mà nói có người đủ để ta rất vui mừng nàng rất vui mừng nàng trước một bước gặp phải nếu như yêu là người dũng cảm trò chơi hạ an ca sẽ rất vui mừng nàng dũng cảm một lần thứ khi nào ta chủ nhà đại nhân cũng sẽ an ủi người đây ta vẫn biết sau đó cũng sẽ hạ an ca nói thật cần thận ngược bảo dưỡng đến thời điểm không dễ nhìn ta liền không cần ngươi nữa cố chi nam cười nạo một tiếng đứng lên đi rồi hai bước suy nghĩ một chút lại trở về nhìn chủ nhà đại nhân chân bóng cái c h á n nàng cũng kỳ quái nhìn cố ma n tử ánh mắt mờ mịt hai người đối diện một hồi cố chi nam giơ tay vỗ một cái nàng cái tia chân bóng cái c h á n đặc biệt lanh lảnh quả nhiên dài đến đẹp đẽ nơi nào cảm giác đều tốt hắn lẩm bẩm bớt cằm đi ra ngoài chị ngộng h khê có chút mơ hồ sự tình chuyển biến quá nhanh tiệu chủ nhà có chút b ư c đệm không được trắng non cái chắn còn có vừa nay cô man tử đập cái tia một hồi cảm giác cặp tia tự mang sương mù hoa đảo con mắt nhìn trước mắt trên bản sản phẩm chăm sóc da rơi vào trầm tư cái kia nàng có còn nên dùng còn có tại sao cố man tử muốn đập chắn mình tác giả đ ề ngoại thoại còn có hai chương buổi tối ngày mai đi không chịu nổi muốn ngủ nhưng cảm giác muốn viết xong này một chương lần này là thật sự ngủ ngon chương năm trăm bốn mươi bốn ta hy vọng chủ nhà đại nhân cố chi nam là đi rồi ra phòng khách tiếp tục hoàn thiện hắn tiên kiếm đại cương đi tới như thế quá trình trò chơi nội dung vợ kịch cùng phim truyền hình tình kết hợp lại thêm nữa thêm một ít mạng văn nguyên tố một bộ hoàn toàn mới tiên kiếm ba liền đi ra chỉ là toàn thể tiết tấu cùng kết cục hướng đi sẽ không đại cải cũng may c ố chi nam trước đây lẩn trốn quán net thời điểm đã đem tiên kiếm s u a di chơi nát không đến nội không có nội dung vợ kịch liền xem có thể phong phú tới trình độ nào mà thôi hắn cái này đại cương tuyệt đối so với tiên kiếm một đại cương muốn tới hoàn thiện cũng càng đặc sắc bởi vì tiên tăng c ố sự tuyến vốn là đặc sắc hắn không chỉ là chỉ có cảnh t i ê n một cá i nhân vật chính hắn hướng nếu là cùng lâm tuyết t ử trưởng khanh như thế đặc sắc còn có ma tôn trọng lâu cố sự tuyến chính mua bút thành văn đây hạ an ca đi ra ngồi ở c ố chi nam bên n g i cầm lấy chiếc thư tiếp tục xem nàng nhàn nhã thời gian cơ bản đều là đọc sách ở hải phổ chính là phòng tập thể hình vương triều giải trí Đọc từ khi nào cái kia chỉ có thể nấu mì hạ an ca cũng học được chăm sóc người cố chi nam khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nghiêng đầu nhìn chủ nhà đại nhân nàng ngồi ở trên ghế sofa yên tính đọc sách mấy phút phiên một tờ vẫn là cái kia trắng non cái chắn nàng không có nghe thấy ngón tay gõ bàn phím âm thanh nàng ngẩng đầu vừa vặn đối đầu cố chi nam ánh mắt có chút lùi bước một con tay nhỏ ngăn trở c á i chán sắc mặt không tự giác đỏ một ít nhỏ giọng nói ta không sát sản phẩm chăm sóc ra cố chi nam không nhịn được nhỏ giọng cười sau đó chầm dai biến thành c ư ờ i to hạ an ca nổi giận chừng mắt hắn liền muốn đưa tay đi ô hắn miệng không cho cười cố chi nam bị che miệng vai nhưng vẫn là run run mai đến tận nhìn thấy cái k i a thọ sắp tức giận hắn vội vàng thu lại tâm tình chỉ là khoe miệng chính là không ngừng được d ư n g lên chủ nhà đại nhân tại sao không sát sản phẩm chăm sóc ra quý như vậy lãng phí không thích hạ an ca phồng lên miệng lay viên thuốc đầu tóc tán là xuống ba ngàn lưới đen tung bay che khuất nàng hồng đến nóng lên vành hai sợ xấu a cố chi nam cố nén cười nơi nào sẽ hữu dụng sản phẩm chăm sóc da gặp biến dạng mà hạ an ca phồng lên miệng không lên tiếng nàng đến cùng là sợ xấu vẫn là sợ không muốn nàng bản thân nàng rõ ràng cực kỳ cùng chủ nhà đại nhân nói một chuyện ta xét mới món ăn nha là nhân vật chính tên theo bà là nữ chủ tên cố chi nam v ò v ò chủ nhà đại nhân đầu một lần nữa trở về máy vi tính hạ an ca ngầm đầu ánh mắt khiếp sợ lại không dám tin tưởng t r ầ chờ một chút nàng mới nhỏ giọng mở miệng thật sự g i người hạ an ca đưa tay gõ một cái cố chi năm đầu ánh mắt tức giận cố chi nam nhưng rất hưởng thụ bản thân hắn là ngồi ở thẳng trên lần này trực tiếp ngựa đầu trong mắt là chủ nhà đại nhân phản chiếu dáng vẻ món ăn nha gọi cảnh thiên theo bà gọi đường tuyết kiến rất xảo hạ cô nói chủ nhà đại nhân là ở lâm thành một hồi mười mấy năm không gặp trong đại tuyết diện bị hạ mụ mụ gặp phải tuyết kiến cũng là là bị một vị lao gia già gặp phải cố chi nam cho chủ nhà đại nhân đơn giản giảng giải một hồi đường tuyết kiến nguyên do nhưng không có nói tự do vậy thì thuộc về sở paler ta rất yêu thích hạ an ca nợ nụ cười như cũ ônu như cũ cảm động ta cũng rất yêu thích chủ nhà đại nhân cố chi nam cũng nói theo hạ an ca nhất thời lại đỏ mặt vì lẽ đó a sản phẩm chăm sóc ra là sẽ không để cho người biến dạng yên tâm dùng đi ta muốn nghe không phải cái này nha nàng rốt cục nói ra nín một buổi tối lời nói con mắt ánh mắt chích chích cố chi nam cười khẽ một hồi sẽ không không muốn hạ an ca ồ hạ an ca đứng lên bước chân có chút nhẹ nhàng vậy ta trở lại s á t s o n g còn có vài cái đây ngây ngốc c ụ c lốc hạ an ca đều là cẩn thận từng ly từng tí một cố chi nam trông c ả m con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính sách tay tâm tư cũng không phải trong màn ảnh nội dung hạ an ca không có cho c ố chi nam nói hắn vĩ mô hát cám hệ trước khi ngủ c ố sự cơ hội nàng rất sớm liền ngủ c ố chi nam lúc trở về chỉ có thể nghe thấy nàng nhợt nhạt tiếng hít thở nằm nghiêng ở giường một bên khoe miệng hơi dâng lên thật giống là mơ thấy cái gì tốt chơi sự tình tiểu thân thể chỉ chiếm một cái giường biên giới c ố chi nam thậm chí đang nghĩ chủ nhà đại nhân đơn giản xoay người khẳng định chơi rất vui sàn nhà cũng không cứng hắn thử quá đáng tiếc nàng ngủ rất tất ổn bài trừ người là nhân tố không thể sẽ rớt xuống cô chi nam ngồi xổm ở trước mặt nàng nhìn nàng khẽ run lông mi cặp kia kiểu mị hoa đảo con mắt cũng tạm thời mang theo ngồi sau ng ta hy vọng ta chủ nhà đại nhân chính là mình thích vì mình tâm tình mà không phải là bởi vì sợ sệt mất đi mà đi nênh hợp ngươi không phải sợ ngươi rất đáng giá hạ an ca tiếng hít thở vẫn như c ũ n h ợ t nhạt xem cái ngủ say công chúa nàng không nghe thấy cô chi nam lời nói bị hôn môi cái chán thời điểm cũng không có phản ứng chỉ là không thể giải thích được cảm giác trong ngộng cố man tử càng n u hòa số bốn tỉnh sáng sớm vô sự lại cảnh minh mang theo vi hướng văn về h à n thành tình yêu nhà trọ bắt đầu tìm cảnh tượng các tiểu diễn viên mỗi một người đều gặp đi đến tự nhiên giải trí tiến hành thử vai cô chi nam cũng đem mình dự định nói cho lại cảnh minh cùng vi hướng văn để nghiêm tăng lạc cùng mạnh hương nghiệp còn có chắc tính bù đắp đi còn thiếu diễn viên liền tiếp tục ở kinh ngạch tìm hoặc là công ty giải trí khác có thích hợp hình tượng coi như kết giao bằng hữu mạnh không cắt xê quá t ủ c h ủ yếu muốn giúp ngươi nổi danh tư đồ hành vĩ tiếp tục câu lan nghe khúc đi tới cố chi nam nếu không là biết hắn có nhiệm vụ hắn ngày hôm nay nhìn thấy tư đồ hành v ĩ hóa trang đều muốn hoài nghi hắn có phải là muốn đi học hát hi khúc một thân dân quốc trang phục nói là vì tìm cảm giác quần áo là mã lương cho hắn vừa vặn quả nhiên nghệ thuật đều là cao thượng trước tiên thân sĩ tốt cố chi nam cũng không vội vã cho thời gian là cuối tháng trước nhất định phải cùng chủ nhà đại nhân còn có vương n g ự yên cùng la phong eo bung đột b ả o nhưng hoàn toàn sẽ không hư thậm chí c ố chi nam còn có thể tiếp thu chủ nhà đại nhân bọn họ m u ô n khó đổi lên cuộc đời vô danh cùng ạ v ụ t anh vẫn như cũ nhị ánh xem hai con ngựa ô cùng so với hắn nội dung vợ kịch khuyết đại đặc hiệu khuyết đại điện ảnh hai bộ điện ảnh có vẻ vô cùng giản dị chiếu phim bốn ngày p h ò n g bán vé thu vào vừa vặn quá trăm triệu không như trong tưởng tượng tiểu thuyết như vậy mấy ngày mười mấy ước quét ngang tất cả như vậy so sánh hạ xuống thờ lấp tại đây cái thế giới giạp chiếu phim là thật ít lưu ý cô chi nam mặt sau mới phát hiện căn bản không chỉ là phở ớt lớp như cũ sinh động ở video nền tảng cho tự nhiên giải trí mang đến lưu lượng tiền lời đã sắp muốn đổi tới lúc trước phòng bán vé loại này điện ảnh hướng về khán giả hay là đều không có bao nhiêu hứng thú cũng không có bao nhiêu tài chính hoa hơn mười đi dạp chiếu phim xem nhưng video phần mềm là không chút nào keo k i ệ t chín bốn cho điểm ngồi chắc các đại bảng đơn thanh xuân mảnh vương toạn mà cố chi nam với hai giờ d ư ớ i xế chiều đến kinh đô sân bay cùng chủ nhà đại nhân vương ngự yên còn có vân vê ấn tuyết la phong mọi người chạy trốn ba thành viên đã ở quý khách phòng chờ mà mãi đến tận h i tại cố chi nam mới cảm thấy đến cách cái đại phủ hắn ở phòng chờ nhìn thấy quen thuộc ba người ba người cười hì hì nhìn hắn cùng chủ nhà đại nhân cố chi nam một cái miệng có thể nhét dưới một toàn bộ trứng gà trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp chắc tính bọn họ xuất hiện ở chạy trốn ba đi đến thu lại hiện trường phòng chờ l i ê n ngay cả hạ an ca cùng vân ấn tuyết hai người đều biểu thị kinh ngạc hạ an ca cũng còn tốt vân ấn tuyết với bọn hắn nhưng là quan hệ tốt nhất nhưng là cũng không biết các ngươi cố chi nam muốn nói lại thôi cảm giác mình hỏi lên thật giống người ngu ngốc trần vũ trạch gãi đầu một cái có chút thật không t i ệ n chúng ta hai ngày trước nhận được lâm ca thông báo để chúng ta theo chạy trốn ba đoàn kịch lại đây thu lại cuối cùng một k ý tiết mục vậy tại sao không nói cho chúng ta vân ấn t u y ế t trực tiếp đi đến một phấn quyền nện ở trần vũ trạch trên người hắn nghe răng trận mắt này quái lực t h i ể u nữ lâm ca để chúng ta bảo m à t a hắn cũng là khắc, đúng không trần vũ trạch suýt chút nữa nói ra khỏi miệng hắn cũng là chúng ta tự nhiên giải trí người a chi nam ca chúng ta đều là đến giúp ngươi ngươi xem ta cùng vũ trạch còn có tiểu tĩnh tiểu tuyết hơn nữa ngươi cùng an ca tỷ chúng ta chắc thắng mạnh ư n g nghiệp tới lấy lòng tự cười cười này này này kết mẹ kết đảng có thể không đúng chúng ta tiết mục cũng không có như vậy chơi vương ngữ yên trắng mạnh hương nghiệp một ánh mắt tự nhiên giải trí đây không tính là không tính dốc hết toàn lực lâm ca đến cùng nghĩ như thế nào tuy rằng cố chi nam nhiệt độ lớn cũng không phải như thế giúp nha người trong nghề biết cố chi nam sẽ đến tham gia này một kỳ tiết mục cơ bản là sẽ rách đầu nghĩ đến điểm này bọn họ đều có nghe thấy nhưng hiện tại thêm vào cố chi nam tự nhiên giải trí liền đến bốn người nơi này còn có một cái hạ a n ca năm người còn có bốn cái khách quý thật sự kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau không ngừng vương n ữ yên ở đoán liền ngay cả chạy trốn ba thành viên cũng rất sớm ngay ở đoán Bọn họ trần vũ trạch cùng h h đề, mạnh hưng nghiệp gãi đầu một cái đều lắc đầu mạnh hưng nghiệp nhỏ giọng nói lâm tổng giám chỉ nói là có quan hệ tiếp nối thật giống là tình yêu còn lại sẽ không có nói rồi địa điểm đây không nói à lưu lại chẳng phải sẽ biết mà lâm tổng giám sẽ không hô chúng ta chi nam ca yên tâm đi ta cùng vũ trạch kỳ thứ nhất liền đến quá đến thời điểm chúng ta che chở ngươi nhưng là lâm tổng giám nói không thể diễn không phải vậy để khán giả nhìn ra gặp bị hư hỏng hiện tại tiết mục danh tiếng người đ a n g hoàng trần vũ trạch có chút thật không t i ệ n cố chi nam thở dài vỗ vô hai người này b a y không diễn các người chơi các người đi ngươi lâm tổng giám không chắc dựa vào cái này tiết mục ăn đến, đến giả chớ đem danh tiếng hủy ở người mình trên tay đương nhiên không bài trừ một ít không cẩn thận bị ta đào thải đúng không mãi đến tận một cái mang theo kính mắt mập đại thúc từ bên ngoài đi vào cô chi nam một ánh mắt liền nhận ra hắn chạy trốn ba chủ đạo diễn trang mẫn lâm tất bà tốt t r ư ớ c mạnh hưng nghiệp ở chi giang t v sự t ì n h từng thấy lâm tất với hắn quan hệ rất tốt không đúng vậy sẽ không đem tiết mục giao cho hắn trang mẫn sau khi đi vào đầu tiên là tìm tới cô chi nam vị trí đối với hắn thiện ý cười cười cô chi nam cũng trở về đáp lại một hồi xuất phát rồi lâm phó đ ạ i trưởng đã ở trước mắt địa chờ chúng ta trang đạo lần này có thể nói cho chúng ta đi nơi nào thu lại chứ đ ề u muốn xuất phát chẳng lẽ còn sợ chúng ta mang fan quá khứ á đội trưởng vu thu dương nửa đùa nửa thật nói rằng trang vẫn trên mặt mang theo rất tự nhiên ý cười hắn nhấc lên kính mắt sang sảng âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng trờ vân nam đại lý tác giả để ngoại thoại có chút các chữ ta nghĩ viết tốt cái này tiết mục cảm giác nó ở trong đầu của ta tiểu chủ nhà ở đây sẽ rất chơi vui nhưng nghĩ tới cùng hạ bút thời điểm khó không phải một điểm đêm nay ba ngàn t ự trước tiến đi ta suy nghĩ thật kỹ một chút còn có nha quyển sách này hàng ngày văn mọi người đều biết sinh hoạt hàng ngày hụ tổ tỷ hạ sinh hoạt cũng có thể đến hậu kỳ vẫn là như thế cách viết ta không làm được mọi người đều yêu thích ta chỉ có thể tật lực viết tốt ta đầu góc nội dung vở kịch mặt khác có tiếng chính đang đàn luận không bởi i khi Chi Nam chỉ thấy được khắp nơi trói kim trời, trời rồi. ế hết t thể Trưng trên tầng thấy toàn trắng mắt mặt thường được đăng được có Cố chỉ còn có cùng còn chính không khắp hoàn ánh xanh nào lên Vân Nam. xuyên Nam sản nữa là báo. xóa bay b Máy vô mây, mây qua xa xa mù vì máy bay cất cánh mà sản sinh một ít cảm giác khó chịu đã sớm biến mất bọn họ cưỡi chính là chuyên cơ cũng có thể nói là bao xuống một cả bộ máy bay dù sao chạy trốn ba đoàn kịch nhân số liền không phải số ít đều tính ra lời nói không có hơn trăm cũng gần như dù sao nhiều như vậy mình tin ở chi giang ti vi giàu nước đố đổ vách ngươi lâm ca sẽ không k é o kiện chính hắn trước tiên mang đội quá khứ điều tra bên kia thì có mười mấy người chủ nhà đại nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ hoa đào trong con ngươi lộ ra đối với vân nam đại lý mê man nàng không biết cũng chưa từng đi chạy thông báo thời điểm đi qua tây nam biên thủy nàng đi qua tối nam chính là cố man tử nhà man tử nàng quay đầu trong mắt có chút chờ mong cùng mê man hả cố chi nam trước kia còn đang nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳng cùng một tầng một tầng dày đám mây nghe thấy chủ nhà đại nhân này một tiếng có chút nhuyễn nhu âm thanh không khỏi có chút ý c ư i tâm tình cũng tốt hơn không tốt vân nam đại lý là một cái như thế nào địa phương người đi qua ạ đi cố chi nam một chữ kẹt ở hết hầu nhẹ nhàng lắc đầu cười khẽ hồi ức không đi qua đây đi qua chính là hai mươi chín tuổi cố chi nam không đi qua chính là hai mươi ba tuổi cố chi nam hắn suýt chút nữa rơi vào hồi ức hai cái thế giới đại lý có phải là giống nhau hay không phong hoa tuyết n g ư ờ i đây ồ hạ an ca cũng không có cảm thấy đến đủ rũ nàng vừa n ã y ở phi cơ trước khi cất cánh liền biết một chút nghe nói rất ư a nhìn cũng rất xinh đẹp thương sơn nhị hải lãng mạn hóa thân trên con phong dưới con hoa t h ư c n chi nam t trầm nhị h giãi nói đến trong trí nhớ lại trở về khi đó một người một ngựa ở đại lý du lịch tháng này đó là hắn thoát đi nô lệ công ty sinh hoạt duy nhất tạ thúy không nghe thấy chủ nhà đại nhân đáp lại cố chi nam c h ậ m giãi mở mắt ra chỉ nhìn thấy nàng thủy nhuận con mắt nhìn mình hơi kinh ngạc có chút móng trông nàng nhỏ giọng nói ngươi dáng vẻ đẹp đẽ ngươi đang hồi ức cái gì hả đang tưởng tượng cố chi nam n g ẩ n người một chút nhún vai một cái tưởng tượng đại lý dáng vẻ a nhất định rất đứa nhìn đúng đấy rất đứa nhìn lãng mạn nhưng cũng tương h thế rất nhiều người đều đi không ra một cái đại lý tại sao bởi vì đẹp đẽ a cố chi nam thở dài đại lý là cái lãng mạn địa phương nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều yêu hận ly biệt chủ nhà đại nhân không cần phải hiểu ồ hạ an ca gật g ù đối thoại thật giống kết thúc cố chi nam thậm chí quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai cái cô nàng nói lặng lẽ nói đại khái cũng là chờ mong cái tia tây nam biên thủy lãng mạn nam chiếu quốc ngay ở vân nam đi hạ an ca nhỏ giọng nói chuyện cố chi nam quay đầu lại gật ngủ ờ rất tốt ta càng ngày càng chờ mong hạ an ca gọi ra một cái thanh khí đối với cố chi nam ôn nhu cười cười nàng không để ý đi nơi nào quan tâm chính là đi theo cùng đi người là ai t h ả i vân chi nam ai không chờ mong đây cố chi nam cũng có chút chờ mong lại nhìn một ánh mắt thương sơn nhị hải hay là cũng không sai tiếp cận năm tiếng thời gian bay đến đại lý sân bay thời điểm đã chạm vạng hơn sáu điểm giờ hoàng hôn n h u ộ m đấm một tầng lá phong hồng có vẻ hơi tịch liêu dưới trời chiều thảy vân chi nam lộ ra một luồng khí tức thần bí cố chi nam đoàn người ở vip đường nối dưới lạng yên rời đi sân bay kỳ nghỉ du lịch sân bay người rất nhiều đại đa số người đều là thừa dịp kỳ nghỉ sang đây xem một ánh mắt truyền thuyết này bên trong phong hoa tuyết nguyệt liền ngay cả chủ khách sạn đều muốn tuyển chọn có thể thấy được nhị hải thậm chí nhị hải mặt trời mọc địa phương nơi như thế này hoặc là đắt kinh khủng hoặc là quý khóc chít chít cố chi nam một đời trước đi đại lý là mua hế hàng trên đường rất ít người tự do tản mạng không ai chen c h ú c mà hiện tại đại khái muốn tìm một cái ít người hẻo lánh nhị cạnh biển hoặc là chờ kỳ nghỉ kết thúc mới có thể phòng ngừa người người nhốn náo hiện tượng dù sao nhị gió biển cảnh tuy rằng đẹp nhưng các du khách trước sau chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái nơi đánh thẻ điểm lâm tất hiệu suất làm việc rất cao cố chi nam bọn họ lúc đi ra bên ngoài một loạt trường đoàn xe đã đang đợi to nhỏ đều có căn cứ công nhân viên chỉ thị cố chi nam cùng chủ nhà đại nhân tiến vào bên trong một chiếc hoa vực suv đi kèm buổi tối đến trên đường kiến trúc cũng từ từ hiện hiện, cách đến thật xa liền có vẻ hơi mơ hồ cách đến gần rồi hạ a n ca mới hơi kinh ngạc không khỏi quay cửa xe xuống nhìn rất rõ ràng vân nam bạch tộc phong cách kiến trúc đi kèm buổi tối từ từ phát sáng cố chi nam không cần đến xem đều biết tròng mắt của nàng khẳng định chậm rãi kinh diễm nên ban ngày xem vân cùng vân trong lúc đó là t h ả i vân chi nam đại lý đại khái chính là như vậy phong tình đại lý thị đại lý loan năm khách sạn cố chi nam đoàn người với tám giờ tối đến địa điểm lâm tất đã ở trên lầu bao xuống nhà hàng chính hắn thì lại ở dưới lầu chờ nhìn thấy xuống xe cố chi nam đoàn người lập tức tiến lên liên tiếp chi nam a n Ca, ngữ yên từng cái từng cái vì biểu đạt nhiệt tình cái này ngáo ngơ toàn hô một lần sau đó mới cầm lấy cô chi nam cánh tay vẻ mặt xem hoa cúc chạy trốn ba bạo hỏa để hắn trực tiếp h à n ở chi giang tivi phó đ ạ i trưởng vị trí hiện tại sẽ chờ chính đ ạ i trưởng thối vị n h ư ợ c hiển có thể coi là đem người trông ngày mai cuối cùng một kỳ a liền dựa vào ngươi tới một người hoàn mỹ phân kết lâm ca không phải ta nói ngươi ngươi làm thần bí như vậy lại đây mới cam lòng nói cho chúng ta ta đưa cho ngươi để ă n kế hoạch cũng không có cái này ngươi theo chúng ta chơi vô gian đạo đây cố chi nam có chút không nói gì lao già này sớm công bố sợ một ít f a n lại đây vây xem thì thôi tự nhiên giải trí người hắn xin mời thì thôi để bọn họ gạt chính mình là xảy ra chuyện gì sâu chuỗi lên chơi chính mình lâm tất cười ha ha cũng có chút thật không thiện không giống nhau mà không giống nhau tiểu tử ngươi là thật không biết sự nổi tiếng của chính mình chính ngươi ngẫm lại ngươi công khai màn ảnh dưới tác phẩm ngoại trừ một bộ viễn cảnh b ó n g bóng tỏ tình m v sẽ không có bao nhiêu người ngóng trông ngươi chính thức ở màn ảnh trước lộ tướng n h à hắn nhìn một chút hạ a n ca cũng có chút kích động chuyện này đối với tiểu tình nhân hiện tại nhưng là nóng bằng tay cố chi nam nhân khí hư thực lẫn nhau không biết bao nhiêu dù sao cố chi nam không có chân thực đã tham gia nhưng hạ ăn ca cũng là lần thứ nhất xuất hiện ở game s o a còn không phải là vì duy trì cảm giác thần bí cũng vì có thể bình thường một chút thu lại lần này nhân số cũng không ít xin mời người đến không cần bỏ ra tiền chuẩn bị bao nhiêu lệ phí di chuyển cho ta phiền phức lưu lại cùng chị cựu tán gấu một hồi đánh tới tự nhiên giải trí đối với công tài khoản cố chi nam tức giận nói hắn tới đây một lần cũng không có trả thù lao ai nha lâm t ấ c h à khả cười lôi kéo cánh tay của hắn nhỏ giọng nói nói loại này ta không phải tự nhiên giải trí người đến người mặc dù nhiều nhưng ngươi nhìn ta lôi chúng ta tự nhiên giải trí mấy người lại đây chơi với ngươi còn chưa là sợ ngươi sợ người lạ h ắ n khách quý lệ phí di chuyển không bao nhiêu đều là biết đại dành của ngươi ta sàng lọc đi ra tư bản cố chi nam càng ngày càng nhìn cái này một bộ nhã nhặn tướng mạo lao đại thúc càng ngày càng cảm thấy cho hắn h è n mọn này không phải bên ngoài h è n mọn là nội tâm Trước bắt thu thế đặt hết, tất bắt rất ít ký tên, nhưng vì ngày mai thu lại có thể thuận mắt một chút, theo thời, thời rút trương. rồi như người dưới, nhưng Khách chuyện Cố Chi nam bất ngờ mà bất đắc dĩ chính có công chính chủ cơm bị bao hắn đầu để đại đồng điểm nhà hàng mình nhân mình nhà nhân không lại. lâm là lại liền sạn mọi ngồi mai viên vai ký ký Nam ngày ăn xem vì đến người có n h ầ m dung cái tia x ư n g rằng nàng là cố chi nam nuôi dưỡng ở hồng c ô n g ngự tỷ t i ể u phú bà vừa thấy được cố chi nam liền muốn tập hợp tới chu chu m ỏ chủ nhà đại nhân vẫn không có ra tay nàng liền bị vương ngự yên đẹ lại đầu chó ngồi ở vương ngự yên bên người cố chi nam có chút nghĩ mà sợ nhìn lén một ánh mắt chủ nhà đại nhân nàng nhưng như cũ yên tính đang ăn cơm thật giống hoàn toàn không coi là chuyện to tát gì thôi lại là một cái người quen lâm tất này một tay chơi s á t t h ự c thực được lần này hắn nên ung dung đi đều là bằng hữu người hắn ả mới đầu làm ta liền nói có điều đi tới còn lại mấy cái một cái ôn hả nó chưa quen thuộc đi lúc trước cũng ở thần thoại trường quay phim đồng thời từng ở chung hai tháng nàng diễn chính là tố tố trần vũ trạch mối tình đầu cố chi nam không tự giác nhìn về phía trần vũ trạch cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đáp quá hy tình nhật cũ ôn h à lại đây cùng cố chi nam ngọt ngào chào hỏi an vị qua một bên đi ăn cơm còn lại nổi danh ca sĩ kiêm diễn viên lý lâm hai mươi bảy tuổi lệnh thành thuộc phòng hóa nhạc trang hình dạng thuộc về trung đ ẳ n g tẩy trang không biết quan hi hi hai mươi bốn tuổi hoạt bắt mặt đẹp đối với cố chi nam cười đặc biệt n ọ diễn viên diễn viên chính quá mấy bộ phim truyền hình hy vọng có thể cùng cố chi nam hợp tác cố chi nam tính toán một chốc kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thí sinh dự thi v u thu dương la phòng trương tranh trịnh vân hải tô văn hiên trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nam sinh bảy cái nữ sinh hạ a n ca vương ngự h i ề n vân ấn tuyết chắc tĩnh ôn hà lý lâm quan hi hi nhậm dùng hà nha thêm vào chính mình vừa vặn mười sáu cá nhân tám tám hơn nữa nam nữ phân đội lời nói còn vừa vặn tập hợp từng đôi từng đôi lâm tất này một kỳ bảy ra đến cùng là như thế nào cố chi nam muốn xông tới ấn lại hắn đầu ép hỏi một hồi lẽ nào hắn muốn tay xé chủ nhà đại nhân có một chút chờ mong hạ an ca ngẩng đầu lên có chút manh t h á i đối với cố man tử nháy mắt một cái nàng thật giống cảm giác vừa n ã y trong n h á y mắt cố man tử đối với nàng có cái gì đặc thù ý nghĩ đại lý loan khách sạn nhân viên đến đông đủ ở nhà hàng tiến hành rồi đơn giản nhận thức sau khi cố chi nam những n à y khách quý liền muốn theo công nhân viên đi hướng về gian phòng của mình nói là nghỉ sớm một chút sáng sớm ngày mai sẽ rất đã sớm bắt đầu thu lại hành trình là dòng g ã một ngày hơn nữa nhất làm cho cố chi nam bất mãn chính là nam nữ các một tầng nói cách khác hắn muốn cùng chủ nhà đại nhân tách ra ở lâm tất tận tình khuyên n ủ cùng cố chi nam thương lượng sáng sớm ngày mai sẽ rất sớm bắt đầu thu lại đêm nay để hạ an ca cùng vương n g ự yên các nàng ở cùng nhau sẽ không phải chạy như vậy cũng chính là càng tốt hơn tiến hành tiết mục triển khai ở vào tầng sáu khách sạn là cố chi nam ở lại tầng trệt trần vũ trạch bọn họ thì ở cách vách hạ an ca thì lại cùng vương n g ự yên các nàng ở tầng tám chi nam ca cố chi nam đang đứng ở trên ban công cảm khái nhân sinh thổi từ từ gió nhẹ bên cạnh trần vũ trạch vừa vặn đi ra sân thượng có chút mừng rỡ hô một tiếng vũ trạch còn chưa ngủ không phải nói ngày mai muốn thu lại cả ngày h cố chi nam đối với hắn cười cười trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp còn có vân ấn tuyết tiến vào tự nhiên giải trí cũng sắp một năm may mắn chính là không có phụ lòng bọn họ không nói vô cùng n ổ i danh hiện tại nhưng cũng cùng một ít hạng hai có so sánh trần vũ trạch theo thói quen động tác chính là vào đầu mới mười một giờ nơi nào ngủ nghĩ ngày mai sẽ là cái gì các h chơi kỳ thứ nhất đến thời điểm cái gì cũng không hiểu nhưng ngựa yên tỉ cùng tiểu tuyết cũng không hiểu hiện tại các nàng là kẻ già đời nói không chắc sẽ bị các nàng đùa chơi chết chết ở trên tay nữ nhân rất tốt cố chi nam suy nghĩ một chút cười cợt một tiếng trần vũ trạch có chút thật không tiện như thế ta không muốn cùng la ca như thế bị tiểu tuyết x ẽ sống vậy ta tình nguyện không dễ r ù a ngày mai ta chỉ định xé ngươi ngươi đ ừ n g dễ r ù a một mặt khác có chút thanh âm đ ạ m mạc chuyển đến trần vũ trạch sau lưng mát lạnh có chút sợ hãi mà cứng ngắc quay đầu la phong chính bưng một chén nước ánh mắt hở hứng nhìn hắn hắn liền ở tại s á t vách đã quên ờ la nhị ca cố chi nam vượt khu khởi s ư ớ n g cho chuyện quán rượu này còn rất thú vị thiết kế rất nhân tính hóa chi nam la phong cũng cởi đánh trò hỏi tự nhiên giải trí eo bun đều bán không sai đều ở ca khúc mới bằng lên thanh xuân nhật ký nhiệt liệt nhất vậy còn không là phải đà tạ la nhị ca tự nguyện n h ư ờ n g ra đầu tháng hoàng kim thời gian ạ cố chi nam đối với những n à y ca khúc có thể hay không lên bảng không nhiều lắm lưu ý cuộc đời vô danh điện ảnh s u thế còn ở toán h eo bun có thể kiếm vài đồng tiền a là ca ta mới vừa nói lúc này trần vũ trạch mới có chút nơm nớp lo sợ mở miệng vũ trạch a trước đây xem ngươi rất thành thật ngày mai ngươi cẩn thận một chút la phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt hắn sẽ không s o n g tiểu tuyết là bởi vì nàng là nữ sinh hơn nữa hắn là hoàn toàn không nghĩ đến tiểu tuyết gặp có loại kia lực bộc phát nhưng trần vũ trạch hoàn toàn chính là không kiên rẻ chút nào t r ầ n vũ c h ạ c khổ gương mặt nhìn về phía cô chi nam cô chi nam đồng tình nhìn hắn người trẻ tuổi muốn tin tưởng chính mình các ngươi ngày mai chơi thật vui ta trở lại đi ngủ chi nam hả la phong đối với hắn thần bí cười cười ta vừa nãy nghe được mấy cái chạy trốn ba đoàn kịch công nhân viên nói ngày mai là nam nữ đấu đối kháng ngươi c a m lòng xé ăn ca đùa g i ỡ n ta có thể xé mười cái cô chi nam xoa xoa tay không dám xé số năm sáng sớm sáu h cô chi nam ở cửa gian phòng thẻ truy cập soạt môn âm thanh truyền đến nguyên bản giấc ngủ liền rất cặn cô chi nam trong nháy mắt liền mở mắt ra dội tay lần mò chỉ tìm thấy điện thoại di động còn rất tiệt tay chưa kịp xuống giường đây người tiến vào liền đi thẳng đến bên trong gian phòng hai nam một nữ một cái nam còn gánh máy quay phim cô chi nam trong tay điện thoại di động đèn thờ lát sloe lên một cái bên trong gian phòng bọn họ nhìn thấy cô chi nam ngồi ở bên giường tư thế cũng là có chút ngộng hai nhóm nhân mã đối diện một hồi trang mẫn nhẹ nhàng thẳng h ắ n g một cái âm thanh ép rất thấp không ngủ bốn tiếng cô chi nam cũng không có ẩn giấu hắn trong nháy mắt liền rõ ràng cái gì xáo lộ ngắp một cái xuống giường cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao lâm tất sẽ làm nghỉ sớm một chút thật biết chơi hiện tại liền bắt、đầu. cái kia đĩa quay đẩy ra đi vẫn có nhiệm vụ gì thuận tiện đem đèn mở một hồi Ngày, nhiệm g n h vụ đúng là có chỉ có điều không phải hiện tại đây chỉ là ghi chép một hồi cố chi nam lại bồi dối không phải à lúc này không nên tới một câu nhiệm vụ h ẻ hoặc là cho ta cái phi tiêu ta tiêu cái nhiệm vụ t h như đánh thức cái kế tiếp người biện pháp là r ộ i nước l ạ vẫn là r ộ i nước nóng đều là như vậy đánh thức phương thức nữ sinh cũng là bên tiên là nữ sinh đạo diễn phụ trách đều sẽ gọi lên có môi giới không cần lo lắng ồ đơn giản thu thập một hồi cố chi nam mặc vào bọn họ cho chuyên môn trang phục bên trong bó sát người phòng thủ lôi kéo bên ngoài là một cái màu xanh ra trời vận động b ạ cáo khoác trên lưng cố chi nam ba cái hát thể đại tự dị thường dễ thấy hắn cũng có chính mình hàng hiệu không biết chủ nhà đại nhân nhìn thấy chính mình hạ an ca hàng hiệu là cái gì vẻ mặt chi nam ca trong hành lang trần vũ trạch bọn họ đều lục tục đi ra trên mặt mỗi người vẻ mặt khác nhau nhưng đều là một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ hơn nữa đại gia quần áo không giống nhau cố chi nam n gửi được một luồng không giống bình thường n g ụ vị bọn họ tám người không có một người quần áo màu sắc như thế với hắn tương tự nhất chính là la phong cố chi nam là trời xanh có chút lợt lạc hệ hắn là xanh đậm lệ màu tím các nữ sinh đây cố chi nam có chút kỳ quái lúc này v u thu dương lại đây nhìn cố chi nam cười cười các nàng thật giống đã xuất phát là lâm đ ạ i trưởng mang đội liền nhanh hơn chúng ta nửa giờ xin mời nhận lấy nhiệm vụ thẻ trang luận âm thanh ở máy quay phi mặt m sau vang lên v u thu dương chạy chậm hai bước đi đến tiếp được sau đó ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cũng có chút chờ mong vũ thu dương chậm rãi đọc lên nhiệm vụ thẻ c h ế n tự cố chi nam bọn người có chút n ộ n g nhưng vẫn là đồng thời đi xuống lầu lên xe đi đến nam chiếu phong tình đạo trên xe buýt cố chi nam nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi tăng lên trên c h i ề u dương nghĩ vừa nãy vũ thu dương nhiệm nhiệm vụ thẻ rơi vào chầm tư bên trong xe mỗi cái thành viên cũng đều thỉnh thoảng thảo luận một đôi lời nhưng càng nhiều chính là muốn nhắm mắt dưỡng thần một hồi kiếp trước kiếp này tâm nguyện khó yên chạy trốn ba phát triển hắn có chút không tưởng tượng nổi lúc trước hắm chỉ là cho một cái khái niệm bày ra còn có một chút trò chơi đại khái cách chơi lâm tất cái này náo n ơ tìm đoàn đ sớm nửa giờ liền rời giường minh tinh các nữ thần từng cái từng cái rủ xuống đầu các nàng nhiệm vụ củng cố chi nam bọn họ nhận được như thế cũng là nam chiếu phong tình đ ả o tìm kiếm k i ế p t r ư ớ c kiếp này hồi ức chỉ là các nàng nhiệm vụ thẻ càng rõ ràng đi đến nam chiếu phong tình đ ả o tiểu trên du thuyền sở hữu minh tinh các nữ thần đều đang tiếp thu hoa trang chuẩn bị vui sướng xuất hiện ở màn ảnh trước hạ an ca ăn mặc c ù n g cố chi nam như thế màu sắc áo khoác nhìn trước mắt nhiệm vụ thẻ t ậ p kia kiểu mỹ hoa đ ả o con mắt có chút ảm đạm cũng có chút mờ mịt ngươi tiếp chức là nam chiếu quốc công chủ nữ hoa hậu nhân triệu linh nhi sống lại một đời ngươi đã mất đi lý tiêu giao làm lại một đời lại lần nữa lấy thân phận của triệu linh nhi ngươi có thể không tìm về ký ức sửa chữa kết cục an ca tỉ ngươi chính là cái gì ta chính là ngọc t h ủ ta là ngũ cơ chắc tính cũng phụ h o a vương ngữ yên t i ế n tới trong tay cũng cầm nhiệm vụ thẻ ta cũng là ngọc t h ủ tiểu tuyết chúng ta là đối thủ gạch thẳng ba người đều hiếu kỳ nhìn về phía hạ an ca trong tay nhiệm vụ thẻ các nàng đều đoán được một điểm kiếp trước kiếp này tìm về ký ức tâm nguyện khó yên vẫn là những nhân vật này đều là không có được hoặc là không có mỹ mãn tình yêu nhân vật hãn nữ khách quý trong tay cũng đều bắt được nhiệm vụ nhân vật thẻ Cùng vương n g ự yên suy đoán như thế đều là một ít không có hoàn mỹ tình yêu nhân vật ôn hà bắt được vẫn là lữ tố tố nhiệm vụ thẻ trên sân bầu không khí lập tức thì có chút sốt ruột trần vũ trạch không thể giải thích được hoa cúc căng thẳng linh nhi vân ấn t u y ế t là cái thứ nhất tập hợp đi đến xem sau khi xem xong khuôn mặt nhỏ liền thay đổi ánh mắt hư h ấ n triệu linh nhi à? an ca tỷ chi nam ca khẳng định là lý tiêu giao vương ngữ yên lập tức n ắ m quá hạ an ca trong tay nhiệm vụ thẻ vẻ mặt có chút phức tạp tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cố chi nam cùng hạ an ca là tất cả mọi người công nhận lý tiêu giao cùng triệu linh nhi nàng nhìn về phía hạ an ca có chút mờ m chân tâm cười cợt cố lên linh nhi âm thanh rất nhẹ rất rõ ràng r i ò n ngày hôm nay hạ an ca gọi linh nhi an ca tỉ người làm sao vân ấn t u y ế t an vị ở hạ an ca bên người nhận biết nàng tâm tình không đúng có chút bận tâm nếu như thân thể không t h o ả i mái lời nói nhất định phải tạm dừng hiện tại chi nam ca không ở nàng chính là hạ an ca d ử a vào cố chi nam nói ta không phải linh nhi hắn cũng không phải lý tiêu giao vì lẽ đó ta hơi kinh ngạc hạ an ca âm thanh có chút hạ lý tiêu giao cùng triệu linh nhi kết cục là nàng củng cố man tử lần thứ nhất cáu kỉnh hai người đều không có nói rõ nhưng trong lòng đều rõ ràng vân ấn tuyết có chút không rõ nàng không biết cố chi nam cùng hạ an ca hai người chuyện nàng nắm hạ an ca tay ôn lương ôn lương hơi kinh ngạc nhưng là ngươi ngày hôm nay chính là linh nhi à nếu như tiết mục tổ không tắc quái nam sinh bên kia nhất định sẽ có một cái lý tiêu g i a o ta xác thực tin hắn nhất định là chi nam ca thời điểm khác ta không biết nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định là linh nhi hạ an ca ngầm đầu vân ấn tuyết chỉ là cười n g ọ t nào g nàng cầm quả đấm của chính mình hừ hừ nói ta tuy rằng rất yêu thích tiêu g i a o cùng linh nhi rồi nhưng ta ngọc thục ù n g tiểu xuyên cũng là tâm nguyện có yên ta cũng sẽ không thả nước ngày hôm nay nàng là linh nhi mà cố man tử chi ó p ả là nam à n g g tiêu i o ca ca? a Cố chi n bọn họ cũng ở mấy chục phút sau chạy tới bến tàu ngồi lên rồi mặt khác tiểu du thuyền khéo léo từ chối muốn hóa trang yêu cầu hắn xưa nay đều là để mặt một hướng lên trời không được ngươi cho ta màn ảnh mỹ nhan trước tiết mục mà thôi cầm tiết mục tổ mới vừa đưa tới nhiệm vụ thẻ cố chi nam rơi vào trường mặc nối lại tiền duyên ngươi kiếp trước là lý tiêu giao ngươi muốn tìm về trí nhớ của ngươi một lần nữa tìm tới ngươi linh nhi các ngươi tình yêu do ngươi đến cứu vớt biến thân lý tiêu giao sau tìm tới ngươi linh nhi cũng dẫn nàng đi thần kinh đây là cố chi nam trong đầu ý nghĩ đầu tiên tiếp trước nhìn quá nhiều giảm sức ép game show bây giờ nhìn đến những n à y nội tâm không hề dao động thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến tiếp sau phát triển không được hắn không thể đứng ở thượng đế thị giắc đến xem vấn đề như vậy liền chơi không vui cố chi nam vội vàng đem chính mình từ thượng đế thị giắc bên trong cắt đi ra hắn ngày hôm nay chính là một tên thí sinh dự thi ai xé ta ta cho hắn xé sau đó tiến vào phòng giam nhỏ bắt đầu đế vương sinh hoạt chi nam ca ta là dịch tiểu xuyên trần vũ c h ạ c h gãi đầu một cái ngồi ở một mặt khác hắn đang bị nhà tạo mâu tóc làm tiểu tóc ta là h ạ vũ mạnh h ư n h i cũng dơ lên nhiệm vụ thẻ ta là mưng nghị La p h o người c to nói, tần thần nhận một ý, sao nói, nhận cái hí, làm đây ề liền u qua đầu cuồng biểu muộn, hiểu, không không chẳng trách tối hôm qua bắt đầu liền vẫn cho ta gửi tin tức, còn biểu thị phiền mượn, ta đã hiểu, hắn đến không được, ta cầm hắn thẻ. bẫn tin còn đến gửi Người đi được, đã được, đ tối tức, cầm bắt ta ta ta n à y không chỉ có là la phong m u ố n biết cũng là trần vũ trạch bọn họ mới biết du thuyền bên trong sở hữu thành viên đều nhìn cố chi nam cố chi nam vung vung tay đem nhiệm vụ thẻ đặt ở trên mặt bàn có chút ý vị r ã r ờ i ta tần thủy h o à n g thu tiền lại cố chi nam l á o sư chúng ta bên này đổi quần áo một chút nha một cái nam tính thợ trang điểm cầm một bộ cố chi nam cảm thấy đến mức dị thường nhìn quen mắt trang phục lại đây c ố chi nam con mắt thu nhỏ lại trần vũ trạch bọn họ cũng có chút kỳ quái bọn họ chưa từng thấy loại trang phục này chẳng qua là cảm thấy rất đẹp các ngươi này nơi nào làm ra trang phục đều là hậu cần phụ trách nhưng đều là lâm đại trưởng tự mình xét duyệt công nhân viên cười nói trên mặt có chút kích động hắn ngày hôm nay muốn giải mộng hắn nhưng là trung thực tiên kiếm phan này nếu không là đang làm việc đã sớm cho c ố chi nam lay đi đến sau đó đập một tấm hình chờ tiết mục ôn lại thời điểm hắn liền ném trên đội bồ cô chi nam một bên theo đi tới gian phòng một bên hồi tưởng bỗng nhiên cả kinh trình mộng k ê tiên kiếm chi tiết nhỏ chỉ có trình mộng k ê biết chương ớ năm trăm bốn mươi tám lý tiêu giao nam chiếu quốc nam chiếu phong t ỉ n h đ ả o lâm tất chơi tốt này xem như là vì là t i ê n kiếm sớm làm nóng chi nam ca đừng nói ta biết ta rất tuân tú ngươi cũng rất tuân tú đừng xem ngươi cũng là quần áo rất vừa vặn đừng lôi không có thời gian cáo tử trần vũ trạch vẫn không nói gì cố chi nam liền một mạch nói xong hắn bị môi phất tay một cái cất bước đi rồi rất có vài phần lý tiêu dao bị khí chúng n h ỉ bị ổ vô cùng phụ trách theo dõi hắn ca mê ra cùng theo dõi đạo diễn nội vàng đổi tới từ cố chi nam thay đổi quần áo bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ liền biết ngày hôm nay phụ trách theo dõi nhiệm vụ bọn họ rất nặng cố chi nam lần thứ nhất trên game show hãy cùng hắn tiên kiếm đến rồi một làn sóng chuyển động cùng nhau cái đề tài này ném ra ngoài dưới một kỳ xem chút quả thực nổ tung trần vũ trạch mấy người cũng ăn mặc đối lập cổ trang trang phục trần vũ trạch dịch tiểu xuyên kinh điện khăn đội đầu trang phục mạnh hưng nghiệp cũng là la phong cùng trần vũ trạch trang phục gần như tướng q u â n áo giáp quá nặng vu thu dương mấy người cũng là từng người cổ đại trang phục từng cái từng cái nhìn cố chi nam bước chậm đi xa bóng lưng hắn thật tiêu sái tô văn hiên không khỏi cười nói cố chi nam lần thứ nhất biểu hiện thời điểm bọn họ đều kinh ngạc đến vây người thỏa thỏa một cái giang hồ phong lưu thiếu hiệp dáng vẻ hơn nữa cố chi nam tự thân dáng vẻ bị soái mọi người lại liên tưởng đến lý tiêu giao hình tượng thật giống lập tức dám vào chi nam ca còn nói chính mình không phải lý tiêu giao. hắn cùng chính mình miêu tả lý tiêu giao hình tượng hoàn toàn ở ta trong đầu t r ù n g hợp mạnh hưng nghiệp có chút sùng bái nhìn cố chi nam đi xa phương hướng hắn cùng trần vũ trạch đều là t i ê n kiếm phấn cố chi nam lúc đi ra không chỉ là toàn bộ công nhân viên k i n h d i ễ m đến trần vũ trạch bọn họ càng là náo muốn chụp ảnh chung ta có lý do hoài nghi hắn chính là dựa theo tính cách của chính mình viết lý tiêu giao trần vũ trạch ở một bên p h ụ phụ họa sau đó nắm tay vỗ tay ta cũng phải xuất phát tìm tới ta ngọc t h ụ ngươi ngọc t h ụ vũ trạch còn nhớ tôi hôn qua sao la phong cười gằn hắn muốn tìm cũng là ngọc thục h ỉ là, là điện ảnh bản ngọc t h ụ trần vũ trạch cái c giặt ra chân liền hướng cô chi nam ngược lại phương hướng đi rồi lâm tất hoàn toàn dựa theo cô chi nam nói cho trình mộng khê lý tiêu giao chi tiết nhỏ phối hợp trang phục áo lót có màu vàng nhạt cùng thiện màu đỏ thấm hai cái áo khoác màu sắc thì lại lấy màu trắng làm chủ có ám s ắ c hoa văn hiện tạo thành từng giải khảm n ằ m trên phòng ngừa làm cho người ta quá mức đơn điệu cảm giác màu trắng áo khoác phối có màu đen ấn có bạch bắn tán t r ạ n g văn hai lưng màu đen đủng đáng tiếc chính là không có bội kiếm không phải vậy cô chi nam hiện tại khẳng định tác một nhóm hắn đúng là rất yêu thích trước đây muốn chúng n h ị bị ổ không có cơ hội chủ nghị bị ổ quả nhiên chỉ có game sâu có thể bệnh thần kinh toàn mở. Nhiệm vụ mới. người linh n h i ngay ở trên đảo một nơi nào đó tìm tới nàng sau đó dẫn nàng đến địa điểm chỉ định ba người đứng đầu tuyển thủ gặp thu được một cái tại đến tiếp sau trò chơi phân đoạn có lợi ưu thế cố chi nam vừa muốn nhiệm vụ nội dung có chút mờ mịt không nói ở đâu không nói là ai tiết mục này đi đai tính để lâm tất chơi rõ ràng có cực chọn một điểm mùi vị tuy rằng trong lòng hắn đoán cái bảy tám lâm tất không tìm đường chết lời nói chủ nhà đại nhân hẳn là linh n h i chỉ là nàng sẽ là hình dáng gì còn có trần vũ t r ạ c cùng la phong cố chi nam muốn c ư i một cái vương ngự yên một cái vân lân tuyết một cái ôn hà cũng may người tin tưởng đều biết dịch tiểu xuyên khẳng định tìm vấn ấn tuyết cái kia ôn hà sao tô văn hiên cũng là dịch tiểu xuyên thật giống là tiết mục cố ý làm hai người k i a ai tìm được trước bên trong một cái nên đều có thể mang đi liền xem có nguyện ý hay không hắn rất muốn cùng trần vũ trạch đi xem xem nhất định rất náo nhiệt đại lý nam chiếu phong tình đảo ở nhị hải tam đảo bên trong độc chiếm thế nước gần trăm mẫu hải đảo diện tích nằm yên ở bầu trời xanh bên dưới nước trong bên trong nhị trong b i ể n thượng du xa, xa xem ra như một cái cự toa trên đảo phong cảnh tú lệ thích hợp tu thân dương tính cố chi nam mới biết chi giang tivi có bao nhiêu hào bọn họ trực tiếp đem nam chiếu phong tỉnh đảo xin hai giờ quay chụp thời gian đại lý bên này người phụ trách cũng đồng ý nguyên nhân là lâm tất nói minh tinh hiệu ứng dưới vẫn là tiên kiếm bối cảnh nam chiếu phong tỉnh đảo nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tiên kiếm phan cố chi nam bọn họ đạp ở kỳ mạ thời điểm còn có thời gian một tiếng vì lẽ đó hiện tại trên đảo là không có du khách thời gian cũng m ư i tám giờ rưỡi sáng xem như là không có làm lỡ người ta du lịch trên đường nhỏ hoàn cảnh rất tiến tĩnh nhiều đảo một vòng cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời、gian. cố chi nam quay đầu trên đầu trang sức tóc giả cao đôi ngựa theo lung lay một hồi hắn hỉ, hỉ cười nói người ta muốn tìm ở nơi nào nói một chút thôi như vậy đi dạo rất không phải theo dõi đạo diễn cùng ca mê ra ngẩn người một chút đại ca ngươi phải làm chúng ta không tồn tại a ca mê ra vội vàng lung lay một hồi màn ảnh biểu thị không biết coi như biết hắn cũng không thể nói a hơn nữa bọn họ mới đi không tới mấy chục mét nay đều là vật liệu tuy rằng không biết gặp cắt đi ra ngoài bao nhiêu nhưng hắn chỉ định không thể tiết lời theo dõi đạo diễn bất đắc dĩ đỡ chán cũng chỉ có thể ra hiệu cố chi nam tiếp tục đi về phía trước rồi sẽ tìm được vô vị cố chi nam túng túng vai tiếp tục hướng về trước phía trước ven đường nhỏ trên đài quan sát trên một đạo cổ trang bóng người đứng nhìn biển bên người cũng là theo dõi ca mê ra cùng theo dõi đạo diễn cố chi nam ngẩn người một chút mặc quần áo này hắn cũng nhận thức tại sao nhận thức bởi vì đây là vương ngự yên đập thần thoại xuyên ngọc thuộc trang phục công c h a trang đoan t r a n g trang nhã vương ngự yên thật giống cũng phát hiện cái gì quay đầu lại nhìn thấy c ố chi nam rằng dấp cả người thật giống ngây người nàng không dám tin tưởng tiến lên nhìn trái nhìn phải cố, cố chi nam không lý tiêu giao cố chi nam xoay người cho nàng nhìn phía sau t i ế p hàng hiệu một tấm hàng hiệu trên hai cái tên thực sự là lý tiêu giao vương ngữ yên bưng m i ệ nhỏ g n không dám tin tưởng lôi một hồi cố chi n a m mặt cố chi nam vô bỏ tay của nàng ngươi làm gì thế ta là triệu linh nhi người dẫn ta đi vương ngữ yên tỏa ra một cái nàng cảm thấy đến ôn nhu nhất nụ cười phối hợp mặc quần áo này cố chi nam phảng phất nhìn thấy một cái sông tới mặt ngọc thục công chúa hình tượng nhưng không có linh nhi theo dõi hai cái ca mê ra cùng đạo diễn lập tức có chút trong mơ nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn cho m ặ c tổng cảm giác muốn thực sự là như thế chơi thật kích thích mang ngươi đi cần điều kiện gì một phút chỉ ép bản năm mươi cái n h ả dây nặc vương n ữ yên chảy môi Cách h đó k ô n g xa nam một nam tĩnh bày đặt. Thân trong nát cả chỉ còn có cụ Cố chi nam trong lòng phỉ báng, và nam chơi không nát chỉ nhảy khối kinh. không không? phỉ ép ép bạn bày báng, bạn đạo yên lòng đúng n dây đều g và ư ơ i có thể lừa dối ta vừa xuất hiện giang hồ nhưng ngươi không thể xỉ nhục ta ngươi phía sau lưng rõ ràng viết ngọc tục ố chi ngươi a m m há i ệ n vỗ vỗ bả vai bả nàng. n g nói cho ta ta chính phủ ở nơi nào ta giúp ngươi đem dịch tiểu xuyên trần vũ trạch hoặc là mông nghị la nhị ca mang tới vương ngữ yên trắng cô chi nam một ánh mắt mắt phượng xoay một cái khoe miệng vững lên ngươi đi ngược ngươi linh nhi ở đảo một bên khác ngươi hiện tại đi càng ngày càng xa、à. cố chi nam trong lòng mẹ nó một tiếng vội vàng quay đầu lại cáo tử đi mấy bước cố chi nam lại quay đầu lại vương ngự yên một viên trái tim nhỏ đột nhiên dầm một hồi cố chi nam nghi vấn hỏi có phải là an ca vương ngự yên cắn môi gật gật đầu cố chi nam đi càng vui vẻ hừ tìm đi tìm đi an ca ở đảo trung gian người nhiều đảo có tác dụng c h o gì vương ngự yên trong lòng t h o á n g miệng nàng vẫn đúng là muốn cùng cố chi nam đi hắn này một thân đi đến lý tiêu giao hình tượng cũng ở vương ngự yên trong lòng có hiện thực cụ hiện tác giả để ngoại thoại ta cũng muốn sớm hơn nhưng không có tồn cáo các ngươi đều biết liền rất khó định chương năm trăm bốn mươi chín triệu linh nhi ta cho rằng ta chính là tự do tự tại một người tại sao ta một ngày chưa thấy ngươi liền nôn nóng khó nhịn cố chi nam tiện tay ở ven đường lượm một cái cây n h ỏ cảnh không tự giác liền hắt lên đi trở về hắn ngày hôm nay là đến thả lỏng lâu không gặp không cố gắng hình thức ở kinh đô chăm chỉ làm việc chừng mấy ngày mệt mỏi quá ngược lại theo dõi v ô một ngày cũng nhất định sẽ biên tập hắn cũng không sợ chi giang tv biên tập đều là các đặc sắc bọn họ tại đây bá bá tìm l ử a n g à y không chắc ở bên trong chính là mấy phút sự tình c á c mê gia đại ca cùng theo dõi đạo diễn dĩ nhiên cũng cảm thấy cô chi nam hành từ khúc có chút không thể giải thích được c ù n g d ù n g đi kèm sáng sớm thanh phong thật giống thật sự có chút giang hồ khí tức người này vào hí game sâu cảm thật con mẹ nó cưỡng đây là theo dõi đạo diễn trong lòng nói đáng tiếc không thể nhổ nước bọn la phong cùng vu thu dương còn có chương tranh đâm đầu đi tới nhìn thấy cô chi nam l ắ p c ả n h cây quay đầu lại có chút kỳ quái cô chi nam nhưng là ánh mắt sáng lên chủ động đi đến đối với la phong nói la ca phía trước đừng đi ta vừa nãy nhanh chóng chạy rất xa không có ngọc t h ủ chúng ta đồng thời hướng về một mặt khác đi thôi không chắc hiện tại vũ trạch đều đang lựa chọn la phong nhìn cố chi nam chân thành con mắt không giống như là đang nói dối hắn ngật củ khổ cực ngươi đi vào gió đường vậy chúng ta liền hướng một mặt khác đi tới với ca a chanh các ngươi tiếp tục hướng về bên này đi không có chuyện gì được rồi vũ thu dương cùng t r ư ơ n g tranh cười cười cũng không cảm thấy đến cái gì cố chi nam đối với bọn họ cười cười mang theo la phong đi rồi chờ v u thu dương cùng t r ư ơ n g tranh đi rồi năm phẩy sáu phút nhìn thấy đài quan sát ngồi c h ố n g cằm mỹ nhân lúc hai người đều có chút hưng phấn vội vã tiến lên xác định thân phận sau đó hai người m ở mịt cái kia vừa nãy chi nam tại sao nói nơi này không có ngọc t ụ hắn thậm chí không có nói ngự yên ở đây cố chi nam không có nói thẳng tên liền rất tốt tần dấu hắn nếu như nói ta không có nhìn thấy vương ngự yên ngọc t ụ liền bại lộ mặc dù mọi người đều biết m g ô n g nghị khẳng định tìm vương ngự yên ngọc t ụ nhưng cố chi nam nếu như nói rồi liền dễ dàng bị đoán được cái gì cố chi nam đem la phong mang cái nào một mặt khác v u thu dương cười cười có chút lúng thầm n g h ị cô chi nam không thẹn là tổ sư gia chơi một tay b à i tốt vị trí thứ ba tìm tới đồng thời đến địa điểm chỉ định cũng chính là bến tàu gặp có liên quan với cuối cùng quyết chiến manh mối hắn n à y một tay được lợi toàn bộ người vũ thu dương cùng t r ư ơ n g tranh tăng nhanh bước chân đi rồi vương ngự yên tức giận nghiến răng nàng cùng cô chi nam lẫn nhau xếp đặt một đạo một mặt khác cô chi nam cùng la phong mắt thấy mạnh hưng nghiệp nghiến răng nghiến lợi chỉ ép bạn nảy dây liền vì mang đi chất t í n h cũng biết phía trước không xa chính là vân ân tuyết trần vũ trạch đã qua xem ra cái này dịch tiểu xuyên không có tuyển mối tình đầu tố, tố vậy thì là tô văn hiên dịch tiểu xuyên chọn chắc tính nhìn thấy cô chi nam cùng la phong cũng có chút kinh ngạc la phong cũng c ò n tốt phiên phiên đại thúc giá dấp cô chi nam à, để chắc tính có chút không nhận ra tổng cảm giác xem thay đổi người nguyên lai、like、cổ trang chi nam c a có thể như vậy x o á i đặc biệt hắn nghiêng người dựa vào ở một bên đèn đường dưới rất hứng thú vẻ xem cho vui quá giống lý tiêu g i a o chi nam đừng xem chúng ta nên đi đi rồi đã lâu ta p h ỏ n g chừng đều có người mang về thương nghiệp cũng sắp thành công rồi la phong ở một bên tận tình k h u y ê n đ ủ cô chi nam gật g ụ vẫn không có đối với la phong nói chuyện một mặt khác đi lại đây chắc tính nhìn cô chi nam hóa trang cùng mặt dĩ nhiên có chút đ ỏ mặt nàng chỉ chỉ trung gian chi nam ca an ca tỉ ở chính giữa nhà ngươi vòng xoay không tìm được thư duy cố hóa cố chi nam lại ca kinh đối với chắc tính biểu thị khẳng định sau đó đối với la phong cười cười có vẻ rất ngại ngùng có thể ở la phong bên trong thai nhưng dường như sấm xét vương ngữ yên ngọc t h ủ ở vừa nãy phía bên kia c ả m t ạ la ca theo ta đi xa như vậy đi rồi à đợi gặp mặt hắn vô vô tay lưu la phong ở trong gió n ổ n g a n g hắn như vậy tin tưởng cố chi nam không nghĩ đến cái này n á o n ơ tới chính là lừa dối la phong lập tức thay đổi phương hướng trở về sau đó đêm nay mục tiêu trần vũ trạch từ từ vạch tới tên cố chi nam càng ngày càng dễ thấy cố chi nam nhưng là một đường hướng về trung gian nhà đi đến ở bản chủ quảng trường còn nhìn thấy trịnh vân hải cùng tô văn hiên trịnh vân hải bạn gái là cái kia lý lâm tô văn hiên quả nhiên chính là ôn hà đều rất tốt hai người rất có tinh thần dây thừng n h ả y không sai xuyên qua nam chiếu hành cung xuyên qua toàn bộ nam chiếu phong tình đạo cầm thạch quan âm tượng một toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở cố chi nam trước mặt chỉ là ánh mắt của hắn lại bị quan âm tượng phía dưới trên bồ đoàn ngồi quỷ chân thân thể hấp dẫn khó hơn nữa rời nàng không có chú ý tới cô chi nam chỉ là chờ quá lâu vẫn nhìn thần thánh quan â m tượng nghĩ nàng cũng bái một hồi liền đến cố chi nam trong đầu lưu linh nhi hình tượng dần dần tàn đi một cái xuyên qua hắn toàn tâm hạ linh nhi sôi nổi mà trên lần đầu gặp gỡ lý tiêu g i a o lúc năm màu trang tóc bị dây cột tóc chắt thành hai cái đuôi ngựa hồ điệp còn có mấy cây trường sợi tơ theo tóc dài bông xuống trên đầu màu xanh n h ạ t váy thanh tân sắc địa hoàn toàn lộ ra hoạt bát hình tượng tóc đen lưu phát tự phi bục u y ệ n chuyển lệ mâu ngưng g i ố n mưa hạ an ca chăm chú dập đầu mấy cái đầu cái cuối cùng ngầm đầu lên thời điểm nhìn thấy một cái theo dõi camera nàng nhữ tiểu lông mày chết một hồi đầu sau đó nàng cũng s ử n u ố t hai người cách thật xa đối diện vài giây cố chi nam cứng ngắc na bước chân đi đến phòng đông đại nhân trước mặt nhìn nàng vô vũ quần áo đứng dậy cổ tay sợi tơ lay qua lay lại nàng liền như vậy cười tươi rói đứng ở cố chi nam trước mặt chắp tay sau lưng mặt máy híp như là cất dấu ý cười hạ linh nhi nhẹ dọn g mở miệng như là mang theo vô hạn ôn nhu cùng một ít đẹp đẽ tiêu g i a o ca ca cố chi nam nếp miệng có chút nói không ra lời chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm cực kỳ giống ở tiên linh đào hai người trốn ở bên trong tủ triệu linh nhi nói câu nói kia ta cũng biết sau đó hôn lý tiêu dao một cái vẻ mặt c h o n váng không phòng linh linh nhi hạ an ca gật gù theo thói quen ở trước mặt hắn nhẹ nhàng c h u y ể n cái vòng váy múa sắc mặt nàng có một c h ú t hồng ngày hôm nay là linh nhi trang phục tỷ tỷ nói mặc quần áo này là căn cứ sự miêu tả của ngươi tới làm ngươi lúc nào nói cố chi nam thở dài một hơi chỉnh ngộng khê bàn chứ đưa tay ra cưa nhẹ một hồi chủ nhà đại nhân m ú i cố chi nam cười khúc khích đi thôi linh nhi đại nhân ngươi còn chưa nói ngươi là ai ta không thể tùy tiện cùng người khác đi hạ an ca cao mũi một cái lui về phía sau hai bước cố chi nam xoay người sau lưng cố chi nam cùng lý tiêu giao hàng hiệu dị thường dễ thấy cô nương ta tên lý tiêu giao người gọi thiên hạ kỳ tài chính là ta thỏa mãn hạ an ca cởi tủm tỉm nhìn cố man tử sau lưng lý tiêu giao chữ nàng thật cũ vậy thì đi thôi ta đều n ó i bụng cố chi nam bất đắc dĩ nhìn làm chuyện ngu ngốc chủ nhà đại nhân mặc vào linh n h i quần áo có vẻ càng thật t h ả ta cũng đói bụng thông nói chưa dứt lời vừa nhắc tới đến hạ an ca đã nghĩ lên nàng năm giờ rời giường hiện tại chỉ n giờ đều vẫn không có ăn điểm tâm đây cái tia đi nhanh lên đi đại khái muốn tập hợp mới có thể ăn điểm tâm ừng hai người một cách tự nhiên dắt tay liền muốn hướng về bến tàu đi đến hai cái theo dõi đạo diễn vội vã tiến lên lo lắng giải thích cố chi nam khỏe miệng co giật hạ an ca bưng miệng nhỏ sau đó hơi đỏ mặt lui về vị trí của chính mình nàng nhìn thấy cố man tử cũng đã quên một phút năm mươi chỉ ép bản nhảy dây mới có thể dẫn người đi lâm tất đại ra ngươi ta ngự kiếm ba t r ư n g năm trăm năm mươi rốt cục nam chiếu bắt nguồn từ nam chiếu có đau hay không một điểm nhưng là ngươi vừa nay dáng vẻ thật giống rất t h ố n g khổ im tiếng ồ đi đến bến tàu trên đường cố chi nam cảm giác bản chân nóng rát n h ả thời điểm chỉ có phía trước mấy cái có cảm giác bởi vì mặt s a u đã đã tê dần sảng khoái vô cùng đồ chơi này đem ra giảm sức ép xoa bóp cũng không tệ lắm hạ an ca cầm lấy cố man tử cánh tay nhìn hắn dáng dấp đi bộ không nhịn được cười trộm ngươi không có tới thời điểm ta cởi dày t ừ n g thử rất đau giỏi quá cố chi nam cũng vui vẻ thật là có hiếu kỳ bảo bảo chính mình trên v õ n g nhảy cổ trang tạo hình chủ nhà đại nhân d ơ tay thật giống đều có không giống nhau linh vận thật sự vô hạn đ ộ trùng hợp linh nhi hình tượng hắn nói chủ nhà đại nhân không phải triệu linh nhi chỉ là muốn nàng không muốn bởi vì triệu linh nhi mà thương tâm có thể hiện tại cố chi nam phát hiện mình cũng có chút rơi vào đi tới nàng hiện tại chính là hậu kỳ cái kia yên lặng lại h i ể u chuyện triệu linh nhi đang m u ố n trên đầu đ ô i ngựa lại bị chủ nhà đại nhân lôi một hồi cố chi nam quay đầu nhìn nàng hiếu kỳ dáng vẻ bất đắc dĩ nói giả lại kéo nói hắn cũng đi sờ sờ chủ nhà đại nhân đầu hồ điệp đôi ngựa hạ an ca xúc xúc đầu là thật sự tóc lẽ nào là g i ả tóc nha không phải ý của ta là là tóc của ta hạ an ca n g u y ĩ thắn một cái biết rồi biết rồi cố chi nam cố nén cười trả lời sờ sờ lỗ mũi mình nhẹ giọng nói hướng về quan â m tự ước nguyện vọng dì vọng hắn đến thời điểm tiểu chủ nhà chính thành tâm thành ý ở nơi nào cầu khẩn hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới ảnh hưởng vì lẽ đó cô chi nam mới lập tức có chút xem l ố c không nói nói ra liền mất linh tâm thành thì lại linh a vậy cũng không nói hạ an ca nhưng là trước sau sắc mặt hồng hồng giống nhau sơ thăng t r i ệ u dương thật sự rất đẹp là ta đã thấy ư a nhìn nhất linh n h i ngươi còn nhìn thấy ai hạ an ca rất nhanh sẽ bắt được trọng điểm ngạy không có liền ngươi cô chi nam khẳng định không thể nói trong ngộng còn có một cái lưu tỉ tỉ chủ nhà đại nhân thực không ăn mình g i m ám g i m ăn bay lên、Ồ. hạ an ca đã có thể nhìn thấy bến tàu trên đứng đám người một nhóm người lớn vây quanh giữa vây quanh trần vũ trạch bọn họ cố chi nam lý tiêu giao rất tuân tú rất phù hợp ta thẩm mỹ tới gần nàng mới nhỏ giọng nói một câu trên mặt có một vệ tử đỏ lần đầu gặp gỡ c ô man tử lấy lý tiêu giao hình tượng xuất hiện thời điểm nàng cảm giác cùng trong sách miêu tả gần như chúng ta đều là nhà quê nàng bổ sung một câu ngầm đầu ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi vào nàng trắng n o n hoàn mỹ trên mặt mang theo một phần điểm tĩnh h o ạ bát cố chi nam có chút mờ mịt nàng thực đúng là linh nhi bản thân chúng ta đều là nhà quê cố chi nam cũng khét cười một tiếng đưa tay kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ lành lạnh chẳng mấy chốc sẽ bị ô nhiệt ở nam chiếu quốc kết thúc ở nam chiếu phong tình đảo lại bắt đầu lại từ đầu bạn tốt gặp mặt đặc biệt v ỏ mắt la phong mang theo vương ngữ yên vừa vặn gặp phải cố chi nam cùng hạ an ca đều từng người liếc mắt nhìn đội ngũ bọn họ lót đáy cố chi nam nhìn vương ngữ yên nàng cũng nhìn cố chi nam đường chỉ không sai cũng vậy thích ừ còn lại la phong ai toán nhìn cố chi nam hắn là một đường chạy tới thể lực tiêu hao rất lớn chỉ ép bạn quả thực dằn vặt chi nam quả nhiên không thể bắt ngươi làm người mới xem cố chi nam có chút chột dạ nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng có chút ngốc bẩm sinh hoàn toàn không rõ vì sao chúc mừng mọi người đều tìm tới chính mình tiếp trước người yêu thế nhưng các ngươi đều mất đi ký ức hơn nữa đây chỉ là tạm thời ngày hôm nay vừa qua các ngươi như cố gặp khôi phục trước đây trạng thái vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu các ngươi sẽ chia làm tám cái tiểu đội các ngươi có phải hay không là tiếp tục tâm nguyện khó yên vẫn là sẽ thành thân thuộc liền xem đón lấy tìm về ký ức lữ trình đạo diễn trang vẫn nhìn xếp thành đội quần quận vào người có chút ý cười lâm tất cũng ở phía sau nhìn bản thân hắn không phải tới nhưng cuối cùng một kỳ nhất định phải lại đây thủ một hồi đến cái hoàn nhập dung. dung ngày hôm nay cổ trang phong cách khá xem cô chi nam cho rằng đồng phương bất bại thành thục mỹ hoặc đặc biệt cố chi nam không cẩn thận liếc nàng một ánh mắt thời điểm nàng trực tiếp đến rồi một cái mắt điện bị không được a di đã phật yêu yêu đát cố chi nam vội vàng nhìn về phía chủ nhà đại nhân đưa tay ngắt một hồi khuôn mặt của nàng nàng chính thật lòng nghe đạo diễn nói nghi hoặc quay đầu kỳ quái trước mắt đội thân quần áo thay cái tính cách cố chi nam thoải mái ngươi muốn dạng gì nhà ta tiểu linh nhi đều có thời gian đi đến chín giờ rưỡi đang du thuyền rời đi nơi này đón lấy sẽ nên đón một nhóm lại một nhóm du khách bọn họ ở đây không thiện như cố chi nam dự liệu như thế trên du thuyền phong phú bữa sáng đã sớm chuẩn bị tốt rồi hạ a n ca nhìn bái chỉnh t ề m phệ như thế đồ ăn lập tức liền kéo lại cố man tử quần áo nàng thật đói cố chi nam xoa bóp tay của nàng đón lấy mọi người có thể hào hào hưởng dụng bữa sáng chúng ta chạm tiếp theo chỗ cần đến là đại lý cổ thành Trang m đại, đại, đại, đại đa số đường phố có dẫn từ thương sơn thanh tuyền dòng nước chạy là hoa quốc đợt đầu tiên hai mươi bốn cái văn hóa lịch sử danh thành một trong lâu đời lịch sử ngoài sân ghi nhớ ăn cơm lời kịch trên sân mười mấy người ăn như hùn như sói như thế một đám cổ trang tự làm cho cùng chợ phiên như thế cố chi nam cắn tiểu long bao nhét vào một cái cho chủ nhà đại nhân nàng miệng phồng lên có chút lúng túng hán thật chuyên nghiệp đúng lúc ăn cơm sao không kiểm số tài liệu tương quan sao được cố chi nam mê mội với ném đồ ăn báo chủ nhà đại nhân không cách nào tự kiềm chế bản thân nàng tắn bánh quậy cố chi nam lại cho nàng này mép tuyến then chốt nàng ai đến cũng không cự tuyệt cố chi nam lập tức thì có chút kinh ngạc miệng vẫn phồng lên trứng trứng đói bụng học rồi một điểm chi nam ca chúng ta kết minh chứ trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết lại đây hắn biết rồi cố chi nam khanh la phong sự t ì n h hiện tại bọn họ lại cộng đồng mục tiêu này còn chưa có bắt đầu đây liền kết minh cố chi nam có chút nhìn cùng chủ nhà đại nhân gia nhập kẻ tham ăn đại chiến vân ấn tuyết có chút ý cười trần vũ trạch tập hợp lại đây liếc mắt nhìn la phong nhỏ giọng nói la ca mưu mô chi nam ca sáng sớm hôm nay hãm hại hắn đi phản đường hắn nhất định phải là ngươi ta cùng tiểu tuyết có thể bảo vệ ngươi cùng ăn ca tỷ a ngươi nói cái gì lớn tiếng một chút ta không nghe thấy ta nói la ca tiểu trần vũ trạch nói một nửa vội vàng c h é miệm la phong vừa vặn nhìn sang Đang chương năm tiêu hắn h trăm năm mươi mốt xui xẻo một ngày từ đẩy nắp bình bắt đầu bọn họ kết minh la phong bằng cảm giác liền biết trần vũ trạch xem chính mình chuẩn không có chuyện tốt lành gì vương ngữ yên nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hạ an ca cùng vân vân tuyết rất có một luồng bệ nghệ thiên hạ tư thái kết không được chỉ có một đội có thể thắng tạm thời mà thôi lại không phải là không thể phân liệt đến thời điểm trước tiên đem cô chi nam cái này nam nhân hư sẽ ra bọn họ liền tàn đi cô chi nam khẳng định là đầu lĩnh đem hắn đưa đi tự nhiên giải trí liên minh liền tàn đi la phong nhật cụ đi đến tìm nhậm dung câu thông này quân b ạ o nữ nhân muốn kéo đến phía bên mình không thể để cho nàng đi cô chi nam bên kia khoe khoang phong tao trò chơi vẫn không có chính thức bắt đầu thật giống như có thể nghe thấy được một lồn mũi thuốc súng trên sân mọi người thật giống đều từng người tập hợp liên、minh. rất có thế ba chân vạc tư thế du thuyền đứng ở tiếp cận s o n g lang bến tàu trạm tiếp theo là đại lý cổ thành vừa nãy trang mẫn bô bô nói rồi rất nhiều giới thiệu ưu mị cổ thành đón lấy chúng ta liền sẽ đến đại lý cổ thành lại đi trước chúng ta tới chơi một cái trò chơi nhỏ quyết định vào thành trình tự trước tiên vào thành người thu được manh mối ưu thế đại lý bên trong tòa thành cổ có gió hoa tuyết n g u y ệ n bốn cái dấu ấn ở mười hai h chưa trước tập hợp đủ đội ngũ sẽ trực tiếp thu được một cái quyết chiến cuối cùng đạo cụ trang mẫn nói xong thì có nhân công làm nhân viên tới bố trí một cái bản giải tử còn ở một bên cố chi nam hiểu rõ quả không phải vậy trang mẫn nhìn thấy cảnh tượng bố trí xong liền mở miệng đẩy nắp bình thi đấu đẩy nắp bình nhất định phải vượt qua hồng tuyến mới đưa vào thành tích vượt qua hồng tuyến khoảng cách càng xa mà không rơi xuống người thắng lợi lấy kế này toán nam nữ hai vòng hai vòng thứ tự xếp hạng con số lẫn nhau ít nhất thành người thứ nhất không đẩy được địa điểm hoặc rơi xuống đều toán người thứ tám các đội phái ra một cái đội viên kéo đúa ba o quyết định c h í n h tự mà vừa nãy tìm người phân đoạn thắng lợi ba vị trí đầu đội có thể mỗi người thu được hai lần lùi nắp bình cơ hội mà xóa sạch nắp bình hữ hiệu, hiệu vậy thì rất điếm t ú i tất cả m Bọn họ nếu như cố i liền quái dối, rất dễ dàng liền sẽ quái dày sẽ chi á c tiêu nam nhìn chủ nhà đại nhân, nàng có chút câu nệ, nhìn mình.、Cố、lên. Tiên chủ chút có câu Cố đại tâm. Ta rất ổn Cô Chi n a một ổn m nhóm vòng thứ nhất tám người đ o á n hắn hay cùng tô văn hiên ra nắm đấm bị sáu người giết chết lui về vị trí nhìn chủ nhà đại nhân một mặt không dám tin tưởng dám v ẻ cố chi nam bình tĩnh tự nhiên hắn luôn luôn rất ổn bị đào thải cũng là ổn một loại biểu hiện kịch liệt mấy vòng hạ xuống chắc tính thắng được nam đội ưu tiên mạnh hưng nghiệp hai lần cơ hội nhưng hắn là cái thứ nhất tuyển thủ xem như là lãng phí bằng thẳng đưa ra lần thứ nhất nắp bình chưa từng có tuyến mạnh hưng nghiệp lập tức sử dụng cơ hội lần thứ hai vừa vặn lướt qua một điểm tuyến hắn thở phào nhẹ nhõm bên người xem cuộc vui mọi người cũng ở trong tối tự phỏng đoán đại khái cần bao lớn cường độ hương nghiệp a ngươi h ã y thành thật nói cho ca ca đại khái bao nhiêu lực mạnh hương nghiệp đã tham gia kỳ thứ nhất chương tranh cùng v u thu dương tiến tới gần cười hì hì tám phần mười mạnh hương nghiệp hì hì đáp lại v u thu dương cùng chương tranh mặt hơi ngưng lại tám phần mười bọn họ có thể đem nắp bình xem đĩa bay như thế đánh ra đi la phong tuy rằng không có hỏi nhưng cũng âm thầm quan sát mạnh hương n g i ệ p đẩy ra ngoài cường độ chỉ thấy hắn chìm xuống e o mã dồn khí đan điền ánh mắt trước nay chưa từng có chăm、chú. cố chi nam bọn họ chỉ thấy được một cái duyên dáng thắng tắp nắp bình ở trên bàn xem một đạo xa băng thậm chí thật giống muốn bay đi đánh tới phần cuối máy thu hình thật đầy cố chi nam không khỏi hô lên đồng thanh sau đó v u thu dương bọn họ cũng đều cười lớn không ngừng từng cái từng cái đi đến lôi kéo la phong điên cùng c h à o phúng la phong khỏe miệng có chút có g i ậ ở màn ảnh phía trước vẫn duy trì nhã nhặn hắn giờ khắp này sắc mặt đen một nhóm thật đầy ha ha ha v u thu dương là cười lớn tiếng nhất nước mắt đều sắp đi ra cảm giác bị cố chi nam một tiếng thật đẩy chọc vào c ư ờ điểm đổ xuống sông xuống biển a la phong ca Tô vũ ă n h trạch ngươi cũng cái này tiếp xem trong tay ta nắp bình có giống hay không một hồi đánh rơi ngươi nắp bình cái kia đường a thu dương ca trần vũ trạch vẹn mặt đưa đám hắn thật vất vả ổn định một lần như vậy dựa trước mọi người rực dây vu thu dương đẩy đi trần vũ trạch cái kia ngược lại hai cái mạng một lần không thiệt thòi chúng rồi h u y ế t kiếm lời t r ị n h vân hải trả lại vu thu dương quy hoạch con đường xóa sạch trần vũ trạch rơi vào vị trí của hắn hoàn mỹ đáng tiếc trời lại không chịu ý người vu thu dương lần thứ nhất không qua tuyến rước lấy một trận cười nhạo lần thứ hai hắn chăm chú rồi miễn cưỡng qua tuyến trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp h ố đập một cái tát c ư ờ i đặc biệt sán lạ sau đó trịnh vân hải phát huy ổn định vượt qua mạnh hưng n i ệ p mạnh hưng n i ệ p trong nháy mắt không cười nổi chỉ có thể đặt hy vọng vào mặt sau chất tĩnh chương tranh cũng là hai cái mạng ý nghĩ của hắn chịu đến xóa sạch trần vũ trạch trần vũ trạch căng thẳng một nhóm cũng còn tốt t r ư ơ n g tranh không nắm cơ hội tốt hai lần đều đánh cái cố quạng một lần có đ i ề u một lần rất xuống hắn hợp tác quan h i h i vẻ mặt đau khổ một mặt sinh không thể luyến đến tiên tô văn hiên sau đó chính là cố chi nam hạ an ca hấp sữa chua vẻ mặt thành thật nhìn lén lút hấp thụ kinh nghiệm bởi vì cố man tử khó giải người đền rủa bọn họ là cái cuối cùng cố chi nam vẫn thỉnh thoảng hôm nay đặc biệt ngấp anh hơn nữa lên du thuyền nàng sẽ không có ngừng quá miệng phòng chứng khóa chặt nàng bay trụ ca mê ra đại ca cũng lờ mờ ai dám muốn a các người dám tin tưởng à? giới giải trí người gọi cao lãnh nữ thần hạ an ca là cái ăn nhiều hàng a ăn xong bữa sáng uống sữa chua một bình lại một bình mấy cái nữ tinh cũng quan tâm đến đều có chút không dám tin tưởng nhậm dung thậm chí lại đây dùng tay lượm lượng hạ an ca vào n g e o sau đó hoài nghi nhân sinh đi tới tô văn hiên làm mất đi một cái vượt tuyến một cm ở vào trịnh vân hải mặt sau hắn rất hài lòng mạnh hương nghiệp rất khổ não cái cuối cùng tuyển thủ cố chi nam lóe sáng ra trận hắn tự tin qua lại thúc đẩy nắp bình còn túi đầu so sánh một hồi độ con khi không chìm đan điện eo mã cũng bất ổn hai cái nắp bình đón gió biển bay về phía sàn nhà chính hắn giới ở trần vũ trạch lờ mờ người khác ôm đầu hoan hô thật đ ấ y la phong khuôn mặt đỏ lên dùng sức vỗ tay một cái gương mặt lập tức lộ ra hoa cúc giống như nụ cười vân ấn t u y ế t ôm hạ an ca thân thể khắc tố an ca tỉ ngươi xem chi nam ca làm việc chuyện tốt hạ an ca động nói chuyện ngôi cuối cùng k h ẽ thở dài một cái cố man tử phát huy luôn luôn rất ổn chi nam ca trần vũ trạch không dám tin tưởng lắc cô chi nam thân thể không nói gì khóc t à mặt chúng ta nắp bình đều bay chi nam ca ngươi thật là ác độ ca khật cố chi nam gãi đầu một cái nhìn về phía bên người vô tình cười nhạo cũng có chút thật không tiện bất ngờ bất ngờ lại là một trận cười nhạo đoàn kịch người cũng đều nín c ư ờ i ý thậm chí đã bắt đầu nghĩ biên tập tác giả đề ngoại thoại canh tư chương năm trăm năm mươi hai nữ thần may mắn cùng nàng kẻ xui xẻo cố chi nam cảm thấy đến khẳng định là trần vũ trạch muốn cùng chính mình liên minh nguyên nhân không phải vậy tại sao một mực đánh c h ú n g rồi hắn đúng nhất định là như vậy nam sĩ tổ kết thúc cuối cùng chỉ để lại ba cái nắp bình trịnh vân hải đột kích ngược trở thành số một tô văn hiên thứ hai mạnh hưng n i ệ p thứ ba tự nhiên giải trí duy nhất nam sinh chân thần chắc tính có chút hài lòng lưu lại nàng chỉ cần phát huy vững vàng một điểm xác suất cao có thể bắt được một cái không sai thứ tự cố chi nam trở lại chủ nhà bên người đại nhân cái này hạ linh nhi ánh mắt thật giống lại nói người thật yếu ta nhắm mắt lại đều so với người tốt cố chi nam bị xem cặp kia hoa đào con mắt xem có chút chỗ dạ đưa tay chuyển qua đầu của nàng tiểu tính bắt đầu rồi mau nhìn ồ hạ an ca thả xuống sữa chua v ò vào tay ta muốn ném cái đệ nhất ha ha không phải cố chi nam không tin chủ nhà đại nhân vận khí s á c thực thật hắn không có cách nào nói nhưng điều này cũng cần kỹ xảo hạ an ca hé miệm cố mang tử không tin thì thôi trên sân nữ sinh đẩy nắp bình sẽ không có nam sinh nhiều như vậy vẻ mặt quản lý chắc tính vững vàng đưa ra một đao trực tiếp rơi vào trung đoạn đạo diễn hỏi nàng có muốn hay không từ bỏ đến lần thứ hai nàng trực tiếp lắc đầu sau đó vương ngự yên vẻ mặt như thế rất chăm chú hết cách rồi ai bảo la phong vị đại thúc này kẻ khố vương ngự yên lòng hào thắng rất mạnh sáng sớm hôm nay đã lấp đáy đón lấy nàng cũng sẽ không ở lấp đáy khoảng cách đường biên còn có bảy tám mi mẹ thời điểm ổn định nữ sinh một đám che miệng nam sinh một mặt không dám tin tưởng từng cái từng cái chạy đến bản vĩ n ư ớ c nhìn thân tích liền ngay cả trên sân đạo diễn tổ đều k i n h đến trần vũ trạch sau khi vương ngự yên cũng tới một làn sóng vân ấn tuyết hừ hừ đi ra chăng trần vũ trạch một ánh mắt hắn ai đoán nhìn cố chi nam cố chi nam nhìn biển nàng thở nhẹ ra một hơi cổ tay đẩy một cái nắp bình vẽ ra một đường đ ộ cong vững vàng con cong cong rơi vào vương ngự yên nắp bình bên người dĩ nhiên cách biệt không có mấy lại là một làn sóng thang phục đạo diễn tổ lập tức khiến người ta đi đến đo đạc sau đó đến ra kinh người một cm vương ngự yên dẫn trước một cm anh t ử hiên ngang nhậm dung mục đích rất đơn giản lão nương muốn lật đổ phía trước cái kia hai cái tiểu nơ mì sau đó ở v u thu dương ánh mắt mong đợi dưới chết bay ra ngoài ngồi đầy yên tĩnh sau khi chính là vô tình cười nhạo thậm chí v u thu dương cũng không chút lưu tình nợ nụ cười đổi lấy nhậm dung để đánh hạ an ca cũng nhịn không được trò chơi bầu không khí rất tốt nàng thực rất yêu thích hoàn cảnh này lý lâm cùng quan h i h i hai người đều phát huy bình thường vừa vặn xuất hiện lại tới ôn hà nàng có chút ung dung đầu tiên là nhìn một chút tô văn hiên hai người lẫn nhau tiếp sức lại nhìn một chút trần vũ trạch khẽ hư một tiếng nàng đẩy ra nắp bình đem lý lâm hướng về trước đánh một điểm sau đó chính mình đứng ở trước kia lý lâm vị trí có chút há hấp một tô văn hiên lập tức quá khứ ông trịnh vân hải hô cái gì chúng ta giúp ngươi ngươi lần này tất số một lưu lại có thể phải cố gắng hợp tác ngắn ngủi huyên nháo qua đi trên sân người ánh mắt đều rơi vào hạ an ca trên người cái này lên du thuyền sau trừ ăn ra đồ vật chính là yên tĩnh cô gái yên lặng đi theo c ố chi nam bên người c ố chi nam là thứ tám nàng đây hạ an ca đi đến trước b à n tay nhỏ nắm một cái bình nắp là loại kia phổ thông bình nước hóng nắp thực rất nhẹ phía trước ngoại trừ một đống lớn tổ làm phim nhân viên chính là bản phần c u ố mấy cái nắp bình chúng nó ở không giống vị trí tạo thành một đạo hàng phòng thủ hạ an ca nhìn cố m a tử hắn chính hấp chính mình mới vừa rồi còn không có uống x o n g sữa chua một mặt không đáng kể dáng vẻ nàng cắn cắn môi có với hắn phân cao thấp tâm tình b à n g p h ẳ n g đưa ra lần này nắp bình ở trên bàn ma sát ra đường v ò n g c u n g ở mọi người dưới con mắt thẳng tắp lướt qua tuyến lướt qua ở lại trên sân người nắp bình hướng về vương ngự yên cùng vân ấn tuyết nắp bình đánh tới bảng trên sân nhất thời một chàng thốt lên khiếp sợ tất cả mọi người sao chép và dán cô chi nam thao tác nhưng là hoàn mỹ vương ngự yên cùng vân ấn tuyết có chút run dậy bắt tay cô chi nam trong lòng mẹ nó một tiếng đi thẳng đến bàn mỹ nhìn vững vàng rơi vào đường biên nắp bình Không dám tin tưởng nhìn chủ nhà tin tưởng dám đ ạ i n h â n khuôn nhỏ. Hoàng Hạ Ô, ô mặt là i Nhi. n h Ta đ vua b thu Vũ t h dương tổng kết ra sau đó mừng như liên bởi vì có người cùng hắn lấp đáy hạ an ca số một chắc tính thứ hai lý lâm thứ ba ôn hà thứ tư quan hi hi thứ năm còn lại vương ngự yên vân ấn tuyết còn có nhậm dung đều không còn v ư ơ n g n g ữ yên c ù n g vâng lân biết đi đến hạ an ca bên người h o a n g k í rất lớn xin lỗi hạ an ca có chút a y n ấ y nàng cũng không nghĩ tới ô hà o n g A. vâng ân u y ế t ôm hạ an ca t h ở dài nàng c ù n g t r ầ n vũ chạy lược đấy chi nam ca tì h tôi h an ca tì cũng đem ta đánh bay chúng ta vẫn là đồng minh mà cái gì v ậ n khí n h a v ư ơ n g n g ữ yên chương ngắt một hồi hạ an ca mặt cũng t h ở dài xem ta lưu lại làm sao thắng trở về cho chơi kết quả đi ra chính vân hải cùng lý lâm hai vòng lẫn nhau số một mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính còn có trương tranh quan hi hi đặt nang hàng thứ hai còn lại tô văn hiên cùng ôn hà thứ ba bọn họ sẽ thu được ở đại lý cổ thành phong hoa tuyết n g u y ệ t dấu ấn các một cái trực tiếp manh mối cũng nắm giữ trước tiên vào thành mười phút ưu thế hạ an ca tuy rằng số một nhưng một tám vẫn là chín cố chi nam ổn một nhóm mắt thấy thắng lợi đội ngũ hưng thú hừng hực rời thuyền đi tìm xe xuất phát cố chi nam tách ra cặp kia mang theo ưu oán hoa đảo con mắt cho nàng mở ra một bình sữa chua còn có vũ trạch cùng tiểu tuyết bồi tiếp chúng ta đây ngươi xem vương ngự yên cũng ở a còn có dung tỷ đến dung cố chi nam này nói chuyện nhập dung lập tức cho cố chi nam nợ nụ cười tiểu mị vô cùng vô thu dương có chút rợ khóc rợ cười hắn này hợp tác đừng đến cuối cùng làm phản á nam chiếu phong tình đảo khoảng cách lục địa vốn là không xa cố chi nam bọn họ ăn cơm cùng chơi trò chơi làm lỡ thời gian không đến bao lâu mười giờ ngồi lên rồi đi hướng về đại lý cổ thành hoa vượt xe đẩy đón lấy quay chụp xe ở nơi đó tiến hành lên q u á sớm ăn được quán no hạ an ca lên xe liền hướng cố chi nam bên này cờ mờ cố chi nam ô n nàng vẫn là cái t i ê một thân cổ trang thật giống là tiết mục tổ cố ý ăn bài cũng không có cho đổi về đồ thể thao chỉ là ở bên trong mặt vào thiếp thân phần che tay sợ không phải ngày hôm nay cả ngày đều phải mặc bộ này hóa trang đại lý cổ thành thời gian lúc kỳ nghỉ đôi tuy rằng nhân viên có giảm thiểu nhưng vẫn là người đến người đi phố phường hèm nhỏ mỗi một cái đường phố đều tràn ngập pháo hoa khí t ứ c cố chi nam đoàn người đi đến thời điểm đã tiếp cận mười một giờ nói cách khác bọn họ có thời gian một tiếng tìm kiếm cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt dấu ấn có dân chức đặc quyền bốn tổ đầu tiên từ cửa thành phía nam tiến vào vừa tiến vào liền nhìn thấy tiết mục tổ rất sớm sắp xếp ở nơi nào nhân viên g ơ nhãn hiệu mặt trên phong hoa tuyết nguyện bốn chữ lớn người thứ nhất trước tiến tuyển dấu ấn do trong thành người bảo quản có khả năng là công nhân viên cũng có khả năng là tiểu thương nhưng đều sẽ đánh dấu có chạy trốn ba e ờ tiêu chí muốn nắm đánh dấu liền cần thắng quá cầm đánh dấu người bất luận thắng thua đều cần làm l ệ n h năm phút đồng hồ mà trong thành nắm giữ phong hoa tuyết nguyệt đánh dấu người có ba tổ cũng chính là mười lăm địa điểm đánh dấu số hạn không giới lượng thời gian đo l ư ợ n g nếu như toàn bộ đều có thể một lần quá đồng thời tìm tới tương ứng phong hoa tuyết nguyệt đánh dấu nhiều nhất phút thứ bốn mươi là có thể bắt được chạy trốn ba ở đại lý cổ thành thu lại tin tức ở cố chi nam bọn họ đến thời điểm cũng đã không che giấu nổi cái này cũng là chuyện không có biện pháp chỉ có thể thừa dịp hiện tại người vẫn không có đủ nhiều mà những người này đều là đến du lịch không có nhiều thời gian như vậy truy tinh hoàn thành một đoạn này quay t r ụ một canh giờ tính giờ bắt đầu từ r trai. ư c Âu Hoàng、Nữ、Hải nghĩa Nữ cùng vô đẹp t cửa thành phía nam bắt đầu trực tiếp thì có quần chúng nhận ra một đám minh tinh không có cách nào thực sự là quá dễ thấy máy chụp hình theo dõi đạo diễn còn có mỗi một tổ đội ngũ phân phối bốn cái bảo a n nhìn nói cách khác trước thu hoạch thưởng người đều có một cái trực tiếp dấu ấn địa điểm có thể để cho bọn họ đi soạt nếu như bọn họ lẫn nhau trao đổi tin tức lời nói là có khả năng ở nửa giờ hoàn thành cố chi nam vớt cắm phân tích là phong tục g ủ tiên thiên ưu thế hết cách rồi nắm chặt đi tìm tới địa điểm c ộ n hưởng hoặc là đi hỏi một hồi hương nghiệp la phong cùng vương ngữ yên trực tiếp rồi cùng cố chi nam còn có hạ an ca tết ra trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết cũng trực tiếp xuất phát còn lại nhậm dung cùng vu thu dương chi nam đệ đệ ta tìm tới vị trí liền đến tìm người nhà n à y n à y này chúng ta mới là một đội a vũ thu dương đỡ chán nhậm dung hì hì cười một tiếng cất bước rời khỏi ba cặp người phân biệt mang đi một chút bằng người đại đa số người vẫn là lựa chọn chính mình dung o ạ n lữ trình minh tinh tuy rằng khó gặp nhưng mỹ cảnh đồng dạng khó gặp trực nam an ca phía ngoài b ằ n người vẫn có f a n kích động hô cố chi nam cùng tên hạ an ca đồng thời nhìn bọn họ hóa trang một trận thảo luận điện thoại di động kèn kẹt một trận chụp lại chạy trốn ba tàng rất sâu mãi đến tận hiện tại bọn họ mới biết nơi quay chụp điểm ở đại lý liên lời b ù trên bắt đầu xuất hiện tương tự tin tức khiếp sợ chạy trốn ba thu lại địa điểm dĩ nhiên ở đại lý ta ngay ở đại lý cổ thành du lịch cố chi nam cùng hạ an ca cổ trang biểu hiện đại lý cổ thành nghi ngờ ở thu lại chạy trốn ba nhân vật sẽ là cái gì đại hỷ đại hỷ các anh em tết đến ta thấy tiêu dao cùng linh nhi giai m ộ n trực nam cùng an ca、a. ô ô ô con mẹ nó thật đẹp trai thật đáng yêu a trực nam an ca hàng hiệu viết lý tiêu giao cùng triệu linh nhi chữ thực đ ú a bọn họ thu lại chạy trốn ba nhân vật chính là tiên kiếm nhân vật chính ta an ca lão bà cổ trang thật linh động ta thật yêu cố trực nam không đội trời chung ta ngay ở đại lý cổ thành lai quá một vạn trực tiếp giết trực nam cướp an ca chạy trốn ba toàn tổ cổ trang biểu hiện đại lý cổ thành dưới một kỳ nội dung ta thật c h ờ mong ở đại lý cổ thành quần chúng từng cái từng cái phối đồ phát về bồ này ở hoa quốc rất thông thường ngẫu nhiên gặp đập tiết mục đập tv không nhìn một hồi liền xin lỗi trong sương hơn nữa chạy trốn ba là hiện nay tối hừng hực bên ngoài chương trình thực tế game s â u tiết mục xuất hiện ở nơi nào đều sẽ gây nên vây xem tiết mục tổ cũng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ thực hiện cùng bên trong tòa thành cổ nhân viên quản lý câu thông quá bọn họ cũng đồng ý tăng số người nhân thủ giúp nhìn dù sao chạy trốn ba phát hình ra đi nếu như hừng hực lời nói đại lý cổ thành nhất định sẽ hừng hực một làn sóng cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân đi ở bên trong tòa thành cổ quần chúng tuy rằng rất tò mò có chút thậm chí rất hưng phấn nhưng đều không có tùy tiện xông tới quấy dối đây mới là hợp lệ phan tuy rằng ngoài miệng có thể đánh mười cái c ố chi nam cướp một trăm hạ an ca nhưng chân chính nhìn thấy đặc biệt biết ở thu lại chính sự thời điểm vẫn có lễ phép nhìn xa nhiều nhất một đường theo lung tung không có mục đích đi ở bên trong tòa thành cổ hạ an ca còn có chút không tung ra nàng cảm thấy đến có chút kỳ quái nàng cùng cố man tử ăn mặc cổ trang nhưng cố man tử thật giống không đáng kể dáng vẻ liền như vậy dễ dàng đi ở trên đường cố chi nam chính đi tới đột nhiên quần áo bị lôi một hồi hắn nghi hoặc quay đầu nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngón tay ú t rìa đường một chỗ khuôn mặt nhỏ mừng rỡ người xem một thanh tiểu e rờ kỳ cắm ở nơi nào dưới cờ hai người đối diện bọn họ cười thành công tìm tới một chỗ cố chi nam lập tức lôi kéo chủ nhà đại nhân tiến lên theo đám người còn chưa là rất nhiều chủ yếu tám tổ đội ngũ m ộ ư ơ i sáu người có thể mang đi rất nhiều người chạy đại gia có thể giúp chúng ta tìm một hồi ngươi xem đây là tuyết cờ xí ta cùng ăn ca cần tìm tới phong hoa tuyết nguyện bốn cái tiêu chí cờ xí bắt được dấu ấn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó mọi người không cần như vậy theo chúng ta gặp chen trúc nói không chắc lưu lại liền bởi vì chen trúc chúng ta bị ép rời đi tốt như vậy ai tìm tới đối lập cờ xí đồng thời dẫn chúng ta qua đi lời nói chúng ta có thể ký tên hoặc là chủ hành trung cố chi nam đối với đám người chung quanh hơi cười nói nói nội danh vĩ nhân đã từng nói q u ầ n chúng sức mạnh là vĩ đại nói xong hắn còn nhẹ nhàng c ú cung hạ an ca cũng theo nghe theo cũng bổ sung một câu xin nhờ đại gia nha sau đó cố chi nam liền nhìn thấy cái gì gọi là hắn một đống phí lời không ngăn nổi chủ nhà đại nhân một câu xin nhờ đại gia nha mẹ nó an ca đối với ta làm đúng c h ờ ta vậy thì đi tìm ta cũng đi ta muốn chụp ảnh chung t r ừ n g nam ngươi cùng an ca đóng vai đúng là tiêu dao cùng linh n h ĩ sao bên trong đám người có người hỏi cố chi nam cười gật cụ đúng ngày hôm nay là tiêu g i a o cùng linh nhi xem ra còn rất tốt n h ậ n ta liền biết quá giống quá giống ta muốn chụp ả n h c h u n g an ca lão bà chờ ta ta vậy thì đi tìm trẻ tuổi nóng tính quần chúng đều là không ít một câu an ca lão bà để hạ an ca có chút sửng sốt ngầm đầu nhìn một chút cố m a n g tử hắn ngạo kiểu nói một câu đi thôi linh nhi lão bà không biết xấu hổ đám người vây xem trong nháy mắt liền ít đi rất nhiều nhưng vẫn còn có chút không muốn đi đã nghĩ lẳng lặng thưởng thức hai người chuyển động cùng nhau đồng thời điện thoại di động không có xuống quá tiên kiếm phan cũng có ở đây bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy thôi đây là một lần giang hồ hành thuộc về riêng tiêu g i a o cùng linh nhi là một cái hình tượng ở trong đầu của ngươi hình thành cụ thể hóa thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện trước đây xem qua đoạn ngắn đều sẽ chậm dai dán lên những n à y hình tượng chào hai vị hoan n g h ê n đi đến x u ấ t sắc so với to nhỏ theo chúng ta hai cái ném x u ấ t sắc điểm số tổng số vượt qua hai chúng ta là có thể thu được tuyết dấu ấn nhiệm vụ nở t ờ cờ là một nhà sâu kẹo h ồ lô chủ quán hai vợ chồng giàn giàn đơn giản cố chi nam tiếp nhận hai cái nắm đấm đ ạ i xúc sắc cho một cái chủ nhà đại nhân chu vi quần chúng cũng hiếu kỳ đứng ở bên ngoài có chút khoảng cách bị bảo ăn ngăn từng cái từng cái đưa cổ dài chúng ta trước tiên đi tuyên bố nhiệm vụ hai vợ chồng đối với cô chi nam hai người cười cười nam lão bản hướng về nhiệm vụ bố chi trên b à n nhỏ xin mời ném một cái năm sôi nổi mà lên sau khi là nữ lao bản là mất m đi một cái ba gộp lại là tám điểm cô chi nam cùng hạ an ca sắc mặt vui vẻ n à y không phải từng phút giây liền thắng ta trước tiên hạ an ca nhỏ giọng nói cầm trong tay xúc s ắ c rất tùy ý hướng về bàn ném đi cô chi nam đã có mất cảm giác đôi k i hai vợ chồng cũng có chút kinh ngạc không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ nên thua hạ an ca hàng ngày thao tác là mất đi sáu điểm cố chi nam quyết định sau đó không muốn cùng chủ nhà đại nhân chơi cờ l ụ c ổ một cái sáu điểm đã giải thích rất nhiều vấn đề cố chi nam chỉ cần ném cái ba điểm ra đến là được cố lên hạ an ca tiếp xúc nói c h u vi khán giả cũng đều nhìn cố chi nam động tác trong tay hắn rất tiêu sái học chủ nhà đại nhân tùy ý ném đi nữ thần may mắn đang mỉm cười sau đó bạn phụ ở một điểm màu đỏ một đặc biệt dễ thấy lại tất một lần kinh diễm t r o n trường ngoài sân khán giả tin tức tiếp thu rất chậm cách một hồi lâu mới bùng nổ ra tập thể a y nha thanh sau đó cười lớn hạ an ca không dám tin tưởng nợ vợ phu thê cũng sửng sốt đây là bọn hàn thắng rất đáng tiếc có thể đi đi xuống một chỗ điểm sau năm phút lại trở về vốn là cho rằng đã thua trận hai vợ chồng cũng có chút lúng túng bọn họ thậm chí đã chuẩn bị giúp tấn dấu ấn đối mặt quần chúng tiếng cười cô chi nam không nói gì nhưng nhìn chủ nhà đại nhân xẹp hồng hào m i ệ n g n h ỏ có chút lúng túng cái kia thua quy thua có thể cho ta một chỗ kẹo hồ lô mà các ngươi có thể đem thanh toán dây số cho ta ta lưu lại khiến người ta phát tiền cho các ngươi không cần không cần nữ lao bản lập tức cầm một chỗ kẹo hồ lô đưa cho cô chi nam cô chi nam tiếp nhận nói cảm ơn quay đầu hướng theo dõi đạo diễn cười cười g ú t phó một hồi lưu lại tìm t á kết người khác có thể cho không chúng ta không thể ăn không ồ nha cố chi nam này một làn sóng thao tác trực tiếp đem đ ộ thiện cảm kéo đầy hai vợ chồng có chút cảm động chu vi quần chúng cũng cảm thấy có chút tự hào bọn họ tuy rằng luôn miệng nói giết c h ự nam nhưng thực đều là bị cái này náo ngơ nhân phẩm hút độc chờ cố chi nam bọn họ đã rời xa sau khi con chúng dồn dập đi đến cướp trả tiền thậm chí dồn dập chăm sóc hai vợ chồng chuyện làm ăn theo dõi đạo diễn lập tức một ít không biết làm sao à đây là bồi thường không có chuyện gì chúng ta ăn uống vui đùa một chút lưu lại lại trở về chơi trò chơi đây, muốn Cố c hạ i Nam xé ra nhựa nhà ra đưa xé khoác, cho chủ áo đ i tiếng, nhân, nàng nghĩ cũng chút h là, ô một tiếng, suy nghĩ một t suy u an đều thua, c ò ca ó đồ vật rất đẹp trai giang hồ một giang ngày hồ dỗi u đầu. vừa An Ca mới bắt、đầu. Trưng 554, Hát Thủ dạ. Hạ Dạ, dài tay cố chi nam cắn một viên kẹo h ồ lô đối với nàng cười cười hai người lôi kéo tay đi dạ o phố tiện sát người bên ngoài n à y có vẻ như hay là bọn hắn lần thứ nhất ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy đi dạ o phố hạ an ca rất vui vẻ luôn có người ở lấy bồ nói bọn họ là giả đang diễn trò sớm muộn gặp tách ra nàng tuy rằng không c ó n ó i ra quá nhưng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu huynh đệ ta đột nhiên có một loại tiêu g i a o cùng linh nhi lần thứ nhất ra giang hồ vừa thị giác là xảy ra chuyện gì cố chi nam phía sau bọn họ theo quần chúng đột nhiên bắt đầu rồi giao lưu không nói gặp ngươi ta cũng có loại này cảm giác này xuyên đắp cùng khí chất theo ta tưởng tượng tiêu g i a o cùng linh nhi quá giống không bọn họ chính là các ngươi này không phải phí lời đó là trực nam tiên kiếm tác giả linh nhi tuyệt đối chính là hắn lấy an cá tính tách đắp nạn an ca ở bong bóng tỏ tình bên trong thỏa thoa linh nhi ta mộ ai mà không đây phát động quần chúng sức mạnh cố chi nam liền có vẻ càng tùy ý, thậm chí lôi kéo chủ nhà đại nhân đồng thời dạo chơi nổi lên ngai tùy duyên tìm hạ an ca cũng lốc hai phút liền bị cố chi nam kéo tâm tình cả người theo hắn bước đi lắc tay đi dạo cổ thành tất cả nhìn thấy ăn ngon liền mua để theo dõi đạo diễn trước tiên trả tiền lưu lại cho hắn chị mộng ánh cùng nguyễn anh hai người này cô nàng không biết đi nơi nào cũng không biết theo cố chi cựu tối hôm nay sẽ đến cố chi nam để hắn đưa một món đồ từ hồng kông ky đi tự nhiên giải trí xúc xác so với to nhỏ thời gian làm lạnh vừa qua cố chi nam cùng hạ an ca đã nghĩ nhưng bởi vì một cái f a n báo cáo nói một mặt khác tìm tới một cái phong tự e giờ kỳ cố chi nam suy nghĩ một chút chuyển chiến phong dấu ấn đáp ứng chụp ảnh c h u n g nói đập liên đập cái kêu f a n h ư n g phấn hồng thay đỏ nhìn trong điện thoại di động chụp ảnh c h u n g không ngậm mồm vào được mở ra h ủ y bộ liền đi tú tiêu đ ề tự nhiên chính là ngẫu nhiên gặp đại lý cổ thành tiêu giao cùng linh nhi ra giang hồ cố chi nam lôi kéo cầm kẹo hồ lô chủ nhà đại nhân thẳng đến phong dấu ấn địa điểm sau đó nhìn thấy trần vũ t r ạ c cùng vân ấn tuyết đang khiêu chiến bên trong bọn họ liền cũng thành quần chúng vây xem một trong hai phút bên trong ă n xong này một lồng tiểu long bao đồng thời phó hoàn thành rồi liền có thể lấy đi phong dấu ấn sẽ không bên trong có cái gì chứ vân ấn tuyết vì là tiết mục tổ phát điên có sự hiểu biết nhất định công nhân viên cười không có trả lời nàng cùng trần vũ trạch quay đầu hướng cô chi nam hạ an ca cười cười đưa tay ra lưng mặt trên màu đỏ dấu ấn một cái tuyết tự đặc biệt dễ thấy chi nam ca an ca tỉ chúng ta bắt được tuyết dấu ấn ác lúc này mới bắt đầu khoảng mười phút trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết đến tốc độ vẫn là có thể cô chi nam cảm giác cánh tay quần áo đột nhiên bị lôi một hồi hắn vội vã nhỏ giọng nói không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta hấp thụ kinh nghiệm của bọn họ lưu lại một chiều chế địch đừng mạch nguyên nhân cố chi nam không muốn để cho người khác biết hắn gọi chủ nhà đại nhân danh hiệu đây là hắn chuyên môn ngày hôm nay là linh nhi đại nhân ồ、oh. hạ an ca còn cầm kẹo hồ lô nhìn trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết thử nghiệm hai cái giơ chết đũa nói chuyện bắt đầu công nhân viên liền bắt đầu rồi tính giờ l i ề u mạng luôn luôn là vân ấn tuyết cường hạng trần vũ trạch không cam lòng yếu thế hai người ăn xong t o á nhanh n thời gian chưa quá nửa vân ấn tuyết ăn ba cái trần vũ trạch hai cái xem ra nên rất nhiệt sao gào to hô còn không ngừng thổi khí cố chi nam âm thầm đi đến đang làm việc nhân viên không chú ý thời điểm lén lút giật một lồng ở một bên sau đó giả trang nắm sữa chua trở về chạy trốn ba nhà tài trợ là trong nước một nhà nổi danh sữa chua hàng hiệu vì lẽ đó trò chơi địa điểm tùy ý có thể thấy được sữa chua kẹo hồ lô vẫn không có ăn xong hạ an ca cho rằng hắn muốn mở sữa chua không có chuyện gì ta bị cố chi nam h ỉ h ỉ cười nói mọi người ở đây cho rằng hai người muốn thành công thời điểm trần vũ trạch đột nhiên ăn được cái gì sắc mặt đỏ lên trực tiếp đem cái kia một cái tiểu long bao phun ra ngoài đưa tay nắm quá sữa chua liền trực tiếp cắm vào quản miệ lớn bắt đầu hút thật tay a đây là ớt cay nhân b á n h a trần vũ trạch đối với cay vượt qua mẫn hơi cay liền có thể để hắn trực tiếp đầu hàng vân ấn tuyết cũng ăn được một cái n h ẫ n nhị năng n cùng cay nuốt xuống không nghĩ đến bị trần vũ trạch kết thúc thi đấu nàng v ẻ mặt đau khổ đưa tay bù a hắn trần vũ trạch không ngừng xin lỗi đồng thời ngoài miệng còn chưa ngừng một bình lại một bình không có chuyện gì không có chuyện gì lưu lại trở lại là được cố chi nam tới ă n u ổ i không không không, tiểu tuyết chúng ta đi chơi hắn đi lưu lại muốn trả được ta cũng như thế không chịu được nữa trần vũ trạch vẹ mặt đưa đám hắn đối với cay độ là thật sự quá khó đình v â n ấn t u y ế t bất đắc dĩ gật đầu chi nam ca an ca tỷ các ngươi cố lên chúng ta trước tiên đi tìm hắn rồi nơi này ít nhất hai cái c â y nhưng ta cảm thấy phải là còn có thể tiếp thu cây độ cố chi nam ha ha cười một tiếng v â n ấn t u y ế t ăn c â y có một tay chủ nhà đại nhân mà đại khái so với v â n ấn t u y ế t thiếu một chút những thứ này đều là nguyễn anh thống kê số liệu trợ lý mà liền điểm ấy ham muốn trần vũ trạch v â n ấn t u y ế t làm lạnh năm phút đồng hồ cố chi nam cùng hạ an ca trên đỉnh công nhân viên quay đầu lại muốn bắt tiểu long bao nhìn thấy một lồng ở một bên tiểu long bao có chút kỳ quái muốn nhảy qua nó lại bị cố chi nam tiên cơ cầm tới làm gì làm gì nơi này không phải có một lồng nhưng là công nhân viên gãi đầu một cái có chút kỳ quái hắn rõ ràng không có n ắ m quá nhiều đi ra nhưng là cái gì này không giống nhau hả? mau mau bắt đầu đi cố chi nam nói rất nhanh không cho kẻ địch tư tưởng cân nhắc cơ hội người kia không thể làm gì khác hơn là gật g ụ lấy r a dụng cụ tính giờ cố chi nam vặn bung ra chiếc đua đưa cho chủ nhà đại nhân chính mình cũng cầm một đôi tính giờ bắt đầu hạ an ca vội vã cắp lên tiểu long bao liền dồn vào trong miệng miệng nhỏ phấn g lên thổi khí cảm giác không phải rất nóng nàng đột nhiên nhớ tới vừa nay cô man tử đi đến nói năm sữa chua sữa chua ngay ở tiểu long bao bên cạnh con mắt nhìn về phía hắn hắn đ à n g hoàng trịnh trọng hướng về trong miệng nhét vào hai cái miệng cũng p h ồ n g lên thổi khí nhưng rõ ràng so với trần vũ trạch bọn họ ung dung hơn rồi thời gian liền muốn quá nửa hạ an ca có chút nóng n ả y còn sót lại ba cái nàng cho mình nhét vào một cái sau đó cắp lên còn lại hai cái liền hướng cô chi nam trong miệng nhét cô chi nam trong miệng còn có không tức xong bất đắc di há mổm thời gian không phải còn có mả h o ả n g cái gì chỉ là hắn cũng n g o a n n g o ă n há mổm bị nhét xong xuôi cắn xuống thời điểm vẻ mặt liền thay đổi này con mẹ nó gặt tiểu trúng thượng không phải mới vừa nói ớt tay à. trong nháy mắt nhiệt khí cùng một mạch sông thẳng sợ não cảm giác kéo tới cô chi nam há mồm liền muốn thổ sau đó con mắt chửng lớn a hạ an ca d ỗ i ra hai con tay nhỏ ngăn chặn hắn miệng cặp kia hoa đào t r o n g con ngươi tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi miệng của nàng còn p h ư n g lên t hít thở vẫn ở thử nghiệm nuốt xuống nhưng miệng á p úng không m u ố n thổ có thể rất nhanh nàng liền vừa bông ra tay bưng mâm đến cô chi nam trước mặt chờ hắn thổ hạ xuống vẹ mặt như thế lo lắng chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm cô chi nam sửng sốt một chút nhìn con mắt của nàng nhẫn nhị đầy ngập tay độc g sau đó tránh khỏi nàng đi đến cầm lấy sữa chua cắm vào q u á n hút mạnh tiểu chủ nhà rất muốn thắng vậy xem một ít quần chúng lập tức liền biết rồi trực nam dâm lôi nếu không sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là một con yên tính hạ an ca dĩ nhiên sợ trường che hắn miệng bọn họ lập tức liền vỡ tổ từng cái từng cái cười đặc biệt hài lòng hơn nữa đã đang chờ mong online lúc nào tả hiện tại bọn họ bị cách ở bên ngoài không thấy rõ chính diện vẻ mặt liền rất phiền không xong rồi nay một kỳ online ta nhất định vô hạn thứ soạn cười che ta ta là thật không nghĩ đến an ca khả ái như vậy a âu âu càng ngày càng muốn đào trực nam là xảy ra chuyện gì ngầm đầu vào mắt nhỏ trắng m u bàn tay một cái đẹp đẽ phong t ự dấu ấn màu phấn h ồ n g người xem t h ắ n g hạ an ca rốt cục thu được một cái dấu ấn hài lòng cho cô chi nam mở sữa chua thật sự rất c a y ạ g â y m ũ i cô chi nam giải thích lôi kéo tay của nàng tuyết dấu ấn xúc sắc to nhỏ thật sự có người linh nhi đại nhân hát thủ cô chi nam chừng một ánh mắt vừa n ã y che miệng kẻ cầm đầu nàng bị lôi kéo tay sắp mặt có chút hồng túi đầu không nói nàng muốn thắng muốn cho tiêu dao cùng với linh nhi mặc dù là giả cũng chỉ có một ngày nhưng ngày hôm nay nàng là linh n h i chương năm trăm năm mươi lăm chim q u ê n hoa dấu ấn hai mươi mốt vừa tới đến trước kẹo hồ lô tuyết dấu ấn gặp được la phong cùng vương ngự yên hai người này cũng đang khiêu chiến xúc sắc to nhỏ cố chi nam cùng hạ an ca sẽ tới nhìn thấy vương ngự yên trên mưu bàn tay cũng có cùng chủ nhà đại nhân như thế phong dấu ấn xem ra bọn họ cũng hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ đối thủ phu thê vận khí người tiên h hai cái đều là năm giờ la nhị ca l á o kẻ xui xẻo cố chi nam nguyện cứ gọi hắn là vĩnh viễn l a o nhị bởi vì cố chi nam là lão đại ít nhất la phong làm mất đi cái ba vương ngự yên làm mất đi một cái năm đẹp đẽ cố chi nam vỗ tay nhìn chủ nhà đại nhân n h ị nhũ mày trong tay nàng lại cầm sữa chua nhìn thấy cố man tử ánh mắt nàng đem chuẩn bị muốn mở sữa chua đặt ở vứt xúc sắc trên bàn tay nhỏ đùng đùng vỗ tay ngựa khí hoặc bát nói thật hay đợt này a đợt này là chồng hát vợ theo vương ngự yên cùng la phong quay đầu lại ai đ oán nhìn hai người vương ngự yên cũng nhìn thấy hạ an ca trên mu bàn tay phong dấu ấn bọn họ cũng hoàn thành rồi một cái có tin tức gì thật giao lưu sao la phong mở miệng phía trước đầu phố đường bánh g à y ăn rất ngon còn có cảng phía trước một điểm có một nhà kẹo hồ lô cũng không sai có phải là hạ linh nhi cố chi nam chăm chú phân tích vừa nãy ăn qua đồ vật ừng hạ an ca gật đầu sắc thực ăn rất ngon la phong nhìn hạ an ca dáng vẻ cô nương này chỉ cần đi theo cố chi nam bên người liền thay đổi tính cách ước ao là ước ao không đến chỉ là bọn hắn tại sao quan tâm tất cả đều là ăn a chúng ta vừa nãy gặp phải hương nghiệp hai người bọn họ đánh dấu còn có chương tranh bọn họ cũng vậy không có chuyện gì lại số hạn không giới lượng cái kia gấp làm gì cố chi nam càng thêm không đáng kể mạnh hương nghiệp cùng chắc t í n h lao thử người đến an ca cho ta nhìn một chút ta xem một chút này dấu ấn màu sắc sâu hay không vương ngự yên chẳng muốn nói chuyện với cô trí nam muốn phiên một hồi hạ an ca mu bàn tay nhìn dấu ấn hạ an ca có chút cảnh giác này dấu ấn là có thể lau không cho nàng lui tới c ô mang t ử phía sau cất dấu tay vương ngự yên c ư ờ i trộm giả trang cái mặt quỷ hạ an ca nù nù mũi nhưng không bị lừa trước đó nàng cùng vương ngự yên còn có vân ấn tuyết chơi đ ù a xé bản g tên tiểu chủ nhà bị áp chế rất t h ả g náo nhiệt như thế tô văn hiên mang theo ôn hà lại đây hai người cũng là hai cái dấu ấn gió cùng tuyết dấu ấn hoa cùng nguyện thật là khó tìm a ôn hà oán giận bọn họ tìm tốt hơn một chút thời điểm không phải nói các ba tổ sao la phong cùng vương ngữ yên mới chỉ có một cái đang nói chuyện cách đó không xa vu thu dương mang theo nhậm dung đuổi theo mạnh hương nghiệp cùng chất tĩnh vu thu dương trong miệng còn gọi hai n g ư ờ i chạy cái gì a cho ca ca nhìn dấu ấn a tư mã chiêu chi tâm tiết mục này quả nhiên bị lâm tất chơi hỏng rồi cố chi nam cảm thấy ngoại hạng vội vàng lôi kéo chủ nhà đại nhân tiến lên chúng ta tiếp tục nắm phong dấu ấn nhưng lần này chúng ta một chọi một thế nào một chọi một không chỉ là hai vợ chồng lăng vương ngữ yên cùng không có đi la phong cũng lăng tô văn hiên cùng ôn hà cũng lại gần tới có chút ngạc nhiên một chọn một làm cho các n à n g đến cố chi nam chỉ, chỉ chính ỉ c h mình nữ thần may mắn cùng nữ lao bản nhưng là quy tắc quy tắc là chết người là sống chúng ta muốn học biển báo ngươi xem chúng ta vừa nay kéo một làn sóng chuyện làm ăn đây đúng hay không hai vợ chồng do dự một chút gật đầu bởi vì bọn họ nhìn thấy đi theo những đạo diễn kia đều không nói gì vậy thì biểu thị là có thể có thể được là phong sửng sốt nhị ca ngươi nhìn một chút cái gì gọi là nữ thần may mắn linh nhi tiến lên cố chi nam định liệu trước hắn là vô nghĩa không sai nhưng thật không tiện bên người có cái nữ thần may mắn ồ hạ an ca tiếp nhận x u ấ t s ắ c trái tim nhỏ có chút thấp t h ỏ g nhìn nữ lao bản lại một lần nữa làm mất đi một cái năm đi ra nàng hai tay nắm x u ấ t s ắ c hướng về trên bàn ném đi x u ấ t s ắ c lăn lộn vài vòng chậm rãi hình ảnh ngắt quãng hạ an ca lập tức xoay người hoa đào con mắt tràn đầy mừng d ỡ muốn biểu đạt lại không biết nên làm sao biểu đạt biệt khuôn mặt nhỏ màu đỏ hồng nàng chỉ vào x u ấ t s ắ c chính mình cũng không dám tin tưởng thật sự lại là sáu bé bình tĩnh bình tĩnh đây là thiên phú của ngươi sau đó trong nhà đ ư n g mua cờ lụa là được không ai chơi với ngươi cố chi nam sờ sờ đầu của nàng một mặt bình tĩnh quả nhiên ít đi hắn cái kẻ xui xẻo này chủ nhà đại nhân thái quá bay lên đột nhiên có chút đau lòng là xảy ra chuyện gì la phong cùng vương ngữ yên còn có tô văn hiên ôn hà đã có chút bạn phụ ở bốn người bọn họ hấp h á y mắt không dám tin tưởng nhìn hài lòng hạ an ca đưa tay ra ở trên mu bàn tay ấn xuống một cái phong dấu ấn gió cùng tuyết dấu ấn cố chi nam cùng hạ an ca cũng có từ trên du thuyền hoàn mỹ chạm đấy lại tới hiện tại cố chi nam ngủ quán g tín nhiệm hạ an ca thật sự có như vậy thần làm sao bây giờ đến xã g a hội ngươi phong ca không tin tưởng vận khí chuyện này liền như vậy à làm sao ném đều là sáu liền rất phiền đi thôi còn có nửa giờ chúng ta muốn đi tìm cái thứ ba cô chi nam hừ hừ một tiếng nên ngang đi ra ngoài cao đôi ngựa l â y qua l â y lại dị thường hung hăng hạ an ca vội vàng đổi tới đối với la phong cùng vương ngự yên mọi người cười cười mặt mày đều là ý cười nàng đi đến ôm lấy cô chi nam cánh tay hai người nhỏ giọng giao lưu cái gì thật giống càng ngày càng hỏa bát la phong xoa bóp nam đấm trước tiên nhẫn nhịn muốn để diệt vong tất trước hết để cho tùy tiện văn hiên a mang chúng ta đi hoa dấu ấn không phải vậy ta cùng ngự yên giúp ôn hà rửa tay hắn đem mục tiêu nhìn về phía xem trò vui tô văn hiên vương ngự yên đã bắt được ôn hà vai hai cái nhược gà la n g một hồi vội vã xin tha tô văn hiên nhớ tới bị la phong chi phối hoảng sợ chi năm ca. bên này bên này đi rồi mấy phút liền bị mạnh hưng nghiệp gọi lại hai người kia lén lén lút lút thật giống chỉ lo vu thu dương bắt được n ố c là chóng vắng điểm có quần chúng theo trốn có ích lợi gì mấy cái ba cái châu bò hạ an ca ước ao nhìn chắc t ĩ n h trên n u bàn tay phong hoa tuyết dấu ấn ta cùng tiểu t ĩ n h mang ngươi an ca tỉ đi lấy hoa dấu ấn sau đó chúng ta cùng đi nắm nguyệt dấu ấn nguyện ở nơi nào các ngươi cũng biết cố chi nam chấn kinh rồi hai người này ngày hôm nay chơi tốt vừa nãy tiểu tĩnh nhìn thấy thế nhưng bị thu dương ca cùng nhậm dung tỉ nhìn thấy chúng ta bọn họ truy đuổi gắt gao chúng ta muốn lao tiểu tĩnh mu bàn tay dấu ấn mạnh hưng nghiệp thở dài chắc tính cũng có chút vẻ mặt bất đắc dĩ còn có chút thở dốc v u thu dương xác thực rất là mâm ý hắn là bầu không khí kéo người còn có một cái trương t r a n h tô văn hiên hoa dấu ấn ngay ở chúng ta tiến vào cửa thành phía nam trên vẫn là tiểu tĩnh bay đầu lại nhìn thấy ở trong thành hiện nay vẫn không có đi tìm quá ta hoài nghi cái này bọn họ đang đuổi chúng ta phòng chứng hoa dấu ấn chỉ có này một cái điểm mạnh hưng n i ệ p một bên mang theo đường vừa nói cố chi nam liếc mắt nhìn chắc tính, nàng hì hì cười một tiếng không có vừa mới bắt đầu ngại ngủng lại một cái nữ thần may mắn nhiệm vụ là cái gì tìm một bó hoa mang tới đi chụp ảnh chung là có thể hoa là tùy cơ nhưng trong thành đều sẽ có tìm hoa dường như khó vẫn là tiểu t i n h tìm tới đây chúng ta bỏ ra mười mấy phút một bên bị truy một bên tìm mạnh hưng nghiệp có chút thật không thiện thật giống cũng ý thức được cái gì thực nện a n g u y ê n lai、like、n g ư ờ i con mẹ nó cũng là nằm thắng á hưng nghiệp cố chi nam khinh bị mạnh hưng nghiệp thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình suýt chút nữa đi đến ôm hắn khóc giống trên tường thành đứng thẳng một mặt e g i kỳ phía dưới đứng ba cái công nhân viên nhìn thấy cô chi nam tới bọn họ lập tức giải thích quy tắc trò chơi trên bàn tre kín mười loại hoa bức ảnh tùy cơ chọn một cái mang đi sau đó tìm tới hoa dẫn tới chụp ảnh chung là được xem ra tìm tới rất đơn giản nhiệm vụ cô chi nam nhận rõ vận may của chính mình trực tiếp để chủ nhà đại nhân bắt đầu nàng nhìn một chút tử trên bàn nhiệm vụ thẻ cuối cùng chọn trung gian mở ra mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính cũng tập hợp nhìn lên đại lý chim quyên hoa hạ an ca nhỏ giọng niệm một hồi cô chi nam tiếp nhận nhìn hoa hình thức màu trắng đi thôi chi q u ê n ở đây xem như là khá là thông thường ta cùng tiểu tính hỗ trợ tìm đi không cần Các người đi lấy n g u y ệ n dấu ấn đi thời gian sắp đến rồi cố chi nam vung vung tay lôi kéo chủ nhà đại nhân xuống sau đó cố chi nam lại một lần nữa chân chính đã được kiến thức cái gì gọi là vận khí chi vương mới xuống lâu cửa thành phía nam dưới hạ an ca chỉ vào nhìn cách đó không xa đi qua một người phụ nữ trong tay nâng hoa có chút xứng sở nhỏ giọng nói cái kia có phải là chính là chúng ta tìm màu trắng chi quên cố chi nam theo chủ nhà đại nhân ngón tay nhìn lại một cái ăn mặc màu xanh lam c a o bòi nhàn nhã bả quản áo khoác nữ nhân con lấy một cái túi sách trong tay n â n một bó hoa cùng trong hình chim quên hoa giống như đúc hạ linh nhi vĩnh vi thần hắn vội vã lôi kéo chủ nhà đại nhân tiến lên cái kia cái kia cố chi nam đi ở nữ nhân bên người có chút không nói ra được game sâu loại này hắn không biết tại sao những minh tính kia có thể không giới ngược lại để hắn đột nhiên cùng một cái người xa lạ nói chuyện còn muốn đồ vật hắn là thật cảm thấy rất giới nữ nhân dừng bước sắc mặt có chút mê hoặc nhìn bên cạnh đột nhiên thêm ra đến một nam một nữ cổ trang cô gái dáng dấp hết sức đẹp đẽ phía sau theo máy chụp hình lại liên tưởng đến trong thành nói quay trụp chạy c h n ba nàng hiểu rõ hơn nữa hai người kia nàng cũng biết chính mình cũng nghe qua bọn họ ca nhưng nàng chỉ là yêu thích ca làm sao ngữ khí mềm nhẹ giang nam nữ t ử dịu giảng khí chất sôi nổi mà lên cố chi nam không tự d ắ c liền nhìn bên người chủ nhà đại nhân các nàng nói chuyện ngữ khí có chút tương tự chào ngài chúng ta phải hoàn thành một cái nhiệm vụ cần một đoá ngài bó hoa bên trong chim quên hoa có thể cho chúng ta một đoá sao cố chi nam vẫn là nói ra ánh mắt có chút chờ l ợ i hạ an ca cũng như thế hai người cũng không nghĩ tới dưới tường thành liền có thể nhìn thấy chim quên hoa không được đây là s e n tác phẩm không thể phá nữ nhân lắc đầu trong dự liệu kết quả cố chi nam áy náy cười cười không sao vậy rồi đến ngài thật không t i ệ n thật không t i ệ n hạ an ca cũng nhẹ dọn g mở miệng theo cố man tử rời đi nữ nhân sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến bọn họ gặp như vậy thẳng thắn hoàn toàn không giống hắn game s â u tiết mục nàng xem loại nào dây dưa không ngừng loại nào thực rất đáng ghét không có mấy người sẽ thích bị vô tội dây dưa mặc dù ngươi là cái gì minh tinh cho nên nàng chỉ là yêu thích cô bé k i a hát đơn thuần yêu thích ca chờ một chút nàng mở miệng ngữ khí vẫn l à như thế mềm nhẹ cố chi nam cùng hạ an ca quay đầu lại có thể chỉnh cột cho các ngươi mượn lưu lại đưa ta hơn nữa ta chỉ có thể cho các ngươi phút thứ、10. trên mặt nữ nhân lộ ra một luồng thành thục bị lực lúc nói chuyện nhưng là đột nhiên lộ ra một ít đẹp đẽ cố chi nam sửng sốt một chút vội vàng lôi kéo chủ nhà đại nhân tiến lên dùng không được mười phút nhiệm vụ của chúng ta địa điểm ngay ở trên tường thành ba bốn phút là có thể hành nữ nhân đưa tới cái kia một bó màu trắng chim quyên hoa đoá hoa dáng ngọc yêu kiểu hạ an ca cẩn thận tiếp nhận đối với nữ nhân hơi cung c ngay ngay ở tường thành cầu thang hạ đẳng một hồi chúng ta là được cảm tạ cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân hai người chạy chậm tường thành nữ nhân liền đi đến dưới thành tường dựa vào b ê tường lấy điện thoại di động ra nhìn trên tường thành công nhân viên không nghĩ đến c ố chi nam cùng hạ an ca như vậy nhanh liền bắt được nhiệm vụ chi quên này qua lại đều không có năm phút đồng hồ chứ mạnh hưng nghiệp bọn họ vẫn chưa đi xa đây mau mau mau mau không có thời gian c ố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân đứng ở chụp ảnh địa điểm công nhân viên sửng sốt một chút vẫn là dơ lên ca mê ra vỗ một tấm hình bức ảnh rất nhanh sẽ đi ra chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi tại đây nắp dấu ấn ta đi trả ừng hạ an ca nhẹ chút đầu c ố chi nam đang cầm hoa liền qua lại có điều ba phút cảm tạ ngươi cô chi nam một lần nữa đứng ở trước mặt nữ nhân tràn trên ụ cười sán lạ nữ nhân trước mắt nên tiếp cận ba mươi loại này thành t h u ộ c khí tức cùng trình mộng khê gần như nhưng ít đi trình mộng khê quyến du khí chết là một loại huyền ước ô nhu không k h á c h khí ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy minh tinh xem ngươi giống như nàng cố chi nam hạ an ca ta rất yêu thích nghe ngươi bạn gái xương ca ngươi bong bóng tỏ tỉnh ta cũng yêu thích nữ nhân vuốt một hồi sợi tóc đừng đến t hai sau tiếp nhận chim quyên hoa cười cười cái k i a muốn ký tên s a o hoặc là chụp anh c h u n g nàng lưu lại liền đến cố chi nam cười ha hà hạ tự nhận là chính mình không phải minh tinh nhưng là thật giống tranh luận không được cái này còn không giống nhau đại khái là hắn cũng sẽ cảm thấy rất giới chủ nhà đại nhân cũng như thế chụp ảnh chung thì thôi ta không thích chụp ảnh ký tên ta chỗ này cũng không có sổ tay không phải vậy lấy về treo ở trong cửa hàng thật giống cũng không sai nữ nhân một tay lật lên chính mình mang ra đến túi sách cái này túi sách trước đây thật lâu ngày hôm nay đột nhiên nhớ tới đến liền có một hồi đi ra tùy tiện lật một chút nhưng tìm ra một tấm tuyên truyền đơn nàng lập tức sửng sốt cô chi nam có chút không rõ nhìn trong tay nàng tuyên truyền đơn chỉ thấy nàng vỏ thành một cục bỏ vào bên cạnh thùng rác vẻ mặt có chút không tự nhiên nàng đối với cô chi nam cười cười không cần rồi bẹo nước gặp nhau cứ như vậy đi ta còn có việc được rồi cố chi nam gật cụ nhìn nữ nhân nâng chim quyên hoa đi ra cửa thành phía nam hắn có chút ngạc nhiên bởi vì nữ nhân vừa n ã y ánh mắt thật giống tàng đầy cố sự hơn nữa nàng rất bình tĩnh hoàn toàn chưa hề đem hắn cùng chủ nhà đại nhân xem là cái gì đại minh tinh đối xử có thể này bất tài là bình thường sao hạ an ca hạ xuống thời điểm đã không nhìn thấy cái kia cho mượn bọn họ chim quyên hoa đại tỷ tỷ, chỉ là nhìn thấy cố man tử dỗi dài tay ở trong thùng rác lấy ra một cái đòn giấy ngươi làm gì thế nhỉ tỷ kia đây đi rồi người ta không muốn chúng ta cảm tạ cố chi nam nhìn một chút chủ nhà đại nhân trên mu bàn tay phong hoa tuyết ba cái dấu ấn còn kém cái cuối cùng hoa dấu ấn đến càng nhanh chóng đi thôi hắn vừa đi vừa mở ra đoàn giấy sau đó ánh mắt có chút kỳ quái hạ an ca cũng hiếu kỳ tập hợp tới hiếu kỳ cố man t ử ở trong thùng rác nhảy ra đến đồ v ậ người phụ nữ kia hẳn là làm khách sạn cố chi nam rất nhanh sẽ xem xong tuyên truyền đơn mặt trên nội dung rất giản lượng cũng không có cái gì đặc thù sau đó hắn lại lần nữa vào thành một cụp ném vào đi ngang qua thùng rác hạ an ca vẫn không có nhìn rõ ràng chỉ nhìn thấy vài chữ với bọn hắn tìm kiếm dấu ấn như thế phong hoa tuyết nguyện 556, tim phá 180. Trước tim tuân Một xót phút. trước Nguyệt điểm, trong thành tượng. hưng đường canh còn cuối cùng Cố Chi cùng Ca căn cứ cho con cuối cùng cũng nhịp Nam An nay mạnh nghiệp đến ấn phá Hạ khi địa giờ lại đi đi giấu điểm, vừa góc là ở bọn họ nhìn thấy trịnh vân hải cùng lý lâm còn có chương tranh cùng quan hi hi bọn họ đã tập hợp đủ chính nhàn nhã ở một bên xem cổ vui nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca nữ hải đều giơ giơ lên mu bàn tay mặt trên phong hoa tuyết nguyệt bốn cái màu đỏ dấu ấn rất dễ thấy vừa quay đầu lại vương ngữ yên cùng la phong trần vũ trạch vân vân tuyết tô văn hiên ôn hà bọn họ cũng ở tới được trên đường lập tức tập hợp một tổ mạnh hương nghiệp cùng c h ắ c tĩnh còn có v u thu dương cùng nhậm dung chính đang khiêu chiến nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca mạnh hương nghiệp cùng c h ắ c tĩnh đều có chút kinh ngạc đây cũng quá nhanh rồi tìm về ký ức chi tâm động khiêu chiến không thể đột nhiên vận động dữ dội chỉ có thể dùng ánh mắt cùng k h ẽ n h ú c ních h làm ở hai phút bên trong để nam sinh nhịp tim đạt đến một trăm năm mươi coi như thành công bên cạnh nhãn hiệu rõ ràng viết quy tắc trò chơi trên sân hai tổ người chính đang khiêu chiến một bên hai đài cơ khí màn hình còn có mạnh hương nghiệp v u thu dương trên tay mang theo màu đen vòng tay nên chính là kiểm tra trang bị như thế chơi các ngươi làm sao mà qua đổi vẫn là ngươi quen thuộc ba ngàn hỏi là ca Ta cùng l vũ trạch t o biển mây ca vỗ vỗ hi hi vũ. Vũ trần vũ trạch vai không có xem đang nói đùa a trần vũ trạch mất một mống nước bọn có chút sợ sệt vân ấn tuyết cú đấm này xuống hắn còn có thể đếm tình sao vũ thu dương cùng nhậm dung hai người cố chi nam triều sâu hoài nghi bọn họ chính là đến sinh động bầu không khí cười lớn cười lớn vũ thu dương nhịp tim là cười đi đến hai người vừa đối dựa liền muốn cười cười đắp một trăm bốn mươi không lên nổi thất bại mạnh hưng nghiệp thành công chắc tính đều không có nói như thế nào thậm chí động tác đều không có mấy lần chỉ là sờ một chút mặt nắm một hồi tay hắn liền bị không được người trẻ tuổi vẫn không được đội cố chi nam đến trên mặt gặp không hề dao động thậm chí muốn cười có điều hai người này sẽ không có cái gì vấn đề chứ cố chi nam nhưng là định đem lữ tử k i ể u nhân vật cho mạnh hưng nghiệp tính cách của hắn phù hợp còn có chất t í n h trần mỹ gia cũng thích hợp nàng nàng nói chuyện phương thức nếu như hoạt bắt một điểm chính là trần mỹ gia điểm này cố chi nam rất sớm đã phát hiện không nghĩ đến ta trong lúc vô tình làm một làn sóng người lão đại lý phong hoa tuyết nguyệt dấu ấn còn sót lại cuối cùng tám phút đều tụ tập cùng một chỗ trang mẫn cũng cầm kèn đồng lớn tiếng hô một hồi nơi này đã bị công nhân viên hộ lên nguyệt dấu ấn đều là nhịp tim trò chơi còn có một cái ở một mặt khác chỉ là mỗi đội đều tìm tới bên này chúng ta đến hạ an ca lôi kéo cô chi nam tiến lên có chút nóng này Khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có cách cũng có lợi xa một bước, cố mặt a n khác vương ngữ yên cùng la phong chức tiên trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết một bước đi đến vương ngữ yên sách lược cùng vân ấn tuyết gần như quá mức tát cái tiểu ngọc thục nhảy cái kia vũ nàng còn có thể đây không được nàng hiện trường nhảy một cái không được nữa nàng chỉ có thể dọa bắt đầu cố chi nam cùng la phong ngồi cùng một chỗ một cái chống cảm một cái ngồi nghiêm chỉnh nhưng tương tự đều thật cảm thấy hứng thú hạ an ca cùng vương ngữ yên ban đầu sách lược đều là giống nhau chính là ánh mắt g i ế t thế nhưng t i ể u chủ nhà ánh mắt g i ế t ở cố chi nam bên này đã gần như miễn dịch cặp kia hoa đảo con mắt hắn đã chống lại quá lâu ban đầu mê hoặc không thể thành công nhịp tim biểu hiện tám mươi chín cố chi nam t u n g túng bay cũng có chút bất đắc dĩ hắn đúng là muốn dối trá nhưng hiện nay không nghĩ tới biện pháp gì tốt la phong bên kia đã lén lút bấm chính mình ý đồ tăng lên nhịp tim cũng hữu hiệu lên tới chín mươi sáu vương ngự yên nói lời hay khen hắn nhịp tim bằng thẳng tăng lên trên vương ngự yên trong lòng cười trộm la phong chính là thích nghe t h n g hắn dương ngạo kiều đại t h u ố c lưu lại nàng lại đột nhiên dọa một hồi hắn khẳng định có giải hạ an ca còn không làm được vương ngự yên như vậy chỉ là cũng ngồi ở thẳng trên hai phút thời gian rất ngắn đã không có lần sau cơ hội nàng mắt thấy thời gian quá hơn hai mươi giây cố man tử n h ị p tim vững vàng vô cùng thậm chí chẳng muốn quá chín mươi tâm như chỉ thủy hạ an ca cắn n ô i đột nhiên tập hợp đi đến mọi người còn tưởng rằng muốn hôn lên dù sao bọn họ là tình nhân liền ngay cả vương ngữ yên cùng la phong cũng cho rằng hạ an ca muốn không thèm đến sỉa thân cố chi nam nhưng hạ an ca chỉ là tiến đến đờ r a cố man từ bên hai kéo đi hai người mạch khẽ lẩm bẩm một câu cả người ô m hắn đầu trôn ở bà vai hắn bên trong khuôn mặt nhỏ đã là khắp nơi màu hồng nàng cắn môi không dám ngầm đầu cặp kia hoa đ à o con mắt thật giống nhiễm phải một t ầ n g phấn h ồ n g p h ấ n mắt mẹ nó hậu kỳ nhất định sẽ bị giảm thanh một tiếng chuyển đến vũ thu dương không dám tin tưởng nhìn cố chi nam n h ị tim tất cả mọi người mới chú ý tới lập tức tất cả đều không dám tin tưởng các ngươi xem một phẩy một t r m tám t r ă cố chi nam nhịp tim từ tám mươi chín trong nháy mắt thăng lên một trăm tám mươi vương ngữ yên cùng la phong lm ờ trong nháy mắt phá một trăm tám mươi hai người này nói cái gì hạ an ca trực tiếp ôm hắn không ngẩng đầu lên cố chi nam chính mình cảm thụ trái tim của chính mình cảm giác đã ức chế không được này ai chịu nổi à hắn cởi khổ đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chủ nhà đại nhân sẽ đến một câu cố ma tử ta lần sau xuyên lưới đen cho ngươi xem có được hay không nhỉ tuyệt s á t hạ an ca cảm giác nàng mặt họa như thế nóng bỏng lén lút ngẩng đầu chừng một ánh mắt cố ma tử tiểu mị vô cùng lại cúi đầu nói rồi cái gì a một giây phá một trăm tám mươi tất cả mọi người đều tiến tới gần một mặt m ở mịt này quá đột nhiên ta thật nhớ bê ta đừng ôm đừng ôm n h â m dung không thể chờ đợi được nữa nàng thật rất muốn biết hạ an ca là cái gì có thể để cố chi nam một giây phá một trăm tám mươi nhịp tim cái này cần là nhiều kinh bạo không chỉ là vu thu dương mọi người gãi đầu h i ế u kỳ liền tổ làm phim cũng bối rối bởi vì mạch bị giam rơi mất hai người này nói cái gì thu phí nội dung quá quá t r ọ n g t a i đúng lúc hô một tiếng cố chi nam mở ra cổ tay vòng tay lôi kéo chủ nhà đại nhân lên có chút không dám tin tưởng nhìn nàng đầu c h â m thấp như là đà điệu như thế hắn không nhịn được nhỏ giọng hỏi cái kia lời còn chưa nói hết hạ an ca liền giơ tay đập hắn một quyền gò má nóng bỏng phấn hồng nàng cắn răng nói câm miệng lợi dụng xong liền không muốn a nữ nhân hắn lần sau nếu như hắn lần sau cũng không chịu nổi cố chi nam khổ rồi phát hiện hắn chỉ cần nghĩ một hồi cái kia hình ảnh đều cảm thấy đến huyết áp bao táp câu nói kia nói thế nào tới người xương có hai mươi sáu căn gió thổi lên ngươi váy thời điểm ta có hai trăm linh bảy dễ cái c h ừ năm trăm năm mươi bảy cứu cực vâng ngữ trò chơi hồ đen, 41. La Phong một tổ thất bại, tuy thời vượt rằng rồi chơi cũng hồ Phong nhưng Vương bại, gian đen, n La qua. g bị sợ rồi 150, nhưng thời gian qua. Vương ngữ yên thở dài cố chi nam một tay thuấn phá một trăm tám mươi để bọn họ sửng sốt đã lâu chờ phản ứng lại thời điểm thời gian đã không có trần vũ trạch còn có vân ấ n tuyết tô văn hiên ôn hà hai đội vội vàng đi đến thời gian đã không có bọn họ cũng không muốn thua vương ngữ yên đi đến b vớt chính mình mặt hấp sữa chua bình tĩnh hạ an ca bên người bên người nàng đã vây quanh một cái nhầm dùng một cái chắc tính còn có quan hi, hi lý lâm mỗi một người đều đang hỏi an ca ngươi nói với hắn cái gì hạ an ca lắc đầu thắp sữa chỗ â đ úng không không có cái gì ồ đến cùng tỉ tỉ hào hào tâm sự vương ngữ yên vẫn không có bắt đầu n h ậ m dung liền lên đến ôm lấy hạ an ca tế thon thả vương ngữ yên đỡ được một bên khác hai người hít mắt nhìn hạ an ca tâm hốt hoảng nàng chắc chắn sẽ không nói nhìn một ánh mắt cố man tử hắn cũng đang bị mấy nam nhân vây quanh hắn nếu như gọi nói ra hạ an ca suy nghĩ một chút vẻ mặt có c h ú t khổ nàng thật giống không có cách nào nắm cố man tử thế nào một mặt khác cố chi nam đang bị vụ thu dương mọi người kéo qua đi hỏi đến cùng là nói cái gì này quá kích thích nhịp tim tuấn phá một trăm tám mươi c nói, nói nói nói mình mình đến cuối ầ n cùng nói. Cô trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết thành công một bên khác tô văn hiên kém một chút gấp ôn hà trực tiếp đánh hắn một quyền mới tăng vọt nhịp tim nhưng thời gian cũng đến ôn hà đánh càng ấp hơn sớm biết còn ra vẻ cái gì r ồ i r ẻ nguyên lai n g ư ờ i yêu thích bị t r ả tấn như vậy hạ xuống thì có trịnh vân hải cùng lý lâm t r ư ơ n g tranh quan hi hi cố chi nam hạ a ca mạnh hưng nghiệp chất t í n h trần vũ trạch vân ấn tuyết tập hợp đủ phong hoa tuyết nguyện dấu ấn bọn họ có thể thu được một cái cuối cùng quyết chiến có lợi đạo cụ đại lý cổ thành một canh giờ dài lâu lại ngắn ngủi trong thành cũng đã bắt đầu d ố i tắc cố chi nam bọn họ cũng nên rời đi nhìn bên ngoài đám người vây xem còn có rất nhiều người hô tên của bọn họ cố chi nam mang theo chủ nhà đại nhân hơi cúc một hồi cung tự nhiên giải trí mấy cái tiểu nghệ nhân đương nhiên phải theo lão bạn cùng bà chủ vương ngữ yên bọn họ nhìn thấy cũng r ồ n dập nói theo trong lúc nhất thời thắng rất nhiều tiếng vô tay do vu thu dương đi ra cùng quần chúng nói một ít lời khách sáo để bọn họ chờ mong một offline ra mà hiện tại bọn họ phải đi một lần nữa lên xe cái kế tiếp chỗ cần đến tương đối gần đại lý phong hoa tuyết nguyệt khách sạn đoàn giấy là cái kia cho chúng ta chìm quên hoa tỷ tỷ ném trên xe hạ an ca nhìn trên mu bàn tay phong hoa tuyết nguyệt dấu ấn có chút không nỡ tẩy đi nàng nhớ tới vừa n ã y c ô man tử lay thùng rác dáng vẻ người tại sao phiên nàng ném đoàn giấy a ta là viết tiểu thuyết ta rất am hiểu quan sát người tâm tình nàng thực trước kia là muốn cho chúng ta ký tên nhưng nàng nhảy ra đến tấm kia tuyên truyền đơn sau lăng đã lâu trong mắt tâm tình rất phức tạp cuối cùng vò rơi mất ném lại rất không muốn dáng vẻ cố chi nam tìm một hồi hạ linh n h i mũi cười cười ta có một chút hiếu kỳ là cái gì có thể để một người phụ nữ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong biến hóa vài loại tâm tình là cái gì đây hạ an ca cũng hiếu kỳ ta nào có biết ta ta chỉ biết đó là một tấm khách sạn tuyên truyền đơn xem ra một số thời khắc nên thả rất lâu vậy ngươi tại sao lại ném mất ngươi là ba ngàn hỏi linh như sao Cô c hài i Nam n bị chủ h đ ạ n lòng hà ngày hôm nay cố chi nam nhìn gò má của nàng đường nét rõ ràng tóc rủ xuống sợi tơ đi kèm mở ra một đường cửa sổ xe thổi tới phong có chút tung bay hạ an ca gật cụ lại nhìn tay phải của chính mình mu bàn tay nhìn cố man tử con mắt hài lòng、ừ. người tới nơi này đều có chính mình đối với đại lý ngóng trông đối với minh tinh ta lại cảm thấy xem người bình thường đối xử giống nhau là tốt rồi ngươi là đại minh tinh nhưng ngươi cũng là người bình thường thật giống như tỉ tỉ kia như thế nàng liền coi chúng ta là người bình thường như vậy thực rất tốt h ạ an ca cũng đem ghế dựa sau điều một điểm có thể nhìn thấy cố man tử nhìn về phía ngoài cửa sổ gò má rất ưa nhìn đúng đây mới là bình thường cố chi nam đối với tiểu chủ nhà năng lực phân tích rất t i ê n tâm nàng luôn có thể tìm tới chính mình cho nàng trọng điểm vậy chúng ta là đánh đạo cụ vẫn là nắm manh mối phong hoa t u y ế t n g u y ệ t dấu ấn t h ắ n g n g ư ờ i đạo diễn tổ cho hai cái lựa chọn cái thứ nhất là dựa theo nhiệm vụ thẻ cho một cái trực tiếp manh mối đạo cụ cái thứ hai là nhận thưởng rút ra đạo cụ có thể dùng với buổi tối quyết chiến mà lại nói là có thể thay đổi chiến cuộc đạo cụ theo ngươi buổi tối chúng ta chơi không dài phòng giam nhỏ chơi vui hơn c ò ăn ăn. đại lý phong hoa thuyết nguyện khách sạn ở đại lý cổ thành phụ cận cũng là nổi danh khách sạn thời gian đi đến ba hát chiều ăn no nghỉ ngơi một cách giờ hạ an ca có chút kỳ quái cố man tử đi ra ngoài nửa giờ chỉ là nàng cũng không có hỏi cảm thấy đến như vậy không tốt lại bắt đầu lại từ đầu thu lại toàn bộ thành viên đi đến chạy trốn ba bao xuống khách sạn hồ bơi tiến hành này một vòng thi đấu làm cả đám xuất hiện ở lộ thiên hồ bơi lớn thời điểm chạy trốn ba mọi người thấy đặt tại bể bơi bắn ra phi ghế tượng từng cái từng cái tê cả ra đầu lại trời nước ô、oh, hát mi gột vu thu dương quỳ trên mặt đất cầm lấy đầu hồi tưởng lại trước bị bay ra ngoài cảnh tượng không muốn a ta ngày hôm nay như vậy x o á i tô văn hiên cũng học vu thu dương dáng vẻ đạo diễn tổ các ngươi thật lòng sao không nhìn thấy chúng ta ngày hôm nay cổ trang như vậy đẹp trai không t r ư ơ n g tranh trực tiếp đi đến tìm đạo diễn tổ lý luận vương ngữ yên cùng vân ấn tuyết cũng đều nhìn bắn ra phi ghế tựa thở dài vật này có thể đem các nàng bắn bay ra ngoài thật xa cuối cùng trận chung kết trước thi đấu phân hai vòng hai vòng thành tích xếp hạng trước hai tên gặp có một lần trực tiếp cầm cuối cùng quyết chiến manh mối đạo cụ cơ hội hoặc là lấy ra đối chiến đạo cụ cơ hội thứ ba người thứ tư chỉ có nhận thưởng cơ hội còn lại đội ngũ không có khen thưởng trang vẫn cầm kèn đồng ngồi dưới đất tuyên độc quy tắc trò chơi đại gia buổi chưa nói vậy ăn đã sắp tiêu hóa như vậy này một vòng thi đấu chính là ăn công nhân viên mang lên một cái bản sau đó người phía sau cầm một hộp trứng gà tới thả ở trên bàn trang vẫn cười tiếp tục mở miệng vòng thứ nhất thi đấu trứng gà phúc không phúc trên bàn tổng cộng hai mươi cái trứng gà chỉ có một cái trứng gà sống mỗi vòng mỗi đội c ắ t phái ra một người đội thứ nhất là nam sinh dưới một đội liền nhất định phải là nữ sinh không thể lặp lại cầm lấy trứng gà hướng về trên đầu gõ gọi đến trứng gà sống một phương vì là thua lấy này xếp hạng quy tắc nói xong cố chi nam sắc mặt liền thay đổi đồng thời trở nên còn có la nhị ca hai người này kinh điện kẻ xui xẻo những người còn lại cũng rơi vào thảo luận vương ngự yên vân ấn biết các nữ hải tử từ từng cái từng cái bắt đầu nhọ g i n g so sá tuy rằng trứng gà có thể mỹ nhan nhưng vỗ vào trên mặt cũng có nhìn vu thu dương mọi người nhưng là vây quanh trứng gà nhìn chung quanh thực ta trước đây trải qua nhân viên bán hàng trứng gà sống thuộc trứng gà rất dễ dàng nhận biết vu thu dương nói năng hùng hồn liền muốn đưa tay đi lấy trang mẫn đúng lúc m ở miệng đầu ngón tay đụng tới coi như lựa chọn vu thu dương tay cứng đở vội vàng rút về vỗ ngược một cái thu dương ca làm sao không cầm a dạy dỗ chúng ta làm sao nhận b i ế ta t r ư ơ n g tranh cùng tô văn hiên ở một bên ồn ào khà khà thời gian dạy d â ngôi môn ta làm sao thắng đùa g ỡ n vu thu dương khà khà một tiếng hắn gặp nhận biết cải rắm này đều là do người cả đám vây quanh bản dựa theo trang mẫn nói sáng sớm ở nam chiếu phong tình đạo tìm người chính tự đến ngược đệ nhất bắt đầu trước vậy thì là la phong cùng vương nữ yên sau là cô chi nam cùng hạ a n ca vô nghĩa đẹp trai thở phào nhẹ nhõm hai mươi cái hai mươi phân một trong ta không thể tiện tay liền có thể trúng không thể tuyệt đối không thể hệ thống lăn ra đây cho cái hoàng kim mắt ta con mẹ nó trực tiếp người trước h i ể n thánh đem sinh trực tiếp cho người điểm ra đến liền xem cái kia kẻ xui xẻo trúng thưởng nhìn bên người có chút ngốc manh yên tịnh nữ thần may mắn cố chi nam nặn nặn nàng mặt ý đồ thu được nữ thần một chút may mắn hạ an ca có chút mơ hồ nhìn hắn không hiểu hắn tại sao đột nhiên bấm chính mình một hồi nhưng cũng may nàng quen thuộc chỉ là nhấp một hồi miệng la phong cùng vương ngữ yên tiên cơ lựa chọn để vương ngữ yên đi tới nàng nhìn b à n khắp nơi trứng gà mắt phượng nhìn chằm chằm góc một cái cầm lấy đến liền hướng cái chắn đánh thẳng thắn dứt h o á t rất nặng n ề ngột ngạt một tiếng trứng gà cũng không như trong tưởng tượng chứng dịch bay ngang là cái t h ụ trứng gà nàng hài lòng nợ nụ cười hư h cái kế tiếp liền nhất định là cố chi nam mọi người cũng đều nhìn cố chi nam mười chín điểm một trong hắn gặp chúng t h ư ờ n g à cố chi nam nhắm mắt tiến lên hạ an ca có chút b ậ t tâm cố man tử vật khí chọn trung gian một cái cố chi nam trực tiếp vỗ tới trên c h á n đ ú n g lanh lảnh dễ nghe ác hoa nha bên trong chúng rồi chi nam ca tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền thay đổi tinh thần đầu cũng tới đến đến rồi từng cái từng cái cười to không ngừng không dám tin tưởng nhìn cố chi nam cái chán màu vàng t r ứ n g dịch h à trong tay vỏ trứng cả cố chi nam hiện tại nội tâm là tan vỡ mà không phục hắn cảm thấy cho hắn vận may của chính mình có phải là thật hay không ở gặp phải chủ nhà đại nhân thời điểm dùng hết thậm chí còn tiêu hao một điểm loại này sát xuất trò chơi hắn là vĩnh viễn trúng thưởng hạ an ca bưng miệng nhỏ không dám tin tưởng cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng khăn mặt giúp hắn lau chứng dịch chỉ là vẻ mặt nhưng là có chút b u ồ n c ư ờ i có thể cười không muốn kìm nén đối với thân thể không tốt cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân muốn cười lại không dám cười d á n g vẻ tâm tình của chính mình lập tức lại có chút chuyển biến tốt ít nhất không thiệt t h i ồ hạ an ca thấp dọc cười nhưng vẫn là chăm chú giú g hắn lau khâu á o ấm áp、onu. cố ũ cũng n không nghĩ liền diễn sửng g thứ hai phát, tới trực tiếp bạo phát. Đạo diễn tổ mới cái bạo đạo s t chi ô n n g â n v ê nam đi đến lại, tiếp chi xuống còn lại, xuống n lấy bấy. Cố tục cả thêm hạ an ca đội tạm thời dẫn trước trang vẫn cũng có chút cố n é t cười tổng hợp ngày hôm nay đến biểu hiện hắn cũng phát hiện cố chi nam cùng hạ an ca hai người hoàn toàn chính là hai cái vật lý cái này dẫn trước tự nhiên là đến ngược ý tứ khách quý muộn còn đang thảo luận thời điểm tân chứng gà lại mang tới tới vẫn là hai mươi cái tiếp cố chi nam phía sau của bọn họ chính là tô văn hiên cùng ôn hà ôn hà nhìn thấy cố chi nam g á n g dấp cũng có chút không nhịn được cười chọn trứng gà thời điểm nhìn rất lâu cuối cùng thành công tránh thoát một kiếp cầm thục trứng gà lột vỏ ăn dù sao không thể l ã n g phí sau đó là trịnh vân hải lại tới vân lân tuyết vũ thu dương chắc tĩnh t r ư ơ n g tranh cuối cùng trở lại là phong trên người cố chi nam có chút chờ mong la nhị ca có chút s ố t sắc hắn cảm thấy cho hắn vận khí cùng cố chi nam gần như đúng cố chi nam kéo kéo khoe miệng la nhị ca t r ú n g quy vẫn là không bằng hắn la phong đại hỷ đắc ý lột vỏ ăn trứng gà áp lực một lần nữa trở lại cố chi nam cùng hạ ăn ca bên này nhưng cố chi nam không chút nào h o n g trên sân còn có mười ba cái trứng gà 1 3 ờ điểm một trong đối với hạ linh nhi tới nói cơ hội thực sự là quá to lớn hạ an ca nhìn vài giây tay nhỏ cầm lấy tới một người trứng gà hướng về chính mình trắng non cái chán gói đi sau đó chính mình nữ h m ẩ y một cái còn rất đau thế nhưng là thuộc trứng gà nàng mừng rỡ đối với cố man tử cười cười cũng tiếp tục bóc sắc bắt đầu ăn lần này trứng gà cuối cùng ở mạnh hương nghiệp trên đầu nổ hắn một mặt bất đắc dĩ tiếp thu cười nạo hà tiếp thu chắc tính truyền đạt khăn mặt tự nhiên giải trí hai người gặp xui xẻo trứng gà thăng cấp trực tiếp lên tới ba cái trứng gà hai cái trứng gà sống hiện nay cố chi nam cùng mạnh h ư n i ệ p xa xa dẫn trước do trương tranh hợp tác quan hi hi bắt đầu không trúng thưởng lại tới vương n g ự yên như thế không trúng thưởng áp lực tiếp tục cho đến cố chi nam hắn chính ăn chủ nhà đại nhân nuôi lòng đỏ trứng có chút thẻ cổ họng ngưng mắt giơ tay hai mươi tám cái m ộ ư ơ i bốn điểm một trong âm thanh vẫn là rất rõ r à n g r ọ n dễ nghe mà êm thay cố chi nam chính mình cũng bị tức nở nụ cười hắn ăn lòng đỏ trứng nhắm mắt lại bàn tay còn đặt tại chán tiếng cười bất đắc dĩ đ ị c vu thu dương giảm thanh biên tập lại lần nữa âu lai phát tải phát tải lại là chi nam cố chi nam kẻ xui xẻoôi ha, ha ha cười chết ta đây là vương ngữ yên cũng không nhịn được nữa thuộc nữ hình tượng chi nam ca ngày hôm nay vân ấn tuyết có chút không nói gì nàng cũng cảm giác được cái gì la phong cười lớn tiếng nhất lại đây vô cô chi nam vai làm sao bây giờ đến có phải là đạo diễn tổ nói cho ngươi c h ị n h vân hải cũng không tin tưởng làm sao có khả năng hai lần đều là hơn nữa số lượng còn có nhiều như vậy không có nói cho là cố chi nam vận may của chính mình ngoài sân trang vẫn trả lời bọn họ cũng cười trước ngưỡng sau p h i ề n này một số đặc biệt đi đến t u y ệ t hạ an ca lần này là thật sự nhịn không được vẻ mặt xoắn xít một bên giúp hắn lau mặt vai nhỏ một bên run run tiểu mị hoa đảo con mắt xem một vòng trăng tròn nàng nhỏ giọng nói chơi trò chơi muốn cười chơi nha cố chi nam bị tức nở nụ cười bên người la phong còn đ a n g cười cố chi nam trực tiếp tiện tay cầm lấy một cái liền hướng hắn chắn đập đúng hắn bối rối la phong cũng bối rối vương ngữ yên mấy người cũng bối rối sau đó không chỉ là bọn họ ngoài sân tiết mục tổ cũng không nhịn được nữa tiếng cười liên tiếp càng ác hơn vu thu dương tô văn hiên mọi người nước mắt đều bật cười mấy nữ sinh nhánh hoa run rẩy hoàn toàn không nghĩ tới cố chi nam tiện tay một cái trực tiếp đem còn lại cái kia lấy ra、Để. cố chi nam chính mình cũng không nhịn được bạo một câu la phong càng là vội vàng nắm quá khăn mặt lau chùi sau đó rời xa cô chi nam cái này vô nghĩa chính hắn còn kém không nhiều là cái môi so với lại thêm cái cô chi nam vậy còn chơi cái rắm đạo diễn tổ một lần nữa đổi trứng gà vẫn là ba mươi cái hai cái trứng gà sống nhưng cô chi nam sốt ruột hắn không tin t a chỉ vào một cái để tô văn hiên nắm tô văn hiên nuốt một ngụm nước bọn nhỏ giọng nói không tốt sao người muốn tin ta không thể vẫn luôn như vậy chuẩn huống hồ ta động cũng không có nhúc ních cô chi nam lời thề s o n s ắ t hắn vẫn đúng là con mẹ nó không tin tô văn hiên vẫn còn do dự vu thu dương cùng la phong nói trên vào văn hiên ngươi có sợ hay không chi nam chỉ cái k i a một cái đúng là thuộc chứng cả ngươi không nắm sau đó tiện tay một cái liền vừa vặn là sinh ta cũng cảm thấy một cái xui xẻo người chỉ cho người khác khẳng định là thứ tốt la phong còn cầm khăn mặt xoa tóc hắn cũng không tin vậy cũng tốt tô văn hiên tin ba người này đến t a sau đó lanh lảnh một thanh â m vang lên triệt ở hiện trường hắn bối rối khóc không ra nước mắt chỉ có thể yên lặng cầm lấy khăn mặt sát lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cố chi nam thời điểm đã thay đổi tiểu tử này không chỉ có chính mình n ô i còn có thể mang người khác đồng t h môi thật không có sớm nói cho chi nam vũ thu dương cùng trương tranh không tin tưởng tiến lên nhìn đạo diễn tổ trang m ẫ n cố nén cười xin thể là thật không có nay chỉ do là c ố chi nam tự mình xui xẻo nay một kỳ chạy trốn ba hậu kỳ biên tập liên quan với c ố chi nam nội dung hắn đều nghĩ kỹ một nửa vô nghĩa lý tiêu giao cùng h ắ n âu hoàng triệu linh nhi c ố chi nam ánh mắt chìm xuống trong lòng vô hạn mẹ nó nhìn về phía lý lâm nàng hoảng hốt vội vàng tùy tiện cầm lấy một cái liền hướng đầu gõ nặng người thanh lại tới trần vũ trạch trên sân hai mươi tám cái trứng gà cô chi nam nhanh hắn một bước cái này trần vũ trạch tay r u lên vân ấn tuyết vô cùng đáng thương nhìn về phía cô chi nam nhưng c ố chi nam đã giết đ i a n lên rồi hắn còn con mẹ nó không tin thật sự có như vậy c h â u bỏ trở lại một cái nên nắm giết hạ an ca nhìn phân cao thấp cố ma n g tử lập tức không biết nên cười vẫn là đáng thương hắn cảm giác thật oan ức lại có vẻ tức giận sẽ không vẫn chuẩn như vậy ngươi tin một hồi hắn đi bà chủ đều mở miệng trần vũ trạch nhắm mắt cầm lấy đến nhận mệnh hướng về trên đầu gõ tất cả mọi người cho rằng muốn chúng rồi rõ ràng còn có hai mươi tám cái ở trong mắt bọn họ cũng đã không có hồi hộp nhưng lúc này đây không có cái kêu một tiếng lanh lành âm thanh trần vũ trạch tránh được một kiếp cảm t h ắ n cô chi nam ma lực biến mất rồi đến thời điểm vân ấn tuyết nói một câu Cảm giác hạ an ca còn h a mắt ca trong suốt nhưng nàng sợ đau liền nhắm hai mắt lại liền như vậy đứng chờ cố man từ gót nàng cố chi nam cũng có chút căng thẳng không dám nghĩ tấm này hoàn m ị khuôn mặt lưu lại có thể hay không từ cái chán nát ra trứng gà dịch ẩm rất nhỏ một thanh â m vang lên hạ an ca vỏ vò cái chán một lần nữa mở con mắt như cũ trong suốt nàng hài lòng cầm lấy cô chi nam tay trong tay là cái kia viên nước thục trứng gà hoa không phải sinh cô chi nam cũng bị nàng trọc phát lợi xoa chán của nàng không nói đại khái chỉ có hạ an ca có thể c h ấ n được hắn hết thệ tất cả bất ngờ là thục trứng gà mọi người trong lúc nhất thời không biết là thở dài vẫn là làm sao cảm giác thật g i n g cô chi nam chọn tất là bom nhưng vì cái gì không nổ bọn họ nhìn về phía chính chăm chú lột trứng gà hạ an ca rơi vào trầm mặc chi nam ngươi giúp ta chọn một cái ta cảm giác ngươi vận khí đến rồi n h â m dung không chút nào hư trứng gà còn lại không có mấy mọi người đều mau ăn trướng cố chi nam mí mắt nhảy một cái hắn cảm thấy đến không được nhưng hắn sẽ không từ chối cái này rất ổn thật chứ thật sự n h â m dung không do dự cầm lấy đến liền hướng v u thu dương cái chán g õ đi v u thu dương thậm chí chưa kịp phản ứng cái chán liền nổ tung trứng gà dịch hắn đã tê dần người khác cũng sửng sốt sau đó bắt đầu tiếng cười không ngừng thậm chí suýt chút nữa nhẹt đến a tại sao a không phải ta a nhậm dung vội vàng nắm quá khăn mặt giúp hắn sát trên mặt nụ cười không ngừng nước mắt đều sắp đi ra ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chi nam đệ đệ không phải số may là an ca có thể chống đối hắn ngôi ha ha vũ thu dương không nói gì nhìn nhậm dung lau mặt nhìn cố chi nam hắn một mặt vô tội hạ an ca cũng là một mặt vô tội n à y cũng thật là hai người trò chơi tiếp tục tiến hành hai vòng hạ an ca nữ thần may mắn bao phủ cố chi nam giúp hắn chọn trứng gà không còn cái tiên một tiếng đủng cuối cùng hưu kinh vô hiểm kết thúc cố chi nam ai đánh hai lần vũ thu dương hai lần la phong một hồi Tô Văn hiện m trang mẫn h cũng tuyên bố trò chơi kết quả sau đó tuyên bố đón lấy vòng thứ hai trò chơi cá rốt tồn gọi mấy cây cà rốt cứ dựa theo trình tự tồn mấy người do nữ sinh bảo vệ nam sinh nam sinh ngồi ở mặt sau phi ghế t ự a n ế u như tồn sai nam sinh liền muốn tiếp thu trừng phạt cố chi nam nhìn mặt sau bể bơi sóng nước dập dởn xanh l a m xanh lam cà rốt tồn này không phải tạm không mà chính mình thọ tuy rằng ăn hâm lại thịt nhưng chỉ định sẽ không quên cà rốt đúng không hắn chờ đợi ánh mắt nhìn về phía bên người chăm chú nghe quy tắc chủ nhà đại nhân linh nhi sẽ không để cho tiêu g i a o ca ca rớt xuống nước chứ hạ an ca hơi hé miệng nhỏ giọng sử a lại ta lớn hơn ngươi một tuổi vì lẽ đó ngươi là tiêu dao đệ đệ sáng sớm ngươi không phải là nói như vậy cố chi nam vỏ vào đầu của nàng cố lên nếu như ta tồn u sai rồi làm sao bây giờ chơi đ ù a á n g gì bà ta ừng ta chính là bên trong điệu gặp có một đạo duyên dáng đường bạ dạp ồn sau đó cạch cố chi nam cho chủ nhà đại nhân chuẩn xác tỷ dụ một làn sóng nàng nhìn phía sau hồ bơi chăm chú gật ngủ ta sẽ không để cho ngươi bay ra ngoài ta khẳng định tin a cố lên chơi trò chơi muốn c i chơi không cần sốt sáng như vậy ừng hai phút sau dựa theo trình tự cố chi nam ngồi ở bên phải cái thứ hai phi trên thế cái cuối cùng là la nhị ca một bên khác là tô văn hiên trước mặt mỹ lệ bóng lưng là chủ nhà đại nhân tám cái nữ sinh song song đứng có chút vẻ mặt tung d u n g có chút xoắn suýt có chút cặp cặp l o ạ t cười người phía sau cùng nuốt nước miếng vũ thu dương khóc không ra nước mắt này con mẹ nó nhậm dung chính là đến dàn v ạ t hắn trang mẫn cầm kèn đồng nhìn xếp thành một loạt đại mỹ nữ môn này một kỳ chất lượng tuyệt đối là phía trước so với không được qua một cái vương ngự yên hạ an ca liền vương triệu giải trí xong t ử tin h lúc trước lâm tất sợ sẽ không nhân khí là muốn trực tiếp xin mời hạ an ca cùng vương ngự yên nhưng hạ an ca khẳng định khéo léo từ chối chỉ có thể để vương ngự yên đến không nghĩ đến chạy trốn ba bạo hỏa vương ngự yên cũng bởi vậy nhân khí nâng cao một bước nếu không là hạ an ca bắt được một cái tiểu thiên hậu danh hiệu vương ngự yên ổn ép một đầu trò chơi bắt đầu đại gia chuẩn bị sẵn sàng từ trái s a n g phải ba cái cà rốt trước mặt quan hi hi chắc tính còn có nhậm dung lập tức tồn một hồi hạ an ca yên lặng đếm lấy phía sau mấy người đều căng thẳng lại kích thích nhìn vừa sợ sệt chính mình trúng thưởng vừa hy vọng nhanh lên một chút có người trúng thưởng quá dày v ò bốn cái cà rốt lý lâm vân tuyết ôn hà ba người nhanh chóng ngồi s ù n xuống hạ an ca bối rối một hồi phản ứng chậm một nhịp trong nháy mắt bị phát hiện hạ an ca chậm một、nhịp. trang vẫn hô một hồi hạ an ca có chút không dám tin tưởng nhìn về phía mặt sau cố chi nam cũng nhìn nàng hai người trong mắt cũng không dám tin tưởng chi nam ngươi phải bay rồi la phong k h ả k h ả cười một tiếng hạ an ca rốt c ụ c phạm sai lầm quá hiếm thấy tất cả mọi người đều quay đầu lại đang bay trên ghế nam nhân cũng đều nhìn về phía cố chi nam ta cố chi nam vẫn chưa nói hết phi ghế tựa bắn lên hắn mèo một tiếng hãy cùng ả n g gì bật như thế gây nên vô số bọc nước hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi muốn chạy đến bể bơi vừa nhìn cố ma tử cố chi nam bị quật bay ba mét có hơn trong lòng hắn nổ nước bọn Này phi ghế tựa là thật con mẹ nó ra sức bò lại bên bờ chống đỡ đứng dậy tử một thân cổ trang đã thấp xong xuôi hạ an ca cầm khăn tắm lại đây cố chi nam trực tiếp kéo tóc giả tiếp nhận khăn tắm trà sát một hồi sau đó ba bọc xin lỗi im tiếng cố chi nam muốn vò một hồi đầu của nàng phát hiện tay áo còn chạy xuống nước hắn cười cười n à y cái nào cùng cái nào a tiếp tục chơi trò chơi muốn cười chơi ừng hạ an ca gật đầu nhưng trong lòng đã có chút s ố t s á n g nàng nhìn thấy cố man tử bị đẩy lùi đi ra ngoài tâm đều rối loạn Cho chơi tiếp tục cố chi nam chùm khăn tắm ngồi ở phi trên ghế ướt súng lý tiêu giao tân làn ra chi nam an ca lần này sẽ đem ngươi đưa xuống đi thế nào la nhị ca cởi t ủ n g tìm dáng vẻ có chút tiện quả nhiên này đại thúc là ngạo kiểu thêm n í n n h ị p đi đi đi cẩn thận vương đại tiểu thư cố ý đưa ngươi xuống cố chi nam lường hắn một cái trên sân trang vẫn lại hô một lần bốn cái cà rốt từ vương ngự y ê n bắt đầu nhậm dung kết thúc sáu cái cà rốt lý lâm bắt đầu quan hi hi kết thúc sáu cái cà rốt lại là sáu hạ an ca con số may mắn có thể nàng đêm số đã quên tồn sau đó che miệm sợ hai quay đầu lại la phong mọi người trực tiếp rơi xuống phi ghế tựa nhìn cố chi nam cười lớn nhập dung cùng vương ngự yên các nàng cũng che miệng cười trộm hạ an ca số may xem đối với loại này thực tế thao tác trò chơi không có tác dụng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân sau đó tầm mắt đảo ngược một đầu đâm vào trong nước gây nên vô số bọc nước hạ an ca vẫn không có đi đến hắn đã lại leo lên hạ an ca không thể làm gì khác hơn là lại cầm một cái khăn tắm ta không có chuyện gì tiếp tục cố chi nam vẫn là cười cười hạ an ca ừ một tiếng quả đấm nhỏ nắm rất căng nàng rất hồi hộ lần thứ ba lần thứ bốn mãi đến tận lần thứ năm lại một lần nữa phạm sai lầm lần này sai ở ba cái cà rốt hạ an ca vẫn là trận một nhịp nhưng lần này có cùng đi người chính là cười rộn rãi nhất la phong hắn khóc lóc mặt cố chi nam cười ha ha hai người đồng thời tạo nên đẩy trời gợn sóng cố chi nam thò đầu ra đem một đầu tóc dối sau này vớt chậm dại hướng về bên bờ bò đi đến sau đó nằm ở bể bơi một bên có chút t h ở dốc bị bay ra ngoài cũng không phải m ệ t chỉ là mỗi lần c h u n g quy phải lội tới leo lên thì có điểm đáng ghét không bằng trực tiếp đem ta vung ra trên bờ quân đi đến cái n h u lót chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ phản chiếu nàng rất hột hẹn tập kia hoa đảo con mắt vô cùng đáng thương vốn là thủy nhuận con ngươi càng hiện ra vụ nông xin lỗi ta thật giống là trò chơi hố đen chúng ta buổi tối vẫn là tiến vào phòng giam nhỏ đi buổi tối sự tình buổi tối nói cái trò chơi này còn chưa kết thúc chúng ta tiếp tục nếu không ta ngồi phi ghế tựa ngươi đi tôn chứ hạ an ca đã không tự tin nàng nắm bắt ý phục của chính mình có chỉ là căng thẳng chơi trò chơi muốn cười quyệt miệng làm gì chơi không vui a ta khi còn bé đều không có nhảy qua như thế cao nước ta còn muốn nhiều trải nghiệm mấy lần đây cố chi nam cũng không để ý chính mình chạy xuống nước tay áo nạn khuôn mặt của nàng nàng q u ệ t mồm dáng vẻ trực tiếp bị nắm hắn học nàng dáng vẻ q u ê n miệng sau đó chính mình nợ nụ cười tìm một hồi mũi của nàng cố lên linh nhi đại nhân là ta nữ thần may mắn hai người lời nói cũng không có rất lớn tiếng có thể hiện trường người cười s o n g sau khi đều nhìn bọn họ bọn họ hy vọng nghe chút gì chơi vui oán giận hoặc là cố chi nam nói hai câu nhưng lại nghe được câu nói kia linh nhi đại nhân là ta nữ thần may mắn hiện trường khách quý cùng tổ làm phim đều có chút gây người đây là tiên kiếm thủ thế nhưng bọn họ làm chính là như vậy tự nhiên linh nhi đại nhân vào đúng lúc này bọn họ thật giống thật sự nhìn thấy lý tiêu giao cùng triệu linh nhi vương ngữ yên che miệng một đôi đẹp đẽ mắt phượng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hai người không ai biết nàng là cười vẫn là không vẻ mặt linh nhi đại nhân là ta nữ thần may mắn thực nào có cái gì trực nam a hắn gặp phải cái kia làm cho nàng đau lòng cô nương liền nàng một chút nhữ mày đều sẽ đau lòng hạ an ca lại trở về vị trí quay đầu lại nhìn khăn tắm c h e kín đầu cố chi nam cái kia một thân lý tiêu g i a o quần áo đã ướt ấm hướng phía dưới chạy xuống nước cố chi nam đối với nàng so với cái ư hạ an ca nhăn nhăn mũi hắn luôn như vậy luôn có thể cho đến hạ an ca tốt nhất cảm giác an toàn còn lại lòng trung thành hạ an ca ngoại trừ cảm giác cố man tử có lúc để lộ ra tâm tình sẽ làm nàng không có lòng trung thành hắn chính là tốt nhất hắn là nàng ánh sáng vẫn luôn là đến đáp lại mấy lần hạ an ca không còn phạm sai lầm đúng là vương ngự yên phạm sai lầm hai lần vân ấn tuyết cùng chắc tính ôn hả nhậm dung các một lần mãi đến tận cuối cùng trang mẫn đến rồi một cái thở mạnh b ả y nói đến một nửa đến rồi một cái tám hạ an ca bối rối vương ngự yên theo ngồi sùng xuống, xuống vân ấn tuyết cũng không có phản ứng là cố chi nam cùng la phong trần ngọc t r ạ c xuống nước kết thúc ngày hôm nay một lần cuối cùng thi đấu cố chi nam lại một lần nữa dây rủa muốn leo lên phi ghế tựa một bên không cố chi nam không i lên tiếng chỉ là đưa tay kéo nàng lập tức kéo đến trong nước nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng một mặt khác đến các nữ khách một cái đều không có lạc quá nước thấy cảnh này đều kinh ngạc hạ an ca bị cố chi nam kéo xuống nước đến cùng vẫn là tức rồi hạ an ca miễn cưỡng đứng ở trong nước tóc khuôn mặt tất cả đều là nước thân thể nhảy đi lại bị cố man tử điều khiển đưa lên nạn cả người ướt đẫm ngồi ở bên mở, bắp chân còn ở trong nước ướt người mê hoặc hạ an ca yêu sau đó làm ơn tất nhiều đến cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ không khỏi bật cười hạ an ca kiểu mị con mắt l ư ờ m hắn một cái dùng tay lau mặt loắt tóc bắp chân nhưng là đá hắn m ấ y đá xấu nay ngoảnh mặt làm ngơ tú để mọi người cảm thấy một trận thái quá la phong nắm c h ặ t tay hắn nhất định phải liên hợp các anh em đem tiểu tử này sẽ sống ta cùng cô trực nam không đội trời chung đến cuối cùng là trương tranh quan hi hi chính vân hải lý lâm số một bọn họ ở phong hoa tuyết nguyện dấu ấn thi đấu cũng thắng bởi vậy có nắm hai cái trực tiếp manh mối cơ hội hoặc là lựa chọn hai lần nhận thưởng đạo cụ cơ hội mà thứ ba thứ tư là tô văn hiên ôn hà còn có mạnh hương nghiệp chất t í n h này hai đội cũng ở phong hoa tuyết nguyệt thu được dấu ấn nắm giữ một cái trực tiếp nắm lấy manh mối cơ hội hoặc là lựa chọn hai lần nhận thưởng còn nữa chính là cố chi nam hạ an ca trần vũ trạch vân ấn tuyết cũng có một lần lựa chọn manh mối đạo cụ hoặc là nhận thưởng cơ hội vương ngữ yên la phong vũ thu dương cùng nhập dùng độc nhất vào sân kéo ước nhẹp thân thể ở phong hoa tuyết nguyện khách sạn đổi trở về sáng sớm trang phục cố chi nam cùng hạ an ca đều là màu x bên trong là bó sát người hộ thân quần áo cánh tay đầu gối lót trong đều có bảo vệ vừa nhìn chính là m u ô n xé bản tên cuối cùng quyết chiến địa điểm ở đại lý thiên long c h í tôn thành phố điện ảnh chương năm trăm năm mươi tám kiếp trước kiếp này cuối cùng quyết chiến đại lý thiên long c h í tôn thành phố điện ảnh một cái mang theo dạy đặc đại lý lịch sử phong cách giả cổ kiến trúc cũng có rất nhiều hoa q u ố c võ hiệp truyền hình kịch ở đây lấy cảnh quay trục quá ở vào thương sơn dưới chân cũng là đại lý nổi danh du lịch nắm cảnh cảnh điểm một trong cố chi năm vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm có chúc mộng như thế thô bạo không nên gọi bắt bộ sửng sốt đã lâu ra hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại thế giới này đều không có lao ra từ kia tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thiên long bắt bộ một bộ đều không có tự nhiên cũng không có cái gì yên m ộ i cũng không có phao đến phao đi đều là mội mội đoàn dự tiểu huynh đệ càng không có tự mang âm hưởng hệ thống một trăm phần trăm kết nghĩa anh em tiểu đại ca thiên long trí tôn thành phố điện ảnh là đại lý vì nên hợp bối cảnh mà kiến tạo lấy lịch sử làm cốt nghệ thuật là cánh d u n g hợp đại lý nhân văn lịch sử cùng với một ít truyền thuyết vì lẽ đó chỉ cần là mang theo một ít đại lý đặc sắc truyền hình kịch đều miễn không được tới đây cái thành phố điện ảnh lấy cảnh nhưng cái này thành phố điện ảnh chủ yếu nhất vẫn là hấp dẫn du lịch người bên trong rất nhiều kiến trúc rất nhiều tạo hình đều là cổ q u á i kỳ lạ chủ yếu chính là vì hấp dẫn du khách cung cấp quay trụ địa phương đối với du lịch địa phương tới nói chiếm giữ rất nhỏ nhưng tối hôm nay thiên long trí tôn thành phố điện ảnh bị chi g i a n g tv giao lưu tranh thủ đến quay trụ thành cựu chạy trốn ba mùa thứ nhất cuối cùng một kỳ kiếp trước kiếp này cuối cùng quyết chiến địa điểm cố chi năm đoàn người ở thành phố điện ảnh c ư ờ ngừng xe mới xuống xe liền bị người mặc áo đen tới nắm lấy cánh tay kinh điện sáo lộ cũ mạnh mẽ tách ra cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng bị nữ người mặc áo đen cầm lấy cánh tay có chút mở mịt nhìn mình không có chuyện gì phía trước không phải có một kỳ cũng là như vậy sao phỏng chừng ở trong thành t ị m thật giống như chơi nhà ma như thế cố chi nam sợ chủ nhà đại nhân không biết nói ra một hồi nhà ma sau đó tiểu chủ nhà bắp thịt ký ức liền lên nàng xúc xúc đầu tuyệt đối không nên là đen địa phương trước mắt chính là bảy h ba mươi tối sát trời đã tối lại bên trong tòa thành cổ cũng không thể nơi nào đều có ánh đèn tất cả mọi người đều bị người mặc áo đen che mặc cháo sau đó một lần nữa lên một hình thay đi bộ xe đẩy tải đến một chỗ xuống xe ngồi ở chính bọn hắn cũng không biết là cái gì địa phương địa phương tám giờ tối theo tất cả mọi người vào chỗ trang mẫn đạo diễn âm thanh cũng ở toàn bộ thành phố điện ảnh âm thanh vang lên hoan n g h ê n đi đến chạy trốn ba trước thế k i ế p này các ngươi đều là kiếp trước không thể thành công cùng nhau hoặc là thương tiếc tình nhân người yêu thông qua ngày hôm nay thi đấu các ngươi thành công tìm về một chút ký ức nhưng thời gian còn lại không nhiều ký ức cuối cùng rồi sẽ gặp lần thứ hai xóa đi người cũng cuối cùng rồi sẽ lần thứ hai rời đi biến mất ngàn năm hai khối mặt người mặt dây truyền lại xuất hiện ở nhân gian nhưng bị đánh tan chia làm tám khối m ả n h vỡ liền vân t á n ở trong thành các ngươi cần tìm tới nó đồng thời hoàn thành ghép lại thành tâm ước nguyện nó sẽ làm các ngươi vĩnh viễn cùng nhau vĩnh viễn không chia cách trang mẫn âm thanh ở cổ thành phát thanh bên trong không ngừng xuất hiện âm thanh vang dội tối hôm nay thời gian không giới hạn nhưng cuối cùng chỉ có thể có một đội có thể hoàn thành ghép lại tìm tới ước nguyện đài tiến hay ước nguyện nhân vật của các ngươi sẽ ở chạy trốn ba truyền thừa vĩnh viễn không chia cách mà trong thành còn phân tán một ít ảnh hưởng chiến cuộc kiếm p h ù đạo cụ chúng nó gặp có dương nhỏ bảo quản tìm tới chúng nó có thể hữu hiệu bảo vệ các ngươi mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ kiếm p h ù quý giá trình độ không giống nhau có chút là duy nhất hữu hiệu lợi dụng chúng nó mà sẽ đi đối thủ hàng hiệu có thể đào thải hắn trên người hắn nếu như mang theo mặt dây chuyền mảnh vỡ liền sẽ thuộc về ngươi nhưng kiếm phủ hết hiệu lực ngày hôm nay thi đấu thắng lợi đội ngũ có chút lựa chọn n còn cuối cùng là cái k i a m ộ t đội thu được hoàn chỉnh người diện mặt dây truyền hợp thành tiến hành ước nguyện để chúng ta mọi mắt mong chờ hiện tại ta tuyên bố tìm về kiếp trước kiếp này cuối cùng sẽ bảng tên đại chiến chính thức bắt đầu đại gia có thể vạch trần trùng mắt theo cuối cùng một tiếng hạ xuống phát thanh rơi vào yên tĩnh chỉ có yên t ĩ n h đêm đen còn có hơi thổi mà qua gió nhẹ cố chi nam ngồi ở một cái tròi nghỉ mắt trên bọn họ bên này lựa chọn nhận thưởng nhưng mãi đến tận bị người mặc áo đen giá đi đều không có tiến hành nhận thưởng hơn nữa hắn là để chủ nhà đại nhân nhận thưởng đại khái nàng hiện tại đã nhận thưởng đi kiếm phủ hơn nữa có duy nhất tính siêu năng lực xé bảng tên thôi chủ nhà đại nhân gặp đánh vào bài gì đây nếu là có loại kia trực tiếp ột toàn bộ người bài là tốt rồi còn chơi cái gì chủ nhà đại nhân vẫn may cũng không cần mớn còn có người diện mặt dây chuyền lâm tất đúng là cho mặt mũi ngày hôm nay này một kỳ chẳng bằng nói là tiên kiếm số đặc biệt đại lý nam chiếu quốc n ữ kiếm kiếm phủ mặt người mặt dây chuyền tâm nguyện khó yên này lao tử điên cùng đang ám chỉ này một kỳ nếu như phát h ỏ a tiên kiếm khẳng định một lần nữa trở thành các cư dân mạng nhiệt đàn luận hai lần thi đấu đều thắng có trịnh vân hải lý lâm chương tranh quan hi hi mạnh h ư n h i ệ p chắc tĩnh bọn họ có hai lần cơ hội cũng chính là cao nhất có sáu cái mặt dây c h u y ể n mảnh vỡ bị nắm giữ nhưng cô chi nam cảm thấy đến không thể kẻ ngu si mới toàn bộ đều nắm mảnh vỡ này không phải cho không là cái gì không điểm bảo mệnh kỹ năng dám ở mười mấy người mắt nhìn chằm chằm bên dưới giang hồ cất bước vì lẽ đó cô chi nam suy đoán là này ba đội sát xuất cao là như thế một cái ba cái mảnh vỡ xuất hiện còn lại nhận thưởng kiếm phủ nay ba đội tạm thời không t r e o trọng nổi cũng còn tốt mạnh hương nghiệp là người mình chỉ thắng một lần thi đấu ngoại trừ hắn cùng chủ nhà đại nhân còn có trần vũ trạch vân ân tuyết tô văn hiên ôn hà bọn họ lựa chọn kiếm phủ dựa theo vũ trạch tính cách h ắ n gặp muốn nắm mảnh vỡ nhưng tiểu t u y ế t sẽ không vì lẽ đó bọn họ sát xuất cao tuyển kiếm phủ tô văn hiên cùng ôn hà sao đoán không cho cố chi nam suy đoán là nắm mảnh vỡ cũng chính là hiện tại đại khái là bốn khối mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay người vừa vặn tổ một khối hoàn chỉnh còn có bốn khối mảnh vỡ theo hắn kiếm phủ ẩn giấu ở trong thành một trận mù mấy cái phân tích sau cố chi nam gọi thẳng chính mình châu bò vì lẽ đó đây chính là lâm tất tại sao muốn tìm nhiều người như vậy nguyên nhân quần đầu quả nhiên mới là ư a nhìn nhất còn chơi một tay siêu năng lực xé bảng tên đây là một cái đầu góc trò chơi xé bảng tên quá lạo cố chi nam quyết định đi tìm chính mình nữ thân may mắn đêm nay thắng thua không trọng yếu quyết định của nàng mới trọng yếu đối lập cố chi nam ở phân tích người khác lấy xuống chùm mắt sau cũng ở phân tích đồng thời bắt đầu tìm chính mình đội hữu một người đều là không có như vậy an toàn hai người ít nhất có cái bảo đảm cùng lúc đó cũng đang suy tư tối hôm nay kết minh đối tượng tuy rằng cuối cùng chỉ có một đội có thể trở thành được l ợ i nhưng cũng không trở ngại trong quá trình kết minh trước tiên đánh bại hắn tờ l a e r lại quân tử quyết đấu chỉ là trong quá trình gặp có bao nhiêu phản bội liền không được biết rồi điều này cũng chính là chạy trốn ba xem chút một trong lâm tất mỗi một kỳ đều sẽ cường điệm một hồi không có kịch bản cũng không có tính khí không chơi nổi liền lùi tiết mục này không phải không tìm được người đến hiện tại cái tên này đem cô chi nam dặn dò làm thánh kinh như thế hiện tại mà chính như cô chi nam nói tới loại nào hắn cùng hạ an ca lựa chọn là nhận thưởng đang bị người mặc áo đen mang tới cái kia thay đi bộ xe đẩy thời điểm hạ an ca không che mắt cháo tức thì nhận thưởng công nhân viên ở trên xe cho nàng một cái dương hạ an ca đưa tay đi vào vơ vét một tấm tờ giấy nhỏ đi ra chính mình mở ra sau đó cho công nhân viên cùng máy quay phim xem công nhân viên đều sửng sốt hạ an ca tự mình đúng là không cảm thấy đến có cái gì dù sao chỉ là một cái tên nàng cũng không hiểu tác dụng mãi đến tận đi đến địa điểm che mắt trước công nhân viên cho nàng đưa lên một cái nho n h ỏ kiếm n h ỏ t r ừ n g đầu ngón tay mặt trên viết nàng đánh vào tờ giấy tên còn có một tấm giải thích thẻ nàng sau khi xem xong mới biết tại sao công nhân viên kinh ngạc đây là một thanh duy nhất tính kiếm p h ủ duy nhất tính kiếm p h ủ không n h i ề u nàng tiền cơ liền bắt được một thanh nữ thần may mắn thực chí danh quy Trước thứ lao phu thất、lễ. Thiên long trí tôn thành phố điện ảnh. trong thành một mắt cái góc nào đó, hạ an ca chậm năm Yên Long điện ảnh, nào An xuống Mội, lấy rãi phu phố Hạ lao lễ. đó, một cái nữ theo dõi đạo diễn cùng ca mê ra đứng ở hai ba mét có hơn hết sức vẫn duy trì một khoảng cách dựa theo game show tiết mục lời giải thích bọn họ đều là không tồn tại nhưng có chút cộc lốc hạ ăn ca nhưng không phản đối nàng có chút nhát gan mở miệng cái kia có thể nói cho ta cố chi nam ở nơi nào mà ta muốn đi tìm hắn không có được đáp lại nữ theo dõi đạo diễn chỉ là l ắ c đầu một cái cái này đại mình tinh cô nương dọc theo đường đi đều rất có lễ phép nàng không đành lòng không nhìn hơn nữa nàng thật sự rất khái hạ ăn ca cùng cố chi nam một đường chính phú cảm a nàng cũng là tiên kiếm phan một trong trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng đêm nay là hạ an ca cùng cố chi năm thắng nhưng nàng cũng là công nhân viên không thể tiết lộ một chút tin tức nàng cùng theo dõi ca mê ra ở trong này thuộc về người vô hình hạ an ca nhìn thấy bọn họ không lên tiếng cũng không còn với bọn hắn có ánh mắt cùng ngôn ngữ tiếp xúc nàng cũng biết hai người kia chỉ là cách khoảng cách theo chính mình sẽ không cho đến chính mình cái gì trợ giúp nay thành phố điện ảnh rất lớn chạy trốn ba cũng không có toàn bộ dùng để thu lại đêm nay quyết chiến không phải vậy thì một buổi tối cũng không tìm tới vì lẽ đó vẫn là quy định phạm vi chỉ là phạm vi này đối với này mười sáu cá nhân tới nói đã có thể chạy gây chân thời gian không giới hạn tám giờ bắt đầu mãi đến tận quyết ra cuối cùng một đội hạ an ca cẩn thận thanh kiếm phủ cùng thẻ nhỏ giấu ở túi láo thẻ nhỏ có thể ném mất kiếm phủ mới là sử dụng nhưng nàng có chính mình cái v ậ t nếu như cho cố man tử nhìn thấy hắn biết mình lợi hại như vậy có thể hay không thay đổi sớm đi phòng giam nhỏ ý nghĩ đây nàng rất chờ mong hơn nữa tìm cố man tử trên đường còn có thể tìm kiếm cái dương nói không chắc còn có thể tìm tới cái gì tốt kiếm phủ hoặc là mặt dây chuyển m ạ n vỡ nàng khi còn bé vẫn thật yêu thích tìm đồ vật còn rất lợi hại liền như vậy khôi phục hiện đại hữu nhàn trang phẫn h chất một cái cao đuôi ngựa cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu r ồ i thiên long trí tôn thành phố điện ánh thăm dò tìm nàng cố tiêu g i a o cho tới nàng cố tiêu g i a o cũng làm cùng với nàng như thế sự tình đồng thời là nhiều lần minh nguyệt giữa trời đẹp trai t à n bộ nói một chút chứ hạ an ca ở nơi nào ngươi xem ta như vậy con rồi không đầu như thế chạy l o ạ n các ngươi cách khoảng cách theo cũng mệt mỏi à đúng không vẫn không có được đáp lại cố chi nam có chút bất đắc dĩ bọn họ thu tiết mục phía sau hoặc là trước người theo hai người một cái gánh máy quay phim đến mặt chiếu là làm sao không xấu hổ、cố、chi nam ăng chừng áo áo khoác túi áo có chút buồn bực nắng ẩm những à y t này địa phương liền đầy đủ bọn họ nhảy nhót từ cố chi nam đi rồi mấy phút chưa từng thấy người là có thể biết rồi liếc mắt nhìn phía sau tráng lệ kiến trúc cố chi nam biết mình ở bên ngoài hoàng cung chính mình tự mình tự đi rồi mấy phút người không có cái dương cũng không nhìn thấy ở nơi nào có cố chi nam một tiếng t i ể u gọi từ phía sau chuyển đến cố chi nam quay đầu vương ngự yên chạy chậm tới có chút hưng phấn ta bắt được ngươi cố chi nam cười lạnh một tiếng dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn nàng ngươi chắc chắn chứ Này. vương ngự yên suy nghĩ một chút thật giống là không thế nào xác định nàng vẫn không có tìm tới la phong đây ngươi vẫn không có tìm tới an ca sao nàng nếu như gặp phải la ca chỉ định sẽ bị xe đi còn có thu dương ca thêm nhậm dúng t h nay không phải đang tìm sao chỗ này lớn như vậy nào có tốt như vậy tìm cố chi nam hết sức cùng vương ngữ yên duy trì khoảng cách này vương to nhỏ nhà yêu thích l ư n g xé hắn cũng xem qua chạy trốn ba ai nha ngươi như vậy sợ ta làm gì ngươi cùng ta hỗn ta không xé ngươi ngươi không xé ta cố chi nam tức n ở nụ cười tiến lên hai bước vương ngữ yên lập tức phản xạ có điều kiện lùi về sau sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngươi muốn xé ta là ai không xé ai cố chi nam n h n vai một cái ngươi cùng la nhị ca đều là độc nhất ngươi trên đường có tìm được hay không cái gì kiếm phủ cái gì giao cho ta giúp ngươi bảo quản vương ngữ yên lưỡng thẳng ngựa bô ngươi có bản lĩnh liền đến c ấ p a được rồi cố chi nam chẳng muốn cùng với nàng phí lời trực tiếp liền muốn đi đến bắt người thiên hạ thủ vi cường nói không chắc vương ngữ yên còn có thể đổi tới an khuya hắn thật là một người tốt cố chi nam ngươi vương ngữ yên vội vàng chạy xa hai ba mét d ậ m chân hiển nhiên không nghĩ đến c ố chi nam không nói hai lời liền muốn mở xé liên kết minh đều không nói làm gì ta sẽ ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa ạ cố chi nam mê hoặc hắn đã rất cho mặt mũi ít nhất không có mạnh mẽ truy ngươi chờ ta muốn đi tìm h n ca đem nàng xé đi cố chi nam một cái bước xa liền xông lên trên vương ngự yên hét lên một tiếng giặt ra t ử liền chạy hoàng không chọn đường rất nhanh sẽ chạy đến một cái hẻm nhỏ góc chết nàng quay đầu nhìn áng chừng áo khoác túi áo đi bộ nhàn nhã xuất hiện cố chi nam cực kỳ giống loại kim ê tợ lẫy b i đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng cảm giác nàng không khỏi một lần nữa lui về góc tường ngươi không thể xé ta cho cái lý do trước tiên cố chi nam liền chặn ở đầu hẻm cũng không vội va đi vào hắn xác thực không muốn như vậy nhanh liền xé đi vương ngự yên dù sao lúc này mới bắt đầu coi như không kịch bản cũng phải có đạo lý đối nhân xử thế tiết mục này nhân khí đại thể đều vẫn là ở hai 3 người trên người. Trên người ta không ngươi gì, ta thứ có xin e m Vương v ngữ yên ộ vã cho cô Chi a Nam. m xem chính mình mắt Xin chính còn có cả cặp cùng cô Chi khoát thuyết, thương nhìn quần, giống nàng vượng đáng áo áo, kêu túi túi tất đều vô lỗi là ta quá kiêu ngạo nàng nơi nào có thể nghĩ đến cô chi nam cái này cậu nam nhân như vậy tàn nhẫn nhưng là ngươi muốn xé ta an ca cố chi nam chăm chú suy nghĩ vương ngữ yên cắn răng ta đ ù a g i ỡ n chúng ta kết minh a chúng ta cùng đi tìm an ca cùng la k a trước tiên đem người khác giết chết la ca nói không chắc đã cùng vu thu dương kết minh hẳn cái thứ nhất muốn xé khẳng định là ta cố chi nam lắc đầu vậy ngươi muốn thế nào vương ngữ yên đơn giản chăm chú tựa ở bên tường chó này trực nam k h ó chơi lẽ nào nàng một đời anh danh vẫn luôn là cuối cùng mấy cái tờ lễ ơ một trong ngày hôm nay cuối cùng một kỳ cũng bị thủ sẽ ra mà cuộc đời vô danh đặt bao hết mười trận cố chi nam vỗ tay một cái nghĩ đến một cái s o n g toàn mỹ biện pháp trong mắt tất cả đều là các vì sao a a cái rắm ngươi bao không bao quá nhiều rồi năm chàng cái gì mười lăm chàng ta nói năm chàng ngươi lùng ả yên n ộ i thứ lao phu thất lễ cố chi nam giang hồ chắc tay v é n tay háo lên đã sắp qua đi vương ngữ yên bị hắn một câu yên mội mọc đến nhưng vẫn là phản ứng lại tiêu to mười lăm chàng liền mười lăm chàng n g ư ờ i không nên tới các ngươi nghe thấy a ta không có uy hiếp nàng nàng tự nguyện cố chi nam đối ngoại một bên hai tổ ca mê ra cùng theo dõi đạo diễn cười nói chàng trai trói sáng một cái vương ngữ yên t ắ n ngôi trong lòng lại bị một câu yên mội làm cho loạn tung tung k h é o ta muốn đi ra ngoài ta sẽ không đổi ý chờ kết thúc ta cũng là người ta đi đặt bao hết được rồi lao bản lão bản đại khí lao bản chầm chơi cố chi nam loang o á n lùi ra đồng thời bước chậm rời đi này lại làm gì hai mươi tràng phi yên nội là cái gì ý tứ một cái tiểu thuyết nhân vật ngươi không quen biết cố chi nam là tiến vào cái này thành phố điện ảnh trong đầu đã nghĩ n g bắt bộ chín bộ thuận miệng liền nói đi ra theo ta rất giống à? vương n g ữ yên chỉ cho rằng cố chi nam là chính mình xem qua cái gì tiểu thuyết bên trong nhân vật cũng có yên tự hoàn toàn không giống liền một cái tên như thế cáo tử lần sau gặp lại giá cả trùng tán gấu cố chi nam phất tay một cái lưu vương n g ữ yên cùng vương n g ữ yên hoàn toàn chính là hai người yên tính một điểm vẫn được vừa vặn sau người có thể yên tính cái g á m nàng lại không phải thỏ cố chi nam đi rất vui vẻ lại vì là tự nhiên giải trí xây dựng góp một viên lệch ta thật con mẹ nó là cái ông chủ tốt yêu tết đến cho mình phát cái cuối năm thưởng hài lòng một hồi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi xuất sư bất lợi hạ linh nhi vương ngữ yên lần này không có lại theo sau chỉ là lẳng lặng nhìn cố chi nam đi xa phương hướng sau một hồi xì một tiếng dùng bất luận người nào đều không nghe thấy âm thanh lầm bầm nói tỉ tỉ lớn hơn ngươi còn yên ngội chết trừng nam nhưng l à n à y một tiếng yên ngội coi như cho ngươi bao một trăm t r à n g thì lại làm sao vương ngữ yên học cố chi nam vừa nay dáng vẻ áng c ừ n g áo khoác túi áo hướng về một mặt khác đi tới thực thật vui vẻ nhưng muốn lẩn giấu tốt t ỷ t ỷ sẽ không được ngươi còn sẽ không được ngươi nữ nhân ta vậy thì đi tìm an ca không khóc hát một bài không cho đi vương ngữ yên vừa đi vừa dầm gì sau thực đó sừng sốt một chút nàng lại k h ẽ thở dài một cái bản thân nàng cũng tiềm thức đem hạ an ca định vì cố chi nam nữ nhân nàng còn ở so sánh cái gì sức lực đây cố chi nam cùng hạ an ca vị trí là đối lập góc mà hắn vẫn ở phụ cận đường phố hẻm nhỏ lắc lư hạ an ca nhưng làm mơ hồ ở chính mình bên kia động thật giống là cho mình vẽ một cái vòng tròn vì lẽ đó quyết chiến bắt đầu mười phút hai người này vẫn không có đối lập tới gần một điểm giờ k h ắ c này hạ an ca chính điều khiển chính mình ở một cái kiến trúc điêu khắc trên tìm tới hột gỗ nhỏ lấy ra bên trong một cái tiểu kiếm phủ còn có giải thích h ẻ nàng có chút hài lòng quả nhiên chính mình tìm đồ vật vẫn là rất lợi hại định thân kiếm phủ kiếm phủ bên trong cất giấu một cái định thân phủ nhãn rán mở ra lấy ra là có thể sử dụng phương pháp sử dụng kiếm phủ nhãn rán k ề sát ở đối phương trên c h á n đối phương không thể nhúc ních kéo dài m ộ ư ơ i năm phút hoặc là đội hữu đụng vào giải cứu bị định thân đối tượng không thể bị xé cũng không thể xé người hạ an ca ngồi trồm hôm trên mặt đất từ từ xem xong phương pháp sử dụng sau đó vặn ra cái kia tiểu kiếm phủ quả nhiên thanh kiếm chui cùng thần kiếm tách ra bên trong quấn lấy một tấm nhẫn chỉ mở ra viết định thân phù ba chữ còn có một bên có thể xé ra đại khái chính là xé ra thiếp trên c h á n đây là một tấm hạn chế người đạo cụ kiếm phủ nếu như kể sát ở trên người một người là có thể hành trình hai đối với một cục diện chơi thật vui tiểu chủ nhà nhỏ giọng thầm thì một hồi cùng khi còn bé chơi loại kia bắt người đến trò chơi như thế quả nhiên cố man tử nói không có sai game sâu chính là một đám đại hải tử đang đuổi trò chơi hạ an ca lại nhìn kỹ một hồi liền muốn bỏ vào một bên khác túi á o tiếp theo sau đó tìm nàng cố tiêu dao chỗ này là thật sự lớn nàng đến hiện tại đều chưa từng nhìn thấy người khác có điều cũng được nàng là cái n h ư ợ c cả gặp phải khẳng định thật là khó chạy h ả đó là an ca hạ thật giống là chính nghĩ như thế nào hai đạo giọng nam từ nơi không xa vang lên tiểu chủ nhà cảm giác một luồng khí lạnh kéo tới nàng quay đầu sau đó có chút h o ả n g rồi la phong cùng vu thu dương liền đứng ở một cái khác đường phố nơi khúc quanh nhìn ngồi sùng nàng nhìn thấy nàng quay đầu lại hai người càng xác định bắt được a n c a cố chi nam còn chưa ngoan ngoan đến trong bắt đến hạ an ca đem định thân phụ trộp vào trong tay tiểu hạp tử cùng giải thích thẻ cũng không muốn đứng lên cảnh giác nhìn hai người này lại thúc ngươi các ngươi khỏe tiểu chủ nhà chỉ cần có chút căng thẳng nói chuyện liền sẽ có chút nói lắp đồng thời không còn nữa ngày xưa cao lanh hình tượng trực tiếp chạy thật giống không lễ phép không chạy thật giống lại không đúng la phong cùng vũ thu dương sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến hạ an ca sẽ như vậy liền có chút ý cười bọn họ cũng chú ý tới hạ an ca dưới chân tiểu hạp tử biết nàng khẳng định bắt được cái gì an ca chi năm đây la phong mang theo ý cười tiến lên vũ thu dương ở phía sau hạ an ca cũng lui về phía sau lắc đầu không biết quá thành thực lúc này nên đến một câu ngươi đoán hắn ngay ở bên cạnh chờ đây vũ thu dương thầm nghĩ chính mình quan sát một hồi phụ cận có vẻ như thật không có cô chi nam vậy thì là hạ an ca vẫn không có củng cố chi nam gặp gỡ thật giống như hắn chỉ là tìm tới la phong ngươi bắt được cái gì cho ta nhìn một chút còn có các ngươi nên còn có một cái manh môi chứ la phong dừng bước có chút ngạc nhiên cô nương này v ậ n khí quả thực n g ư ờ tiên hắn liền hộp dung mạo ra sao cũng không biết người ta đã phá dương hạ an ca siết chặt trong túi tiền đồ vật cảnh giác nhìn la phong không cho có được hay không La lần hắn hắn Ta cùng thu dương ca manh ta, ta tha Phong phát chọc hắn thắng nghiêm thu khái sẽ đem ngươi xé đi. thế nhưng ngươi đem manh mối cho ta. chúng ta có thể nương này tẳng nói. cùng dương ngươi ngươi bông ngươi này. gửi, bị cô cái, túc một đại đi, mối đem đem có sẽ ồ hạ an ca có chút buồn bực nhưng không nghĩ bó tay chịu c h ó i nàng nhìn la phong bước nhỏ tử lùi về sau muốn chạy à? không có ta chuyển sang nơi khác mà thôi hạ an ca lập tức đứng lại chỉ là tay nắm túi áo la phong bất đắc dĩ nói ngươi đem vừa nãy bên trong giường kiếm p h ụ cho ta lại cho ta nhìn các ngươi thắng lần đó lựa chọn vật phẩm ta thả ngươi đi đúng không thu dương ca đó là tự nhiên thân sĩ chưa bao giờ sẽ nữ sĩ hạ an ca là thật h à nhưng không phải nốc nàng tin tưởng hai người kia tuyệt đối sẽ đem nàng đồ vật cướp sạch quang trực tiếp đem ngươi xe đi đến thời điểm ngươi nói với c h i nam hắn không cho ta viết ca ta sao làm vì lẽ đó ta thả ngươi một lần nhưng ta muốn kiếm phủ đ ạ o cụ là phong đàng hoàng trịnh trọng cố c h i nam viết ca cùng này một kỳ tiết mục buông tha hạ an ca bên nào nặng bên nào nhẹ hắn phân đến mức rất rõ ràng bọn họ không k ị c bản này đều là rất người chân thật t ì n h l ó i đời ta sẽ không nói hắn cũng sẽ không làm như vậy hạ an ca lắc đầu cố m a n tử cái gì tính cách nàng biết bản thân nàng cũng sẽ không nói cái gì nếu như thật sự ở nơi này bị xé ra, vậy cũng là thiên kinh địa nghĩa ta không cho các ngươi xé ta đi ta muốn chạy nàng rất chăm chú nói một câu sau đó quay đầu giạt ra tử liền chạy muốn hắn giao ra cái kia một tấm đánh vào kiếm p h ủ nàng tình nguyện bị xé đi v u thu dương ách nói cô nương này tính cách chơi thật vui à, ta muốn chạy trốn còn sớm c h ẳ n hỏi la phong cười khổ một tiếng nhìn hạ an ca đi ra ngoài vài bước bóng người hô to cái kia đệ m u i đừng trách ta vô lễ thật xé a v u thu dương cũng kinh ngạc cái kia không phải vậy đây nói đều đến phần này lên nàng nếu có thể đi ra ngoài đường phố này phần cuối liền bung ô tha nàng la phong chạy đi đến cũng không thể nhìn thấy không hề làm gì đi không xé cũng có thể đem kiếm phủ đ o ạ tới t v u thu dương vội vàng đ ổ i tới ngươi không sợ an ca trên người kiếm phủ có thể ô ức người cái kia nàng s ớ m dùng khẳng định không thể trực tiếp ô ức người cẩn thận một chút là được rồi la phong cũng nghĩ đến nhưng tuyệt đối nếu không chính là hạ an ca quá sốt sáng không dám dùng hoặc là chính là nàng kiếm phủ không thể trực tiếp ô ức người chú ý một chút là được rồi nếu như thật xé chú ý một chút nàng nhưng là chi nam vạy ngược v u thu dương sửng sốt một chút gật đầu hạ an ca đánh giá thấp phía sau hai người đàn ông tốc độ cũng đánh giá cao tốc độ của chính mình nàng lại quay đầu thời điểm hai người kia đã sắp muốn đến trước mặt sợ đến nàng trực tiếp lấy r a định thân kiếm phủ lá bửa xoay người đứng nghiêm tay về hai người kia vi thở dốc đứng lại la phong cùng vũ thu dương quả nhiên dừng lại một mặt cảnh giác nhìn hạ an ca trong tay nhan rán đây là cái cái gì đây là cái gì đạo cụ rất lợi hại la phong cùng vũ thu dương liếc mắt nhìn nhau vũ thu dương nhìn thấy nhan rán tự nghĩ hoặc định thân hạ an ca kinh ngạc vội vàng đem lá bửa chuyển qua đến không cho bọn họ xem nhưng đã bị nhìn thấy trải qua một trình quý la phong cùng vu thu dương lập tức liền hiểu rõ hạ an ca trong tay đạo cụ đại khái tác dụng ngươi chỉ có thể định chúng ta một cái đi đem ngươi manh mối cho chúng ta ta dẫn ngươi đi tìm chi nam thế nào la phong hóa thân tài ác đại thúc không tha thứ hắn đối xử sự, sự t ì n h luôn luôn chăm chú thu lại tiết mục cũng giống như vậy tìm tới để hạ an ca càng tuyệt hơn vọng chính là vương ngữ yên vào lúc này xuất hiện chương năm trăm sáu mươi mốt định thân phủ một loại khác cách dùng an ca cũng ở vậy thì càng tốt vương ngữ yên củng cố chi nam cách ra sau lại gặp phải trịnh vân hải còn có con hi hi đều là hòa bình rời đi không nghĩ đến ở đây gặp phải la phong còn có vu thu dương càng muốn không tới bọn họ thật giống muốn xé hạ an ca nàng cầm một tờ giấy chống đỡ làm gì cố chi nam đi phản đây là vương ngữ yên ý nghĩ trong lòng an ca vương ngữ yên hô to một tiếng hạ an ca không rõ nhìn nàng đến gần không chút biến sắc đang lùi lại hai bước ngữ yên hạ an ca chào hỏi hừ hừ vương ngữ yên xoa xoa tay đi lên trước ánh mắt không quen nhìn hạ an ca ngươi từ đâu một bên tới được đội h ư u đoàn tụ la phong cũng có chút hài lòng khỏi nói gặp phải cố chi nam suýt chút nữa bị hắn xé đi vương ngữ yên oan n ư c bá bám miệng sau đó nhìn về phía đứng hạ an ca lại xoa xoa tay an ca m u ộ i muội ta rơi xuống cô chi nam trên tay i ể u tử nhất sinh ngươi bị đến trên tay ta ngươi nói phải làm sao chứ hạ an ca cũng có chút bất đắc dĩ nàng đây là trực tiếp rơi đến miệng sói ta đưa cái này cho các ngươi thả ta đi hạ an ca r ỗ i da trắng non tay nhỏ trong tay chính là cái kia một tấm định thân kiếm phủ cái này là cái gì định thân đạo cụ vừa nãy an ca tìm tới v u thu dương cười nói cô nương này vận khí thật không bình thường nói không chắc lưu lại lại tìm đến cái gì cũng không kỳ quái trên người, người còn có manh môi ạ Vương ngữ yên hạ i chi nam cái kia môi、so、với p phòng mắt nam manh mối, trừng thì sát nhìn nàng, không cần h cố cao so sẽ vậy xuất ở hạ an, ca trên người. Hạ an ca theo r ê n người. ạ an ca t h bản năng nắm chặt áo k h o á t túi áo vương ngữ yên ánh mắt sáng lên nàng đưa tay ra định thân phủ cùng túi áo manh mối cho ta sau đó hát một bài ca liền thả ngươi đi gặp cố chi nam nếu không thì hừ hừ chỉ quy định sẵn thân phủ nhãn rán cùng hát có được hay không a hạ an ca nhỏ giọng nói rằng nàng khẳng định là chạy không thoát không chạy nổi ba người này hơn nữa bọn họ tách ra ngươi nói xem an ca muộn muộn v ư ơ nếu g Ngữ Yên có không cùng trước ơ n tiên quên đi thôi lúc này mới vừa mới bắt đầu vua thu dương có chút không đành lỏng cảm giác ba vs một quả tàn nhẫn nữ g yên nếu không để an ca đi thôi chúng ta muốn định thân kiếm phủ là được la phong cũng có chút giao động Cảm giác đang bắt nạt tiểu cô đang nương, tiểu nạt nếu n bắt hạ ư vân đây ấn、tuyết、hắn liền tuyết thủ, có thể h là động có an ca bình thường cao lại ê Yên n nói hình tượng đã ở trong lòng hắn hình ảnh ngắt quãng, lần này ánh mắt dáng dấp đáng thương, hắn có chút không đành lòng. Vương Ngữ yên hừ hừ nợ nụ cười. Trước tin h chút hừ hừ hát, em hai ít mắt trước có cười, đã ở rớp l em na ó i Ồ! Hạ n na Ca lại na hai bước cùng vương ngữ yên duy trì khoảng cách an toàn mới nhẹ dọn g mở miệng muốn hát cái gì ca gặp phải đi vương ngữ yên còn chưa mở lời vũ thu dương liền mở miệng hắn cười hì hì ta rất yêu thích này một ca khúc được rồi hạ an ca gật cụ không có nửa điểm do dự trực tiếp liền bắt đầu thanh sướng âm thanh kỳ hảo h u y ậ n chuyển không kém chút nào ở phòng thu âm thu lại cảm giác v u thu dương có chút không dám tin tưởng đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt tiểu thiên hậu a chữ nhỏ e sợ không hai năm liền sẽ trích đi tới vương ngữ yên cùng la phong tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hạ an ca ngón r ộ n g cùng cổ họng sắc thực so với bọn họ cũng muốn giỏi hơn nàng âm thanh kiểm soát lực luôn có thể hoàn m ị không chế mỗi một bài ca giai điệu nửa thù hát xong hạ an ca có chút hoài niệm sữa chua cách đó không xa thì có có thể nàng hiện tại còn ở miệng sói vậy ta đi rồi ta trước tiên đi tìm nhầm dùng chuyện không liên quan đến ta à? hạ an ca có chút không dám tin tưởng không phải đều đi hả định thân kiếm phụ cho ta vương ngữ yên đưa tay ra cười tủng tìm nhìn hạ an ca hạ an ca không tin tưởng vương ngữ yên nàng lắc đầu một cái các ngươi trước hết để cho ta đi tới cái kia chỗ rẽ ta đặt ở cái kia trên thềm đá có được hay không hiện tại ngươi nhưng là tù binh nha t i ể u an ca tỉ tỉ bất cứ lúc nào đều có thể đem người sẽ đi vương ngữ yên k h ả k h ả cười xấu xa tình cờ làm một người, người xấu thật giống cũng không sai nàng đã hoàn toàn quên vừa nãy là làm sao ở cố chi nam trước mặt xin tha hạ an ca đã biết vương ngữ yên ý tưởng gì lựa gạt đi chính mình định thân nhàn ân gián sau đó còn muốn cấp chính mình túi láo nhận thưởng kiếm phụ cuối cùng đào không đào thải nàng cũng là hai người kia tâm tình hạ an ca he miệng suy nghĩ một chút đối với vương ngữ yên cười cười sau đó xoay người lại chạy b ạ c h hát một ca khúc có điều cũng may v u thu dương rời khỏi vương ngữ yên sửng sốt một chút la phong càng là trực tiếp nhìn sang một bên hắn có chút không dám đối mặt hạ an ca vừa nãy vô cùng đáng thương ánh mắt la ca nhanh lên một chút ngăn cản an ca nàng lại muốn chạy vương ngữ yên vội vã đổi tới nàng cùng la phong đều là chỉ huy một mình nhất định phải lấy chút cái、gì. mà hai người kia ở tiết mục bên trong đều là đưa tay đ ẳ n g tô văn hiên cùng trịnh vân hải rất được hại la phong a một tiếng vội vàng theo vương ngự yên chạy lên đi hạ an ca quay đầu lại nhìn hai người kia truy đuổi gác đao vẻ mặt đau khổ còn không bao lâu liền lại bị bao ở bên tường trong tay nàng nắm bắt cái kia định thân nhãn rán cắn ngôi nhìn vương ngự yên cùng la phong lập tức liền đem định thân nhãn rán kể sát ở chính mình não qua lên không chỉ là la phong cùng vương ngự yên liền ngay cả theo dõi tiết mục t ổ người đều bối rối chính mình thiếp chính mình sao có thể như vậy ạ vương ngự yên quay đầu lại nhìn này mấy cái ca mê ra cùng theo dõi đạo diễn chỉ vào hạ an ca trắng non trên trán nhãn rán hạ an ca tựa ở góc tường nao qua cái trước tiểu nhãn rán dị thường dễ thấy chờ một chút hạ an ca theo dõi đạo diễn trực tiếp cầm lấy máy bộ đàm cùng trang mẫn bên kia giao lưu sau một phút nàng đối với vương ngự yên còn có la phong nói rằng hữu hiệu định thân không quy định chỉ có thể định người khác cũng có thể đối với mình sử dụng đón lấy mười lăm phút các ngươi không thể xé hạ an ca hạ an ca cũng không thể động nàng chỉ có chờ cố chi nam tìm tới nàng hoặc là yên tĩnh chờ đợi sau mười lăm phút mới có thể giải trừ vương ngự yên cùng la phong liếc mắt nhìn nhau lại nhìn hạ an ca nao qua trên nhãn rán không khỏi vương ngự yên cười vui vẻ nhất nàng đi đến xoa bóc hạ an ca khuôn mặt nhỏ an ca m u ộ i muội ngươi thật đáng yêu à. hạ an ca lay mở tay của nàng cảm giác mình mặt nóng bỏng vô cùng nàng không nhìn tới vương ngự yên thiếp đều rán nàng không muốn cho đánh vào kiếm phủ nếu như vừa nay cái này kiếm phủ trong tay cố mã tử t nàng khẳng định liền không dãy rụa ngược lại ngược lại các ngươi không thể xé ta đi nhanh đi chúng ta đi tìm chi nam lại đây giúp ngươi giải trừ đi la phong cười khổ n à y cao lanh nữ thần nguyên lai cũng có thể như vậy đâu cố chi nam vui sướng hắn là vĩnh viễn không nghĩ tới chỉ là nàng hiện tại cũng có tiểu t h n h khí dù sao bị dây dưa 7,8 p h ú t có chút bắt đầu hơn 20 phút nàng một nửa thời gian đều đang bị truy vương ngữ yên đối với hạ an ca làm cái m ặ t quỷ lé l ư ỡ i dầm di tức đi rồi cố chi nam bắt nạt nàng nàng bắt nạt hạ an ca này rất hợp lý chương năm t r ư ơ i hai cố chi nam ô út vương ngữ yên cùng la phong đi rồi hạ an ca s ở s ở chính mình chán nhang ăn rán ngồi trồm hôm trên mặt đất chống chính mình cầm nhìn về phía hai bên đường phố có chút bất đắc dĩ lại lén lút liếc mắt nhìn chiếu chính mình camera cuối cùng khuôn mặt nhỏ đỏ lên quay đầu nhìn góc tường tự bế đi tới nhận thưởng kiếm phụ là bảo vệ cố chi nam h bên này rốt cuộc gặp phải chính mình ở trong thành cái thứ nhất hoàn chỉnh đội ngũ tô văn hiên cùng ôn hà hai người kia dĩ nhiên gặp nhau bọn họ nhìn thấy cô chi nam đầu tiên nhìn chính là lùi về sau bọn họ mới vừa gặp ở đây cố chi nam sau lưng có người hay không bọn họ không biết ngày hôm nay mạnh hưng nghiệp có thể đều nói rồi phải giúp cố chi nam cố chi nam ngươi được cố chi nam gặp lại tô văn hiên cười hì hì lôi ôn hà cánh tay liền chạy trốn ôn hà đối với cô chi nam hì hì cười một cái cũng theo chạy hai người bọn họ nhược cả trên người nhưng c ó một cái mặt dây chuyền m à h vỡ phải tìm được một ít bảo mệnh đạo cụ mới được cô chi nam tự nhiên sẽ có la phong vu thu dương còn có t r ư ờ n g tranh đối phó này ba cái đại thuốc sớm liên minh nhìn chạy xa hai người cô chi nam sờ sớm mũi khiến cho thật giống hắn là cái gì đại ác nhân như thế có điều trò chơi cũng bắt đầu phút thứ hai mươi hắn vẫn không có tìm tới chủ nhà đại nhân này thỏ nhảy nhót đi đâu chi nam ca mạnh hưng nghiệp âm thanh từ phía sau vang lên cố chi nam quay đầu lại liền nhìn thấy hắn cấp thiết chạy tới bên người cũng không có chắc tính không tìm được tiểu tĩnh mạnh hưng nghiệp gãi đầu một cái có chút thật không thiện không có hắn nơi này quá to lớn nha người khác đúng là nhìn thấy thất thất b á t b á t chính là không nhìn thấy tiểu tĩnh mười sáu người có thể không đại mà cố chi nam cũng có chút bất đắc dĩ làm g á i thương trường cũng còn tốt một điểm làm g á i thành phố điện ảnh coi như một điểm địa phương cũng rất lớn ngươi cũng không tìm được an ca thì a mạnh hưng n h i ệ p như thế không thấy cố chi nam bên người có hạ an ca bóng người cũng nhanh tìm tới cố chi nam vừa n ã y ở một mặt khác gặp phải trần vũ trạch hắn cũng không có ở bên kia nhìn thấy chủ nhà đại nhân mạnh hưng nghiệp gật gù vẫn là cùng cố chi nam cách ra trước tiên phải tìm được chính mình đội hữu cố chi nam chính mình lại lắc lư mấy phút sau đó có chút ngộng nơi khúc quanh hắn nhận ra chủ nhà đại nhân ca m e ra cùng theo dõi đạo diễn hạ an ca tự phong chính mình sau mười phút nàng theo dõi đạo diễn cùng ca m e ra rốt cục nhìn thấy c ố chi nam đến, đến rồi lập tức màn ảnh toàn bộ cho đến hắn nhìn thấy hắn vẻ mặt không nhịn được đến rồi cái đã tả cố chi nam một mặt mờ mịt góc tường cái kia ăn mặc cùng chính mình như thế người không phải hạ thỏ là ai làm sao góc tường diện bích vẫn là đào cà rốt hạ an ca còn ở ngồi sổn chờ cuối cùng năm phút đồng hồ nàng cảm thấy cho nàng cùng cố man tử nhất định cách đến rất xa vừa nãy gặp phải chương tranh hắn cũng rất tò mò đồng thời chính hắn cũng không có tìm được cái kia quan hi hi người đang đào cụ cải thanh âm quen thuộc lên đỉnh đầu văng lên hạ an ca n g ử a đầu cố man tử vốn là ghét bỏ vẻ mặt biến thành nghi hoặc vẻ mặt hắn còn đưa tay vỗ một cái chính mình não qua nhãn rán âm thanh kỳ quái định thân hạ an ca bưng não qua phồng lên miệng nàng đã bị vỗ nên có thể đ ậ hạ an ca định thân phủ bị đội hữu cố chi nam giải trừ hạ an ca theo dõi đạo diễn đúng lúc lên tiếng đương nhiên nàng âm thanh hậu kỳ nhất định sẽ bị tiêu đi định thân lúc này mới bắt đầu liền bị nặng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tự mình đứng lên thân cẩn thận sẽ đi cái chán nhăn rán hạ an ca đem nó vào thành một cục bỏ vào túi láo bên trong lưu lại tìm thùng rác ném mất nhìn cố man tử người thật chậm người trước tiên giải thích một chút tại sao ở góc tường diện bích được rồi cố chi nam chỉ vào chủ nhà đại nhân cái chán còn có, chút đỏ ngầu, còn có cái chán tại sao rán vào định thân định thân là cái gì ý tứ a hạ an ca lập tức mặt liền đỏ ngập ngừng nói chính là chính là nàng nhọn giọng đem chuyện vừa rồi giản lược một bên cố chi nam nghe được nàng dưới tình thế cấp bách đem định thân phủ thiếp trên nó mình trên mặt lộ ra một vệ thì ra là như vậy dám vẽ hạ an ca cúi đầu gương mặt cùng vành thai nóng lên lợi hại nàng rảo ngón tay của chính mình đầu lại bị một cái tay để lại xoa bóp một cái rất thông minh người bình thường phản ứng đầu tiên là d á n sát vào một người nhưng ngươi nghĩ tới là thiếp chính mình hai kẻ như vậy cũng không thể đối với ngươi như vậy hạ an ca ngầm đầu nhìn thấy cố man tử vẻ mặt có chút thán phục dám vẻ nàng lập tức không biết nên hài lòng vẫn là làm sao rất hợp lý vận dụng pitaka cố chi nam chỉ cảm thấy chủ nhà đại nhân nghĩ rất tốt quy tắc tổng không phải chết m ặ t sau đạo diễn tổ cũng không có cảm thấy đến có cái gì không đúng chỉ là ngươi tại sao không cho bọn họ là tốt rồi dãy d ộ i làm gì phòng giam nhỏ chơi không vui mà lại có ăn ngon muốn trước tiên thấy một hồi ngươi hạ an ca vốn là muốn lấy ra cái kia nhận thưởng chiếm được kiếm phủ nhưng nghe đến cố man tử lời nói lại hơi c ó lại có muốn biết hay không ta đánh vào cái gì đạo cụ nhỉ cố chi nam nhìn thấy nàng ước áo ánh mắt cho nàng r ộ i một bình nước lạnh không nghĩ ta khá là muốn biết phòng giam nhỏ gặp có món gì ăn ngon chúng ta muốn cái này đi hạ an ca muốn nói lại tôi nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu、ừ. trò chơi bắt đầu phút thứ hai mươi năm cố chi nam cùng hạ an ca gặp gỡ trên sân người cũng cơ bản tìm tới chính mình đ ộ i hưu thậm chí có tìm tới lại tách ra chỉ là tách ra cũng không xa bọn họ chính là vu thu dương cùng n h ậ m d u n g vương n g ự yên cùng la phong này hai tổ trực tiếp kết minh hiện tại chính đang tìm được cụ chuẩn bị tìm được gà thử xem sâu cạn có muốn hay không chơi tiếp đi trên đường cố chi nam nhẹ giọng hỏi một câu âm thanh rất ôn hòa hạ an ca đi theo bên cạnh hắn ở đi nghe được cố man tử lời nói nàng cắn một hồi môi có chút ý động cũng đang do dự có thể tưởng tượng đến mấy ngày nay cố man tử l ờ i nói cùng dáng vẻ nàng vẫn là lắc đầu một cái cũng không nói gì cố chi nam trong lòng thở dài một hơi vậy chúng ta tách ra đi người đi bên này ta đi bên này lưu lại phòng giam nhỏ thấy cố chi nam rất thẳng thắn cũng rất trực tiếp nếu không muốn chơi sẽ đưa đầu người cái này là ta nhận thưởng đạo cụ hạ an ca nghe được cố man tử l ờ i nói ánh mắt tạm đạm rồi một hồi vẫn là lấy ra cái kia đạo cụ cố chi nam tiếp nhận nhìn một chút ánh mắt hơi khác thường nhưng vẫn là trả lại nàng ngươi cầm bị ô út trước có thể cho tiểu tuyết các nàng liền cho không gặp được thì thôi đợi gặp mặt、ừ. hạ an ca nhìn hắn cuối cùng nhỏ giọng nói một câu ngươi cẩn thận một chút cố chi nam nghe được nàng câu nói này bước chân dừng lại một chút sau đó trực tiếp biến mất ở một cái khác c h ỗ rẽ hạ an ca có chút oan ức m i ệ n g m ó m bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy không được có thể nàng rất sợ sệt thật sự rất sợ sệt cố man tử sẽ rời đi chính mình đối với nàng mà nói cố man tử chính là một bó quang dọi sáng nàng từ hạ mụ mụ đi rồi hy vọng nàng không muốn để cho cố man tử cảm thấy đến cùng với nàng yêu đương cũng là như vậy nàng ở kinh đô khách sạn dưới lầu hỏi hắn hắn nói sẽ không rời đi trong mắt nhưng cất dấu không rõ tâm tình nàng chú ý tới chỉ là vẫn là rất vui vẻ cố man tử sẽ không lừa gạt mình vậy thì được rồi hạ an ca tiểu nội tâm hy vọng xa về lòng trung thành không cần rất nhiều có là được bọn họ thực đều có khúc mắc hạ an ca không muốn trở về hình dáng ban đầu khôi phục cái k i a không có thứ gì nguyên trạng nàng rất ốc nhưng nàng có thể nhịn vì lẽ đó rất nhiều thứ nàng thực cũng có thể n h ẫ n nhịn ngược lại nàng nhịn nhiều năm như vậy nếu như là cố man tử nàng có thể vẫn tiếp tục như vậy nàng trước sau vẫn là cái k i a cẩn thận từng ly từng tí một hạ an ca đối xử này một phần đến không dễ cảm tình nàng so với bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận ta nghĩ chơi nhưng là câu nói này c ố chi nam không nghe được hạ an ca xoay người hướng đi một bên khác trong lòng vẫn đang xoắn suýt là nàng cùng với c ố chi nam lâu như vậy lần thứ nhất như vậy xoắn suýt nhưng nàng không biết là c ố chi nam không có đi chỉ là ở chỗ rẽ nhìn nàng xoay người dáng vẻ tương tự thở dài như vậy hạ an ca không một chút nào chơi vui hắn tình nguyện chủ nhà đại nhân khôi phục trước đây cái tia cao l ê n h chủ nhà cũng không muốn nàng càng ngày càng cẩn thận đại khái là hắn cho đến chủ nhà đại nhân cảm giác quá mức hư huyễn cô chi nam mạnh mẽ đập một cái tường âm thanh không vang rất bí bách mu bàn tay của hắn đau rác nhưng hắn không để ý chỉ là theo dõi đạo diễn cùng ca mê ra đều bị sợ rồi c ố chi nam lần này quá đột nhiên như là đột nhiên phát rộ một đoạn này cắt đi đi biết à c ố chi nam bằng p h ẳ n g tâm tình có chút ấ y náy nhìn về phía hai người bọn họ sững sờ gật đầu một đoạn này chỉ định không thể thả a lâm phó đài cũng sẽ không để thả hạ an ca chính mình không nghĩ đến nàng không có gặp phải xé nàng người nhưng thật sự gặp phải trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết nàng lập tức rơi vào siêu cấp xoắn suýt bên trong trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết nhìn thấy hạ an ca khỏi nói thật hài lòng tiến lên hài lòng cùng với nàng chào hỏi cũng kỳ quái cô chi nam tại sao không ở bên người nàng hạ an ca chỉ là hé miệng không nói lời nào tay đặt ở trong túi tiền nắm tiểu kiếm phủ nàng phải cho hạ ba người sóng vai đi rồi một đoạn hạ an ca muốn trực tiếp lấy ra cho vân ấn tuyết sau đó chính mình rời khỏi thời điểm bọn họ nghe được toàn thể phát thanh hạ an ca lập tức có chút sửng sốt sau đó nhìn về phía nàng đi tới phương hướng có chút mờ mịt cố chi nam ô út này một tiếng trực tiếp đem hạ an ca từ xoắn suýt trạng thái kéo về thực tế bên trong nàng nắm kiếm phủ tay có chút chạy mồ hôi con mắt tràn đầy mờ mịt trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết không dám tin tưởng nhìn hạ an ca nhìn về phía chu vi phát thanh đã biến mất rồi nhưng cố chi nam ô út tin tức lặp lại ở tại bọn hắn trong đầu chi nam ca ô út trần vũ trạch có chút không dám xem hạ an ca bởi vì hắn chú ý tới hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút t r ắ n g bệnh an ca tỉ vân ấn tuyết muốn đi đến kéo hạ an ca tay nhỏ nhưng hạ an ca như nhìn g n nàng lắc đầu một cái như cũng là như vậy ôn nhu nụ cười chỉ là âm thanh đột nhiên k i ê n định ánh mắt trở nên trong suốt ta muốn đi tìm hắn các ngươi cố lên nói xong câu này nàng liền quay đầu đi rồi biến mất ở chỗ rẽ đèn đ ư ờ dưới lưu lại trần vũ t r ạ c cùng vân ấn tuyết lập tức có chút không biết làm sao hồi lâu vân ấn tuyết nắm chặt nắm tay, tức giận ta muốn giúp chi nam ca b ả o thủ khẳng định là thu dương ca bọn họ làm việc trần vũ trạch cũng gật gù hắn cũng có chút phẫn nộ đặc biệt nhìn thấy ông chủ của bọn họ nương vừa n ã y dáng vẻ chúng ta trước tiên đi tìm hưng ơ nghiệp cùng tiểu tĩnh không thể cứng đôi cứng chậm rãi tìm mảnh vỡ chậm rãi đánh bọn họ cố chi nam chết vào giúp dẫn ra người chỉ là không nghĩ đến bị vây c h ặ t hắn nhìn thấy v u thu dương nhậm dung còn có vương ngự yên la phong ở mở hội đồng thời vẫn đi bộ hướng về chủ nhà đại nhân bên kia đi hắn liền trực tiếp đi ra ngoài mợ miệu chính là một câu ta xem mọi người đều rất nhàn a ta cắm vào một câu a các ngươi thật sự rất nhàn a sau đó chính là bốn người quay đầu lại con mắt tỏa sáng cô chi nam nhanh chân liền chạy nhưng không nghĩ đến bị trường tranh âm hắn nhìn thấy cô chi nam chạy tới trực tiếp mang theo quan hi hi nuốt trong bóng tối đem cô chi nam còn lấy t r ư ơ n g tranh thật giống như đại bọ đen cô chi nam lúc này mới sâu sắc lý giải tư đồ hành vĩ cái k i a một thân thịt ân thật không phải đổ dỡn thật vất vả muốn tránh thoát lại bị vu thu dương cùng la phong tới hạn chế vương ngự yên cô nàng kia hài lòng mặt đều đỏ nhậm dung cũng hử hử tiến lên hai người thật giống bắt được người nào chất như thế đem cô chi nam c h ỉ không nói gì một làn sóng đàm phán hạ xuống cuối cùng do la phong cầm lấy cô chi nam hàng hiệu cố chi nam vùng vây một hồi muốn chạy la phong trong tay dùng sức xé rơi mất trong lúc nhất thời tất cả mọi người chút không phản ứng kịp biết được đúng là không manh mối la phong càng thêm hối hận nhưng cố chi nam là nhất định phải xé hắn là tự nhiên giải trí bên kia đầu lĩnh không phải vậy la phong cũng sẽ không vội vã cùng vu thu dương trương tranh kết minh vương ngữ yên có chút không dám tin tưởng nhưng la phong đã xé rơi mất nàng lập tức liền không cười nổi xin lỗi ta gặp g i ú p ngươi nhìn an ca không cho nàng bị như vậy nhanh xé đi nàng còn tưởng rằng hơn nửa cách giờ cố chi nam vẫn không có cùng hạ an cả gặp gỡ đây cố chi nam nhìn nàng cười cười không ngôn ngữ chỉ là để người mặc áo đen đem hắn mang đi thật giống có chút đùa lớn hơn rồi nhưng cùng lúc hắn cũng đang nghĩ chủ nhà đại nhân là nghĩ như thế nào thắng thua không trọng yếu ý nghĩ của nàng mới là cố chi nam tối hôm nay muốn nhất hiểu rõ nếu như nàng lựa chọn cùng chính mình trở phòng giam nhỏ vậy mình liền sẽ đổi một loại phương thức nhưng hắn không nghĩ hắn muốn nhìn đến cái kia quật cường một điểm hạ aka chương năm trăm sáu mươi ba mây mở sương tan mắt sáng như s a o trò chơi bắt đầu phút thứ bốn mươi tiếp cận tám giờ cố chi nam bị đào thải mạnh hưng nghiệp cùng c h á c tính cùng trần vũ trạch còn có vân ấn tuyết gặp ỡ bốn người đều có sự khác biệt thu hoạch đều đang suy nghĩ muốn làm sao đón lấy trò chơi. đồng thời cũng đang suy nghĩ hạ an ca chạy đi đâu bởi vì không nghe thấy nàng bị đào thải cái kia nàng liền khẳng định còn ở đây tiến lên trên sân còn lại m ộ ư ơ i bốn người đều đang tìm manh mối sẽ rơi mất cô chi nam sau khi rơi vào ngắn ngủi phát dục kỳ thật giống đều đang suy nghĩ nhiều người đem mặt dây chuyền mảnh vỡ toàn tìm ra lại tìm một ít đạo cụ quyết một trận tử chiến hiện nay các đội tin tức mặt dây chuyền nát ra chính là mạnh hưng nghiệp Chắc t ĩ n h có một cái c h í n h vân hải lý lâm có một cái t r ư ơ n g tranh quan hi hi một cái tô văn hiên ôn hà một cái mảnh vỡ đồng thời trong tay bọn họ đều có ít nhất một thanh đạo cụ kiếm phủ c ò nhàn lại vụ t u d ư ngã h n phút thứ hai mươi hấp sữa chua cửa dọ xét một cái đầu đi ra thiếu kỳ nhìn bên trong hoa trang cô chi nam sửng sốt một chút hắn không có nghe thấy đào thải thông báo vẫn là nói phòng giam nhỏ che đậy thông báo hoặc là nói ánh mắt hắn né qua một vệt không dễ nhận biết hài lòng ta muốn uống sữa chua hạ an ca không có đi vào đứng ở cửa cởi t ù m tìm dáng vẻ đặc biệt mê người â cố chi nam trực tiếp đem mình mới vừa mở không uống hai cái sữa chua cho chủ nhà đại nhân nàng thân đầu cắn vào ống hút tiếp nhận cũng không có nói chuyện với cố chi nam cố chi nam chính nghi hoặc liền nhìn thấy trang mẫn đạo diễn cầm chính mình hàng hiệu lại đây đối với hắn cười nói chúc mừng ngươi thành công phục sinh hạ an ca sử dụng nhận thưởng duy nhất tính kiếm cụ thể cùng sinh tử đón lấy mãi đến tận kết thúc trong thời gian sinh mạng của các ngươi trói chặt bên trong một cái bị đào thải một cái khác cũng sẽ trực tiếp đào thải hàng hiệu để cho hạ an ca giúp ngươi một lần nữa dán lên đi mời về đến trong thành tiếp tục trò chơi đi nàng là thật sự may mắn trang mẫn nói đem hàng hiệu đưa cho hạ an ca hai mắt mỉm cười hạ an ca đánh vào cùng sinh tử cố chi nam bị đào thải lại không hề có một tiếng động phục sinh t ị c h bản như thế hậu kỳ tùy tiện biên tập một hồi cảm động hoa quốc thập đại game sâu tiết mục bối cảnh nàng hai tay tiếp nhận ánh mắt nhìn hàng hiệu mặt trên tên có chút ước ao cũng có chút lửi bước nhưng cuối cùng nhìn về phía cố chi nam trong ánh mắt chỉ còn dư lại ô nu cố chi nam nhìn con mắt của nàng trong lòng vô hạn mềm mại nàng cẩn thận từng ly từng tí một có thể nàng có ý nghĩ của chính mình chỉ là nàng không dám nói cho dù đối tượng là hắn bởi vì nàng cẩn thận nhất điểm vừa vận là hắn chờ một chút cố chi nam quay đầu lại đi vào phòng giam nhỏ đâm mấy khối hoa quả đi ra hạ an ca có chút ý động vẫn không nói gì liền bị đút một cái quả táo cố chi nam lôi kéo nàng rời đi phòng giam nhỏ sân cố chi nam theo dõi ca mê ra vốn là cho rằng nghỉ làm rồi không nghĩ đến đột nhiên lại đi làm tại sao dùng cái kêu đạo cụ cứu ta ngươi xem phòng giam nhỏ nhiều như vậy ăn ngon phòng giam nhỏ không xa thêm đá hèm nhỏ cố chi nam đứng ở chủ nhà đại nhân trước mặt trong tay nàng còn cầm cố chi nam hàng hiệu đó là nàng dùng chính mình nhận thưởng kiếm phủ cùng sinh tử đổi lấy đồng sinh cộng tử duy nhất tính kiếm phủ ta hạ an ca cẩn thận nhìn nàng ngập ngừng nói ta không muốn đem nó tặng cho người khác cũng chỉ nghĩ cứu ngươi đi ra vậy chúng ta hiện tại tiếp tục đi ra ngoài bị người sẽ đi trở lại ăn đồ ăn cố chi nam nhìn nàng không đáng kể mở miệng đạo cụ ngươi cũng lãng phí chơi lại không muốn chơi chúng ta còn không bằng trở lại ăn đồ ăn không gian trầm mặt hồi lâu ta nghĩ chơi hạ an ca ngẩm đầu lên trong tay nắm bắt cố man tử hàng hiệu lại một lần nữa lặp lại một lần ta nghi chơi cố mãn tử ta nghi chơi ngươi chơi với ta có được hay không nhưng ta không muốn chơi cố chi nam nhàn nhạt mở miệng con ngươi đen nhánh bên trong t ị n h là cái kia lập tức túi đầu không nói bóng người hắn quay đầu đối với có chút lúng túng hai cái ca mê ra cùng hai cái theo dõi mở miệng có thể phiền phức các ngươi rời đi một hồi à? ta cùng bạn gái của ta có chút v i ệ c tư một đoạn này không ghi lại a hành các ngươi hạ an ca theo dõi đạo diễn có chút bận tâm nếu như hai người kia bởi vì chạy trốn ba tiết mục sản sinh cái gì không tốt cái nứt vậy thì tin tức lớn cho chúng ta mười phút phiền phức cố chi nam không có lại nhìn bọn họ bọn họ cũng yên lặng lui ra h m nhỏ đứng ở trên đường cái có chút bận tâm cố chi nam trực tiếp đem mạch đóng cũng đưa tay đem chủ nhà đại nhân mạch đóng mới tiếp tục mở miệng cho ta một cái tiếp tục lý do là ngươi muốn ta tiếp tục lý do hạ an ca cầm lấy hàng hiệu âm thanh có chút nặng nề hiển nhiên là ngột ngạt tâm tình ta nghĩ để tiêu g i a o cùng với linh n h i có thể ngươi không phải linh n h i hơn nữa chuyện xưa của bọn họ đã kết cục dưới cái nhìn của ta lý do này không đủ để để ta tiếp tục cố chi nam nhàn nhạt nhìn nàng n ự khí như thế rất nhạt hạ an ca cảm thấy đến đây là cố man tử lần thứ nhất nói chuyện với nàng khi đó n g ư ỡ khí rất không đáng kể n g ư ỡ khí liền chơi lần này ta sau đó đều nghe lời ngươi có thể hay không hạ an ca ngầm đầu đôi t r o n g mắt kia đã có chút hơi nước ở quanh quần nàng không biết tại sao cố man tử sẽ như vậy có thể nàng thật sự rất muốn để tiêu g i a o cùng với linh nhi tối thiểu nỗ lực quá thua cũng tốt hơn như bây giờ tiêu g i a o cùng linh nhi theo ta chơi tiếp lý do quan hệ không lớn cố man tử một tiếng đột nhiên không kịp chuẩn bị khóc nước n ở để cố chi nam ngừng lại âm thanh hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân sắp hạ xuống nước mắt cũng nhìn thấy trong mắt nàng sợ sệt thất lạc còn có con nữ cố chi nam cảm giác viết hầu có chút nói không ra lời hắn nhìn chủ nhà đại nhân hơi nước con mắt nói giọng khẳng khản chủ nhà đại nhân trước đây có tâm lý nói đối với người nào nói hạ an ca cắn môi t ậ n lực ngừng lại muốn rơi xuống nước mắt mang theo một ít khóc nước nở mở miệng hạ mụ mụ sau đó thì sao hạ mụ mụ không ở cơ chứ nhất nhịn không cần nói là tốt rồi nàng đáng thương ánh mắt lập tức hạ thấp lại bị cố chi nam nâng lên mặt làm cho nàng tiếp tục nhìn mình cô chi nam nhìn cái kia hai hàng rơi xuống bàn tay nước mắt càng cảm thấy phải lạ như vậy nóng bỏng h ắ n âm thanh có chút khẳng khàn tiếp tục mở miệng đụng tới khó chịu sự tình cũng giống như vậy muốn đổ vật cũng giống như vậy không lời nào để nói vẫn là nhấp nhịt coi như ta ở ừ m hạ an ca như cũ cầm lấy cô chi nam hàng hiệu mặt bị h ắ n nâng ánh mắt nhưng có chút né tránh nước mắt của nàng có chút không ngừng được thật giống bị vạch trần lộ vẫn cẩn t h ậ n ẩn nó tâm tình nhưng là đã từng nàng chỉ ở hạ mụ mụ cùng hạ cô trước mặt như vậy đáng yêu a cô chi nam bông lòng tay ra hạ an ca lập tức túi đầu không nói chỉ là nước mắt còn ở lạ vậy ta đến cùng đang làm gì ạ cố chi nam âm thanh rất nặng nề ngột ngạt cảm giác rất buồn hạ an ca sợ cố man tử ghét bỏ nàng vẫn khóc muốn lau sạch nước mắt lại nghe thấy người đàn ông kia có chút run dày lời nói lại ngẩng đầu thời điểm hạ an ca đã không ngừng được nước mắt cuốn quýt đưa tay giúp hắn lau mặt kế lần trước ở nhà chợ nhỏ trần a di trước mặt nàng lại một lần nữa nhìn thấy cố man tử rơi nước mắt chủ nhà đại nhân còn nhớ chúng ta ở nhà chợ nhỏ sân thượng nói à cố chi nam chỉ là nhìn nàng hoảng loạn dáng vẻ liền cảm giác nói chuyện dị thường g i nan nguyên lai đau lòng một người là loại này cảm giác hắn thật giống rõ ràng ngươi nói ngươi không lời nào để nói ngươi không phải không lời nào để nói ngươi là không dám nói cũng không muốn nói nhưng ngươi hiện tại có thể nói ngươi không chỉ có hiện tại có thể nói ngươi sau đó cũng có thể nói muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó ta nghe ngươi nói cùng ngươi làm nhưng ngươi không nói ta thì sẽ không biết ta không biết ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đây dựa vào đoán ả. vạn nhất ta đoán sai cơ chứ ta muốn ngươi hài lòng muốn ngươi tự tin ngươi nên là chính ngươi mà không phải vì ai cũng không phải vì nên n g ọ ai càng không cần ở trước mặt ta cẩn thận tất cả Có có so、p h nhưng nhưng một, một câu nói à y c mang theo vô hạn oan ức cùng đối với nàng chính mình bất mãn cố chi nam cảm giác mình run sợ một hồi hắn múi cảm thấy hết sức chua sót lại một lần nữa nâng lên tâm tia treo đẩy nước mắt khuôn mặt chăm chú mà ngưng tiếng nói chủ nhà đại nhân hiện tại nói với ta n g ư ơ i muốn làm cái gì ngươi không nói ta liền đi ra ngoài để người ta sẽ đi như vậy ngươi cũng đào thải ngươi đã không có cái gì đạo cụ không ai có thể lại phục sinh hạ an cao méo miệng nhìn cố ma tử trong lúc nhất thời n g ộ t ngã toan ức cùng phẫn nộ nàng rốt cục dùng tay đập hắn một hồi mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng ta nghĩ thắng a ta muốn cùng ngươi đồng thời thắng ngươi vẫn vẫn luôn không muốn thắng không có chút nào để bụng bị xé đi ngươi cũng không đáng kể nhưng ta không muốn dù cho là giả ta cũng muốn tiêu dao cùng với linh nhi ta biết ta không phải linh nhi ngươi cũng không phải tiêu dao nhưng chúng ta hiện tại đúng đấy coi như là giả ta cũng không muốn để cho một mình ngươi tiên kiếm kết cục ngươi đã để tiêu dao một người ở đây liền một lần có thể hay không có thể hay không để cho bọn họ cùng nhau a hạ an ca nói nói đã bắt đầu mánh rơi nước mắt cặp kia hoa đảo con mắt nhưng quật cường nhìn cố chi nam rơi lệ không ngừng như cắt đứt quan hệ bước dèm tre nàng đẩy ra cố chi nam t r ừ n g mắt hắn ta không cùng ngươi cùng đi bị xẻ đi ngươi không thể bắt ta đi ngươi liền ở ngay đây nơi nào đều không cho đi chính ta tìm c h í n g ta chơi đến cuối cùng ta đã nghĩ chơi lần này vì ta chính mình hạ an ca nói tâm tình là một cái kiếm hai lưới chủ nhà đại nhân vẫn một ngạt tâm tình ta còn tưởng rằng muốn biệt rất lâu đây ngươi khó chịu ta cũng khó chịu ta còn muốn tiện thể đau lòng sau đó ta còn muốn đóng vai một cái ác độc bạn trai ta mệt mỏi quá người thả ta ra k hạ ô ôm vô n tình phong an nam lâu càng g tha, tâm thích một chặt, phải chi lâu xem có cái Cố cái ủi. yêu l i Ngươi cái chán ghét là t quỷ, an h i ệ tại đi không muốn ca ù n ngươi. g với、người. Hạ n ca hồng hai mắt t r ừ n g mắt hắn khuôn mặt nhưng còn đang bị hắn giơ áo khoác tay h áo sắt đến lao đi vân vân vân ta chẳng ghét ta hiện tại hống vợ g i â n an đừng khóc ta liền muốn khóc n g ư ơ i thả ta ra không phải vậy ta hô há tốt đẹp cố chi nam quả thực thả ra sau đó nhìn chủ nhà đại nhân lập tức mở mịt dáng vẻ cười hạ an ca méo miệng cặp kia hơi nước lượn lờ hoa đào con mắt lại một lần nhìn về phía hắn mang theo nồng nặc q a n đức làn điệu n g ư ơ i thật sự thả ra n g ư ơ i thật sự thật đáng ghét không chịu theo ta hoàn thành còn muốn đi cho bọn họ sẽ đi dù cho chỉ sợ chúng ta cuối cùng thật sự bị xé rơi mất nhưng chúng ta nỗ lực chúng ta cũng sẽ không hối hận à. nhường n g ư ơ i thả ra ngươi sẽ không tiếp tục ôm chặt ta mà n g ư ơ i cái trực nam ma tử nàng nói xong câu này chính mình đưa tới cửa ô n cố chi nam eo không chịu bung tay còn cầm lấy c ố chi nam một cái tay phóng tới chính mình phía sau lưng khuôn mặt nhỏ trôn ở hắn quần áo trên lau mặt thỉnh thoảng đánh một hồi mũi con cửa con mèo cố chi nam rợ khóc rợi đưa tay xoa chủ nhà đại nhân đầu khẽ nhà ra một hơi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thật u tự nhiên có thể là đời ta đã nói tối không thể ra sức lời nói nhưng ta muốn cùng chủ nhà đại nhân nói một hồi ta sau đó tương lai đều sẽ không đi ngươi không phải sợ bất luận ta ở đâu ta đều gặp trở về bởi vì có chủ nhà đại nhân cần ta ta mới cảm thấy đến sinh hoạt là tốt đẹp như vậy ta chính là ngươi mới tồn tại ngươi muốn vẫn tin tưởng ngươi là ta huệ dọp sau duy nhất kiên định lựa chọn cảm giác mình e o bị càng thêm dùng sức vỏng cố chi nam bất đắc di cười cười nhớ tới ngươi là ngươi ta là ta chúng ta cùng nhau là ta của ngươi là chúng ta mà không phải chỉ một ta như vậy sẽ rất không có gì hay chủ nhà đại nhân ở chỗ này của ta như thế so với ta chính mình còn trọng yếu hơn nhưng ta hy vọng ngươi sau đó đừng ở ta chỗ này cẩn thận từng ly từng tí một ngươi có thể nói rất nhiều thậm chí có thể cùng trần như nữ sĩ như thế nói lao nương ở đây chỉ cần ngươi yêu thích từ nhỏ tâm cẩn thận thăm dò đến thử nghiệm dũng cảm đáp lại chủ nhà đại nhân đã so với bất kỳ lãng mạn đều chân thực ta muốn xem đến càng chân thật chủ nhà đại nhân hai triệu lao tới mới là tình yêu chớ hoài nghi ta yêu ta đối với chủ nhà đại nhân yêu chỉ có thể so với ngày hôm qua nhiều đương nhiên bộ y phục này không cần người tẩy lưu lại chúng ta trả lại lâm tất là được ngươi có thể tùy tiện sát nước mũi cũng có thể hướng về mặt trên sườn ta không có vấn đề hạ an ca sượt quần áo một chút buồn buồn âm thanh còn mang theo một điểm đo nước vậy chúng ta còn muốn bị xé đi hả ta không nghĩ ta nghĩ nỗ lực để tiêu g i a o cùng với linh n h i vì ai đây vì ta chính mình nàng n g ầ g đầu lên t r ừ n g mắt cô chi nam sau đó lót lên một điểm mũi chân hướng về hắn một bên vai cắn cô chi nam ôi một tiếng nhai răng trận mắt hạ an ca nhưng chỉ là lập tức phát lực cắn một hồi lại lui về ánh mắt trang dữ dằn từng chữ từng câu che lấp chính mình khóc nước nở nói lắp vì là ta tự kỷ nói xong nàng xoa xoa mặt mang theo hơi nước hoa đảo mâu nhìn cố chi nam vai lại đau lòng đau đau mà ta nói không thương ngươi có thể hay không lại cắn một hồi hạ an ca lắc đầu một cái sau đó nàng liền nhìn thấy cái kia đáng ghét man t ử vô vô vai không có vấn đề nói thỏ cắn người đau c á i rắm g a i ngứa còn t ạ m được nhiều nước rồi ngươi hạ an ca nắm lên cánh tay của hắn vén tay h á o lên chính là một cái lần này một điểm cường độ đều không có thu a cố chi nam trực tiếp n mậu về nhà chợ nhỏ lần này là thật sự đau n h a răng nếp miệng hắn bất đắc dĩ nhìn giữ giàn thỏ này bắt tự nhà là thật thái quá có đau hay không đau hạ an ca phồng lên miệng t r ừ n g mắt hắn thật giống hắn lại nói nàng là thỏ liền muốn đánh hắn cố chi nam không nhịn được cười nhìn trên cánh tay sâu sắc dấu răng có chỉ là thả lòng tâm tình sung sướng thật không đau bởi vì đăng giá được rồi mắng cũng mắng c ắ n c ũ n g cắn là vấn đề của ta nhưng ta thấy ta muốn xem đến chủ nhà đại nhân ta rất vui vẻ thật sự rất vui vẻ sau đó làm ơn tất c à n g thêm hung hăng một điểm lần sau về nhà cùng trần như nữ sĩ học một chút ngươi liền nói với nàng đối với con dâu dấu làm của riêng là không tốt hắn thả xuống tay áo không cho chủ nhà đại nhân nhìn thấy không phải vậy lưu lại nàng khẳng định lại muốn vẻ mặt đau khổ hán rồi sẽ có biện pháp hắn yên lặng xoay người nhẹ nhàng nói nhân sinh vốn là n g ắ n ngủi chúng ta có thể trở thành lẫn nhau người càng tốt hơn cùng làm chuyện vui vẻ nhất nhưng n g ư ờ i đầu tiên phải là chính ngươi chúng ta còn có thật nhiều mặt trời mọc mặt trời lặn không có xem tiêu g i a o cùng linh nghi ta thực không nhiều như vậy ý nghĩ nhưng nếu như là chủ nhà đại nhân nghĩ vậy chúng ta liền nỗ lực áo khoác màu trắng tiếp mảnh trống rỗng hạ an ca cẩn thận so sánh sau đó hướng về mặt trên một lần nữa tiếp được rồi cố chi nam ba chữ hạt hiệu còn mạnh mẽ vô một cái tát mãi hung mãi hung chán ghét quỷ cố ma tử sau đó cố chi nam lại đi tới xoa chủ nhà đại nhân mặt đem nàng mặt chen thành một cái tiểu viên cầu uy hiếm nói có điều nếu là có người thứ ba biết ta vừa nay trò hề ta đem trách tội với chủ nhà đại nhân hiểu hạ an ca miệng chu nỗ lực chừng lớn con mắt miễn cưỡng phát ra âm thanh cố chi nam bông u tay ra thỏa mãn gật ngủ đi thôi hơn một giờ trôi qua vẫn chưa có người nào lại bị đào thải phòng t r ừ n g đều đang chuẩn bị một lần quyết chiến bọn họ phòng t r ừ n g cũng tìm gần đủ rồi ồ hạ an ca ô m cố man tử cánh tay ý cười từ từ mắt tụ ngưng vụ tuyệt thế phương hoa thực ta mới vừa rồi không có m u ố n khóc là tiến vào hạ cát ta đại nam nhân chắc chắn sẽ không khóc lúc trước ta bị năm người băng trụ ta vẻ mặt đều chưa từng thay đổi ồ chủ nhà đại nhân muốn tin ta ồ không thể nói nha ừ được rồi thực ta là cảm thấy đến chủ nhà đại nhân khóc như vậy thảm ta cảm động à vì lẽ đó ta cũng phải ý tứ một hồi ừ trước đây có thể không cảm thấy đến chủ nhà đại nhân là cái đáng yêu quỷ cao bao nhiêu lạnh à ba ngày nứt ra một cái nhà đến cao lãnh một cái ta nhìn lại một chút ừ hả ta không cao lãnh nàng phản ứng lại gò má rồi lại bắt đầu t ỏ a n h i ệ t khi đó ai muốn cùng một cái gặp mặt suýt chút nữa đem nàng và tản man tử nói chuyện không cao l ã n h à ừ cố chi nam nhìn này trong mắt lóe q u a n g ngây thơ thỏ cuối cùng chính mình cũng chỉ còn dư lại vô hạn ý cười đi tìm cái rửa mặt địa phương trước tiên đem mặt rửa sạch ừ ân cái rắm ồ cố chi nam bất đắc dĩ vỏ v ò chủ nhà đại nhân đầu đưa tay tìm một hồi mũi của nàng nàng nô nỗ mũi hướng về cố chi nam cánh tay sợ sượn trước sau cười tùng tịm cho ta nhìn một chút ta cắn địa phương xem cái rắm vết thương đã bị bảo vệ lại đến rồi hạ an ca đồng chí chờ ta hướng về trần nữ sĩ cáo chẳng đi. Ồ, nàng mới không sợ đây, nàng nàng đi. đây, mới Ồ, sợ trạng i ể u bản vốn có ấ t thể trung tình. nhiều nhà hòa chủ Giáo có sự đ i h hát â n còn muốn một bài, sau đó i thời ấ u trụ tâm tình đi nhẹ nhàng ngâm nga hạ an ca vẻ mặt từ hiếu kỳ đến giật mình dư ơ n g m i ệ n g nhỏ ánh mắt lưu chuyển đó là khắp nơi lãng mạn ngôi sao rốt cục ở phải đi ra ngoài bên ngoài thời điểm cố chi nam ăn được chọc giận tiểu chủ nhà sau khi cái thứ nhất bạn trai phúc lợi nàng đỏ mặt nghị c ô man tử vừa nảy xướng ca không muốn cẩn thận từng ly từng tí một làm hắn thô bạo chủ nhà nàng một lần một lần cẩn thận ngốc kỳ yêu thậm chí muốn vì hắn thay đổi chính mình nên h ặ p hắn hắn một lần một lần chân thành kỳ yêu khẳng định hắn đối với nàng yêu chỉ muốn nàng làm chính mình tốt đẹp trước sau sẽ gặp phải tốt đẹp câu nhỏ ngộ nước chạy các n g ư ờ i đều sẽ gặp phải cái kia của quang hoặc sớm hoặc muộn tác giả để ngoại thoại hôm nay không ngủ ngon chương 564, làm hậu trường hắc thủ nói tốt 10 phút nhưng không có đúng hạn xuất hiện l à m cố chi nam cùng hạ an ca lại xuất hiện thời điểm bên ngoài chờ đợi bốn người có chút lo lắng hai cái theo dõi đạo diễn muốn tới khuyên một hồi này nếu như thật sự cho rằng tiết mục để hai người kia phát sinh tranh chấp sản sinh ngăn cách vậy khẳng định sẽ đối với tiết mục sản sinh to lớn ảnh hưởng nhưng bọn họ nhìn rõ ràng hai người kia thời điểm thì có chút bối rối hạ an ca ô m cô chi nam cánh tay cặp kia mang theo mê hoặc thuộc tính hoa đào mâu có chút hồng hồng nhưng tràn trề nụ cười vui vẻ mặt khác cô chi nam biểu hiện trên mặt đúng là không có thay đổi rất lớn chỉ là khoe miệng trước sau mang theo một vệ thư thái nụ cười chung quanh đây có thể rửa mặt địa phương ở đâu cô chi nam mở miệng hỏi vừa n ã y ở bên trong đánh một trận muốn trước tiên rửa cái mặt lại tiếp tục thu lại không sao chứ há a hạ an ca theo dõi đạo diễn lập tức liền bối rối đánh đánh một trận nàng đội vã nhìn lên hai người có chút bận tâm hạ an ca gõ cô chi nam một hồi đối với mình theo dõi đạo diễn nay n ấ y cười cười hắn l ừ a người nhưng là theo dõi đạo diễn đến gần rồi rõ ràng nhìn thấy hạ an ca trên mặt có chút nước mắt hơn nữa đôi t r ò n g mắt kia hồng hào lộ ra một cô đáng thương mùi vị đây là hoa đảo mâu đặc sắc đều là lơ đẳng trong lúc đó liền rõ ràng kiều m ị nàng sửng sốt một chút chỉ vào cách đó không xa địa phương vừa nay chúng ta đi ngang qua nơi nào thời điểm có vòi nước được các ngươi chờ một chút hai phút là tốt rồi cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân thẳng đến quá khứ nhìn thấy vòi nước thử một hồi nước cấm nâng lên nước liền hướng chủ nhà đại nhân trên mặt bắt chuyện ngược lại đã để mặt một hướng lên trời cũng không sợ mất phán đề. hạ an ca cũng không có dây r ù a tùy ý hắn giúp mình rửa mặt cố man tử đặc thù rửa mặt kỹ xảo theo dõi đạo diễn đúng lúc đưa lên một bao k h n giấy hai người một lần nữa tỏa sáng tinh thần liền nghe đến một tiếng toàn thể phát thanh lý lâm ô út vắng lặng hồi lâu đào thải tin tức lại xuất hiện cố chi nam cùng hạ an ca chớp một hồi con mắt trịnh vân hải bạn gái lý lâm bị đào thải cái kia tính cách cùng nhậm dung gần như cô gái cái kia có thể bắt đầu thu lại sao tổng đạo diễn hỏi mấy lần tin tức chúng ta biến mất quá lâu hai người theo dõi đạo diễn hỏi bọn họ tuy rằng không biết cô chi nam cùng hạ an ca ở bên trong có phải là phát sinh tranh chấp nhưng hiện tại cái này hai người bầu không khí thật giống thay đổi khắp nơi tràn trề một loại thư thái cảm giác bắt đầu đi cô chi nam đem mình những khắc mạch mở ra lại giúp chủ nhà đại nhân mở ra lôi kéo tay của nàng bắt đầu hướng về vừa đi bọn họ không biết ta phục sinh vì lẽ đó chúng ta cẩn thận ẩn giấu đi trước tiên tìm kiếm mặt dây chuyền mạnh vỡ hiện nay chúng ta trên tay một cái đạo cụ đều không có không an lòng có bên người lại truyền tới một tiếng có chút nạo kiều âm thanh cô chi nam nhưng đầu chủ nhà đại nhân chậm rãi từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái nhiệm vụ thẻ rất nhỏ, vẫn không có Nàng h nhìn k g n về phía cố mang từ thời điểm phát hiện ánh mắt của hắn trở nên hết sức kỳ quái thật giống là ưa cao tìm đến ta trên đường tìm tới cố chi nam cảm giác mình tay có chút run dày hắn nắm quá hai nhiệm vụ thẻ còn có mang vào kiếm phủ mặt trên từng người viết tên chạy trốn ba thật sự xem như là có lỏng c h ỉ n g ộ n g khê tiết lộ cũng được từng cái từng cái làm cũng giống như t i ể u tiên kiếm chính là ở một ít đ i ề u k h á c đùi cỏ mặt trên còn có nhà lan can bên cạnh ta nhìn thấy liền thuận tiện lấy đi hạ an ca cũng không cảm thấy đến có cái gì nàng hiện tại tâm tình thật sự hào h ả o đã nghĩ đi theo cố man tử bên người dù cho một giây sau liền bị ố út ta có phải là rất tuyệt thuận tiện liền dứt con mẹ nó hại người một điểm cố chi nam nhìn thấy tiểu chủ nhà một bộ khen ngợi ta vẻ mặt không khỏi cười hai tiếng ta chính là rất tuyệt ngươi là cái kẻ xui xẻo hạ an ca do rõ, rõ ràng ràng nhớ tới cố man tử ngày hôm nay vật khí, hai cái bánh bao nhỏ hắn toàn ăn được trứng gà cũng giống như vậy h u n g hăng nha im tiếng ồ cố chi nam trực tiếp sử dụng cha xét kiếm phủ theo dõi đạo diễn tới lấy đi kiếm phủ giao cho bọn họ một tấm nhiệm v ụ thể mặt trên chính là bên trong một cái mặt dây chuyển banh m ố i địa điểm ẩn nút vô lượng sơ động cố chi nam ánh mắt có chút gì thường hạ an ca cũng nghi hoặc là một hằng núi tiểu chủ nhà ngây thơ câu hỏi cố chi nam nhìn nàng ngây thơ dáng dấp liền không nhịn được mở miệng nhà ma hạ an ca lập tức hơi kinh ngạc biểu hiện trên mặt rất xoắn suýt không một hồi nàng nhỏ giọng nói ta không muốn đi vào không đi vào không manh mối kẻ xui xẻo không tìm được mặt dây chuyền m ả n h vỡ người hạ an ca mạnh mẽ nắm bắt cố man tử cánh tay sinh hờn r ỗ i đi tới hắn chính là muốn thấy mình sợ sệt dáng vẻ cố chi nam nhìn còn lại cái gì ngàn d ặ m tìm âm kiếm phủ ánh mắt có chút kỳ quái này sẽ không là cái kia chứ ta cũng phải dùng cái này ngàn dằm tìm âm kiếm phủ thực tiễn đến ra chân lý cố chi nam trực tiếp đối với theo dõi ca mê ra nói rằng theo dõi đạo diễn lập tức hỏi hắn muốn đối với người nào dùng còn có thể là ai khẳng định là đang yêu la nhị ca a la phong cố chi nam không hề có một chút điểm do dự theo dõi đạo diễn g đã cù sau đó quay về máy bộ đàm bên kia câu t h ư n g một hồi đối với cố chi nam cười nói lưu lại liền sẽ có hiệu lực nhìn vẻ mặt của bọn họ cố chi nam liền đoán quả nhiên chính là cái kia loa phát thanh ta xem qua a không nghĩ đến lâm tất thủ hạ kế hoạch trò chơi môn cũng nghĩ đến cái này la phong có chơi hắn cười trộm lôi kéo chủ nhà đại nhân thẳng đến vô lượng sơn động đi tới bên kia trước mặt hắn trải qua một hồi đi thôi linh nhi đại nhân chúng ta ẩn thân làm hậu trường hắc thủ chậm rãi xé đi bọn họ được rồi thiêu g i a o đệ đệ mà ngay ở bọn họ mấy chục mét một bên trên quảng trường nhỏ đang cùng chương tranh quan hi hi hội hợp giao lưu tin tức vương ngự yên ánh mắt kỳ quái nhìn la phong đột nhiên bị đạo diễn tổ treo ở trên eo loa khuyết đại âm thanh la phong vừa định nói chuyện liền nghe thấy loa khuyết đại âm thanh chuyển ra thế giới này rộng rãi làm người biết thu đồng nát ngự âm vang vọng toàn bộ quảng trường nhỏ la phong gương mặt lập tức liền biến thành màu gần heo chương tranh trực tiếp cười đã tê dần liền ngay cả vương ngự yên cùng quan hi hi cũng không nhịn được che miệm cười lớ vương ngữ yên dựa vào một cái điều khắc nghe những thanh â m này một đoạn sòng xuôi sau khi lại còn có tiếng nói của hắn thậm chí ngay cả nhảy quảng trường ca khúc đều đi ra đây là cái gì a cười chết ta ta cảm giác ta muốn cùng t r ư ơ n g ca bọn họ đi rồi ngươi thật bại lộ vị trí a la phong mặt tối sầm lại nhìn mình theo dõi đạo diễn ngàn dặm tìm âm kiếm phủ ta muốn mang vật này mười lăm phút ai cho ta sử dụng không thể tiết lộ nha mười lăm phút là có thể cởi xuống la phong theo dõi đạo diễn giải thích các ngươi vừa nãy tìm tới giải trừ kiếm phủ có thể hay không giải trừ a quan hy đột nhiên nghĩ đến vương ngự yên cùng la phong vừa nãy tìm tới một tấm giải trừ đạo cụ hiệu quả kiếm phủ đúng ngự yên la phong không chịu được nay kèn đồng quả thực làm người tâm thái nhưng lần này kiếm phủ đạo cụ có thể giải trừ tất cả đạo cụ hiệu quả à. chúng ta không biết duy nhất tính đạo cụ có bao nhiêu nhưng hắn khẳng định rất nhiều đều quá ba phút lạc còn có mười hai phút liền kết thúc rồi dùng rất đáng tiếc vương ngự yên một bên cười vừa nói chuyện la phong túi đầu nhìn bên hông kèn đồng lại nhìn vương ngự yên cuối cùng thở g i i một hơi nhị đừng làm cho ta biết là ai làm ai nha thật tốt nha còn có thể có ca nghe người đến Mới không? vương ngữ yên vô vô bờ vai của hắn vớt cằm phân tích lý lâm bị nhậm dung tỉ xé rơi mất biển mây ca khẳng định cùng thu dương ca bọn họ đối lập tiểu tuyết cùng trần vũ trạch vừa nãy nhìn thấy chúng ta thì có chút muốn đ ậ u thủ mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính cũng là văn hiên cùng ôn hà hai người kia ở nơi nào bọn họ phòng trừng nắm giữ đồ vật rất nhiều cũng không theo chúng ta k ế t m i n h tìm được trước bọn họ nhìn có thể hay không bắt được chút gì la phong chống lại t ạ c â m có chút thở dài an ca đây chi nam bị đào thải nàng phòng trừng tìm tới tiểu tuyết bọn họ đi có lẽ vậy chưa từng thấy đây cũng không biết đi nơi nào vương ngữ yên cũng có chút lo lắng hạ an ca tính cách ngoại trừ cố chi nam còn giống như không người nào có thể làm cho nàng bày ra tâm tình của hắn các ngươi xoắn suýt đi chúng ta đi trước nhìn thấy tiểu tuyết lại nói đem bọn họ đào thải trước chúng ta đừng nha nội chiến a t r ư ơ n g tranh nín cười nhưng nghe đến la phong bên hông kèn đồng lại xuất hiện không giống nhau tẩy nào âm thanh sau hắn bắt đầu cười ha h a quá bất hợp lý hi hi chúng ta đi hai người này thật kỳ quái được rồi trương ca hẹn gặp lại hai vị la phong ngồi s ổ m ở nơi nào lang lãng tiếng ca đền đáp lại hắn cả trái tim đều đã tê dần hơn nữa hắn cảm thấy đến vương ngự yên cười quá ác nay vẫn là đội hữu ả c h ư ơ n năm trăm sáu mươi lăm gặp câu cá mà đ e n đường mở vào dưới cố chi nam mang theo chủ nhà đại nhân tới đến cái gọi là vô lượng sơn chất động thuộc về cái này thành phố điện ảnh một cái cảnh điểm bên ngoài chính là những người trang sức t ả n g đá xây mặt trên viết vô lượng sơn động bốn chữ lớn bên cạnh còn có một chút trang sức cỏ dại bóng đêm nguyên nhân bên trong chỉ có một ít tối tăm trên tường đèn hoàn toàn thắp sáng không được toàn bộ sơn động hạ an ca rụt lại đầu có một cái mặt dây chuyển liền ở ngay đây nhưng là đi thôi nửa giờ mới sẽ rơi mất một cái lý lâm là hai cái ngươi cùng ta cùng hưởng sinh mệnh đây hạ an ca cải trình nói cố man nàng tử là chi ứ u muốn ra, nàng k o khoang e nha, rất lâu. Và c á tiêu nam h nhân chính mình à đại đi bảo, t ở cửa cố ta giúp ngươi cố lên, ta là k vui vẻ sơ động thực bên trong thật không phải rất lớn chính là đêm đen tôn lên bầu không khí còn có một chút kỳ quái điêu khắc hạ an ca cơ bản là đem đầu trôn ở cố man tử trên cánh tay híp mắt tiến vào mãi đến tận sau khi đi vào nhìn thấy những này kỳ quái điêu khắc không khỏi chừng cố chi nam một ánh mắt người g ạ ta t là người nhắc a n lúc trước hứng thú bừng bừng sông nhà ma hạ an ca một đi không trở về hướng hồ phía sau chúng ta còn có bốn người h o n g cái gì cố chi nam d ư ỡ n cổ lên quan sát trong động một ít hắn vẫn đúng là liền không tin thật con mẹ nó có như vậy thái quá tìm đi chúng ta không có thời gian còn muốn tìm điểm đạo cụ kiếm phủ tách ra một hồi ta xem bên này ngươi bên kia nơi này không lớn nên rất đơn giản liền có thể tìm tới、Ồ. hạ an ca liếc mắt nhìn chu vi chỉ có một ít tạo hình kỳ quái đ i ề u khắc còn có đủ loại kiểu dáng vũ khí phối hợp trong sơn động hoàn cảnh quả thật có một ít dị dạng cảm giác nhưng khẳng định không phải khủng bố nàng hoàn toàn có thể tiếp thu chính là chính là cảm thấy đến những n à y đ i ề u khắc có chút xấu cố chi nam nhìn chung quanh nhưng không nghĩ vẫn không có hai phút hắn liền nghe đến một tiếng để hắn hy vọng phá diệt tâm thanh cố giất cố chi nam nơi này nơi này tiểu chủ nhà có chút hưng phấn chỉ vào nàng bên này đ i ề u khắc trên đầu góc v i ệ n một cái màu vàng dương nhỏ yên tính đặt tại nơi đó nhưng nàng không đủ cao chỉ có thể kêu gọi tay chân còn suýt chút nữa hô lên chính mình chuyên môn danh hiệu cố chi nam kêu lên một tiếng ngoan ngoan quá khứ nhìn tiểu chủ nhà ngón tay chỉ vào phía trên kia nhìn lại một chút trong mắt nàng vui sướng còn có vẻ mặt ngạo kêu thỏ cẩn thận đưa tay lay hạ xuống cố chi nam có chút không nói gì thả cao như vậy hắn một m tám mươi sáu đều cần n g ả y tiết mục này tổ tâm đều là đen bản đồ cũng chơi lớn như vậy vòng chung kết xúc vòng cũng không là một m cái mở hộp ra một khối màu xanh biết mặt dây chuyền mảnh vỡ yên tĩnh nằm ở bên trong cố chi nam chính mình nhận ra đây là nam mặt dây chuyền đầu chỉ có điều đây là dùng lửa làm hơn nữa tiết mục tổ trả lại một cái túi thơm hạ an ca đưa tay lấy ra sơ sơ thỏa mãn đối với mình tay chân man tử cười cười sau đó cẩn thận bỏ vào trong hương túi diện lại bỏ vào túi quần hai người liếc mắt nhìn nhau đều nợ nụ cười nhưng lúc này chậm rãi mà đến tập thể dục theo đài đem hai người đều sợ rồi cố chi nam vội vàng đi đến lôi kéo chủ nhà đại nhân co lại góc ra hiệu trong động c a m e ra cùng theo dõi đạo diễn đi vào một điểm đem c a m e ra ánh đèn diệt sạch ai vậy hạ an ca nhỏ giọng hỏi cũng có chút căng thẳng tại sao có thể có người mở ra âm nhạc chơi a hơn nữa còn là tập thể dục theo đài thật kỳ quái ai ngươi tìm tới ngàn dặm tìm âm kiếm phủ a ta nắm la nhị ca làm thí nghiệm vậy thì là một tâm quấy dối bên ngoài âm thanh khẳng định chính là hắn không biết mấy người đây cố chi nam nhỏ giọng cho chủ nhà đại nhân giải thích trên mặt nàng lộ ra một vệ kinh ngạc sau đó cười t r ộ n thật làm a cái kia kiếm phủ tập thể dục theo đài sau khi xong lại là một thủ nhạc thiếu nhi la phong phiền phức vô cùng đồ chơi này còn mấy phút nữa theo dõi đạo diễn liếc mắt nhìn tính giờ so với ba ngón tay la phong cái chán gân xanh đều nổi lên còn có ba phút vô lượng sơ động vào xem xem vương ngữ yên âm thanh ở bên ngoài văng ở liếc ê n đ kèm kèn la phong trên eo kèn đồng nhạc h eo trên đồng t i u nhi, ố chi n a mắt nhìn ca không bên i ế t n căng trong h n vẫn Cũng g lạc cười. may tối tăm vô cùng chỉ có mấy cái màu vàng đèn nàng cũng không thích loại này âm ủ hoàn cảnh nhưng tổng cảm giác có cái gì không đúng nhưng la phong đều không muốn bảo nàng chắc chắn sẽ không tiến bảo lãng phí thời gian âm thanh càng đi càng xa cố chi nam không nhịn được bật cười quả nhiên thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào người la nhị ca cái này môi so với hắn đã tới nhưng không có tìm được liền thái quá cố chi nam liếc mắt nhìn vừa nãy tàng hộp mặt trên có chút bất đắc dĩ này thật giống xác thực không quá có thể trách hắn đồ chơi này so với nhị ca cao thẳng nhiều ngàn dặm tìm âm kiếm phủ thật kỳ quái không kỳ quái muốn đều là cùng sinh tử vậy làm sao chơi nói không chắc lưu lại còn có thể tìm tới một tấm đây nay không phải duy nhất tính duy nhất tính kiếm phụ nhiệm vụ thẻ đều sẽ giải thích hắn dùng thời điểm liền không nhìn thấy duy nhất tính ba chữ lời còn chưa nói hết hắn liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân từ nàng ngồi s ồ n phía trước bóng tối lôi ra tới một người dương nhỏ sau đó quay đầu hướng hắn vô tội hấp hay mắt cái này mẹ nó tiết mục kết thúc dẫn người đi mua vẽ sổ số, số cố chi nam trên mặt đã mất cảm giác ồ hạ an ca gật cù mở ra cái cái dương này sau đó ánh mắt càng kỳ quái cố chi nam tập hợp sang đây xem ánh mắt nhưng có chút kinh h ỉ c ư p của người giàu giúp người nghèo khó kiếm phủ sử dụng đạo này cụ người đào thải cái kế tiếp đối tượng trên người hắn đạo cụ kiếm phù sẽ tận quy chính mình mà có thể bình thường sử dụng sẽ không hết hiệu lực hai người xem xong kiếm phù giải thích cố chi nam lấy tới kiếm phù bỏ vào chính mình túi láo đối với chủ nhà đại nhân y tứ sâu xa cười cười linh nhi gặp câu ca à? sẽ không ta dạy cho ngươi vô lượng sơn trong động cố chi nam cùng hạ an ca lặng lẽ rời đi đồng thời theo đường phố một đường trốn một đường tìm sau m ộ ư ơ i phút bọn họ tìm tới một cái khu nhà nhỏ chỉ có một cái ra và môn tìm kiếm một hồi nữ thần may mắn hạ an ca cũng không có tìm được cái gì đại khái là bị cướp đoạt xong xuôi cũng là như vậy dễ thấy có thể đi vào sân chắc chắn sẽ không bị bưng tha hai người vừa định đi ra ngoài xa xa bóng tối chỗ rẽ đi tới một bóng người cố chi nam con mắt ngưng lại vội vàng lùi tới trong sân người đến chính là mới vừa cùng nhậm dung tách ra v u thu dương bọn họ vừa nãy truy đuổi mạnh hương nghiệp cùng chất tĩnh kết quả ở chỗ rẽ tách ra truy đuổi hiện tại v u thu dương phải đi về điểm tập hợp tìm nhậm dung nàng bên kia có một cái kim trung cháo ba phút không thể bị xé sẽ không có vấn đề gì v u thu dương nghĩ hắn cùng nhậm dung thu hoạch rất lớn từ tô văn hiên nơi đó vơ vét một cái kiếm phủ giao cho nhậm dùng chính hắn tìm tới ba cái còn có một cái đại sắc khí chơi đến tốt nói có thể đưa đến rất lớn tác dụng khuyết điểm chính là không có mặt dây t r u y ề n máy vỡ có điều không liên quan nói không chắc một hồi tất cả đều có đây vui sướng nghĩ vu thu dương con mắt ngưng lại có chút kinh hỉ biến mất rồi mấy chục phút hạ an ca xuất hiện an ca vu thu dương không khỏi nhỏ giọng hô một câu cô nương này tài tử bạn trai cái thứ nhất liền bị đào thải hắn cũng có phần hiện tại một cái hạ an ca hoàn toàn đúng bọn họ hình thành không được uy hiếp hơn nữa vừa nay hắn cùng nhậm dung gặp phải mạnh h ư n g nghiệp còn có chất tĩnh đều nói không có từng nhìn thấy hạ an ca trần vũ t r ạ c cùng vân ấn biết cũng đang tìm cô nương này ngoại trừ cố chi nam đúng là ai cũng không thân c ậ n a hạ an ca quay đầu nhìn thấy v u thu dương khuôn mặt nhỏ lập tức biến hoang mang lên theo bản năng bưng túi áo sau đó một lần nữa chạy vào khu nhà nhỏ kia v u thu dương k h ả k h ả cười một tiếng đi theo cô nương này tuy rằng cao lãnh nhưng cũng ngu ngốc một cách đáng yêu khu nhà nhỏ kia liền một cái cửa khẩu hắn đi vào duy nhất tính kiếm phủ liền ở ngay đây tìm tới đi vào còn chưa là một con đường chết cũng may hắn cũng không muốn xé hạ an ca hắn không xuống tay được vẫn là cho vương ngự yên bọn họ đi hai người kia lòng dạ gác đi chào hỏi h ắ n cũng sẽ không cướp nàng kiếm phủ nhưng nếu như là manh mối lời nói ân suy tính một chút liễn như vậy v u thu dương bước vào khu nhà nhỏ kia nghĩ an ủi một hồi cái này ai cũng không thân cận tiểu cô đương chương năm trăm sáu mươi sáu luận thần tượng ca sĩ hành động hạ an ca ngay ở khu nhà nhỏ cửa nhìn thấy v u thu dương đi vào ánh mắt lóe lên một vệ hoang mang vội vàng lui về phía sau lùi tới trong sân có chút hoảng không chọn đường cảm giác v u thu dương còn sót lại một điểm phòng bị tâm cũng triệt để không còn ai có thể từ chối an ủi một cái dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn người k h u n h thành tiểu mỹ nhân đây cố chi nam vui sướng hắn là không cảm giác được nhưng an ủi một hồi tìm điểm hào cảm vẫn là có thể an ca a ngươi đừng sợ ta sẽ không xé đi ngươi chi nam bị đào thải mọi người đều rất lo lắng ngươi thế nhưng vẫn luôn không tìm được ngươi không nghĩ đến ngươi ở đây vũ thu dương vừa đi tiến vào sân một bên dơ lên hai tay của chính mình biểu thị chính mình hoàn toàn không có ác ý chỉ là muốn cùng hạ an ca tán gẫu một hồi t i ề n có thể lời nói hắn đúng là hy vọng hạ an ca với hắn đi hắn cùng nhậm dung còn có thể cung cấp một điểm trợ g i ú p ít nhất không thể nhanh như vậy bị vương ngự yên cùng la phong đào thải còn có một cái chiến tranh nhưng hắn không nghĩ đến nguyên bản ánh mắt đáng thương hạ an ca đột nhiên liền nở nụ cười nàng liền đứng ở trong sân giá ngọc n g yêu k i ề u tuyệt thế độc lập v u thu dương có chút b ố i r ố i đón thêm liền cảm giác phía sau lưng một trận lôi kéo trở nên lạnh lẽo xé đó là hắn từ trần hàng hiệu v u thu dương cứng ngắc quay đầu sau đó vẻ mặt quái đản như thế một mặt không dám tin tưởng nửa ngày nói không ra lời cố chi nam cười t ủ n g tìm cầm hắn hàng hiệu đối với phía trước chủ nhà đại nhân phất tay một cái hai người đem cửa tiểu viện đóng lại đem v u thu dương cùng hắn theo dõi đạo diễn còn có ca mê ra đều g a m ở bên trong bọn họ ngẩn người một chút theo dõi đạo diễn mới cầm lấy máy bộ đàm đối với tổng phòng quan sát bên kia báo cáo mười mấy giây lâu không gặp toàn thể phát thanh bắt đầu phát sóng vu thu dương ô ức vu thu dương ô ứ lặp lại hai lần tất cả mọi người đều bồi dối đặc biệt mới vừa trở lại địa điểm tập hợp n h ậ m d u n g khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng nam nhân của ta không đúng ta đồng bạn bị xé rơi mất ai làm mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính bọn họ túng dứt ta vừa nãy ta còn đuổi theo chắc tính đây lẽ nào là trần vũ t r ạ c cùng vân vân tuyết mất đi đồng bạn nhậm dung càng thêm đau lòng chính là Đạo cụ của bọn họ đều ở v u thu dương nơi nào a nàng nơi này chỉ có một cái kim trung cháo kiếm phủ ba phút không thể bị xé có ích lợi gì bị giàn vật ba phút mà bên trong khu nhà nhỏ hạ an ca hài lòng chạy chậm tới năm quá v u thu dương hàng hiệu giả dối hồ ly cùng thọ vỗ tay một cái chúc mừng sau đó không có ý tốt nhìn v u thu dương cố cố chi nam v u thu dương vẫn không có phản ứng lại cố chi nam rõ ràng bị đào thải h ắ n chính là hung thủ một trong a người làm sao phục sinh đương nhiên là lạng yên không một tiếng động không phải vậy làm sao sẽ bị các ngươi xé đi này đều là kế sách linh nhi ta đánh vào một tấm kiếm phủ có thể phục sinh đội hữu hạ an ca lời ít mà ý nhiều sau đó các ngươi liền đem ta lừa gạt đi vào xé an ca diễn cũng quá tốt rồi v ũ thu dương khóc không ra nước mắt hắn này chết thực sự là quá đột nhiên ai có thể nghĩ tới hạ an ca diễn tốt như vậy cái ánh mắt kia cái kia động tác hơn nữa trước cùng mạnh hương nghiệp còn có trần vũ trạch bọn họ từng thấy cho rằng hạ an ca vẫn luôn là một người ai biết người ta lén lút đi đem mình bạn trai cứu ra còn câu cá chấp pháp nói loại này dùng trí m à đến đem trong túi đồ vật toàn bộ sau đó đi phòng giam nhỏ chơi đi phục sinh đại khái là không có đó là duy nhất tính cố chi nam đem hàng hiệu giao cho chủ nhà đại nhân sau xoa xoa tay v u thu dương tìm lâu như vậy luôn không khả năng là chỉ huy một mình đi nay có thể quá tổn thương v u thu dương b u môi không còn giá trị rồi đáng tiếc ta cũng có một tấm duy nhất tính còn muốn giữ lại âm một hồi là phong đây bị xé đi lời nói kiếm phủ cũng sẽ hết hiệu lực cố chi nam còn m u ố n ứng dụng đùa dỡn vậy cũng thực sự là quá tốt rồi ta giúp người ấ m a cố chi nam càng hư phấn thu hoạch lớn a hạ an ca cũng là gật phủ ư ờ i tùng tịm quá tốt rồi cố chi nam sử dụng cấp của người giàu giúp người nghèo khó kiếm p h hắn sẽ đi cái thứ nhất hàng hiệu kiếm phủ muốn rời đi cho cô chi nam mà hắn có thể bình thường sử dụng ngoài sân theo dõi đạo diễn nói bổ sung v u thu dương người đã tê dẩn lòng không cam tình không nguyện lấy ra chính mình thu gom dòng d ã ba cái kiếm phủ còn có nhiệm vụ thẻ nhìn hai người kia hài lòng l ậ n xem hắn khó đỉnh một nhóm hai người một sướng một họa thực sự là hai người a hơn nữa an ca diễn kỹ này v u thu dương cảm thấy đến thật là khó đỉnh hắn cảm thấy đến này một kỳ thả đi đến hắn cũng bị quảng đại cư dân mạng còn chào quá khen quá khen người an tâm đi thôi lưu lại chúng ta đưa nhậm dung đi gặp ngươi cô chi nam cười hắm nói đánh xong một súng đổi một chỗ điểm cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân tiêu chạy ra ngoài định tìm một nơi khác tiếp tục câu cá lưu lại v u thu dương ở trong gió ngồi ngang sau đó người mặc áo đen lại đây bưng hắn miệng mang đi trên đường còn gặp phải mạnh hương nghiệp chắc t í n h còn có trần vũ trạch vân ơn tuyết sau đó chính là nhậm dung mang theo vương ngự yên còn có la phong lại đây v u thu dương muốn nói không nói ra được người chết là không biết nói chuyện muốn trách thì trách hạ an ca cô nương kia diễn quá tốt rồi có diễn kỹ này làm gì không đi diễn k ị c a lấy thêm cái diễn viên thật tốt a nhậm dung nhìn mạnh h ư n g nghiệp bọn họ trong lòng hiểu rõ quả nhiên bốn người đánh một cái vũ vừa Vân thu chết một Tuyết hồi. Phong dương lường ngươi miệng Ấn liền Các lấy. La mới xé mở m bốn đánh ba vân ấn tuyết cũng bị la phong quy làm trọng đại chiến lược một trong hắn ơ i này hai cô bé kiếm phủ chỉ là bị động trợ giúp người hiện nay vẫn không có trực tiếp đào thải người la phong suy nghĩ một chút lôi kéo vương n g ự yên cùng nhậm dung liền chạy vân ấn tuyết đuổi theo nhậm dung liền lên quả hồng muốn chọn như nắm đây là tri nam ca giáo trần vũ t r ạ c vội vàng đuổi theo nhậm dung sợ hai đến dích ảo vội vàng dùng vừa nãy cùng la phong bọn họ trao đổi kiếm phủ chạy mất dép có mười giây đồng hồ chạy trốn thời gian có thể sử dụng ba lần bảo mệnh kiếm phủ vân ấn tuyết dập chân tức giận cùng trần vũ trạch đứng tại chỗ chờ đợi mười giây đồng hồ tiếp tục tìm người đi tới nàng không muốn tìm đồ vật xé người cũng sẽ có đồ vật la phong nàng vân ấn tuyết ngày hôm nay xe định vương ngữ yên cũng không giữ được dám x é ta chi năm k an ca tỷ không biết đi nơi nào ta có chút lo lắng vân ấn tuyết một bên thợ phì phò một bên lại có chút lo lắng không có bị đào thải lại không biết ở nơi nào phòng giam nhỏ đi an ca tỉ nói đi tìm chi năm k chi nam ca đào thải nàng p h ỏ n g chừng cũng không tâm tình chơi tiếp chúng ta giúp bọn họ thắng t r â n vũ c h ạ c h năm năm đấm、ừ. thay đổi địa phương cô chi nam cùng hạ an ca chính trốn ở một cái cái h ẻ n nhỏ loại này âm thầm n g õ i nhỏ bình thường cho hạ an ca mười cái gan nàng cũng không dám vào nhưng hiện tại có cố man tự ở cùng chung hoạn nạn duy nhất tính chỉ định hai cái đối thủ c h ó i chặt bên trong một cái bị xé một cái khác cũng sẽ đào thải c ố chi nam dựa vào ca mê ra ánh đèn nhìn rõ ràng vu thu dương nói duy nhất tính kiếm phù giải thích có chút kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân đây là đối địch bạn cùng sinh tử một cái không thể tác dụng kẻ địch một cái chỉ có thể tác dụng kẻ địch cái này vẫn là ngàn dặm tìm âm kiếm phủ cái này là hàng hiệu nhỏ đi có thể để cho hàng hiệu nhỏ đi ba phút sẽ bảng tên thời điểm có thể sử dụng hạ an ca cũng nhỏ giọng đọc lên chính mình cầm hai tấm kiếm phủ đây là chiến lợi phẩm khuôn mặt nhỏ của nàng ở ca mê ra dưới ánh đèn một điểm không có thay đổi thật giống không góc chết thậm chí bởi vì hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không có gì tác dụng lớn cố chi nam năm quá tấm kia ngàn dặm tìm âm không hề nghĩ ngợi trở tay hay dùng cho la phong ca thêm trung cố chi nam cảm thấy đến la nhị ca nên rất yêu thích ngay nhạ vậy thì lại chương o năm trăm sáu mươi bảy giảng đạo lý một bên khác đang bị trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết truy nã nhậm dung thật vất vả lại tìm tới vương ngự yên cùng la phong còn chưa kịp cao h ư n g đây la phong liền bị tuyên bố la phong có người đối với người sử dụng ngàn dặm tìm âm kiếm phủ đón lấy m ộ ư ơ i năm phút vị trí của ngươi sẽ bại lộ la phong theo dõi đạo diễn tiếp thu được tin tức này thời điểm cũng là không dám tin tưởng mai khai nhị độ la phong mọi người choáng váng ai vậy đến cùng là ai tiểu t u y ế t bọn họ vẫn là biển mây ca tại sao không q u ả i cho chương tranh hắn mới là trên sân uy hiếp lớn nhất ta đại bò đen chương tranh không q u ả i biết vị trí của hắn l n nút q u ả i cho hắn nhưng mà theo dõi đạo diễn cũng không có nói nhiều với hắn cái gì chỉ là có chút bất đắc dĩ mở ra kẻ đồng treo ở hắn trên eo quen thuộc tập thể dục theo đài lại một lần nữa vang lên vương ngữ yên cùng nhậm dung đều đã tê dần mà ngay ở không đủ ba mươi mét địa phương trần vũ trạch cùng vân ấn t u y ế t còn có trịnh vân hải đều nghe thấy âm thanh càng xa hơn một điểm trương tranh mang theo quan hy hy trực diện mạnh hưng nghiệp chất t í n h chỗ tối còn ẩn giấu đi tô văn hiên ôn hạ trong lúc nhất thời bọn họ đều bối rối lại tới tập thể dục theo đài kiếm phủ ừ m la nhị ca cùng vương ngữ yên ở bên kia chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn nhìn còn có thể hay không thể câu cá hoặc là tìm điểm hắn kiếm phủ cố chi nam cùng hạ an ca lại biến hóa địa phương hai người ngồi xổm ở một cái cao cao đính cách du kích chiến chơi rất nhạc từ hạ an ca cũng hòa vào toàn thân tâm tập trung vào nàng cảm thấy đến câu cá chơi thật vui k h e n chốt cố man tử tỷ lệ thành công rất lớn bởi vì hắn phục sinh không từng xuất hiện duy nhất nhìn thấy v u thu dương đã bị bọn họ giết chết trên sân có một tấm b à i úp cố chi nam cùng chung hoạn nạn kiếm phù muốn nắm ai cố chi nam kiến thức t r ư ờ n g tranh t h ì g ầ n hắn là phải giết mục tiêu còn cái kế tiếp là ai muốn tìm một cái n h ư ợ c gà rất yếu rất yếu loại kia từ văn hiên là một cái từ v u thu dương bên kia rụ ra đến tin tức lý lâm là trường tranh quan hi hi xé vì lẽ đó trịnh vân hải cái này hai năm đại thúc cũng có thể là mục tiêu có thể tìm kiếm hắn cố chi nam xem qua hướng về kỳ tiết mục la phong cùng t r ư ơ n g tranh tại đây loại xé bảng tên phân đoạn đều là kết minh hai người này yêu thích đoàn kết sau đó nội đấu cố Chi nam hả làm sao rồi cố Chi nam đang muốn muốn làm sao tiếp tục dùng trí hắn cũng không thích đấu võ đều là người có ăn học trước đây linh lan cái kia một bộ không thể dùng hắn sớm đã bị sinh hoạt m à i mòn góc cạnh mỗi ngày đọc đọc xuân thu nghe một chút ca liền rất tốt ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen nay thực rất dễ đoán chúng ta bắt đầu ở nam chiếu phong t ỉ n h đ ả o sau đó đi tới đại lý cổ thành sau đó phong hoa tuyết nguyện khách sạn nếu như muốn chọn một chỗ xé bảng tên lời nói ngoại trừ cái này thành phố đ i ệ ảnh sẽ không có hắn đại lý cổ thành sẽ không cho ngươi đ n g kín cố chi nam không để ý lôi kéo chủ nhà đại nhân lên xoa bóp nàng mặt vì lẽ đó thay quần áo chờ đợi thời điểm ta tìm một hồi nơi này bản đồ đại khái ký một hồi vì lẽ đó ấn tượng sẽ khá thơm a bên cạnh theo dõi đạo diễn cảm thấy đến có chút thái quá quả nhiên đem tổ sư ra tìm đến rồi chính là khó định hắn chơi đầu vóc hạ an ca chính đâm sữa chua đó là bọn họ vừa nay đi ngang qua điểm tiếp viện thời điểm hạ an ca nắm nghe được cố man tử lời nói nàng sửng sốt một chút thật giống cảm giác được cái gì không đúng ngự khí nhu có chút không xác định vì lẽ đó ngươi vẫn luôn muốn cùng ta chơi nhưng ngươi chính là cố ý cố ý cho ta cố chi nam sờ s ớ m mũi ha ha cười gượng hai tiếng nói cho đúng ta là cố ý làm vì gây nên người nào đó thái độ có lúc nói quá nhiều không bằng thực tế cho ngươi một cái hành động ồ hạ an ca cuối cùng đã rõ ràng rồi chẳng trách cố man tử giúp đỡ mấy ngày trước bắt đầu liền vẫn biểu hiện đối với chạy trốn ba không có hứng thú ta biết rồi tức giận h ừ m ngươi nói không muốn chơi thời điểm ta tức giận nhưng ta vẫn là rất yêu thích ngươi nàng cắn ống hút nói bình thường nhất lời nói nôn n ữ nhưng là như vậy chăm chú đây chính là hạ an ca nàng nhìn phía trước camera lặng lẽ n h ấ n xuống chính mình mạch sau đó che cố man tử mạch nhẹ không thể vi âm thanh truyền đến ra cố chi nam cảm tạ ngươi tìm đường chết bất quá chúng ta muốn giảng đạo lý không muốn vận h ư ớ n g ta h ư ớ n g ta rất đơn giản nhưng theo ta giảng đạo lý mới là để tâm ta yêu thích ngươi giảng đạo lý cố chi nam nắm chặt nàng tay nhỏ từ ôn lương đến ấm áp hắn gặp vẫn khiên xuống được cuộc sống như thế so với cái gì đều tốt xấu nàng dâm gì một tiếng hại nàng khóc như vậy thảm có điều học được một thủ ca khúc mới còn có cố man tử sửa lại ý nghĩ của chính mình rất đáng giá cho ta uống một hớp sữa chua có được hay không nhỉ không ta đang tức giận ta cũng là có tính khí la phong xa xa tiếng kèn đột nhiên biến mất cố chi nam cùng hạ an ca sừng sốt một chút có chút không hiểu lúc này mới bắt đầu một phút liền không vang la phong sử dụng hiệu rõ trừ kiếm phủ giải trừ ngàn dặm tìm âm kiếm phủ ngoài sân cố chi nam theo dõi đạo diễn thu được tin tức có chút mín cười bên kia nói là la phong không chịu nổi gánh nặng hơn nữa bọn họ đang cùng vân ấn tuyết trần vũ t r ạ c đối lập bại lộ vị trí la phong xác thực không chịu nổi không ai như vậy chơi thịnh tìm hắn quả kèn đồng đúng không chơi hay không vương ngữ yên cũng không chịu nổi. h ồn ả o then chốt đi tới cái nào đều bị biết rồi hiện tại vân ấn t u y ế t cùng trần vũ trạch mắt nhìn chằm chằm chỗ tối còn có mạnh hương nghiệp chắc t í n h bọn họ quyết tâm muốn xé đi hai người đồng minh của bọn họ trương tranh quan hi hi không biết hứa v ề vũ thu dương q u a n vinh nhậm dung trong tay chỉ có một tấm chạy mất dép toàn trong tay v ũ thu dương bọn họ còn không biết toàn rơi vào rồi cố chi nam cùng hạ an c á trong tay đây một tấm giải trừ kiếm p h ù giải trừ la phong lại một lần nữa kéo dài thống khổ tuy rằng theo vương ngựa yên này hoàn toàn là không đáng giải trừ kiếm phủ không phải duy nhất tính nhưng có thể giải duy nhất tính kiếm phủ hiệu quả tương đương với tinh chế như vậy d nhưng là kèn đồng bị lấy xuống một khắc đó toàn bộ thế giới đều yên tĩnh thanh phong minh nguyệt cổ thành lũ tĩnh là phong hắn yêu hắn thế tất yếu tìm tới cái kia hai lần q u à i hắn kèn đồng người sẽ đi không phải mạnh hưng nghiệp bọn họ chính là tô văn hiên bọn họ hạ an ca đã bị tự động bên đơn thuần như vậy cô gái là không khả năng sẽ có loại ý nghĩ này h ẻ m nhỏ ưu ám trong hoàn cảnh hạ an ca lại một lần nữa phát huy ra sắc cố chi nam rơi vào trầm mặc cầm trong tay mới vừa chủ nhà đại nhân tìm tới k ế vụ hắn thật là một môi xò、so、với quyết chiến tử cấm chi điên chỉ định một người xé b ằ n tên mãi đến tận bên trong một cái bị đào thải cố chi nam chậm rãi nói ra ánh mắt có chút dị thải đây chính là ra đi một vê một đại chiến à. tiểu linh nhi trực tiếp đi tỏa vương ngự yên đi các ngươi hoàn thành vợ cờ ta thích nhất xem nữ nhân đánh nhau ôi hạ an ca thu về gõ một cái cố man tử đầu tay nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn không đi cái này bài đối với chúng ta không nhiều lắm dùng ta bị xé đi cố chi nam cũng không còn tiểu chủ nhà rất thông minh cố chi nam hì hì n ở nụ cười cái này bài s á c thực đối với bọn họ không nhiều lắm dùng tìm một cơ hội cầm cho h ư n g nghiệp hắn hay là có thể chỉ một dưới chương tranh chương tranh đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất bọn họ muốn trả có hắn kiếm phủ lời nói phối hợp một hồi thật giống như chơi tam quốc sát như thế hạ an ca không chơi lụa tam quốc sát nhưng cũng rõ ràng cố man tự ý tứ từ bọn họ một lần nữa lúc đi ra liền nhất định cuộc tranh tài này bọn họ cần nhờ trí tuệ hai người trốn ở trong ngõ hẻm nghĩ hiện nay cách cục nhưng lại không biết một mặt khác cũng tiến vào một bóng người ba người đột nhiên không kịp chuẩn bị chạm mặt độc thân cái kia hơi lớn kinh ngạc cố chi nam cùng hạ an ca cũng có chút kinh ngạc chuyện này ý nghĩa là cố chi nam ở đây trên l n thân sự tình muốn bại lộ chương năm trăm sáu mươi tám kết minh Chính vẫn â n muốn con đường một hồi nơi này, hắn cùng、Tô、Văn Hiên ôn hà kết minh, nhưng mình đồng bạn Lý Lâm đã bị trường tranh cùng quan này hắn hắn không nghĩ đến,、sớm、nhất bị đào thải cố chi Nam giờ khắc này nhưng cùng、Hạ、An ca đứng ở phía trước không Hải chỉ hồi hà hi hi thải, cho Chỉ thải Chi khắc Hạ phía điều giờ đắc Cố ca trước là Lý Lâm làm là đào một sớm đào đã Tô kết rất bất v bị bị xa. dĩ. ở không có chờ hắn nghĩ rõ r à n g đây chính vân hải liền cảm giác mình xuất hiện trước mặt một bóng người cố chi nam hoàn toàn không muốn cùng ngươi nhiều so sánh hắn còn chưa muốn trực tiếp xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong coi như là tự nhiên giải trí người hắn đều không có dự định đi gặp như vậy bọn họ mới gặp có ý nghĩ của chính mình đi chơi trịnh vân hải lập tức né tránh không kịp bị cố chi nam kéo tay hắn vội vàng dãy r u ộ n lại phát hiện hoàn toàn dãy r u ộ n không mở bị cố chi nam gắt gao nắm lấy cánh tay đem hắn b ư ớ c đến bê n tường chính vân hải ca mê ra cùng theo dõi cũng chưa kịp phản ứng lần này liền muốn nghỉ làm rồi cố chi nam đều không cần nói chuyện hạ an ca thả xuống sữa chua liền chạy tới đối mặt một nửa quay lưng chính mình trịnh vân hải nàng rõ ràng nên làm như thế nào chính vân hải lập tức liền hoảng hồn hắn mới biết tại sao vừa nãy tìm tới một tấm mắt nhìn xuyên tường kiếm phụ thời điểm đem ra quan sát toàn trường mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ cùng kiếm phủ thời điểm độc thân một người hạ an ca gặp nắm giữ một cái mảnh vỡ cùng ba tấm đạo cụ kiếm phủ cố chi nam bị xé rơi mất rồi lại không thể giải thích được phục sinh bọn họ vẫn cùng nhau ngoài sân người đều bị lửa cảm giác hạ an ca tay nhỏ đã đặt ở hàng hiệu mặt sau trịnh vân hải vội vàng mở miệng chờ một chút chờ một chút chúng ta có thể nói chuyện có thể kết minh ta có thể đem ta mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ cùng kiếm phủ đều cho các ngươi xé ra ngươi mặt dây chuyền cũng là chúng ta cho tới kiếm phủ ngươi nói trước đi nói là cái gì cố chi nam như cũ gắt gao đỡ được trịnh vân hải không cho hắn có cơ hội chạy trốn đồng uy v u tận cùng một tấm hàng hiệu lớn lên trịnh vân hải tựa ở bên tường không cho hạ an ca lén lút x é đi hắn nhanh chóng nói duy nhất tính đồng uy v u tận sử dụng sau khi ai xé ta ai cũng sẽ bị đào thải mẹ nó cố chi nam sợ đến suýt chút nữa tỏa xoay tay lại hạ an ca cũng kinh đến suýt chút nữa xé một cái ba điều người dùng cố chi nam có chút do dự lời nói như vậy hắn sẽ không được trịnh vân hải chỉ có thể thả hắn đi dù sao hắn nơi này là hai cái mạng mang theo trịnh vân hải thật sự rất thành thực vị đại thúc này lắc đầu một cái vô dụng một đội một ta nghĩ đổi chương tranh hắn đem ta đồng bọn xé rơi mất ta nghĩ tới mã giúp nàng sẽ trở về cảm động cố chi nam mũi tay tay na ra phía sau lưng hắn linh nhi xé ra hắn hắn vô dụng ồ hạ an ca cũng muốn thử một chút xé bảng tên cảm giác lại muốn lên tay trịnh vân hải người đã tê dần hắn dùng sức dán vào tường cười khổ đừng à chúng ta kết minh thật sự ta đem mặt dây chuyển cho ngươi kiếm phủ cho các người chúng ta đồng thời hợp tác ta giúp các ngươi thắng các ngươi giúp ta sẽ đi trương tranh ngươi không cũng là bị trương tranh ngăn cản mới bị xé ạ cố chi nam trầm mặc cùng trịnh vân hải kết minh lời nói hắn xác i kia đồng tận quy vu s ắ ta, ta thực cảm giác mình đã thắng không được nhưng nếu như có thể đổi đi chương tranh ít nhất xứng đáng rất sớm bị đào thải lý lâm được cố chi nam buông lỏng tay ra ba người trở lại ngõ nhỏ tận cùng bên trong chính vân hải rất thành thực trực tiếp lấy ra mặt dây chuyền mảnh vỡ hắn cũng có một khối là nhiệm vụ trực tiếp tuyển một cái khác nhận thưởng chính là hàng hiệu lớn lên cố chi n a m năm quá mặt dây chuyền mảnh vỡ nhìn một chút giao cho chủ nhà đại nhân ta nói sao ta tìm tới một cái mắt nhìn xuyên tường đạo cụ kiếm phủ coi cả c h à n g mặt dây chuyển mảnh vỡ tình huống cùng kiếm phủ tình huống ăn ca dĩ nhiên có một cái mặt dây chuyển mảnh vỡ cùng ba tấm kiếm phủ chính vân hải t h ở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như bảo vệ một cái cơ hội trả thù chuyện khi nào đây là kiếm phủ ta nghĩ giữ lại đồng quy vô tận hàng hiệu lớn lên có thể cho các ngươi nếu như chúng ta sẽ có điều t r ư ờ n g tranh t i ể u t ử kia ta có thể đánh nhiệm trợ để cho các ngươi đi ta với hắn đổi chính vân hải cười cười lấy ra hàng hiệu lớn lên cùng đồng quy vũ tận kiếm phủ đây là hoàn toàn nói rõ đầu đôi c h ẳ n g trách tên mập nói này đại thúc có c h ú t trực giã tâm cùng mục tiêu đều viết lên mặt không cần chúng ta là minh h i ế u cố chi nam lắc đầu một cái để chủ nhà đại nhân lấy ra cái k i a m ộ t tấm hoàng thành tờ cờ quyết chiến tử cấm chi điên cùng hàng hiệu nhỏ đi chúng ta giúp ngươi giải quyết quan hi hi chương tranh lời nói ta vẫn cảm thấy biển mây ca là có thể một mình đấu hắn vì là lâm tỷ sẽ đi đại bò đen ngươi có thể này chính vân hải trong lúc nhất thời có chút cảm động hắn nắm quá hai tấm kiếm p h ù nhìn một chút đặc biệt cái k i a m ộ t tấm một mình đấu t h ể trực tiếp cho hắn chế tạo một cái trực diện đại bò đen chương tranh cơ hội nhất chiến thành danh cơ hội đang ở trước mắt mười mấy kỳ hắn đều chưa thành công sẽ đi qua chương tranh hoặc là bị âm hoặc là bị quần đầu hắn cùng tô văn hiên là thảm nhất vì lẽ đó sự nổi tiếng của bọn họ cũng là không có người khác cao như vậy chi nam cảm tạ ngươi chương tranh giao cho ta coi như ta thật sự sẽ có điều hắn cũng phải đào thải t r ị n h vân hải quyết định quyết định đem đồng quy v u tận dùng ở trên người mình đối với chương tranh sử dụng hoàng thành tờ cờ lại cho chính mình trên hàng hiệu nhỏ đi bờ uff cho chương tranh trên lớn lên bờ uff coi như sẽ không xong cũng phải mạnh mẽ một đ ộ i m ộ t được cố chi nam cầm lấy trịnh vân hải cánh tay kích động nói biển mây ca ngươi yên tâm chúng ta là minh h i ế u có ta một b á t cơ m ă n thì có một mình ngươi bắt soạn nha không đúng là một cái thang uống hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt trên mặt cũng có chút thật không t i ệ n người xấu này chính vân hải sắc mặt cũng nghi hoặc một hồi nhưng sau đó cũng tiêu tan ít nhất cố chi nam là thật sự cho hắn nói cụ hắn hạ thấp r ộ n g n h ấ n xuống mạch thực tự nhiên giải trí lại đạo theo ta tán g u qua nếu như có thể lời nói ta hợp đồng đ ế n k ỳ đồng ý đi a a cố chi nam rơi vào trầm mặc theo dõi đạo diễn cùng ca m e ra môn cảm thấy đến phạm là cùng cố chi nam cài đặt quan hệ người đều có một cái thói hư tật xấu chính là yêu thích nói lặng lẽ nói còn theo tấn mạch lại nói sau đi phát triển bên trong đây cố chi nam lại trở về tự nhiên giải trí chuyện thứ nhất chính là đem lại bản tử đánh một trận hành chính vân hải cũng biết bây giờ nói những này không thích hợp liền liền chủ động bắt đầu rồi thảo luận chiến thuật ba người thương lượng mấy phút chính vân hải mang theo đạo cụ đi ra ngoài hắn sẽ không đi xa chờ đợi cố chi nam bọn họ tiên cơ vậy chúng ta cũng chỉ còn sót lại một cái đạo cụ tính toán tỉ mỉ hạ an ca lấy ra bọn họ cuối cùng kiếm phụ cùng chung hoạn nạn đủ rồi cố chi nam cười hì hì nắm bắt chủ nhà đại nhân mặt cười xấu xa chính vân hải nên sẽ có điều chương tranh sẽ quá cũng không liên quan cùng chung hoạn nạn trói hắn hoặc là trói c h ư n g tranh một cái khác trói la ca có phải là rất tuyệt rất xấu hạ an ca tùy ý hắn nắm bắt khuôn mặt tiểu mị hoa đào mắt cười tùng tịm ngươi còn nói có ngươi một bắt cơm ăn thì có người ta một cái bắt soạt đó là nói sai nói sai ta là nghị sau đó trong nhà b ắ t khẳng định đều là ta soạt ta thật sự d i ồ hạ an ca hé miệng kéo cánh tay của hắn cố m a n tử kinh đ i ể n trích lời ngươi yêu thích chơi nước m à chúng ta tìm một chút kiếm phủ đi ta rất biết tìm đồ vật không ngươi cái kia không phải rất biết tìm đồ vật ngươi đó là số may đi tới chỗ nào đều có đưa tới cửa cố chi nam không hề có một tiếng động thở dài nhưng cũng chỉ có thể theo nàng đi ra hẻm nhỏ cố chi nam ta hơi nóng nhưng là cởi áo khoác xuống ta hàng hiệu liền không nhìn thấy ngay người bên trong cái kia quần áo cũng có chứa hàng hiệu thật sự Ừm. t i ể u chủ nhà cởi áo khoác quấn vào bên hông đưa tay đến phía sau lưng sờ sờ khuôn mặt nhỏ k h ô nóng nàng nhìn về phía cố mang tử phát hiện con mắt của hắn liền nhìn mình thật giống có chút kỳ quái hạ an ca vung quyền đánh đi đến cố chi nam đã trúng mấy cái n ắ m đấm ánh mắt thành thật thật t h ả thái quá cái này thỏ hai người tiếp tục ở phụ cận tìm một hồi mà trên sân người cơ bản đã ở đối lập chương năm trăm sáu mươi chín hốt chiến tiếp cận mười h tối nay một hồi xé bảng tên đại chiến đã bắt đầu rồi gần như hai giờ trên sân hư đào thải ba người thực tế đào thải hai người không có kịch bản nguyên nhân mỗi người đều chơi rất cẩn thận đều rất chăm chú đang đùa đương nhiên k i ự u hận tâm lý cũng rất mạnh vân ấn t u y ế t cùng trần vũ trạch cho rằng là mạnh hương nghiệp cùng chắc tính đem v ù thu dương giết chết mà mạnh hương nghiệp bọn họ cũng cho rằng là vân ấn t u y ế t bọn họ làm việc vương ngữ yên cùng nhậm dung nhưng là có chút đoán không ra còn lại la phong hiện tại chỉ có một ý nghĩ vậy thì là ai cho hắn hai cái ngàn dặm tìm âm kiếm phủ hắn muốn sống xé ra hắn thành phố điện ảnh bên trong một cái quảng trường nhỏ không tránh né được vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch chính thức cùng la phong còn có vương ngự yên đối đầu nhậm dung chạy trốn tới một bên tùy thời mà đ ộ n g mà cách đó không xa t r ư ơ n g tranh mang theo quan hi hi cũng đúng lên mạnh hương nghiệp cùng chất tĩnh vừa nay phát thanh đã tuyên bố sở hữu mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ đều bị tìm ra nói cách khác hiện tại mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ hoàn chỉnh phân bố ở tất cả mọi người trên người chỉ có xé đi đào thải mới có thể n ắ m tới tay t r ư ơ n g tranh thân hình là cả chàng tối c ư ờ n g tráng đóng vai hạng vũ mạnh h ư n h i ệ p cũng gây một ít nhưng hắn không sợ bởi vì làm quái vu thu dương đã bị trần vũ t r ạ c bọn họ giết、chết. mạnh hưng nghiệp đã cho rằng trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết sẽ rơi mất vụ thu dương sẽ đi bọn họ chi nam ca đồng loa khó đối phó nhất khẳng định không phải l a p h o n g mà là trước mặt cái này đại hán h á n mạnh hưng nghiệp đến rất có một bộ bá vương nâng đỉnh khí thế đi ra ta muốn xé đi ngươi giúp chi nam ca báo thủ tranh ca ngươi r á c lộ đi mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính một người ở trước một người ở phía sau kha kha c h ỉ n h ta xem phản phái như thế rồi không bằng ta cùng ngươi liên minh chúng ta đi đem la phong xé đi thế nào chương tranh gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ hắn cùng quan hy tìm một buổi tối không tìm được cái gì tác dụng lớn kiếm phủ quay đầu lại vậy ẫ n l ta xé. La Phong chơi cái h n g ta lưu gì nhìn mạnh hương nghiệp c hôm một câu chương tranh có chút ngộng quan hi hi cũng có chút kinh ngạc bọn họ trên tay tuy rằng có bốn tấm kiếm phủ nhưng hàng hiệu lớn lên nhỏ đi các một tấm định thân một t ấ m còn có một cái làm người càng k h ô n đại na z i hàng hiệu chuyển tới trước ngực kéo dài ba phút mạnh hưng nghiệp có thể không cùng ngươi phí lời tới lại muốn bắt người mục tiêu chính là quan hi hi quan hi hi kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng hô một tiếng hàng hiệu nhỏ đi nàng theo dõi đạo diễn lập tức giúp nàng thay đổi thu nhỏ lại một nửa hàng hiệu đây là nàng cùng chương tranh phân phối bảo mệnh ít nhất ba phút bên trong không dễ như vậy bị xé một bên khác chương tranh cũng không h à n hồ trực tiếp dùng lớn lên hàng hiệu để chắc tính hàng hiệu lớn lên mạnh hưng n i ệ p ba phút không thể động vậy cũng chỉ có thể động chắc tính lần này nhất định phải có một đôi bị đào thải hai nữ sinh trong tay đều cầm định thân kiếm phủ nếu như kể sát tới liền có thể trực tiếp vây công một cái quan hi hi nghĩ tới là thiếp mạnh hưng ơ nghiệp dù sao hắn ba phút vô địch mà định thân là m ộ ư ơ i năm phút chắc tính nghĩ tới cũng là thiếp chương tranh sau đó cùng mạnh hưng ơ nghiệp qua tay xé quan hi hi chương tranh trong tay còn có một tấm cản khôn đại na gì không biết có cần hay không dùng ở chắc tính trên người hắn không thể đi chạm người ta nhưng dùng ở mạnh hưng ơ nghiệp trên người hắn ba phút vô địch ta đối đầu thời điểm mạnh hưng ơ nghiệp liền cảm giác hình thức không tốt như vậy hắn là tạm thời vô địch nhưng chắc tính rõ ràng rất mất công sức nàng chỉ có thể cùng quan hi hi hai người quấn quýt lấy nhau nhưng bởi vì hàng hiệu bị lớn lên nguyên nhân nàng muốn ăn lực rất nhiều mà t r ư ơ n g tranh gắt gao kéo hắn không cho hắn đi hỗ trợ ta dùng c h ạ m khắc kiếm phụ c h ạ m khắc hàng hiệu nhỏ đi sử dụng cho chắc tính mạnh hương nghiệp suy nghĩ một chút vẫn là hô lên chắc tính hàng hiệu biến trở về bình thường to nhỏ mạnh hương nghiệp có chút há hốc mồm này con mẹ nó nhưng cũng hết cách rồi bị lớn lên ở nhỏ đi khẳng định là như vậy chắc tính c ắ n rằng nàng cũng có sự kiên trì của chính mình trên sân bốn người lập tức rằng có không xong một bên khác vân ấn biết cùng trần vũ trạch còn có vương ngự yên cùng la phong nhìn thấy mạnh h ư n g nghiệp bên này rằng co không xong cũng đôi xé ra lên lập tức bởi vì mặt dây chuẩn bị toàn bộ tìm tới nguyên nhân dối loạn la phong cũng có kim trung cháo đó là cùng nhậm d u n g đổi lấy nhưng bị vân ấn tuyết tìm tới tiếp xúc kiếm phủ một dây d à i và uff trên đều không có tiến lên mà trần vũ trạch trên người chỉ có một tấm bị động kiếm phủ hắn b ổ i la phong xé vương ngữ yên cùng vân ấn tuyết đối với nhìn đều ý đổ đi lên hỗ trợ nhưng vương ngữ yên khẽ cười một tiếng nhìn la phong mang theo trần vũ trạch kéo dài khoảng cách nàng t i ệ u bị cười một hồi tiểu tuyết các ngươi bị lừa rồi ngươi xem ta cái này vương ngữ yên trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cái kiếm phủ giao cho đạo diễn không cách nào vượt qua được trong vòng ba phút chỉ có thể ở chu vi ba m bên trong hoạt động nhà trần vũ trạch cách ngươi cũng không chỉ ba m không có giải trừ kiếm phủ đạo cụ chứ vẫn ấn tuyết đạp mạch chân nàng lại bị vương n g ự yên lửa kim trung cháo chỉ là danh nghĩa trần vũ trạch chạy mau nàng chỉ có thể hô to ba phút thời gian trần vũ trạch đã bị la phong ôm lấy thân thể hai cái người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng la phong là mang theo ý cười bởi vì vương n g ự yên chạy tới trần vũ trạch ánh mắt có chút bối rối cũng có chút bất đắc dĩ hắn lúc này muốn xoay người chạy lại bị la phong nắm lấy cánh tay vương ngự yên tới liền muốn bắt được hàng hiệu hắn lại xoay người sau đó loạt soạn vân ấn tuyết gấp đến độ d ậ m chân trần vũ trạch ô út trần vũ trạch ô út la phong cầm trần vũ trạch hàng hiệu ôm ôm hắn vương ngự yên vô vô bờ vai của hắn rất tuyệt rồi đừng ngủ rũ vương ngự yên an ủi hắn trần vũ trạch nhưng lại n h t miệng nợ nụ cười khoai ý ân cựu duy nhất tính kiếm p h ủ đón lấy ba phút ta có thể bắt lấy la phong ca xé xé rơi mất hắn sẽ theo ta đồng thời đào thải trần vũ trạch vừa mới dứt lời vương ngự yên đùng một hồi một tấm định thân nhãn d á đùng một hồi liền k trần vũ trạch ngươi tên ngu ngốc này ngươi nói cái dám a cách đó không x a vân ấn tuyết muốn đi đến một cước đạm bay cái này đ l u đất quá thành thật diễn kịch thời điểm liền không gặp hắn thành thật như vậy đây vương ngữ yên cùng la phong cười ố m bụng vương ngữ yên nước mắt đều đi ra vương ngữ yên nhìn vẻ mặt khổ so với trần vũ trạch ngươi quá đáng yêu còn chậm chạp khoan thai nói ta rất khó không thiếp ngươi a gặp lại vũ trạch thay ta hướng về chi nam vân an la phong nhẫn nhịt cười vỗ vô trần vũ trạch vai ba điểm vong hồn đáng tiếc mười lăm điểm địch hơn trần vũ trạch chết vào thành thật chờ la phong cùng vương ngữ yên xoay người lại thời điểm vân ấn t u y ế t đã mánh chạy đi mạnh hương nghiệp bên kia nhưng càng to lớn hơn biến cố xuất hiện chắc tính ô út nhập dung ô út hầu như là trước sau có điều mười giây âm thanh lại một lần nữa vang lên vân ấn t u y ế t cùng mạnh hương nghiệp có chút há hốc mồm chắc tính không dám tin tưởng nhìn cầm chính mình hàng hiệu ôn hà còn có cách đó không xa xuất hiện tô văn hiên hai người này ẩn thân thời gian dài như vậy người xuất hiện liền nhân cơ hội sẽ rơi mất chắc tính hàng hiệu còn có một cái nhập dùng nàng là ở nơi nào bị xẻ đi chương năm trăm bảy mươi ngươi thật xin lỗi rồi tiểu tính ôn hà có chút tay náy nhưng bọn họ đã cùng t r ư ơ n g tranh còn có quan hi hi kết minh h u n g h ộ sẽ bảng tên vốn là hỗn chiến chắc tính có chút thở dài đối với nàng cười cười không sao quy tắc trò chơi chính là như vậy trên người ta không có mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ vì lẽ đó không thể cho người cái gì nàng mạnh hưng nghiệp tìm tới mặt dây t r u y ề n mảnh vỡ đều ở mạnh hưng nghiệp trên người cũng là chỉ có một cái tiểu tĩnh mạnh hưng nghiệp kim trung cháo hiệu quả cũng đã quá khứ vẫn là không làm gì được t r ư ơ n g tranh nhưng t r ư ơ n g tranh cũng không làm gì được hắn nhưng không nghĩ đến bị đánh lén người cố lên ta cùng vũ t r ạ c tiên lạc ủng hộ các người tây sở ba vương cố lên, lên rồi ngày hôm nay bọn họ là hạ n g vũ cùng n g u cơ hiện tại thật giống lại là một hồi bá vương bệ i t cơ mạnh hưng nghiệp thật lòng n g c thù nắm chặt n ắ m đấm nhìn tô văn hiên mục tiêu của hắn rời đi tiểu tuyết cũng cố lên ta cùng tiểu tính giúp các ngươi tiếp sức câm m i ệ n g lại ngươi kẻ ngu này dịch tiểu xuyên nếu như ngươi như vậy ngốc ta mới không muốn ngươi vân ấn t u y ế t thở p h ì phò t r ừ n g mắt trần vũ trạch hắn cười hì hì có chút lúng túng người mặc áo đen lại đây đem chắc tính cùng trần vũ trạch đều mang đi còn có từ một bên bị mang ra đến nhậm dung vương ngữ yên cùng la phong đều bối rối cái này tỉ không phải nói trốn ở góc tùy thời mà độc hạ làm sao liền nhậm dung, dung, dung, dung, dung cảm t đau khổ, n à giác phía sau lưng hàng hiệu mát lạnh đột nhiên quay đầu lại cao to cố chi nam cùng ý cười dịu dàng hạ an ca liền đứng ở trước mặt một cái ống ngực một cái tay nhỏ đã đặt ở hàng hiệu lên người tốt người tốt cố chi nam cùng hạ an ca còn có lễ phép đánh một cái bắt chuyện sau đó hạ an ca đặt ở nhậm dung hàng hiệu trên tay nhỏ hơi dùng sức xé rồi nhậm dung hàng hiệu bị hạ an ca một cái kéo xuống gọn gàng nhanh chóng một điểm không h à m g hồ nàng rơi vào cùng vu thu dương như thế sửng sốt hoàn cảnh mà tiểu chủ nhà lần thứ nhất thử nghiệm xé bản g tên hưng ơ phấn nắm chặt nắm tay tại chỗ dậm chân mấy lần khuôn mặt nhỏ trợn đỏ bừng cố chi nam sủng lịch nợ nụ cười đưa tay ra nàng lập tức liền vỗ một cái vẻ mặt đáng yêu ngạo kiểu không còn từng tia một cao lãnh hình tượng thời khắc này hạ an ca thật giống như trở lại khi còn bé vu vạ hạ mụ mụ bên người như thế thỏa thích làm lũng lá l ộ t lưu lại một mặt mờ mịt mà khiếp sợ nhậm dung nhìn hai người kia đang cười nàng l i ề n đạo cụ đều vẫn không có sử dụng đây chi nam ngươi ngươi không phải phụ c sinh ta linh n g h i cứu cố chi nam lại lặp lại một lần cùng vu thu dương lời nói a dung tỷ hàng hiệu gặp lại rồi hạ an ca ngoan ngoan đem hàng hiệu trả lại nhậm d u n g khuôn mặt nhỏ trước sau đỏ bừng b ừ n g nàng thật sự thật là vui coi như mặt sau thua nàng cũng không có tiếc mới vì lẽ đó nhậm dung bị mang đi ra ngoài thời điểm vương ngự yên cùng la phong cũng không biết tại sao trịnh vân hải xé hắn ẩn giấu đã lâu nhưng t ộ i hồ là bởi vì la phong nghĩ đến trịnh vân hải hắn trực tiếp liền xuất hiện trên sân người lập tức liền sốt sáng lên đến rồi mạnh hưng nghiệp cùng vân ấn tuyết hai cái kết minh dựa vào nhau vương ngự yên la phong t r ư ơ n g tranh quan hi hi tô văn hiên ôn hà còn có một cái trịnh vân hải trên sân quan hệ vi diệu nhưng mọi người mãi đến tận hiện tại ngoại trừ một cái trịnh vân hải ai cũng không biết hạ an ca đi nơi nào nàng thật giống như biến mất rồi như thế thực ra rất kỳ quái tô văn hiên mở miệng hắn vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút ta cùng ôn hà tìm tới một tấm nhìn xuyên kiếm phủ có thể biết toàn trường tất cả mọi người tin tức hắn nói xong câu này n ợ nụ cười cố chi nam cùng hạ an ca cái kia một tổ hạ an ca biến mất rồi lâu như vậy có thể trên người nàng có hai cái mặt dây t r u y ề n m ả n h vỡ nàng đến cùng ở đâu ta có chút sợ sệt thần long không gặp thủ cũng không gặp vĩ l i ê n thái q u a a an ca có hai cái mặt dây t r u y ề n m ả n h vỡ vương ngữ yên cùng la phong là một mặt khiếp sợ mạnh hưng nghiệp cùng vân ấn biết nhưng là một mặt h ư n ấ n an ca t h không hề từ bỏ nàng tìm tới hai cái mặt dây chuyền mày vỡ mà biết trịnh vân hải nhưng là một mặt bình tĩnh a tranh chúng ta đơn xé một chút đi a tốt t r ư ơ n g tranh không ý kiến trò chơi sao dựa theo lâm tất dặn dò bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó nhưng kết thúc đều sẽ là bà tốt văn hiên đừng nghĩ đánh lén ngươi tiểu tử này đều là yêu thích chơi đánh lén chính vân hải nhìn tô văn hiên cười mắng hắn trực tiếp lấy ra c ố chi nam cho kiếm phủ ta muốn cùng t r ư ơ n g tranh hoàn thành nha không quyết chiến tử cấm chi điên đạo cụ kiếm phủ muốn đọc lên tên mới có thể có hiệu lực hắn suýt chút nữa liền bị c ố chi nam mang lại rồi tổng cảm giác hoàn thành vợ cờ đến chuẩn sát một điểm tiếp theo hắn tiếp tục cho mình mờ uff chơi trò chơi như thế hàng hiệu nhỏ đi cho mình l ớ n lên cho chương tranh chương tranh hiểu rõ đến quyết chiến tử cấm chi đ i ê n tác dụng sau cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đối với trịnh vân hải dùng cắn k h ô n đại na z i trịnh vân hải có chút bối rối tiết mục tổ chức tiếp để hắn đem áo khoác mặt trái xuyên đến phía trước đến lũ danh bài treo ở trước ngực chương tranh cười hì hì này nhưng là thật sẽ có thêm đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đ ẹ c đ i p đẹp đẹp đ h p đẹp đẹp đẹp đẹp đ ẹ h đẹp đẹp đ t p đẹp đ g p đ ẹ t h ẹ p đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đ ẹ n đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹ cố chi nam gật g ụ nhìn chủ nhà đại nhân hờn rỗi dáng vẻ cảm giác dị thường thư thái ta đây là tâm tình động tử tô văn hiên chỉ coi đến hạ an ca có hai cái mặt dây c h u y ể n m ả n h vỡ nhưng một cái đạo cụ đều không có đó là bởi vì cố chi nam cùng hạ an ca trên người thật không có đạo cụ cho trịnh vân hải hoàn thành t ợ cờ cùng hàng hiệu nhỏ đi cùng trung hoạn nạn mà trói lại la phong cùng chương tranh cố chi nam nguyên bản là xem ổn thỏa một điểm trói trịnh vân hải nhưng suy nghĩ một chút thật giống không quá đạo đức dù sao cũng là minh hữu không thể quá xem suy vì lẽ đó vẫn là trói lại chương tranh cùng la phong như vậy trịnh vân hải xé đi chương tranh la nhị ca đánh r t r ư ơ n g tranh xé đi trịnh vân hải la nhị ca cũng đánh giám một bên là đánh giám hai cái một bên là ba cái toàn ố út chính vân hải cùng t r ư ơ n g tranh quần lấy mạnh hưng nghiệp nhìn tô văn hiên không nói hai lời cũng chạy vội đi qua vân ấn t u y ế t theo ở phía sau tô văn hiên trên người còn có một cái kim trung cháo một cái hàng hiệu nhỏ đi hắn cùng ôn hà có hai cái mặt dây chuyền m ả n h vỡ một người bảo quản một cái hàng hiệu nhỏ đi ở tô văn hiên trên người ôn hà cầm kim trung cháo vừa nhìn thấy hai người khí thế hùng hồ dáng vẻ lập tức liền sử dụng mạnh hưng n i ệ p mục tiêu càng rõ ràng thẳng đến tô văn hiên hắn nên vì chắc tính báo thủ vâng ấn tuyết liên lụy ôn hà trần vũ trạch mới cũ tình nhân đánh nhau đáng tiếc hắn không nhìn thấy nhưng cố chi nam xem say sương o n lành quan hi hi cũng không đi quan tâm cùng trịnh vân hải lẫn nhau thăm dò t r ư ơ n g tranh nàng đi đến giúp ôn hà chúng ta giúp ai la phong cùng vương ngữ yên trên người còn có một tấm kiếm phụ một tay đơn quyền có thể để cho một người trong vòng ba phút chỉ có thể dùng một cái tay xé bản tên trước tiên xé mạnh hương nghiệp cùng tiểu tuyết ta luôn cảm thấy an ca ở ngay gần kiếm phụ trước tiên đ ừ ợ c dùng vương n ữ yên vén tay háo lên liền muốn đi đến gia nhập hỗn chiến la phong mục tiêu là chính đang truy đổi tô văn hiên mạnh h ư n i ệ p chương năm trăm bảy mươi mốt cuối cùng h ô n chiến vân ấn tuyết q u á i lực thiếu nữ danh bất hư truyền nàng một người trực tiếp kéo hai cô bé nhưng nhìn thấy vương ngữ yên lại đây nàng có chút tuyệt vọng bởi vì vương ngữ yên tuyệt đối không phải đến giúp chính mình vương ngữ yên chạy chậm tới được thời điểm nghĩ tới là này ba c á i nữ nàng lưu lại gặp một cái toàn xé ra cho nên nàng đặc biệt thẻ ôn hà kim c h u n g cháo ba phút gần như không còn thời điểm tới được nhưng nàng nhìn thấy một bóng người nhanh hơn nàng chạy chậm tới gần vân ấn tuyết bên kia an ca nàng l i ề n biết hạ an ca khẳng định ở một bên nhìn một tiếng an ca đem dây dựa trên đất vân ấn tuyết cùng ôn hà kéo về tầm mắt mà chạy tới muốn giúp ôn hà xé đi vân ấn tuyết quan hi hi liền không may mắn như vậy từ ngõ nhỏ đi ra hạ an ca đi đến một cái đ ẻ lại quan hi hi b a y tiểu chủ nhà khí lực lập tức rất lớn quan hi hi vốn là không n g ư i lập tức về phía trước h u y n h hai tay ấn lại mặt đất ngay lập tức phía sau lưng mắt lạnh xé rồi mặt sau hàng hiệu trực tiếp thoát ly y phục của nàng hạ an ca trước sau như một gọn gàng nhanh chóng những người này đều là phía trước xe quá cố m a n tử nàng không có chút nào gặp lưu tình an ca t h vân ấn tuyết kinh hỉ hô to một tiếng mà một bên khác cách đến c à n g xa hơn mạnh hưng nghiệp sẽ không có may mắn như vậy hắn nhìn thấy cô chi nam lại đây hưng phấn hô một tiếng một cái không chú ý hàng hiệu bị tô văn hiên kéo xuống nhưng hắn cũng cực h ạ n kéo xuống tô văn hiên hàng hiệu một đ ổ i một quan hi hi ô út mạnh hưng nghiệp ô út tô văn hiên ô út lập tức ba đạo phát thanh mới vừa đi đến phòng giam nhỏ biết được chân tướng tất cả mọi người kinh ngạc đến gây người tình hình trận chiến lập tức như thế kịch liệt cô chi nam phục sinh chẳng trách hạ an ca vẫn không gặp người hợp bị cô chi nam mang theo đây an ca cô chi nam vương n ữ yên có chút không dám tin tưởng hai cái mặt dây chuyền mảnh vỡ ở hạ an ca trên người không gặp người nàng đem c ố biết thấy cứu ra trong đạo cụ mặt có phục sinh chi nam người làm sao một bên khác la phong cũng có chút không dám tin tưởng cố chi nam rõ ràng là cái thứ nhất người bị đào thải nhưng hắn hiện tại nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt người tốt cố chi nam đối với mạnh hưng nghiệp ấy náy cười cười hắn đã ngay lập tức nhìn thấy la phong đi đến thời điểm hãy cùng chủ nhà đại nhân phân phối nhiệm vụ dùng hết toàn lực xung lại sau đó la phong không lên hắn sẽ không lên hắn sẽ chỉ làm chủ nhà đại nhân đi giúp vân ân tuyết mạnh h ư n h i muốn giút c h ắ tình báo thủ vậy hãy để cho hắn một v một lục phong cần giúp đỡ vậy hắn liền n h ẫ n không được nhưng không nghĩ đến chính là mạnh hưng nghiệp cùng tô văn hiên một đội một n g ư ơ i làm sao phục sinh la phong nghĩ tới rất nhanh lập tức liền đ o á n được hắn nghĩ tới vừa mới bắt đầu nhìn thấy hạ an ca nàng chết sống không chịu cho trong túi tiền đánh vào đạo cụ an ca cứu ngươi chúc mừng ngươi đoán đúng khen thưởng hai ngươi t r ư ơ ngàn n g dặm tìm âm kiếm p h ụ cố chi nam hì hì cười nói lui về chủ nhà đại nhân bên này vân ấn biết cũng đã cùng ôn hà tách ra ba cặp ba hiện tại là ta liền nói an ca tỉ làm sao sẽ không gặp chi nam ca ngươi dĩ nhiên cũng không tìm chúng ta vân ấn biết cầm lấy cô chi nam cánh tay một trận hài lòng hạ an ca hé miệng cười cười cô chi nam đối với nàng cười cười ẩn nút mới chơi vui a ra không ngờ ừ xác thực vân ấn biết không khỏi cảm khái cha trần vũ trạch thằng nô kia thật vất vả có một tấm vong h ồ n h ẻ còn chính mình tự giới thiệu la phong mặt tối s ầ m lại đi tới ánh mắt có chút hay h oán lại có chút nghiến răng n g h i ế n lợi hai cái n g à n dặm tìm âm đều là chi nam người cho ta bộ a đúng một tấm chúng ta tìm tới khác một tấm thu dương cá cho cô chi nam nhìn một bên còn ở rằng có trịnh vân hải cùng chiến tranh hai người này đang làm gì thế xé a ông làm cái gì a thu dương ca cùng dung tỷ đều là n g ư ờ i xé vương ngữ yên lập tức đã nghĩ thông chẳng trách v u thu dương vẻ mặt như vậy ai toán thu dương ca ta xé dung tỷ bị ta linh nhi đơn xé là ra không ngờ không phải đơn xé hạ an ca sửa lại nàng không c lác nhưng cũng rất vui vẻ nói chuyện đến thời điểm đều mang theo đẹp đẽ đang bị người mặc áo đen mang đi quan hi hi vẻ mặt đau khổ nàng không có bị cầm nói không khỏi mở miệng có thể ngươi vừa n ã y khí lực thật lớn a ta đều phản kháng không được a hạ an ca thật giống có chút thẹt thùng nàng cúi đầu âm thanh có chút nhỏ nàng cũng không thể nói bởi vì ngươi hợp tác xé ra nam nhân của ta một lần ta rất tức giận tự mang phẫn nộ bờ uffd cố chi nam nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn quân hồng chủ nhà đại nhân d ở khóc d ở cười nàng một hưng phấn liền tự mang hoa đảo q u a i hàng hồng bớt đi kem nền may mắn chính là nơi này ánh đèn như chú hắn thấy rõ đáng tiếc chính là bọn họ dọc theo đường đi đều ở n h i ề u hẻm nhỏ nhưng cố chi nam không biết chính là ẩn nút cảm giác là để hạ an ca vui vẻ nhất cùng hưng phấn vì lẽ đó an ca tỷ xé ra hai người mạnh thật lần thứ nhất trên tiết mục liền xé đi hai người vân ấn tuyết có chút khâm phục chúng ta đơn các nàng hai đối với hai cố chi nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính vân hải cùng t r ư ơ n g tranh thật giống nói chuyện yêu đương như thế dây dưa không rõ được la phong trả lời trung khí mười phần hắn muốn tay xé cố chi nam hai người tìm một bên đất trống la phong khả khả cười một tiếng rốt cục dùng cái k i ê n một tấm một tay đơn quyền cố chi nam bối rối còn có thể như thế chơi một tay mạnh mẽ dương quá hình thức nhìn áp sát la phong cố chi nam bất đắc dĩ một tay chống lại trong lòng nhưng là càng thêm hy vọng chị vân hải nhanh lên một chút bị xé ta chính là nói ngươi có thể hay không đừng chống lại biển mây kk hạ an ca nhìn thấy cố man tử chỉ có thể một tay có chút lo lắng muốn lên đi hỗ trợ vương ngữ yên nhưng hử hướng ngăn cản thiểu an ca biến mất rồi một trình cục tỷ tỷ chơi với ngươi ta bồi ngữ yên tỷ chơi vân ấn tuyết xông lên trước trực tiếp đi đến muốn xé vương ngữ yên nhưng vương ngữ yên bên người còn có ôn hà đây các nàng ngắn m g i kết minh hai đối với một vân ấn tuyết khí lực lớn cũng bị kiềm chế hạ an ca cắn răng quay đầu đi chợ giúp vân ấn tuyết nàng cảm thấy cho nàng đi đến cố man từ nơi đó cũng là phiền thoái thua liền thua nàng đã rất vui vẻ cố chi nam có chút vui mừng không ngừng ẩn núp la phong cánh tay đồng thời còn nhìn một bên khác trịnh vân hải hắn nằm xuống đất đại pháp rốt cục bị không được bị trương tranh trực tiếp ôm lên la nhị ca người muốn không rồi nhưng càng nhanh hơn không chính là nữ sinh hôn chiến khu vực vân ấn tuyết yêu thích c u ố n q u í t lấy người lập tức đem ôn hà đối phó đến trên đất hạ an ca cùng vương n g ự yên ở một bên lay rốt cục hai người thật giống đồng thời bắt được hàng hiệu xé tan hai tiếng lôi kéo âm thanh gần như cùng lúc đó văng lên hạ an ca cầm trong tay ôn hà hàng hiệu vương n g ự yên cầm trong tay chính là vân ấn tuyết hàng hiệu lại xa một chút chính vân hải rốt cục không chống đỡ được bị một cái kéo hàng hiệu hắn cùng trương tranh m ệ n nằm trên đất biển mây ca ngươi là thật biết đối phó a ta lần sau không đùa với ngươi một mình đấu ha ha ha đều bị các ngươi xé ra nhiều như vậy kỳ những khác sẽ không nằm xuống đất trên lôi kéo ta vẫn là rất nhuẩn nhuyễn, nhuyễn. vắng lặng mười mấy giây loa phóng thanh lục tục vang lên quét màn hình ô n hà ô út vân ấ n tuyết ô út chính vân hải ô út trương tranh ô út la phong ô út cố chi nam khỏe miệng vung lên nụ cười nhạt c ả m tạo vu thu dương đưa chiến thắng kiếm phủ dết điên rồi dết điên rồi chương năm trăm bảy mươi hai tiêu dao linh nhi tám người hỗn chiến lập tức đào thải năm cái ngoại trừ cố chi nam cùng hạ an ca người khác bối rối tối mậu chính là la phong hắn khỏe mạnh còn chuẩn bị đại triển thân thủ xé đi cố chi nam đây làm sao liền không còn ta la nhị ca biểu thị không chịu nhận đồng thời phát sinh nghi vấn tại sao ta cũng đào thải chính vân hải đối với mình sử dụng kiếm p h ù đồng quy vô tận cố chi nam đối với chương tranh cùng la phong sử dụng kiếm p h ù cùng chung hoạn nạn bên sân theo dõi đạo diễn giải thích chính vân hải bị chương tranh xé rơi mất phát động đồng quy vô tận chương tranh bị đào thải phát động cùng chung hoạn ạ n vì lẽ đó ngươi cùng chương tranh đều bị đào thải ta la phong một câu thực vật kẹt ở cổ họng không nói ra được hắn nhìn về phía cô chi nam cô chi nam nết miệng cười cười muốn dùng phép thuật đánh bại phép thuật thế cuộc xoay ngược lại quá nhanh làm cho tất cả mọi người đều có chút không thích ứng nhưng vân ấn tuyết vẫn là lẩm bẩm m ở m i ệ n g vậy thì chỉ còn dư lại chi nam ca còn có an ca tỉ còn có ngự yên tỉ hạ an ca nhìn về phía vương ngự yên vương ngự yên nhưng là nhìn về phía cùng rủ xuống đầu la phong chậm rãi mà đến cô chi nam có chút không dám tin tưởng lập tức liền còn lại ba người mà cô chi nam cùng hạ an ca dĩ nhiên là cuối cùng hoàn chỉnh cùng nhau có thể nói với ta tại sao cô chi nam gặp phục sinh ả nàng câu nói này là nói với hạ an ca phong hoa t u y ế t nguyệt dấu ấn ta lựa chọn nhận t h ư ờ n g đánh vào một cái cùng sinh tử đạo cụ kiếm phủ có thể đem ta cùng cố chi nam c h ó i chặt chúng ta ai bị đào thải một cái khác cũng sẽ đào thải hạ an ca không có ẩn dấu đối với vương ngữ yên giải thích lên thông t u ệ như vương ngữ yên lập tức liền biết rồi biến tướng cùng chung hoạn nạn từng một cái chỉ có thể đối với đội hữu một cái chỉ có thể đối với kẻ địch vương ngữ yên bất đắc dĩ lắc đầu cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn không nghĩ đến trước hết bị đào thải cố chi nam bị hạ an ca lặng lẽ đi phục sinh hai người một đường đến hiện tại cố chi nam cùng hạ an ca đã nắm giữ bảy khối mặt dây truyền mạnh vỡ Cuối cùng cùng cũng có tuyết khối ngay ở vương ngựa yên trên、tay. Vân ấn tuyết cùng la phong bọn họ cũng không có bị mang một tay. họ la ở bị đây i lại, phòng giam người Ngược phòng nhỏ bên trong người cũng bắt đầu hướng khác một mặt bắt đầu về s n khấu đi đ tới. â là cuối cùng một lần xé bản g tên ta cùng ngươi một mình đấu đi cố chi nam sẽ không giúp ta hạ an ca không có lựa chọn để cố man tử hỗ trợ nàng lựa chọn cùng vương ngự yên đơn xé tuy rằng lần trước các nàng luyện tập nàng thua、Tốt. ta ố t t cũng sẽ không thả nước h ử m ta không sợ cố chi nam liền đứng ở la phong bên người la phong hú h á n vô cùng tại sao đối với ta dùng liền nhau hai tấm ngàn dặm tìm âm ta cùng an ca nhất trí cho rằng la nhị ca yêu thích nghe nhạc cố chi nam nhìn trên sân hai người cười h ắ t h ắ t nói la phong rơi vào trơ mặc hắn cảm thấy đến cố chi nam đang trả thù hơn nữa hắn có chứng cứ trên sân hai cái cuối cùng nữ thần triển khai đối với kéo không có khiến người ta bất ngờ dây dưa ngược lại là khá là ôn nhu ôm ấp như thế các nàng đứng ở giữa trường lẫn nhau lay nổi danh bài không có cùng kịch liệt lan đ ị a cũng không có lôi quần áo theo một tiếng tên lạc bị xé đi một nửa hàng hiệu hạ an ca hồng khuôn mặt nhỏ hưng phấn n h ả chân sau đó chạy hướng về cố chi nam cố chi nam mở ra hai tay nàng ôm chặt lấy cũng còn tốt đã có chuẩy không phải vậy lại cũng bị lực đàn hồi đánh đổ cố chi nam ta thắng ta thắng hạ an ca cởi hiểm như hoa con mắt lóe mắt sáng nhất ánh sáng từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại tâm tình của nàng thật sự biến hóa quá to lớn nhìn thấy nhìn thấy lưu lại để lâm tất cho ngươi ban cái t h ư ở n g được chưa cố chi nam thả xuống chủ nhà đại nhân vò vò đầu của nàng nhìn nàng hưng phấn sung huyết đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ có chút bất đắc dĩ đ ừ n g cao hứng ngất đi ta có chút sợ sệt mới sẽ không hạ an ca túi đầu nhìn vương n ữ yên h à n hiệu quay đầu nhìn về phía nàng nàng đã cởi đi tới đồng thời lấy ra chính mình mặt dây chuyền mạnh vỡ từ một mặt mờ mịt đến hiểu rõ với tâm vương ngự yên nghĩ tới rất nhanh nàng cũng sẽ ra một nửa nhưng hạ an ca thủ thế so với nàng được gọn gàng nhanh chóng mà cố chi nam là chạy trốn ba b à i ra cái này sẽ bảng tên chính là hắn nói ra hắn khẳng định biết được làm sao sẽ sẽ khá là tốt cho nên nàng không phải bại bởi hạ an ca nàng là bại bởi có cố chi nam hạ an ca từ khi cố chi nam xuất hiện ở nàng cùng hạ an ca trong đời nàng không còn một lần thắng được hạ an ca thật đáng tiếc ca tại sao chỉ có một cái cố chi nam đây nàng có cây cao to không thể hưu tư hắn có du nữ không thể cầu tư chúc mừng ngươi an ca n g ư ơ i rất t u y ệ t nha vương ngữ yên cười ngọt ngào không có biểu hiện ra một điểm dị dạng tâm tình hạ an ca n ắ m quá mặt dây chuyền m ả n h vỡ đem hàng hiệu trả lại vương ngữ yên người thắng sau cùng cố chi nam hạ an ca sau đó chính là muốn đem tám cái mảnh vỡ thực ghép lại thành hai khối hoàn chỉnh người diện mặt dây chuyền m ả n h vỡ trang vẫn bọn họ đã sớm bố trí kỹ càng sân khấu đoàn người hướng về bên kia đi đến cố chi nam ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề trên đường vương ngữ yên không nhịn được mở miệng hỏi a cố chi nam gật g ủ biểu thị có thể hỏi yên m ộ i là cái nào bộ tiểu thuyết tên gọi là gì ta m u ố người đi mội, xem. Một câu yên n n à nhớ đến hiện tại. Cố chi nam chầm mặt một chút, hạ an ca nặn nặn hắn tay, túi đầu không nói. Cố chi nam chi chầm chút, hạ chi đầu tại. túi mặt một tay, Cố ca Cố n nở g c ư h ắ nên đối với vương ngự y cười cười. Ngươi nên tìm không tới nó là ta ở đại lý đột nhiên nghĩ đến lúc còn rất nhỏ xem qua một cái tàn bản yên m ộ i lại gọi thần tiên tỷ tên t mà liền cứ gọi vương ngự yên a cùng ngươi không giống nhau vương ngự yên trầm mặc đã lâu nhỏ giọng mở miệng ngươi còn nhớ bao nhiêu có thể viết ra mà ta muốn xem nàng không ngươi được ngươi chính là vương ngự yên a cố chi nam sẽ không viết vương ngự yên sẽ không tiếp nhận thiên long bên trong vương ngự yên các nàng tính cách hoàn toàn liền không giống nhau hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ đâm b i ể u ca vương ngự yên đỏ mặt lên c h ắ n g cố chi nam một á n h mắt an ca cố chi nam thật đáng ghét người đánh rắm an ca người nhìn hắn hạ an ca hẽ miệng mỉm cười đưa tay g õ một cái cố man từ đầu ta đánh hắn nhưng ta không thể đánh rất nặng bởi vì ta không nỡ giỏi quá ý thế nhạ vương ngự yên chạy đi đi đến ôm vân ấn tuyết cánh tay nghĩ linh tinh hạ an ca càng như vậy trong lòng nàng liền càng khó được n à n g t ì này h n g chạy An trốn i n g ba i chiếc mặt cũng n thế kếp này đại chiến người thắng sau cùng là cố chi nam cùng hạ an ca đại biểu lý tiêu giao triệu linh nhi trang mẫn ở đây ở ngoài hô kèn đồng ý cười không ngừng lần này thật sự quá nhiều kinh h ỉ tiêu g i a o cùng linh nhi sẽ ở chạy trốn ba kéo dài bọn họ kiếp này các ngươi có thể ước nguyện ước nguyện tiêu g i a o linh nhi đời đời kiếp kiếp không chia cách cố chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt tất cả đều là ý cười bọn họ nhẹ dọn g mở miệng trong mắt chỉ có lẫn nhau hy vọng tiêu g i a o cùng linh nhi kiếp này bị rực liền cảnh vĩnh viễn không chia cách nguyện có năm tháng có thể nhìn lại mà lấy thâm tình cộng đ ồ bạn hai người tâm thời khắc này thật giống đã hoàn toàn tương thông chỉ có chính bọn hắn biết bọn họ muốn nói chính là cái gì tiêu dao cùng linh nhi cũng có thể là chi nam cùng an ca có thể gặp phải nên là phúc khí nên quý trọng chương năm trăm bảy mươi ba kết thúc n g u y ệ n có năm thang có thể nhìn lại mà lấy thâm tình cộng đ ồ n b ạ c yêu thích lời nói luôn nói không đủ yêu ngươi tâm ý tổng lo lắng ngươi tiếp thu không xong cố chi nam đưa tay ra hạ an ca cũng đưa tay ra hai người thật giống như tâm hữu linh tê lẫn nhau tìm lẫn nhau trong núi ý cười từ từ thời khắc này bọn họ là tiêu g i a o cùng linh nhi nhưng bọn họ cũng sẽ không là tiêu g i a o cùng linh nhi hắn là cố chi nam nữ hải gọi hạ an ca hài lòng cố chi nam mang theo nàng đi trở về bọn họ nguyên bản vị trí c hạ u vu thu đều y này ệ n dương trưởng đến tổng kết. Chào cảm ơn đều là cần người nói chào cảm ơn kế kết, tiếp tử. t cái đội là là chào chào Hửm, cảm cảm cảm n g ngươi. Hạ an ca thật lòng gật đầu vui vẻ nhất thực là ở nàng bị ôm vào lòng thời điểm quần áo muốn m à n g ư ơ i xem ta áo khoác bần thiệu nói không chắc mặt trên còn có một ít nước mùi à, ngụm nước à, còn có kem nền nha cố chi nam t r e o trong nàng hắn to lớn nhất lạc thú chính là xem chủ nhà đại nhân nổi giận d á n g vẻ không có không có không có hạ an ca quả nhiên bị lựa nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng chỉ có thể nghĩ hắn một cái âm thanh nho nhỏ cố chi nam đã có thể nhìn thấy nàng h n g hồng vành hai ở dưới ngọn đèn có chút khác có ánh quần áo ta muốn mang đi tại sao yêu thích thật giống như ăn trộm tàng ta hoa nhỏ tán như thế người thật phiền hạ an ca lấy mái tóc tán là xuống cố chi nam liền biết nàng đã không khống chế được mặt của mình đỏ hoa nhỏ tán vẫn là hạ an ca bà bối nó yên lặng đặt ở nhà chợ nhỏ phòng ngủ trong tủ treo quần áo dùng rất nhiều quần áo đẻ lên mà những người quần áo chính là cùng cố chi nam ở c h u n g đoạn thời gian đó nàng thường xuyên la quang bắt đầu vân văn tuyết trần vũ trạch mạnh hưng n i ệ p cùng chắc tính mọi người chân thành nhìn bên sân hai người nơi đó một cái là trụ cột tinh thần của bọn hắn một cái là công ty bọn họ nguyên do bọn họ một đôi trời sinh vũ thu dương kể xong kết thúc t ử do nhậm dung đi đầu vỗ tay sau đó người khác cũng theo vỗ tay kết thúc chiến co vưng dạ bọn họ cũng ăn đủ cơm chó t r ị n h vân hải là không nghĩ tới cô chi nam còn có một tấm cùng chung hoạn nạn kiếm phủ chẳng trách hắn gặp cho mình một tấm hoàng thành ở cờ bởi vì mặc kệ thắng thua chương tranh cùng la phong đều sẽ bị đào thải người trẻ tuổi chơi một tay mãi tốt cũng bởi vậy kiên định trịnh vân hải đổi nghề quyết định ở lại hoa quốc tinh giải trí là một cái biên giới nhân vật chân tâm chỉ là dưỡng lão rời đi chạy hắn như cũ vẫn là cái k i a đường biên minh tinh hắn còn có g a tâm hắn không muốn dưỡng lão nếu như tự nhiên giải trí có thể làm cho hắn lại đụng một cái hắn gặp không chút do dự tiểu t ử này chơi tốt l ừ a chúng ta một trình cục la phong đứng ở vương ngữ yên bên người có chút cởi khổ nhưng cũng chân tâm thế bọn họ vô tay tiên kiếm tiếc nuối là rất nhiều người tiếc đ u ố i ít nhất này một kỳ có thể cho một cái an ủi không có được trả lời la phong có chút kỳ quái hắn quay đầu chỉ nhìn thấy dại dạ vương ngữ yên ánh mắt của nàng rất phức tạp là ơ cao là hy vọng cũng là hy vọng xa vời càng là khát vọng nhưng cũng có tràn đầy lòng chua s u t cùng khổ sở n g ự yên la phong thở dài m ộ t hơi thực hắn đã sớm chú ý tới cái gì nhưng thật sự hết cách rồi nếu như là người khác hắn có thể sẽ chống đỡ nhưng đối với giống hạ an ca một bên khác là cố chi nam hai người này bất kể là hạ an ca vẫn là cố chi nam đều là bạn tốt của hắn hạ an ca một cái ngơ ngác cô nương đi đến vương triều giải trí cũng vẫn luôn là cẩn thận ứng đối tất cả đối với hắn hoặc là hắn tiền bối đều là rất k h i ê m tốn chỉ là tính tình có ra chút vắng vẻ có thể nàng nhìn thấy c ố chi nam thời điểm tỏa ra mặt khác đều là có thể để la phong coi nàng là mội, mội đối xử mà vương ngữ yên như thế là mội, mội. càng là ông chủ đại tiểu thư chớ suy nghĩ quá nhiều coi đời này nói không chắc nói không chắc còn có hắn ưu tú a hắn không có nói rõ nhưng vương ngữ yên như thế nào khả năng không hiểu yêu thích là cảm giác như thế nào đây vương ngữ yên như thế không có chính diện trả lời hắn chỉ là nhẹ giọng nỉ non một câu la phong từng có một đoạn ghi lòng tạc giả cảm tình hắn nên có chính mình cảm thụ la phong trầm mặc yêu thích là cảm giác như thế nào đại khái chính là trong mắt lại không tha cho người khác đây là rất tốt nhưng đối với vương ngữ yên tới nói là như vậy hạ người vương ngữ yên khép lời một tiếng giả vờ có chút un dung ngữ khí người xem la ca như thế không nói ra được nha đều là có mấy người như vậy đặc t h ủ hắn liền như vậy đứng liền như vậy liền như vậy liền như vậy đi vào ta nhân gian vương ngữ yên đang không có nói chuyện nàng đưa tay ra gió nhẹ thổi qua mang đến một hồi mưa phùn tiết mục tổ bắt đầu bận rộn đến phần kết nàng nhưng chỉ nhìn thấy khắp thành minh nguyệt t r ầ m rãi thay đổi chính là hắn luôn có thể để ta ôn nhu để cư xử tác động ta tất cả tâm tình nhưng ta nhưng chỉ có thể vẫn dùng thô bạo tới gần hắn la phong thở dài một hơi vương ngữ yên che miệng cười trộm liếc mắt nhìn sở trường tre khuất hạ an ca đầu hai người từ bên người chạy trực quá xem lén sợi yêu thích lâm trốn mưa nhỉ một cái là mang theo bí khí bị đánh ngữ khí một cái là ôn nhu nhu nhu vương ngữ yên cười càng vui vẻ rõ ràng là hai cái tính khí cùng s ử sự hoàn toàn khác nhau người nhưng ở chung so với ai khác đều hòa hợp nàng cũng rất muốn thử một chút la ca yên tâm đi ta biết đúng mực ta rất yêu thích ca n a ca nàng đối với la phong cười cười theo chạy chậm đi đến một cái tắt v ô vào cố chi nam phía sau lưng đánh hắn một lảo đảo sau đó lôi kéo hạ an ca chạy trốn cố chi nam bất đắc dĩ theo sau lưng la phong thở dài một hơi tội gì chạy trốn ba cuối cùng thu lại ở buổi tối m ư ơ i giờ rưỡi kết thúc đón lấy liền không phải cố chi nam bọn họ sự t ì n h biên tập các bộ phận q u a y c h ụ t video sau đó ở tuần sau năm o n l i n e chi g i a n g tv cùng các đại video nền tảng đây là lâm tất cùng trang n vẫn chuyện nên làm cố chi nam cùng hạ an ca chuyện đã đáp ứng đã hoàn thành rồi hơn nữa cố chi nam vẫn bị tư bản chơi v i di cái tia một cái hạ an ca bởi vì là vương triều giải trí nghệ nhân lệ phí di chuyển nhất định phải cho chỉ là vậy cũng không phải nàng tài quản nàng c h ỉ phụ trách tham gia lâm tất nói tốt gặp cho tự nhiên giải trí các nghệ nhân tìm điện ảnh tài nguyên cùng truyền hình tài nguyên cố chi nam cũng dự định để trần vũ trạch đi diễn đường tham nhân vật chính hãn quán gốc rất thích hợp h ã n nghệ nhân có thích hợp nhân vật đều sẽ sắp xếp đi vào đi cái diễn viên quần chúng quá chàng cũng được thành phố điện ảnh c ô n g thành nguyễn anh trình m n g ánh còn có hồi lâu không thấy cố chỉ cựu rất sớm đang chờ đợi trên trời mưa phùn trên đất bóng người lờ lờ an ca tỉ nguyễn anh mới vừa nhìn thấy hạ an ca liền đánh cây dù chạy chậm đi đến hạ an ca là bị vương ngự yên lôi ra đến hai cái cộc lốc không cùng rủ thật sự thắng rồi các nàng ở bên ngoài đều nghe đoàn kịch người nói thắng nhưng các nàng phía trước nghe được cố chi nam đào thải thời điểm nhưng là lo lắng để phóng g ấ t hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu nhìn lén một ánh mắt đứng ở cố chỉ cựu trước mặt cố ma tử hai người chính đang giao lưu cái gì đem ra cố chi nam cười cười cố chỉ cựu đặc biệt từ hàng thành chạy tới liền vì đưa cái đồ vật sáng sớm vừa tới ta bắt được liền đến cũng còn tốt tới kịp cố chỉ cựu nâng lên k í n h mắt đặt ở trong dương hành lý của ta diện bao rất kín được những ngày qua thế nào cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng bị nguyễn anh cùng trình mẫu ộ ánh lôi kéo trên các nàng xe thương mại vương ngự yên cùng vân ấn tuyết cũng chui vào đại khái là không có mình vị trí đêm nay chúc mừng địa điểm ở phong hoa tuyết nguyện khách sạn lâm tất phía trước cũng đã định ra rồi nơi đó cũng là bọn họ đêm nay là sổ địa điểm trước tiên đi khách sạn đi trên đường nói với ta một hồi tự nhiên giải trí sự t ì n h tự nhiên giải trí hiện nay phát triển xem như là rất thuận lợi đại lâu mới cũng ở đàm luận muốn chính thức thoát ly vùng ngoại thành hướng về hải phổ phát triển liền xem vương triều giải trí có cho hay không mặt lên một chiếc đoàn kịch tét uv cố chỉ cựu c ù n g cố chi nam ngồi ở chỗ ngồi phía sau hướng về phong hoa tuyết nguyện khách sạn quá khứ công ty tân nhà lớn rất thuận lợi hiện nay ở đàm luận g i tiền vương triều định giá một tỷ ta nghĩ ép đến bảy cái trở xuống bởi vì chúng ta đến tiếp sau còn có thể hợp tác hơn nữa t r i nam ca hiện tại với bọn hắn hợp tác thực chúng ta tiền lời cũng không lớn cố t r i nam viết cho vương triều giải trí ca nghiêm chỉnh mà nói đã vượt mức không tính cả cho hạ An ca đó là người mình thế nhưng la phong nhậm dung vương ngự yên cũng đã vượt mức hơn nữa chất lượng đều tốt nổ tung hơn nữa vương triều giải trí còn vẫn ở cùng tự nhiên giải trí hợp tác điện ảnh chia hoa hồng vương triều giải trí cũng là thật sự nhìn chúng rồi cố t r i nam người này cũng không phải hắn cái kia vững mức tăng lên trên tự nhiên giải trí một cái tự nhiên giải trí vương triều giải trí đồng ý lời nói cũng có thể mở một cái t v y tiện ném mấy cái một đường nghệ nhân đi chế tạo một hồi như thế có thể thanh danh văn g r ồ i nhưng bên trong không có cô chi nam này nhân vật có tiếng tăm chương năm trăm bảy mươi bốn bỏ trốn cô chỉ cựu rất tận trước hướng về cô chi nam báo cáo hắn những ngày qua xử lý sự vụ đều là giản lực quá cô chi nam ở kinh đô khoảng thời gian này cũng đang xem trước đây tự nhiên giải trí văn kiện nhưng xem cùng nói đúng không như thế ngày hôm nay lại đạo đã cùng hàng cầu truyền thông người đi lấy cảnh diễn viên lời nói vẫn là chủ yếu từ hàng cầu truyền thông bên trong chó lựa đây là bọn hắn cho chúng ta đảm nhiệm chủ đạo diễn điều kiện Nam cố h phong để vũ chạy đi, tư nặc để tiểu tuyết thử、vai. phong cách chưa thử hí hán, nhìn ủ của tần tư tiểu tuyết từng tử nặc nàng này đường, bàn đến. loại để đi, để để vũ vai, c lại chi nam mặc dù là hất tay trường quỹ nhưng cũng không phải vẫn luôn là cá gớm muối hắn tuy rằng không có chủ nhà đại nhân kiên trì cũng sẽ đọc sách h á t diễn kịch đạo diễn đều là xem một điểm ném một điểm cố chỉ cựu g á t gù, ta trở lại cùng cảnh mình c a nói mặt khác tình yêu nhà trọ quay chụp sân bãi đã tìm kỹ vi đạo rất hài lòng đây là bức ảnh hãn từ chính mình đến trong túi đeo lưng lấy ra sổ tay lôi ra bức ảnh cho cố chi nam xem cố chi nam sửng sốt hồi lâu cố chỉ cựu cho rằng hắn không hài lòng cố chỉ i t a cựu hơi kinh ngạc cho rằng cố chi nam đi qua xác định nơi này lời nói ta hãy cùng vi đạo nói rồi thế nhưng diễn viên có chút gặp sự cố dựa theo chi nam ca sắp xếp huyện du này một vai tạm thời vẫn không có thích hợp ứng cử viên tiếp tục tìm bộ này kịch là tự nhiên giải trí tự lực cánh sinh bộ thứ nhất không qua loa cố chi nam kéo dài cửa sổ xe mưa phùn kéo dài cho phong hoa tuyết nguyện đại lý nhiễm phải một tầng mỏng manh vụ như thế cố chỉ cựu gật cù vẫn dùng giấy bút ký dưới cố chi nam g i ặ n d ò nhường ngươi xem sự tình thế nào rồi cố chi nam cũng không có xem cố chỉ cựu vẫn là nhìn ra phía ngoài phong cảnh hắn thật giống có chút chỉ bảo ngự khí rất nhẹ dựa theo chi nam cao ý tứ chúng ta vẫn đang chăm chú kết quả cụ thể không biết được nhưng khúc đào vũ nguyên bản làm ơn ở cuối tháng chín tuyên bố một eo bum hiện tại thủ tiêu có hay không bị đông lạnh vẫn chưa biết được cô chỉ cựu như thực chất báo cáo từ khi mạnh hưng nghiệp sự kiện kia khúc đào vũ nhân vật lần nữa tiến vào cố chi nam tầm mắt đồng thời thay hình đổi dạng như thế Ừm. cố chi nam quay đầu hướng cố chỉ cựu cười cười nàng diễn luyện du thế nào a a đùa dắt rồi cố chi nam cười ha ha vớt cầm lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ mỗi lần đều là này mấy chiêu thực sự là dùng không chán vậy còn muốn tiếp tục quan tâm à cố chỉ cựu có chút không xác định cố chi nam một câu nói đem hắn tâm tư làm loạn nhìn lại một chút đi ta còn rất yêu thích cùng tinh quang h â ngũ giang cố chi nam vô vô tay xe đã đứng ở phong hoa tuyết nguyệt khách s ạ cửa ồ đúng rồi ta chỗ này có một cái quay chụp phương án phần c u ố i là tư đồ ca liên quan với s í c h linh ngươi cùng tư đồ ca giao lưu một hồi thuật lại cho hắn hắn muốn hỏi lên chỉ ta nói đang b ậ n hắn liền đã hiểu cố chi nam cười hì hì chấn vôi s í c h linh hắn xem qua một cái bức ảnh linh cảm nói ra đầy trời tuyết lớn hạ xuống lao nhân triều tà trung gian bốn phía chất đầy giày đặc tuyết bay trên sân khấu không hề có một tiếng động biểu diễn dù cho chỉ có lao nhân một người bọn họ như cũ ra sức biểu diễn mà khi hình ảnh xoay một cái lao nhân bên người liền xuất hiện một cái bung dù hai tử hai người dưới dù hai hai nhìn nhau thật giống như là chuyển thừa như thế hắn có chuyện gì tận lực không muốn tìm ta khi ta không tồn tại là được ta rất bận hắn mở cửa xuống xe trước thật lòng vỗ vỗ cố chỉ c ử u v a i cố lên cố tổng cố chỉ c ử u dợ khóc dợ cười muốn nói lại thôi hắn muốn tăng tiền lương phong hoa tuyết nguyệt khách sạn từng người bên trong gian phòng cố chi nam tiếp nhận cố chỉ c ử u cẩn thận lấy ra tinh xào tiểu hạp tử tiểu hạp tử là kinh đ i ể n màu đỏ đánh nhẹ mở cố chi nam nhìn yên lặng nằm ở bên trong dây chuyền có chút ý cười với hắn tưởng tượng không khác biệt vương thiếu bằng hữu vẫn là rất ra sức cảm tạ cố chi nam thu hồi hộ đặt ở hành lý của chính mình trên đối với cô chỉ cựu chân thành cảm tạng bởi vì hắn tùy hứng cô chỉ cựu tự mình đưa một chuyến cô chỉ cựu cười hì hì đẩy một cái kính mắt nay có cái gì vì lẽ đó đón lấy chi nam ca muốn dẫn an ca tỷ trốn đi mà cái gì trốn đi liền chơi mấy ngày a cô chi nam thu thập xong hành lý của chính mình một cái nho nhỏ dương hành lý bên trong hai cái quần áo còn có vừa nay đổi lại chạy trốn ba quần áo chủ nhà đại nhân muốn giữ lại hắn đương nhiên sẽ không cho người khác bảo quản lấy điện thoại di động ra cho chủ nhà đại nhân phát ra một tin tức nàng mới vừa tắm rửa đi ra đổi thật quần áo để cô chi nam đi tìm nàng cùng đi phòng đến hội lâm tất tiệc khánh công không phân thời gian mười hai h khuya còn chúc mừng cố chi nam là có chút chịu phục đáng tiếc hắn không có lọc ăn bởi vì hắn muốn dẫn hắn thỏ bỏ trốn vậy ta đi rồi ngươi mở ra cái khắc phòng đêm nay ở chỗ này của ta ngủ lưu lại tiệc rượu ngươi cẩn thận ăn một bữa là được cố chi nam lôi kéo hành lý của chính mình trực tiếp vào thang máy cố chỉ i ự u nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút ý cười qua tay đi vang lên trần vũ c h ạ y cửa phòng cố chi nam muốn hắn diễn tết i xuân đương đây là đại tin tức thùng thùng hạ an ca chạy chậm đi đến cửa phòng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy cái tia bó chờ ta một chút ta xỏ dày nhưng hạ an ca sau đó liền nhìn thấy cố man tử bên người dương hành lý có chút kỳ quái sau đó khuôn mặt nhỏ có chút hỏng thiếu anh cùng mộng g n h đây cố chi nam không nhìn thấy hai người này gây sự vậy thì càng dễ xử lý ta nói ngươi đến đi với ta phòng i ế n hội các nàng trước hết đi tới nói là đói bụng hạ an ca một bên kéo đông dép vừa đi về sofa mặc vào bít tất phải mặc trên nàng đôi giày trắng đơn giản nhưng thư thích nhất nàng xưa nay sẽ không theo đuổi xa xỉ hành lý của ta dương ở nơi đó ngươi phóng tới nơi đó đồng thời đi chúng ta ngày mai về hải phổ không tha cố chi nam đóng kín cửa dương hành lý liền đặt ở cạnh cửa hắn đi đến chủ nhà đại nhân trước mặt ngồi xổn tự mình tự cầm lấy giày giúp nàng xuyên hạ an ca sửng sốt đã lâu khuôn mặt sửa thoắn hỏng ngựa khí lập tức trở nên mềm mại ngươi làm gì nha sọ dậy a có thể nhưng là nàng vẫn không có bị nam hải tử như vậy giúp xuyên qua giày cố chi nam chăm chú đem nàng chân răng bỏ vào đôi giày trắng buộc dây giày hẹp sao không có được đáp lại cố chi nam lầm đầu nàng như một mặt khe hở còn có thể còn có thể nhìn thấy cặp tiêu i ể u mỹ hoa đào mắt trừng trừng nhìn mình ánh mắt đối diện nàng lập tức rời. cố chi nam cười cười không quen gặp quen thuộc nàng nói rất nhanh cũng rất kiên định hoàn toàn chính là không cần suy nghĩ cố chi nam thư thái nợ nụ cười tiếp tục giúp nàng xuyên một cái khác chủ nhà đại nhân có muốn hay không biến mất mấy ngày t i ế n tính mấy ngày nghĩ hạ an ca vẫn là như thế bộ mặt nhỏ giọng đáp lại nhưng là ta ngày mai về hải phổ có thông báo mặt sau còn có eo bun tuyên bố công tác chỉ có thể chờ đợi lần sau có thời gian cố chi nam vô vô tay đứng lên đến hạ an ca cũng đứng lên dẫm mấy lần sàn nhà có chút vui mừng cảm tạ cố chi nam không gọi m a tử rồi cảm tạ cố m a tử cố chi nam bất đắc dĩ nắm một hồi mũi của nàng nghe thấy ngươi bệnh phụ chân không có bệnh phụ chân hạ an ca kiểu mị trừng cái này man tử một ánh mắt cắn môi cây chân cho hắn một cái bạn trai phúc lợi cảm tạ bạn trai buộc dây dày đi thôi nàng chắp tay sau lưng nhẹ nhảy bức tử muốn đi mở cửa đi ra ngoài chủ nhà đại nhân bảy mươi tám mươi tuổi mới đến xem hơn hai mươi tuổi phong cảnh ý nghĩa liền đều không giống nhau rồi rất nhiều chuyện không có ngày sau còn giải tính toán lâu dài này một hồi ở đại lý phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn ngươi muốn hay không đi theo ta cố chi nam đưa tay ra đối với nàng cười hạ an ca quay đầu lại nhìn cố man tử dáng vẻ lập tức lại có chút mê ly nói niệm có tử ôn như ngọc hắn là nàng ôn nhu man tử hai tay nắm chặt hạ an ca nhỏ giọng lúng túng nhưng là ta hành lý vẫn không có thu thập xong hiện tại thu chúng ta như vậy vô thanh vô tức chạy mất có thể hay không không tốt sẽ không nay có tính hay không bỏ trốn nhỉ không tính chân nữ sĩ cùng hạ cô đều rất tán thành chúng ta cái kia câm m i ệ n g thu dọn đồ đạc chạy trốn có cái gì đến địa phương hỏi lại ồ hạ an ca g i u dĩ trừng trị chính mình hành lý trái tim nhỏ nhảy không ngừng n à sau mười phút hai bóng người lôi kéo hành lý lôi kéo tay hai người đều là giống nhau cáo báo sơ mi chỉ là cô gái có thêm đỉnh đầu mũ lơi chai ngăn chặn ba ngàn sợi tóc bọn họ tách ra sở hữu chạy trốn ba đoàn kịch nhân viên ánh mắt xuất hiện ở khách sạn dưới lầu liền khẩu trang đều không có mang bọn họ c h ặ n một chiếc taxi bọn họ bắt đầu rồi bọn họ bỏ trốn t r ư n g năm trăm bảy mươi năm phong hoa tuyết nguyệt khách sạn màn đêm phối mưa phùn cố chi nam trước đây chán ghét trời mưa xuống hiện tại nhưng đối với ngày mưa đặc biệt trung tình vũ cũng có thể rất lãng mạn a sư phó long hang bến tàu cố chi nam đối với chỗ ngồi lái đại thúc nói một tiếng hắn nói một tiếng được khởi động r ồ i xe đại lý cái này lãng mạn địa phương xuất hiện tình nhân là bình thường nhất có điều n g ồ i ở cố chi nam bên người hạ an ca đệ lên mũ lưỡi chai hiếu kỳ nhìn bên ngoài mưa phùn như thế buổi tối không giống nhau tâm tình cùng lãng mạn cố chi nam mang theo ta bỏ trốn hạ an ca nhỏ giọng nói một câu nhìn một chút taxi sư phó cũng không có phản ứng nàng yên tâm cũng không phải ai đều sẽ biết cô chi nam cùng hạ an ca bọn họ vẫn không có nổi danh đến loại trình độ đó không phải bỏ trốn không phải bỏ trốn là giải sâu cô chi nam lại một lần nữa giải thích đồng thời trong lòng nổ nước bọn chủ nhà đại nhân chỉ định là c h u y ể n chiến nhìn cái gì tiểu thuyết ồ hạ an ca gật cù không có để ý dưới cái nhìn của nàng chính là bỏ trốn nguyễn anh không biết trinh ngậu a n h không biết ai cũng không biết lưu lại các nàng phát hiện mình không ở phát hiện nữa cô man tử cũng k h ở nhất định sẽ nói cố chi nam mang theo hạ an ca biến mất rồi thật sự không nói với tiểu ái nhà hạ an ca trước sau có chút bận tâm chỉ cựu gặp giải thích ngươi hiện tại cần phải làm là vứt bỏ đi phía trước sở hữu thân phận liền lấy chính ngươi tối bản tính thân phận thả l ò n g ở đây cố chi nam nắm chủ nhà đại nhân tay nhỏ chăm chú nói thâu đắc phủ sinh bắn nhật nhàn h i ể u được chứ ừ n vậy thì thả l ò n g đi hạ an ca hướng về hắn bên kia sợ s ư ợ n đầu chủ động tựa ở mặt trên con mắt nhìn về phía phía ngoài cửa xe đèn đuốc làn sóng tiếng vang lên thời điểm hạ an ca đã có chút mơ h ồ thanh tính lại thỏ liền sẽ mệt ra rời xuống xe cố chi nam nhẹ g i ọ n g hô một hồi nhìn mũ lơi chai dưới tấm kia tinh xảo dung nhan hạ an ca rủi rủi con mắt để cho mình tỉnh táo mơ mơ màng màng xuống xe chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ taxi sư phó chi kỷ i ú p bắt hai cái dương hành lý nho nhỏ vừa nhìn liền biết trang không được mấy bộ quần áo hạ an ca tựa ở cố chi nam bên người ngủ gà ngủ gật ngày hôm nay lên quá sớm buổi trưa bù đắp một canh giờ nhưng buổi chiều cùng buổi tối đều là rất cao cường độ ở thu lại cảm tạ sư phó cố chi nam chính mình một cái tay đã bắt hai cái dương hành lý mưa phùn gió nhẹ hạ an ca cũng tỉnh táo đây là cái nào nhị hải xung quanh biển tây trên đường longham cổ độ chúng ta sau này mấy ngày chỗ ở ngay buổi tối làn sóng thanh hạ an ca nâng lên một hồi chính mình mũ lưỡi chai ca sĩ hạ an ca tạm thời lò ọ gấp cái kia cái gì hạ an ca online cố chi nam lôi kéo nàng đi ở sạn đạo trên từng nhà khách sạn trang trí đều dị thường mỹ lệ không đúng vậy hấp dẫn không được lữ khách Ừm. cố chi nam bạn gái hạ an ca nhỏ giọng thầm thì cũng được ngày mai đến cái cao lãnh ngày m ố t online hoặc bác sẽ không người bản sắc biểu diễn là được ồ hai người thật giống lung tung không có mục đích bước chậm ở sạn đạo trên lâm mưa phùn do biệt thổi nghe hải triều thanh hạ an ca cũng c ò n tốt có mũ lơi c h a i cố chi nam chính là trực diện kỳ quái chính là hai người đều không có muốn bung rủ ý nghĩ ta yêu thích cuộc sống như thế muốn liền như vậy đi theo ngươi đến cùng ta không thích con đường này là h o à n nhị hải chúng ta phải đi gãy chân nói không chắc lại đi đoạn thời gian có người muốn vô lại muốn ta lưng vậy ta tìm ai khóc đi a hắn là làm sao biết ý nghĩ của chính mình kế vật bị đâm thủng hạ an ca liền ôm cánh tay của hắn không nói lời nào chỉ là b ồ i tiếp hắn đi ngược lại cố man tử đều là gặp có mục đích của chính mình nàng xưa nay không lo lắng bọn họ gặp đầu đường xó chợ coi như thật sự ngủ ngoài trời cũng không sợ liền không hỏi ta đi đâu long ham cổ độ a còn gì n ữ a không không biết ta chỉ có thể theo người đi phía trước là được rồi cố chi nam khép cười một tiếng chiếu địa chỉ đi rồi mấy phút đi tới một ngôi nhà hậu m ô n trước trang trí rất vừa nhìn là cái kêu một loại đơn giản đẹp đẽ nhà bên ngoài còn có rất nhiều hoa dễ dàng đi vào hậu việt tử cố man tử còn thuận lợi đem tiểu cửa sắt đóng hạ an ca càng thêm kỳ quái nàng còn đặc biệt nhìn một chút nơi nào đều không có viết đây là cái khách sạn a tuy rằng trang trí sắc thực, thực rất giống nhưng bọn họ dọc theo đường đi đi tới tất cả đều là loại này tương tự kiến trúc chỉ là này một nhà có thêm rất nhiều hoa cỏ càng nhiều một loại ưu tĩnh huống hồ này một nhà hạ an ca đưa đầu trước sau nhìn một chút hơi kinh ngạc nàng kéo cố man tử quần áo cố chi nam k ỳ quái quay đầu lại làm sao cái phòng này thật giống có phải là khách sạn không nhìn thấy khách sạn bảng hiệu người ta chỉ là không có quan cửa viện chúng ta có tính hay không tự tiện xông vào an tâm đây quả thật là là khách sạn còn tên thực chủ nhà đại nhân ngày hôm này xem qua ta xem qua hừng có điều lại cải danh khả năng ở bên trong đi nhưng nó đúng là khách sạn Chủ cửa h à người chúng cũng n gặp, g ta đã ta thuyết khách sạn không tồn tại, bỏ. Sau đó ta sau khách không sạn bỏ, đó mà n huyên trung l n có trước, cả chiếc thể đặt giá quy phải có chút lý tưởng cách cục mở ra một đoạn ngắn tảng đá đường sau chính là khách sạn cửa phía sau tầng trệt trong suốt pha lê đều là chỉ có thể từ bên trong xem bên ngoài bên ngoài là không nhìn thấy bên trong hơn nữa còn có hoa cỏ trang sức đáng tiếc là buổi tối không phải vậy ban ngày đầu tiên nhìn nhìn thấy nhất định sẽ có chút tiểu kinh diễm cố chi nam hơi lung lay một chút treo ở cửa kính một bên d u n g t r ố n g sau đó liền yên tĩnh chờ đợi d u n g t r ố n g tiếng vang lên trang bị mưa phùn cùng cách đó không xa nhị hải hải triều thành còn có chỗ nước cạn đá ngầm mơ hồ có thể thấy được nước đỏ cây sa mu tạo thành ý cảnh rất đẹp mà hắn rồi cùng hắn chủ nhà đại nhân ở đèn ngủ dưới yên tĩnh chờ đợi này một tấm cửa cố chi nam khép cười một tiếng lấy xuống chủ nhà đại nhân mũ lưỡi chai ba ngàn lưới đen tung bay theo gió lá đỏ thế là vàng lưới đen thế đồ bạc hạ an ca còn có chúc mộng một nhà không có bảng hiệu khách sạn cửa thậm chí không có loại kia khúc gô điếu bài hoặc là dễ thấy một điểm tên báo cho x t xoát tiếng cửa mở ở lần thứ hai r i ê u c h u n g cửa thời điểm mới vang lên ba người lại gặp mặt nhau cố chi nam thân mật n ở đủ cười người kia cũng là khép cười một cái làm cho người ta cảm giác không xa không gần vừa đúng chỉ có hạ an ca dương n h ậ không dám tin tưởng ngơ ngác cốc lốc bị cố chi nam kéo vào chậm một chút nữa ta liền không mở cửa muốn đi ng có thể nữ nhân ăn mặc rõ ràng chính là nhàn nhã trang phục hơn nữa cái chán còn có giọt mồ hôi nhỏ thấy thế nào đều không giống như là muốn người ngủ làm lỡ một điểm dù sao vẫn là muốn tới trước đây chủ không nổi những n à y dựa vào nhị hải hiện tại muốn trải nghiệm một hồi cố chi nam lún vai một cái khách sạn rất nhiều tại sao phải lựa chọn cái này đại khái chính là cảm thấy đến nữ nhân này vừa v ặ n làm ở khách sạn mà cố chi nam đỡ phiền phức hơn nữa nàng đối với chủ nhà đại nhân còn có chính mình không thích chủ yếu nhất chính là bản thân nàng nghe điện thoại thời điểm bảo hoàn toàn không nghĩ đến đại khái chính là duyên phật đi cố chi nam cảm giác mình cùng phản xệ chủ nhà đại nhân hãy cùng nàng rất hữu duyên hạ an ca chỉ là ngơ ngác nhìn nữ nhân ngày hôm nay chim quên hoa dấu ấn còn có cái kia m ộ t tấm tuyên truyền t đơn Nàng nghĩ ớ i cố m a n nói tử đã nói đó là một tấm khách sạn tuyên truyền đơn vì lẽ đó tuyên truyền đơn trên phong hoa tuyết n g u y ệ t đúng là khách sạn tên t r ư n g năm trăm bảy mươi sáu và ở đại minh tinh ca sĩ cũng như vậy ngốc ca nghe ngươi ca thời điểm còn cảm thấy đến phải là một cao lãnh nữ thần đây nữ nhân nhìn sau khi đi vào liền vẫn ngơ ngác hạ an ca rốt cục không nhịn được nợ nụ cười hả nàng xác thực cao lãnh nhưng cũng thật hạ cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân mặt có chút bất đắc dĩ hoàn hồn ngày hôm nay chim quyên hoa tỷ tỷ họ dương là khách sạn lão bản lúc xế chiều cùng với nàng gọi điện thoại bao xuống khách sạn này bất quá người ta không đáp ứng chỉ cho chúng ta phân một gian phòng dương tỷ tỷ ngươi được ta tên hạ a n ca hạ an ca phản ứng lại có chút thật không tiện chào hỏi nàng cho rằng ngày hôm nay tình cảnh đó hẳn là nàng cùng người này lần đầu tiên cũng là một lần gối không nghĩ đến ta thích nghe ngươi ca ta họ dương tên mà không trọng yếu gọi ta dương lão bản hoặc là dương tỷ đều được bạn trai ngươi rất có tiền giá gấp ba cách đều muốn bao xuống ta chỗ này càng không nghĩ đến hắn gặp lục lọi rắc thùng gỗ dương lão bản đối với hạ an ca nợ nụ cười nhu hỏa nhưng cất giấu một v ệ đẹp đẽ hắn có lúc là kỳ kỳ q u á i quái hạ an ca gật g ù không để ý cái này dương lão bản tại sao không nói tên đây là người ta ý nguyện nàng nhìn hóa trang đẹp đẽ lộ một chia làm vài cái khu vực dương t ỷ tỉ một cái trụ nàng không có nghe thấy cũng không có nhìn thấy người khác hơn nữa ở bên ngoài xem thời điểm hắn khách sạn đều sáng rất nhiều đèn nhưng nơi này rất ít quen thuộc dương lão bản như cũng là cái kia một cái mềm nhẹ n g ự khí nhà bếp ở phía trước đói bụng chính mình có thể làm đồ vật ăn gian phòng ở lầu ba tốt nhất phòng hướng biển đây là thẻ phòng lầu bốn chính ta ở trụ lầu hai nhàn nhã khu vực bình thường s e n cùng ỵ o g a cảm giác dương lão bản ở trải nghiệm cuộc sống cố chi nam yên lặng lầu ba liền hắn cùng chủ nhà đại nhân mà chiếu nàng nói lầu bốn bình thường bản thân nàng trụ lầu hai lớn như vậy không gian cũng là nhàn nhã khu vực sắt vách khách sạn cũng là của ta bình thường cố nhân giúp ta quản lý nơi đó bình thường doanh nghiệp nơi này chỉ có bên kia trụ mãn mới gặp có sắp xếp chỉ là các người thân phận đặc thù vì lẽ đó những ngày qua lầu ba sẽ không sắp xếp người vào ở còn lại lầu hai là ta làm tranh minh họa ban cùng ý o gaban ban ngày sẽ có người dương lão bản vẫn biểu hiện đều rất bình tĩnh ngày hôm nay nhận được cố chi nam điện thoại nàng thực sự sốt đã lâu bởi vì cái kia tuyên truyền đơn trên điện thoại tiếp máy bay riêng là nàng hiện tại trụ nơi này để cố chi nam cùng hạ an ca ở nơi này bản thân nàng cũng không biết chính mình đang làm gì thế hồi lâu không dùng qua túi sách lãng quên tuyên truyền đơn không còn dùng cho tiếp đón máy bay riêng số điện thoại toàn để cố chi nam một trận điện thoại cái dày hồi ức theo gió lên phong hoa tuyết nguyên khách sạn nàng muốn nói không phải bởi vì thật sự không phải đã lâu trước đây cũng đã cải danh nhưng là nàng vẫn là quỷ thần xui khiến trả lời một câu là sau khi chính là chờ chờ bọn họ đến cái này có thể là nàng lâu như vậy tới nay lần thứ nhất lại dùng phong hoa tuyết nguyệt cái tên đó tiếp đón khách hàng để bọn họ và o ở đã từng phong hoa tuyết nguyệt các ngươi tùy ý ban ngày gặp có bữa sáng hy vọng các ngươi l ư ỡ đồ vui vẻ hai cái đại minh tinh dương lão bản đối với hai người cười cười xoay người lên lầu tắm rửa đi tới lưu lại hai người nàng thật giống hoàn toàn không thèm để ý cũng không để ý thân phận của hai người này giảng giải song xuôi tất cả liền đi làm chính mình cái này cũng là cố chi nam cung nàng ước định đại gia bình thường tâm đối xử là tốt rồi không có ai sẽ khá là đặc thù thì c á không ăn chạy tới nơi này nấu mì ăn có thể hay không cảm thấy đến thần ố c cố chi nam chống tầm nhìn phía trước buộc vào tạp dễ bận rộn chủ nhà đại nhân đây là nàng lần thứ nhất chủ động nói phải cho bọn họ nấu mì ăn sẽ không nơi này rất tốt ta ngày mai t ì m ngủ có phải là liền có thể nhìn thấy hải nhị hải là hồ nước ngọt nhưng là nó gọi nhị hải vậy thì là hải hạ an ca không quay đầu lại có thể cố chi nam có thể nghĩ đến nàng thật lòng nét mặt nhỏ cũng đúng ngươi vui vẻ là được rồi đại khái là đi hay là còn có thể nhìn mặt trời mọc nếu như chủ nhà đại nhân thức dậy đến Ta k hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn là cầm nhiều một ít nguyên liệu nấu ăn quá mức toàn kín đáo đưa cho cố man tử ăn cố man tử biết nàng tên gọi là gì sao không biết người ta không chủ động nói t luận g sẽ không ca sĩ bắt đầu suy nghĩ lên nhân sinh cố chi nam đã đi đến chủ nhà đại nhân bên người muốn giúp nàng lại bị từ chối hắn nàng khả năng làm không được nhưng nấu mì cùng hát nàng rất có tự tin mỗi người đều có chuyện xưa của chính mình nha cố chi nam liếc mắt nhìn cầu thang nhẹ giọng nói đại lý phong hoa tuyết n g u y ệ t tuyên truyền đơn trên phong hoa tuyết n g u y ệ t chờ ngươi khách sạn ai có thể không có cố sự đây chủ nhà đại nhân cảm thấy đến đại lý phong hoa tuyết n g u y ệ t mỹ cảnh đẹp đẽ à. tuy rằng ta mới nhìn một điểm nhưng ta cảm thấy rất đẹp đẽ vậy nếu như ta không cùng ngươi đồng thời xem đây cũng còn tốt xem à. cố chi nam cười cợt hạ an ca nằm chiếc đuổi tay dừng một chút lắc đầu nhìn hắn mang theo nụ cười mặt thật giống có chút rõ ràng cái kia phong cảnh cho dù tốt cũng khó nhịn phong hoa tuyết nguyện mỹ cảnh vô hạ nhưng chúng ta lưu ý không phải mỹ cảnh mà là ai cùng ngươi xem đại lý tòa thành này rất đặc biệt nó có thể lưu lại rất nhiều lãng mạn cũng có thể trở thành là rất nhiều tiết với cố chi nam bưng lên chính mình ăn khuya đi đến trên bàn ăn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi khách sạn này không gọi phong hoa tuyết n g u y ệ t chủ nhà đại nhân đừng nhận sai nơi này không phải là không có nhãn hiệu mà là nhãn hiệu ở s á t vách nơi đó tên gì cha cố chi nam không lên t i ế n g chỉ là mở ra điện t h o ạ i di đ ộ n g có ủ nhãn hiệu mà là nhãn hiệu ở sắt vách nơi đó tên gì cha hạ an ca nhìn trên bản đồ ở vào long h a m cổ h ọ tạ nã bể trên khách sạn đúng là bọn họ hiện tại vị trí nàng lẩm bẩm nói đại lý như ngộng như h o ạ n đúng hạ an ca t r ờ mặc nàng thật giống có chút rõ ràng vì lẽ đó cố man tử mới nói mỗi người đều có cố sự vì lẽ đó hắn ngày hôm nay mới gặp bởi vì một cái tâm tình biểu hiện mà đi lục loại rác thùng gỗ thật là là như thế nào vẻ mặt mới có thể làm cho cái này vẫn đối với ngoại giới sự vật không có hứng thú nam nhân đi lục loại rác thùng gỗ t h phong hoa tuyết nguyện đến n g một hồi đó là mặt khác cố sự chương năm trăm bảy mươi bảy trong n g ộ n thấy điện thoại di động vang lên quen thuộc thanh định hạ an ca chính ăn đồ vật nhìn thấy điện báo d ẫ y số lập tức h o ả n g hồn nàng có chút sốt sắng m ộ n g ánh điện thoại tiểu chủ nhà có chút thấp thỏm do dự có muốn hay không nghe điện thoại t r ì n h Mộng ánh là nàng có môi giới nàng tất cả sự hạng đều là trình m ộ n g ánh sắp xếp cho ta hạ an ca lập tức ngoan ngoán đem điện thoại di động cho cố ma tử nàng chạy trốn hai lần đều bị trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh nói thảm mà lần này càng quá đáng nàng túng a l o cố chi nam ta an ca tì đây cố lao sư an cả tì đây hai thanh âm trước sau nói chuyện cố chi nam liếc mắt nhìn túi đầu ăn m ù chủ nhà đại nhân c ố ngươi để cố chỉ cựu nói với chúng ta vương triều giải trí cho an ca tỷ sắp xếp thông báo làm sao bây giờ chi n g n g ánh tức giận đi thì thôi ngược lại cũng không phải sơ phả vào then chốt là bắt chuyện cũng không đánh cố chỉ cựu muốn giải thích một chút cái gì bị t r ì n h ngộng ánh một cái ánh mắt liền túng hắn mới vừa nói thời điểm suýt chút nữa bị một cái vật ngã bay ra ngoài thông báo đẩy vương triều bên kia ta giải thích vậy ngươi nói cho ta ngươi cùng an ca tỷ ở nơi nào chúng ta đi tìm các ngươi chúng ta cũng phải ở đại lý chơi t r ì n h mộng ánh biết cô chi nam làm ra quyết định sẽ không sửa cũng chính là an ca tỷ cốc lốc cái gì đều theo hắn đại lý lớn như vậy hữu duyên đều sẽ gặp lại liền như vậy các ngươi chơi đủ rồi chính mình về hải phổ cô chi nam làm dáng liền muốn cúp điện thoại t r ì n h mộng ánh vội vàng mở miệng để chúng ta cùng an ca tỷ trò chuyện nàng khẳng định không ngủ chính là không dám nhận điện thoại nhà hống tiểu chủ nhà tâm tư đều bị nhìn tấu nàng đỏ mặt cầm lấy điện thoại nhỏ giọng nói mậu ánh t i ệ u anh con biết gọi chúng ta đây lo lắng chết chúng ta trinh ngọc ánh cùng nguyễn anh rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm các nàng ở trên y ế n hội ăn ngon tốt vẫn không gặp cố t r i nam cùng hạ an ca chạy đi hỏi tự nhiên giải trí người cũng không biết cuối cùng vẫn là cố chỉ cựu đi ra giải thích cố t r i nam mang theo hạ an ca đã sớm chạy mất nói là đi chơi đầu tiên kinh ngạc khẳng định là hai người bọn họ đón thêm chính là vương ngự yên bọn họ sau là chạy trốn ba đoạn kịch hạ an ca xúc xúc đầu xin lỗi xin lỗi cái gì chơi rất vui nha chờ ta cùng tiểu anh ở đại lý bắt được hai người các ngươi mạnh mẽ kỳ đà cằn núi đúng bởi vì chi nam ca cùng an ca tỷ nguyên nhân n g yên tỷ bọn họ cũng lâm thời quyết định ở đại lý chơi một hồi. chúng ta theo sợ chơi nói không chắc thật có thể bắt được các ngươi hai người hì hì cười khúc khích hạ an ca ở cố chi nam bên người là các nàng yên tâm nhất chỉ là hay là muốn nghe một hồi âm thanh còn có theo hay không không cái gọi là cố chi nam phải cố gắng nha chăm sóc nhà ta an ca tỉ cảm giác nàng đi cùng với ngươi càng ngày càng gốc lốc khẳng định là ngươi mang xin chào gặp lại cố chi nam trực tiếp nắm quá điện thoại di động nhân xuống trò chuyện chi ngộng anh biết cái gì ta cái này gọi là giải phóng thiên tính không đúng tại sao thiên tính là thật thả cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng đối với mình nháy mắt một cái cũng không hề để ý trái lại bởi vì hắn ngỏm rồi điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm cái này cộc lốc tiếp tục túi đầu ăn đồ ăn nàng ngâm thừa nhận nàng ngâm thừa nhận chính mình là cộc lốc cố chi nam cảm thấy đến hạ cô cho qua cửa bí tịch không có nói tới mở khóa sau khi còn có cộc lốc thuộc tính thật đáng yêu yêu vương ngữ yên cùng la nhị ca bọn họ cho ta phát ra một đống tin tức còn có ngữ âm trò chuyện hỏi chúng ta ở đâu ta cũng vậy hạ an ca hẹ chặt cũng bị h oanh tạc ngữ yên hỏi ta có phải là bị ngươi bắt cóc la ca hỏi ta có phải là cùng ngươi bỏ trốn tiểu tuyết các nàng cũng như thế hạ an ca thu thập xong hai người bắt đua mới rảnh rỗi xem điện thoại di động mà thời gian cũng đã hừng đ ô n g một giờ cái tia chủ nhà đại nhân làm sao hồi phục đều hồi phục đúng đấy bị bắt cóc cũng đúng đấy bỏ trốn cũng đúng đấy ngược lại nàng đều chống lại không được cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ vô tội tổng cảm giác nàng thực cất giấu kế vật hai người lôi kéo hành lý lên lầu trùng hợp dương lão bản xuống lầu nàng đã thay đổi một thân nhàn nhã quần áo xem ra như là mới vừa tắm xong gặp phải thời điểm nàng lại sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được suýt chút nữa đã quên chúng ta tiếp đón hai cái đại minh tinh lữ khách nàng ấy nay cười, cười. hoàn toàn không nghĩ đến cô chi nam cùng hạ an ca hai người sẽ ở dưới lầu chờ lâu như vậy nàng cũng đã quên nói là bên kia trụ đầy sẽ an bài người lại đây thực cũng không mấy lần nàng vẫn luôn là cô độc có phải là cảm thấy cho ta nơi này rất tiến tính hoàn toàn không giống cái khách sạn không có chúng ta yêu thích tiến tính cô chi nam cũng không cảm thấy thôi một cái khác càng không cảm thấy nàng liền yêu thích tiến tính trước đây ta yêu thích náo nhiệt nhưng hiện tại càng yêu thích tiến tính cảm giác dương lão bản đối với hai người cười cười hơi né nghiêng quá thân thể vậy thì chúc hai vị ngủ ngon đại lý hoan n ê n các ngươi ta cảm tạ ta đại minh tinh bạn gái nấu có thêm một tô mì nàng nói ngươi nên gặp muốn có ăn một phần ăn khuya ý nghĩ hơn nữa chúng ta nên tính là bằng hữu cũng là cảm tạ ngươi ngày hôm nay chim quyên hoa nguyên bản là muốn cho t i ể u chủ nhà chính mình mở miệng nhưng nàng thật giống không nói ra được cố chi nam không thể làm gì khác hơn là giúp nàng nói ra dương lão bản lập tức hơi kinh ngạc sau đó đối với hạ an ca ôn lu cười cười cảm tạ ta quả thật có chút nói bụng ngắn ngủi hai lần gặp mặt nàng cảm thấy đến cái này đại minh tinh thần tượng ca sĩ còn giống như thật đáng yêu hai người kia đều rất kỳ quái làm cho người ta cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp thu hay là nàng cũng bởi như thế mới đáp ứng bọn họ tới được đi bọn họ đều giống nhau kỳ quái hạ an ca cảm giác trước mặt đẹp đẽ nữ nhân nhìn mình nụ cười nàng cũng trở về đáp lại một cái mỉm cười như thế ôn u nhìn theo bọn họ đi đến dương lão bản đi đến lầu một mở ra thức nhà bếp nhìn còn có chút nhiệt độ một tô m ì rất đơn giản lại làm cho nàng thất thần bằng hữu quen thuộc lại xa lạ từ ngữ nàng đã lâu không có bằng hữu cố chi nam cùng hạ an ca đi đến đi ngang qua lầu hai thời điểm nhìn thấy to lớn tầng trệ chia làm ba cái khu vực nhàn nhã khu vực ỉ ổ gạ khu vực cái cuối cùng là sen khu vực nơi này tồn tại nhiều nhất đại khái chính là đủ loại kiểu dáng bỏ ra thực sự nơi này sinh hoạt cũng không s a i n h a nếu như c ù n g cố chi nam đồng thời lời nói hạ an ca chưa từng có cảm thụ quá kiểu sinh hoạt này hoàn cảnh từ bước vào đại lý sau đó hết thể đều tốt xem chậm lại cố chi nam mở ra cửa phòng căn phòng của bọn họ chiếm tầng trệt một phần ba xác thực rất lớn cũng là phòng hướng biển bởi vì dòng g ã một mặt tường đều là pha lê khảm đạm tự động rèm cửa sổ lôi cá mở trực diện chính là toàn bộ nhị hải hơn nữa bên cạnh còn có một cái sân thượng ngươi muốn trực diện gió biển vẫn có pha lê che chắn đều theo ngươi hài lòng hạ an ca đứng ở rơi xuống đất pha lê trước nhìn cách đó không xa có vẻ hơi đen kịp nhị hải không khỏi đưa tay vớt pha lê hoa đào trong con ngươi tràn đầy đối với ngày mai mặt trời mọc nóng trông nhất định rất đưa nhìn gió đêm thổi tan mưa phùn ngày mai nhất định cũng là khí trời tốt cố chi nam từ nhỏ sân thượng đi vào đóng kỹ sân thượng môn gió biển rất thoải mái đáng tiếc tối hôm nay trời mưa không phải vậy chúng ta đến thời điểm nên còn có thể có người ở nhị cạnh biển toàn bộ nhiều mượn đều sẽ có ta tổng cảm giác ngươi đã tới hạ an ca lại học được cố man tử một cái thói xấu suy đoán thời điểm yêu thích màu cầm cố chi nam kéo đi nàng mò cầm tay nhìn nàng dáng vẻ vô tội khà khà nợ nụ cười b à i đu đi ngủ ngày mai nhớ tới gọi ta lên xe mặt m trời mọc nơi này lẽ ra có thể nhìn thấy một ít một lời thức t ỉ n h người trong n ộ n g hạ an ca vốn là đang ngồi xe tới được thời điểm liền bệnh ra rời vẫn chống được hiện tại nghe được cố man tử lời nói nàng đi dương hành lý tìm ra chính mình áo ngủ đi phòng vệ sinh đổi kéo đông dép đi tới bên giường trận địa sẵn sàng đón quân địch chăm chú nghiêm túc ngủ ngon cố man tử hạ an ca đạo ngủ ngon liền nhắm mắt đi ngủ nàng la đến thả lòng phải có thả lòng tâm thái nên ăn uống nên uống uống nên ngủ, ngủ. cố chi nam rợ khóc rợ cười nay tiến vào trạng thái cũng quá nhanh không khen ngợi một hồi ta biểu hiện hôm nay ạ biểu hiện ra chủ nhà đại nhân yêu thích cố chi nam đóng lại sở hữu đèn chỉ chưa đèn ngủ còn một lần nữa kéo lên quay về giường d è m cửa sổ lưu mặt khác một nửa ngày mai lại yêu thích ta hiện tại buồn ngủ quá hạ an ca ngữ khí mềm lún đối với giường nàng luôn luôn không sợ người lạ t h ú hồ bên người chính là mình to lớn nhất cảm giác an toàn cái kia trong ngọc thấy a xấu chương năm trăm bảy mươi tám người n y ngủ kết thúc một ngày chạy trốn ba thu lại cố chi nam mang theo hạ an ca rời khỏi tin tức bị lâm tất ngăn chặn chạy trốn ba đoàn kịch chỉ cho rằng cố chi nam cùng hạ an ca có thông báo sớm đi rồi chỉ có trang mẫn những này đạo diễn mới biết thực là lén lút chạy đi chỗ nào nghỉ phép vương ngữ yên cũng không có hỏi ra hai người kia hành t u n g chỉ có thể coi như tôi h thế nhưng nàng cũng cùng chạy trốn ba thành viên thêm vào nhậm dung các nàng ở lại đại lý cũng chuẩn bị du ngoạn một hồi nàng muốn biết cố chi nam mang theo hạ an ca trộm đi đi địa phương có phải là thật hay không có tốt như vậy số bảy sáng sớm ánh nắng tươi sáng vạn dặm trời trong đáng tiếc có một người vô vạ trên giường cố chi nam thử nghiệm nhân công tỉnh lại nàng chỉ là nhẹ nhàng dầm dì vài tiếng âm thanh mềm m ũ t sau đó chở mình lại ngủ cố chi nam cố nén cười chính mình cẩn thận từng ly từng tí một đi rửa mặt không làm ra tiếng vang sau đó tiếp nhận rồi dương lão b ả n gọi người đưa ra bữa sáng hẳn là nàng sắt vách khách s ạ c làm rất phong phú đáng tiếc một người ăn không thơm đưa bữa sáng người là cái a di thời gian dài sinh sống ở loại này chậm tiết tấu thành thị người cũng sẽ hiện ra ônu đồng thời đối với cố chi nam loại này thời gian dài chiếm lấy giới giải trí đầu đề người biểu thị ngươi này tiểu hỏa trường rất cao hời hợt không sai hắn hoàn toàn không biết cố chi nam cảm thấy cho nàng đang ám chỉ chính mình rất đ ẹ p trai liền rất may s ở đáng tiếc nàng không không có nhìn thấy vu vạ trên giường cái kia không phải vậy nhất định sẽ cảm giác mình tuy rằng đ ẹ p trai nhưng khẳng định là đời trước thuận tiện cứu vớt thế giới cố chi nam chính mình đứng ở tiểu sân thượng thưởng thức dưới lầu đường cái hai bên sạn đạo người người đến hướng về gành đá ngầm trên du khách lẫn nhau so sánh quốc khánh mấy ngày trước hôm nay đã toán rất ô nu n chụp ảnh du lịch tự đập ảnh áo cưới đào bảo vật ký đập đủ loại kiểu dáng người đều có ở sạn đạo tiến tới hành đá ngầm một bên còn có ngồi ngắm phong cảnh cảm thụ chậm sinh hoạt tiết tấu du khách thỉnh thoảng ven đường xe không cắm vào một bó hoa tươi đủ loại xe đạp chậm chạp khoan thai dẫm lên đi kèm nhẹ gió b i ể n cùng tiếng cười vui mỗi người đều có chính mình đối với đại lý nóng g trông sinh hoạt đứng ở trên ban công nhỏ tình cờ có thể nghe thấy dưới lầu âm thanh rộn rộn r à n g ràng, ràng tất cả đều là giọng nữ lầu hai dương lão bản tranh minh họa ban cùng ý ấ gạ ban nên nhập học cố chi nam sớm chút thời điểm liền nhìn thấy lục tục có người từ sạn đạo tiến vào phòng đây chỉ là hậu môn c ổ n g lớn khẳng định còn có càng nhiều người để chủ nhà đại nhân xuống học một ít sen nói không chắc cũng rất tốt nhiều bồi dưỡng một cái hứng thú cho tờ ý ấu gạ bản thân n tình cờ đêm tối khuya khoắt còn ở trên ghế s o f a cố định cái tư thế ngồi còn muốn quá lựa gạt cố chi nam đồng thời nhưng cố chi nam không bị lựa hắn thân thể cứng ngắc vô cùng căn bản làm không là cái gì một chữ mã đòi mạng đáng tiếc nàng còn đang đi ngủ tối hôm qua trọng yếu quyết định thế non hẹn b i ể n làm cho nàng một câu mềm n h ũ n dầm gì liền nhảy qua đi tới cố chi nam nhìn thời gian tàn nhẫn quyết tâm trở lại nhìn nút ở trên giường một đoàn không khỏi cười ra tiếng đây chính là cái nên kia tối hôm qua tuyên bố muốn lên xe mặt trời mọc người nhưng cố chi nam cũng biết ngày hôm qua chủ nhà đại nhân phòng trường liền không làm sao đi ngủ vẫn chờ chạy trốn ba bắt đầu thu lại hơn nữa phía trước một điểm nguyễn anh phát tới tin tức các nàng cùng vương ngựa yên đoàn người đi song lang cổ trấn nói là cảm thấy cho bọn họ sẽ ở song lang cổ trấn đùa giỡn song lang cổ trấn nhiều người như vậy đại gia vẫn là cách nhị hải nhìn nhau đi vừa vặn gần như phía đối lập tính b i ễ n vọng nói không chắc có thể nhìn thấy một điểm cố chi nam hiện tại ở khách sạn hạ an ca không phản ứng đại khái là tối hôm qua ăn khuya làm cho nàng có thể trắng trận không tiên rẻ lưu l ê n giường vì lẽ đó chủ nhà đại nhân thả lòng chính là đi ngủ cố chi nam không nói gì ngồi ở bên giường suy nghĩ một chút rốt cục tàn nhẫn quyết tâm đem tự động rèm cửa sổ toàn kéo dài trong lúc nhất thời trình diện rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh toàn diện thể hiện rồi bên ngoài phong quang vô hạn nhị hải cành biển tuyệt mỹ màu xanh lam phối hợp trên trời mây trắng cố chi nam cảm thấy phải dùng điện thoại di động lại cho điểm kính lọc từng phút mười tháng nhị hải lập tức mánh liệt tia sáng để mặt hướng pha lê tường lại giường hạ an ca không thấy h i ứ n g hạ một tiếng tô đến trong x ư ơ n g rầm rì thanh truyền đến c ố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân phiên một cái thân có chút d â y r u a n h ư n g vẫn là không muốn mở mắt ra dáng vẻ cam lòng t ỉ n h rồi hạ hạ an ca vẫn là ôm chăn rầm rì âm thanh nhu nhu nàng cảm giác mình thật dài thời gian thật dài không có như thế thoải mái quá ngủ một giấc lưu lại còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc bỏ trốn thực sự là quá tuyệt muốn nhiều bỏ trốn mấy lần nàng dãy r u ộ ngồi dậy đến mềm yếu thân thể không có xương ngáp một cái chậm dài xoay người lại quất một cái mũi v ố t mắt mở mơ mơ màng màng sau đó liền cảm giác mình mặt bị nắm nàng trận to một điểm con mắt cố man tử an vị ở giường một bên trong mắt chưa ý cười tỉnh rồi ân ta tỉnh rồi hạ an ca vẫn là ngơ ngác không có hoàn hồn ngự k h i nhuẫn n u lười biếng mà kéo dài âm dầm gì cố chi nam cảm thụ trạng thái như thế này chủ nhà đại nhân cảm thấy đến không thể giải thích được lại mở khóa một cái tân tính cách sớm sớm a sớm a hạ an ca đầu bị mạnh mẽ chuyển qua xem cửa sổ thủy tình cố man tử thanh â m ghê tởm tử vang lên bên thai chủ nhà đại nhân chính mình xem buổi trưa mặt trời nó sán không sán lạ a hạ an ca không dám tin tưởng lại r ù i r ù i con mắt sau đó tránh thoát khỏi cố man tử nắm bắt chính mình mặt tay dép đều không c o xuyên liền để trần chân răng đạp ở trên sàn gỗ đi tới pha lê trước mặt nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng thương sơn nhị hải còn có treo lên thật cao mặt trời lớn nàng lập tức liền tinh thần khuôn mặt toán hồng đến vành hai cho nên nàng mặt trời mọc không chỉ có không có đồng thời nó còn đầy đủ ngủ bên sò d à hạ an ca nghiênh đầu không biết lúc nào đã cầm bông dép đi đến trước mặt ngồi sồn cố man tử túi đầu chờ nàng nhấc chân ồ hạ an ca vội vã nghe lời c h ồ n g lên bông dép đem trắng non chân răng che lại cố chi nam đứng dậy nhìn chủ nhà đại nhân túi đầu nín đỏ mặt dáng v ẻ không khỏi cười ra tiếng tiếng cười vừa ra hạ an ca liền khổ khuôn mặt nhỏ lúng túng mấy giờ rồi vừa qua khỏi mười một giờ không bỏ qua bữa trưa yên tâm ồ nàng đem mặt vùi vào cố chi nam trước ngực đầu đụng phải mấy lần có chút buồn buồn nói nhưng là ta bỏ qua mặt trời mọc mặt trời mọc ngày mai còn có bây giờ còn có một chuyện chủ nhà đại nhân đi ngủ ngáy ngủ rất lớn tiếng vì lẽ đó ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay mặt trời mọc có một nửa là chủ nhà đại nhân công hiến ngươi là công thần a phảng phất là cái gì kinh tiên đại sự hạ an ca không dám tin tưởng ngầm đầu chừng lớn nàng hoa đào con mắt môi hơi run dày run ta một chữ bao hàm quá nhiều hạ an ca phảng phất đang nói ngươi chắc chắn chứ ta tiên nữ đi ngủ ngáy ngủ ngươi chỉ định là đang ômeta đúng ngươi cố chi nam xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng lôi kéo nàng trở lại bên giường giúp nàng thở dày làm cho nàng nằm xuống sau đó giúp nàng đắp chăn nàng trước sau là hồ đồ chìm đắm ở m ộ t câu ngươi đi ngủ ngáy ngủ rất lớn tiếng ngoan ngủ tiếp ta còn muốn nghe hạ an ca kéo dài chăn ngồi dậy đến cầm lấy cố man tử cánh tay không dám tin tưởng ta ngáy ngủ ta không có ngáy ngủ chứ ta không ngáy ngủ có thể để vừa nghĩ yên t ĩ n h chủ nhà đại nhân phát sinh ba liền hỏi có vẻ như ngáy ngủ đối với cô gái tới nói đặc biệt loại này tiểu tiên nữ còn rất trí mạng đánh cố chi nam chăm chú gật g ủ k h o miệng hơi dâng lên ta ghi âm chủ nhà đại nhân có muốn nghe hay không nghe hạ an ca a một tiếng ô m đầu gối không dám tin tưởng đem đầu trôn đến đầu gối bên trong bắt đầu tự mình hoài nghi sau một hồi mềm n h ũ n âm thanh mang theo hoa nước ba ba làn điệu ta thật sự ngáy ngủ nghe một chút cố chi nam cố nén cười làm ráng m u ố n xuất ra điện thoại di động không được nàng trực tiếp đệ lại cố chi nam tay ánh mắt đáng thương cắn môi xóa nàng hình tượng triệt để không rồi ngủ nướng ngáy ngủ van cầu ngươi xóa đi hạ an ca nghẹn ngào một tiếng dáng vẻ đáng yêu cố chi nam tâm cảnh bị hao tổn nghiêm trọng hắn bất đắc di thả lại điện thoại di động hạ an ca càng o a n ư c cho rằng hắn không luôn xóa ngươi giữ lại làm gì nha không có ta đậu chủ nhà đại nhân chơi ai bảo ngươi ngủ nướng sáng sớm gọi ngươi dầm gì một tiếng không phản ứng cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn trốn x a một điểm mới tiếp tục mở miệng tối hôm qua là chủ nhà đại nhân chính mình muốn lên xem mặt trời mọc sau đó sáng sớm nhìn cái cô quạng đúng không không khí yên tĩnh vài giây một tiếng cắn răng phát sinh e m thanh đánh vỡ bầu không khí cố rất tử cố chi nam vội vàng tiếp nhận bị ném qua đ ế n gối còn chưa kịp thả xuống đây hạ an ca liền dương nhanh múa vớt trực tiếp liền đem hắn đánh gục cố chi nam cười miệm một tiếng nhìn nàng ra sức xiết chặt nằm đấm còn có cặp kia mang kia t hạ e o con sát sợ sệt. mắt, chút khí kiểu Chủ nhà Xin lỗi. mị có đ i nhân thể h có an y k h ô g ca o lánh một điểm, ta có chút sợ sệt. t có sợ rửa ư c chậm ca sinh hoạt. Hạ tiết tấu An r mặt xong đã là buổi trưa nàng thay đổi một cái rộng chân quần jean phối làm làm phim hoạt hình liền mũ áo khoác tại đây gió thu hiên ngang nhị cạnh biển vừa đúng ngày hôm nay không mặc váy cố chi nam biết nàng trong dương hành lý có váy hơn nữa không ngừng một cái mỹ phẩm đúng là không có đại khái là cái dương không chứa nổi s u cho nguyễn anh nguyễn anh dương hành lý là to lớn nhất hạ an ca g i u dĩ uống sữa bỏ chờ đợi bữa trưa ngồi ở trên ban công nhỏ tắm nắng không để ý đến cái này cố mang tử hắn là một tên lừa gạt thực chủ nhà đại nhân thật sự ngáy ngủ hạ an ca nhàn nhạt quét hắn một ánh mắt đầu lưỡi đem trên môi dính sữa liếm sạch sẽ ngươi vẫn gạt ta rất nhiều lần vậy ta nếu như vẫn lừa gạt xuống chủ trình nhà đại nhân còn có thể sẽ không tin cố chi nam ngồi s ồ m ở bên người nàng bồi tiếp nàng đồng thời tắm nắng ghế ngồi tử còn muốn cách bản hắn không thích chủ nhà trên người đại nhân luôn có một mùi thơm nghe người ta nói chỉ có yêu thích một người thời điểm mới gặp nghe thấy được trên người nàng hương vị vậy hắn có thể coi là yêu thích thảm người như mùi hoa như thủy chiều nước núi cố chi nam con mắt cũng không còn xem bên ngoài nhị hải hắn vẫn là thích xem cùng hắn ngắm phong cảnh người nhìn nàng mỗi một cái m ở ám nhìn bản thân nàng say mê ở hắn cũng yêu thích đại lý như vậy liền rất tốt hạ an ca chính mình yên tĩnh một hồi nghiêng đầu nhìn cố man tử con mắt nhẹ giọng chút đầu gặp tin nàng bị ăn chắc bản thân nàng biết thế nhưng nói ta ngáy ngủ ta không tin ta không ngáy ngủ nàng lại bổ sung một câu rất chăm chú biết đánh sẽ không ta cảm thấy sẽ hạ an ca nết miệng quyết định không nhìn hắn vừa nay đều không thể hạ thủ được hiện tại càng đừng nghĩ dưới lầu tranh minh họa b à n cùng y ổ gạ b à n tan học nàng nhớ tới đến vừa n ã y lúc thức dậy cố man tử còn nói dương lão bản b à n ở trên lớp chủ nhà đại nhân rời giường thời điểm người ta vừa vận tan học đi cố chi nam liếc nhìn thời gian còn kém m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i hai giờ hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm liền yên tĩnh khi đó hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân đi ra ngoài lại là một phong cảnh tuyến hả cuộc sống như thế phương thức thật tự do ta thật giống có chút yêu thích nơi này hạ an ca ruổi thẳng chân dài gián ra một thoáng thân thể cảm giác chưa bao giờ có ung dùng nàng không phải ca sĩ không phải đại minh tinh cũng tạm thời quên mất viện mồ côi cũng chỉ là bản thân nàng Cố Chi cửa, nghe thấy tiếng Nam gõ đều ứ n lên tìm một hồi chủ nhà đại nhân、mũi、ngọc tính xảo, treo nói. Chủ nhà đại nhân muốn phân rõ ràng, ngươi là yêu thích ở đây ngủ nướng, vẫn là yêu thích nơi này vô địch mỹ cảnh. g là là yêu yêu tìm một treo thích thích mũi mỹ Ừm. hồi chủ Chủ địch đại đại đây đ xảo, rõ ở vô yêu thích có được hay không được ngươi định đ o ạ n có người gõ cửa đại khái là bữa chưa đến ăn xong ngủ tiếp ai muốn ngủ hạ an ca kéo đông dép đạp đạp, đạp đi đến cửa sinh h ờ n dỗi như thế lại cái giường sau khi rời giường liền vẫn bị cố man tử t r e o t r ọ c nàng thật phiền mở cửa không có cố man tử nói chính là một cái a di mà là một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương a n mặc thắt lưng cao bỏi nàng nhìn thấy hạ an ca thời điểm lăng đã lâu sau đó tấm k i a cùng nguyễn anh như thế có chút trẻ con phì mặt lập tức hiện ra thần sắc kích động hai tay để ở trước ngực nắm chặt hạ an ca ta là người f a n ca nhạc cùng nhan t r ị phấn n g ư ơ i cùng như họa tỷ như thế đẹp đẽ nàng kích động muốn tiến lên hạ an ca có chút xoắn suýt không biết được nên làm gì cũng còn tốt cô chi nam xuất hiện hán tre ở chủ nhà đại nhân phía trước nhìn trước mắt tiểu cô đ ư ờ n g hơi nghi hoặc một chút ngươi là trực nam thực sự là trực nam nàng càng kích động lại mở miệm chính là câu nói kia cô trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung cố chi nam cái chán hát tuyến hiện lên hạ an ca che miệng cởi trộm nhưng cũng quay về tiểu cô nương nhẹ dọn g mở miệng ta là hắn bạn gái nha â m thanh thật dễ nghe hạ an ca ngươi thật sự thật là ônu n ta không có phấn sai người không phải ngươi vị nào cố chi nam người đã tê dần hắn đến ra một cái kết luận đây chính là một cái khác trình mộng ánh trình mộng ánh không ở nhưng trình mộng ánh vẫn như cũ dương lông mày một tiếng bất đắc dị ngữ khí khoan dung sưởng hành lang chuyển đến cố chi nam cùng hạ an ca nhìn thấy dương lão bản chân thành mà đến ăn mặc một thân kiệu pháp hẹp bở phong màu đen áo đầm cố chi nam có thể nhận ra là bởi vì chính mình t i ể u chủ nhà thật giống cũng có loại này phong cách áo đầm bữa trưa ở lầu một xuống đồng thời ăn đi nàng là dương lông mày ta nhận m ộ i m ộ i kết nghĩa cũng là đại lý bản địa bạch c ô n nhân là ta khách sạn chủ quán quảng h à gia bình thường giúp ta quản lý khách sạn dương lão bản đi đến ba người trước mặt đưa tay gõ một cái cái kia gọi dương lông mày cô gái đầu giả vờ cả giận nói n h ư ngươi n g gọi khách mời đồng thời ăn cơm trưa ngươi ngược lại tốt truy tinh hiện trường sớm biết không cho ngươi tới ta muốn không phải không yên lòng cùng lên đến người ta còn tưởng rằng chúng ta muốn thế nào đây ai nha người ta chính là thích không hạ an ca、em. khách sạn chúng ta không phải vẫn luôn thả nàng ca mà dương lông mày vò vào đầu cười h ì h ì cũng không hề để ý ông chủ của nàng t ỷ t ỷ ghét nhất chính là đánh người ấm áp ô nu thế nhưng tình cờ thấy qua mấy lần nàng b ạ n cũ nghe nàng trước đây bạn cũ nói dương t ỷ t ỷ trước đây cũng là sống r ộ i đáng yêu tính cách dương lão bạn quay đầu đối với cô chi nam cùng hạ an ca ấy náy cười cười dương lông mày chính là tính cách khá là hoa b á c cũng khá là yêu thích hạ an ca không ác ý không có chuyện gì hạ an ca cười cười đối với dương lông mày đưa tay ra ngươi tốt chào ngươi dương lông mày lập tức đưa tay ra cùng hạ an ca nắm một hồi nhưng nếu như không có cốt dáng vẻ quá tuyệt truy tinh thành công nàng rồi hướng cô chi nam đưa tay ra một mặt chờ mong dáng vẻ cô chi nam nghĩ môi nắm tay cùng với nàng đụng một cái làm cho nàng có chút hậu đúng là dương lão bản cùng hạ an ca nợ nụ cười lâu một nhà hàng bàn ăn xếp đặt vài cái món ăn đều là đơn giản việc nhà món ăn cũng có nói nam đặc sắc món ăn cô chi nam hạ an ca còn có dương lão bản hơn nữa cái kia gọi dương lông mày cô gái bốn người một bàn đón rơi ngoài cửa sổ nhị gió b i ể n cảnh bắt đầu rồi bữa trưa cô chi nam cho chủ nhà đại nhân gấp món ăn nhìn dương lông mày ánh mắt hâm mộ có chút không nói gì nam nữ thông ă n hạ an、ca. dương lão bản gọi như họa cố chi n a m vừa nãy nghe được dương lông mày gọi như họa tỷ vậy cũng chỉ có thể là dương lão bản không phải dương lông mày vừa định nói chuyện liền đã trúng dương lão bản một cái c h i ế c đ u a đánh nàng yên tĩnh chỉ là dương lông mày yêu thích gọi dương lão bản cười cười nhưng ta ở đại lý liền gọi như họa thực cũng không sai rất êm hay hạ an ca ngẩng đầu đối với dương lão bản nở nụ cười nàng khách sạn gọi như mộng như họa ý cảnh phối hợp đại lý mỹ cảnh rất tốt đẹp có thể nàng tối hôm qua nghe cố man tử lời nói luôn cảm thấy là có cái khác cố sự cảm tạ dương lão bản đối với hạ an ca tối hôm qua ăn khuya rất cảm kích nàng đối với cô chi nam cùng hạ an ca nói rằng các ngươi lên chính là đủ mượn có cái gì muốn đi địa phương mà xe của ta có thể cho các ngươi mượn liền đứng ở cổng lớn mượn là bởi vì nhà không có chuyện gì thực chúng ta đối với đại lý cũng không phải rất quen thuộc tùy tiện đi dạo đi ngược lại cũng là thả lỏng xe thì thôi đại lý lai、like、xe lời nói sẽ ít đi rất nhiều l ạ c thú cô chi nam muốn nói là bởi vì có người dầm d ĩ một cái sáng sớm nhưng nhìn thấy chủ nhà đại nhân ánh mắt hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi h ừ n đúng đấy sẽ ít đi rất nhiều là thú lần đầu tiên tới đại lý lời nói là nên h ả o h ả o đi một hồi chậm dãi thưởng thức dương lão bản trên mặt trước sau mang theo một v ệ cười nhạc ý cùng với nàng mềm nhẹ ngựa khí như thế từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu chính là như vậy chương năm trăm tám mươi cùng ngươi tản bộ là ta vui vẻ nhất sự nói chuyện biết dương lão bản s e n ban cùng y ổ gạ ban hai giờ chiều còn có thể tiếp tục đến đi học học viên đều là một ít ở đại lý ở lại cô gái lao sư cũng đều là ở phụ cận ở lại nữ nhân các nàng đều là yêu thích đại lý mỹ cảnh người không muốn rời đi người cố chi nam cùng hạ an ca hơi xúc động đại lý chậm sinh hoạt thật sự lưu lại rất nhiều người dương lông mày mỗi ngày đều gặp bồi dương lão bản ăn cơm sau khi ăn xong nàng lại gặp đi sắt vách khách sạn công tác nàng nhà ngay ở đại lý cổ thành phụ cận bình thường công tác chậm cũng sẽ ở dương lão bản nơi này cùng với nàng trụ những ngày qua có yêu cầu lời nói có thể gọi mới ta không phải vậy các ngươi khả năng cũng không thiện dương lão bản chống cầm nhìn bên ngoài người đến người đi sạt đạo đây là nàng cố ý làm toàn cảnh cửa kính ban công khách sạn vị trí cũng là đặc biệt tuyển bên ngoài không xa chính là nhị cạnh biển gành đá ngầm là hồi ức không có chuyện gì chúng ta tùy tiện đi dạo là tốt rồi như vậy cũng thật phiền t h i ngươi từ ngươi phiên ta ném tuyên truyền đ chúng ta gặp nhau cũng đã bắt đầu rồi không phải mà húng chi chúng ta là bằng h ư u không phải à. dương lão bản đúng là không để ý chỉ là cười cười liếc mắt nhìn hạ an ca có chút đẹp đẽ mang theo hạ an ca đi ra ngoài cũng thật phiền t h o á i đi trước tiên không nói minh tinh thân phận chỉ cần khuôn mặt này quay đầu lại xuất nên không thấp ta ngược lại thật ra thật không có nghĩ tới có một ngày ta gặp cùng giới giải trí thần tượng ca sĩ lớn đồng thời ăn cơm trưa còn có ngươi cái này xem như là tác giả vẫn là ca sĩ cũng hoặc là đạo diễn thi nhân hạ an ca miệm nhỏ k h a n nết có chút không biết làm sao phản bác chỉ có thể lén lút liếc mắt nhìn cố ma tử t á cố giả nghề cũng đi, đều hắn phụ, còn là thực t t mị nữ ai chi ũ n g là, t ế g ớ i xưa nam y không thiếu mị nhân, chỉ là có chút có là sẽ không á đặc điểm, sắc một thân dương、Lão、bản bản láo h k cảm ũ n tồn tại. Cố chi nam không g là lại quay đầu suất cao tại. chi rất Cố c thấy đến mang chủ nhà đại nhân đi ra ngoài sẽ như thế nào nàng ở màn ảnh trước hình tượng và cùng chính mình đi ra ngoài hình tượng là không giống nhau một cái là cao lanh nữ thần một cái là hàng xóm nữ hải còn thân phận của hắn có tiền là được hắn không đáng kể cái này ngược lại cũng đúng tỉ tỉ cũng là rất đẹp nàng ôn nhu cười cười chỉ là mặt mày lộ ra một luồng cô đơn cái kêu dương tỉ tỉ có phải là có thể hơi hơi giảm một hồi tiền p h n g một ngày hơn hai n g à n t ệ chết ta quên đi cố chi nam trang rất thống khổ dáng vẻ đối với trước đây tuyệt đối là đời này ngước nhìn nhưng hiện tại có thể hơi hơi lớn lối như vậy một điểm dương lão b ả n nghe cố chi nam nữ khí hoảng hốt một hồi hé miệng cười nói thiếu đến các ngươi ở phòng hướng biển là ta chỗ này tốt nhất quanh năm suốt tháng cũng không mấy cái trụ đều sạch sành xanh ta chuyên môn giữ lại chém nhà giàu thật vất vả đụng với giá cả đều không nói chuyện còn chưa đến h ả o h ả o t ệ một hồi cố chi nam trầm mặc hạ an ca cười trộn nàng là từ khi cố man tử một câu đi theo ta sau khi liền tỉnh, tỉnh mê mê hiện tại biết đại khái chim quên y hoa dấu ấn sau cố mang tử căn cứ tuyên truyền đơn trên điện thoại liên hệ cái này dương t ỷ t ỷ biết nàng ở long hang bến tàu mở khách sạn muốn mang chính mình trốn tránh mấy ngày hiện thực liền thì có ngày hôm nay ngủ nướng tháng này g có yêu cầu có thể nói với ta ta nhàn lời nói cũng có thể làm một hồi các ngươi người hướng dẫn hoặc là đem xe cho các ngươi ta đối với đại lý rất quen người khác các ngươi cũng phiền phức dù sao minh tinh thân phận ở đây tuy rằng đại lý người khả năng không quá quan tâm những này thế nhưng bị phát hiện vẫn là thật phiền t o á i ta chỗ này có thể không quá muốn trở thành cái gì vong hồng đánh thẻ khách sạn bên ngoài bến tàu đã nhiều lắm rồi cảnh điểm dương lão bản đứng lên đối với hạ an ca đưa tay ra cười cười ta gọi ngươi an ca đi cảm tạ ngươi tối hôm qua ăn khuya ăn thật ngon rất lâu không có ăn được quá đêm khuya mị sợi hạ an ca lần thứ nhất bị người ngoài khích lệ chính mình nấu mì ăn ngon trên mặt lún đồng tiền có chút màu hồng đưa tay ra cùng với nàng nắm một hồi không khách khí vậy ta có thể gọi ngươi dương tỷ tỷ mà hạ an ca từ vừa mới cái kia dương lông mày gọi nàng như họa tỷ thời điểm dương lão bản biểu cảm trên gương mặt vi diệu biến hóa biết dương lão bản khả năng đối với tên có cái gì quan sát tâm tình vẫn là nàng cường hạo cho nên nàng trực tiếp gọi dương tỷ có thể a ta đều ba mươi một tiếng t ỷ t ỷ không quá đáng dương lão bản hiếm thấy n ở nụ cười sán lạn một ít có đại minh tinh gọi ta t ỷ t ỷ thật vui vẻ các ngươi có thể tự do sắp xếp thời gian có yêu cầu nói với ta là được ta còn có tranh minh họa tác phẩm m u ố n làm lưu lại gặp có a di lại đây thu thập dương lão bản lên lầu cố chi nam chống cảm nhìn chủ nhà đại nhân nhìn nàng cái miệng nhỏ đang ăn cơm cảm giác nàng cùng ngươi rất xem ồ hạ an ca có chút không rõ mơ hồ nhìn cố ma tử dương tỉ tỉ xem ra so với nàng thành thục hơn nhiều là tuổi tắc vẫn là tâm trí nàng không biết chỉ là cảm giác thực cũng không giống ta chủ nhà đại nhân quán ốc chỉ là mặt ngoài cao lãnh hát gặp cao lãnh cố chi nam lại lắc đầu hạ an ca lại ồ một tiếng nàng đã từ bỏ c ù n g cố man tử tranh chấp nàng cộc u lốc vẫn là ngốc vấn đề hắn vui vẻ là được rồi chúng ta đi nơi nào chơi a hạ an ca ăn no hài lòng bỏ qua mặt trời mọc cũng không thể lại bỏ qua đi chơi cơ hội song lang cổ trấn cùng vương ngự yên còn có tiểu anh các nàng chơi trốn tìm Ừm. hạ an ca lấy điện thoại di động ra nhìn vương ngự yên cùng nguyễn anh còn có trình mậu ánh vân ấn tuyết phát tới khách sạn địa chỉ còn có video nhẹ giọng nói rằng các nàng ở một cái gọi tiên lai、like、nghỉ phép khách sạn địa phương gian phòng sân thượng chính là nhị hải đây là video nàng đem điện thoại di động cho cô chi nam xem là vân ấn tuyết đập vương ngự y ê n an vị ở bàn đu dây trên mặt hướng nhị hải đãng bàn đu dây cười rất vui vẻ rất tốt chủ nhà đại nhân muốn đi bên kia nhưng là đại lý nổi danh nhất khách sạn nơi đánh t h ờ điểm song lang cổ trấn khách sạn hoàn cảnh không cần nhiều lời cùng long ham cổ độ bên này là không giống nhau cấu tạo bên kia đại thể gian phòng chính là nhị hải bên này còn muốn quá một con ngựa đường sạn đạo mới là nhị hải các nàng có thể đi chân trần ngồi ở sân thượng sàn gỗ chơi nước mà bên này không được không muốn hạ an ca lắc đầu một cái đi tới bên kia nàng cùng cố man tử liền không phải một chỗ bỏ trốn sẽ không có ý nghĩa nàng muốn độc chiếm cố man tử cố chi nam ngang cố chi nam nhìn điện thoại di động ngầm đầu ấn vào m í mắt chính là cái k i a một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ híp tiêu mị con mắt để sắt vào thật giống ở xem kỹ hắn cố chi nam s ừ n g sốt một chút không tự chủ được bẹp một cái chủ nhà đại nhân khuôn mặt nàng cả kinh nhìn trái lại xem phát hiện không ai nổi giận chừng hắn xấu cố chi nam vào đầu không rõ chủ nhà đại nhân chính mình đưa ra a ta là muốn hỏi ngươi có phải là đã tới nơi này chưa từng tới vậy sao ngươi phía trên thế giới này có tồn tại một loại gọi bản đồ đồ vật còn có du lịch đề cử đánh thẻ sân bãi video ngắn tìm hiểu một chút ồ hạ an ca cảm giác mình quá lạc hậu vậy bố nàng cũng không nhìn không nhận thức cố man từ trước chính mình đem mình đóng kín ta đi đến nắm m ũ còn có kính mắt của ngươi chúng ta đi chơi chứ được m ộ n ở gian phòng gặp múc neo cố chi nam tự nhiên cũng không muốn mượn ở bên trong phòng lúc nào mượn ở bên trong phòng có ý nghĩa lại nói sau giờ ngọ long ham bến tàu hai bên sạn đạo bóng người không có sáng sớm khi đó nhiều như vậy nhưng cũng không ít nước đỏ cây xa mu như cũ quật cường đón gió biển cùng làn sóng đứng ở thiện bên bờ trở thành chung quanh đây nổi danh nhất nơi đánh thẻ điểm một trong đợi mấy phút vẫn không có gặp người hạ xuống cố chi nam cũng không n ộ i vã chính mình đi ra ngoài liền đứng ở tối hôm qua đến cửa viện nhìn sạn đạo bên kia nhị hải Gió thổi mặt b i ể n chập trùng khắc kiệt ĩ n h không ai sẽ đặc biệt chú ý tới một cái với bọn hắn nghỉ chân ngắm phong cảnh người trẻ tuổi cho dù hắn rất nhặt trai chỉ có một người gặp chú ý tới vậy thì là mang theo mũ lơi ư trai chủ nhà đại nhân nàng chuẩn xác tìm tới đứng ở sạn đạo trên cố mã tử cho hắn mang theo cái kia một bộ khung đen mắt to đem hơn nửa mặt chén áp thực xấu quá hạ an ca không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt nàng chỉ là muốn có thể để cho cố man tử không cần mang khẩu trang mà chính nàng mang theo mũ lơi ư chai cũng có thể rất tốt che lại mặt vậy ta không đeo cố chi nam khỏe miệng co giật không được hạ an ca chủ động kéo hát tay khẽ n g n g đầu mũ lơi ư chai dưới hoa đào con mắt đón sán l ạ n ánh mặt trời bóng tối càng thêm sán l ạ n đó là một vệ sinh trưởng ở mặt trời dưới trăng lưới liềm con cong n c ù n g c ố chi nam tản bộ là ta vui vẻ nhất sự tình một trong bây giờ trở thành lữ khách chụp ảnh du lịch chuẩn bị đánh thẻ bến đỏ cũng là hoàn nhị trên bờ biển nổi danh võng hồng bến đỏ hạ nghe gió biển thu t h ư ờ n g diệp đông nhìn tuyết trắng xuân xem hoa một năm bốn mùa thương sơn nhị hải là vô số người trong lòng thơ cùng phương xa cố chi nam cùng hạ an ca ở khách sạn khoảng cách long ham bến tàu rất gần chỉ có mấy c h ụ c mét vừa phòng ngừa phức tạp đám người mỗi ngày ở cửa phía trước đi tới đi lui có thể ở không xa không gần khoảng cách xem xét những người này chậm sinh hoạt hạ an ca ngày hôm nay thời gian một ngày có một nửa đều dùng đến ngủ nướng ăn cơm trưa xong cùng cố chi nam tản bộ thời điểm đã là tiếp cận hai giờ chiều ta cho rằng chủ nhà đại nhân đi đến không nỡ lòng bỏ hạ xuống lại ngủ ta đang muốn chính mình đi tán một hồi bộ đây đi ở sạn đạo trên nhìn nhị trong biển võng hồng cây thủy sam thủ kiều diễm như lửa bảy tám người đứng ở không giống vị trí bãi các loại tư thế chụp ảnh cố chi nam khẽ cười thành tiếng hạ an ca ôm cánh tay của hắn chính mình cũng trầm xuống tâm cảm thụ loại này bầu không khí hơi xúc động đi đến nhìn thấy dương t ỷ t ỷ đang làm s e n tác phẩm có chút ngạc nhiên liền đến xem một hồi nàng d ạ y ta một ít sau đó nhớ tới dưới lầu còn có người đang chờ ta liền mau mau cầm mũ hạ xuống nàng âm thanh trước sau là ôn hòa từ khi cố chi nam ở cái kia một cơn mưa bên trong đem chủ nhà đại nhân l ư ợ n g trở về nàng liền không lại đối với cố chi nam lạnh lùng quá còn nhớ trước đây chủ nhà đại nhân nói chuyện với ta ngữ khí ạ cái gì ngữ khí chính là một loại nào ân khối băng ngữ khí cố chi nam hồi tưởng một hồi chính mình cũng có chút cảm khái gần hai năm hắn đột in phần mềm hặc càng ngày càng rõ ràng tác dụng phụ cũng càng ngày càng rõ ràng bắt đầu còn cần cẩn thận hồi tưởng mới sẽ ở trong đầu xuất hiện một ít vụn vặt hình ảnh hiện tại hoàn toàn không cần hắn trang bị kỹ thuật càng ngày càng tinh xảo hạ an ca mang theo mũ lơi chai vành nón đỗi một hồi cố man tử cái cổ h ẽ miệng nói bởi vì khi đó với ngươi không quen nàng dưng một chút thật giống có chút thật không tiện như thế nhỏ giọng nói thực khi đó cùng ngươi ở cùng một chỗ ta rất sợ sệt tại sao ta như vậy x o á i đồng thời lại như vậy x o á i nhưng là ta rất khó đối với một cái gặp mặt liền đem chủ nhà đánh thành trọng thương người có hào cảm hơn nữa phía sau ngươi xem ta ánh mắt là s ắ c lang ánh mắt tuy rằng lóe lên liền qua nhưng ta vẫn là nhìn thấy vì lẽ đó ta sợ ngươi cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân đối với trọng thương cái từ ngữ này có chút hiểu lầm muốn trọng thương cái nào dễ dàng như vậy hắn cảm thấy đến vẫn là không muốn nói với nàng lúc đó trong tay chính là không tiện tay binh khí hơn nữa bản thân nàng dung mạo ra sao bản thân nàng đều rõ ràng thật mà thấy s ắ c này lòng tham là cơ bản thao tác nhưng là ta sau đó như vậy ônu hắn vẫn là muốn cứu lại một hồi chính mình lúc đó ở tiểu chủ nhà trong lòng hình tượng ừ m ngươi muốn mẹ gậy ta chân còn quán ta d ư ợ n nói ta đầu góc h ỏ n g rồi im tiếng ồ hạ an ca che miệng cởi trộm cố man tử vẫn là cái kia cố man tử hắn có hắn ônu nhưng là ngươi sau đó xuất hiện ở trước mặt ta dáng vẻ thật sự rất tuân tú tiểu chủ nhà thả ra ô m c ố chi nam cánh tay tay mở rộng vòng tay hít sâu một hồi này trời xanh mây trắng đại lý nhị hải không khí bầu trời xanh lam nhị hải cũng xanh lam nước đỏ cây xa m u kiến thức một đôi lại một đôi tình nhân người yêu ở chúng nó trước mặt hưng thuận lời hứa phía trước long ha miên tàu cũng chứng kiến một đôi đối với hướng đi hôn nhân cung điện trắng non áo cưới bọn họ đều có chính mình tình yêu chính mình lãng mạn từ trước xe ngựa rất chậm một đời chỉ đủ yêu một người đại lý cái này ở vào tây nam biên thủy thanh nhỏ chính là như vậy một cái nhận sắc chậm xe ngựa chậm địa phương hạ an ca mở hai tay ra xem cái ngây thơ rực dỡ bé gái muốn ôm ấp nhị hải thổi tới gió biển vành nón dưới sợi tóc bay lượn nàng vớt vớt nhìn cái kia yên tĩnh đứng nhìn nàng nam nhân ý cười ônu ta ở nhà chợ nhỏ nói với cô chi nam nếu không ngươi đem ta c ư ớ i đi khi đó là thật sự không có nói của ngươi ta khi đó thật sự mệt mỏi quá là cô chi nam để ta một lần nữa có dựa vào xa xỉ ý nghĩ sắc mặt nàng có một chút h ồ n g lại đ ẹ thấp một chút vành nón cô chi nam đều sắp muốn xem không gặp nàng tươi đẹp môi nhưng vẫn là đi kèm gió nhẹ nghe thấy nàng âm thanh nhưng là ngươi từ chối lại làm cho ta sau đó càng thêm đoán không ra chính ta, ta thật nhớ coi cô chi nam là thành tinh thần của ta kỹ chỉ muốn lúc nào trở lại nhà chợ nhỏ thấy một hồi một hồi là được có điều nàng một lần nữa đi về tới đưa tay n g n g đầu cặp kia hoa đảo con mắt lập lòe tràn đầy ôn n u cùng ngượng ngùng chờ đợi nhưng cố chi nam nhìn thấy càng nhiều chính là tương lai rất vui mừng có cố chi nam đến yêu ta c ả m tạ ngươi nhường ta làm chính mình con đường phía trước ta đi một mình không được rất đen phong cũng rất lớn ta sẽ sợ đường phía sau ngươi muốn vẫn nắm ta đi đêm đen có n g ư ờ i gió cũng ôn n u ta thì sẽ không sợ sệt nàng đứng ở nơi đó ánh mắt trong suốt bên trong là một cô gái đối với tình yêu sở hữu ảo tưởng là nàng toàn thế giới cố chi nam có chút ý cười dỗi ra trên tay của chính mình đi nắm chặt mười ngón giữ chặt rất vui vẻ có thể nhìn thấy hiện tại hạ an ca là trong lòng ta nên có dáng vẻ nhưng chủ nhà đại nhân vẫn không thể liền như vậy rửa sạch ngày hôm nay lại nửa ngày chuyện cái giường người thật phiền ta liền lại một lần giường ta sau đó còn muốn lại lần thứ hai lần thứ ba nhà người muốn quen thuộc hạ an ca nắm chặt h ắ n tay cánh tay vi b ã i chỉ cảm thấy cảm thấy bọn họ cũng dung hợp chung quanh đây trong đám người không ai gặp hết sức đến xem bọn họ đám m â hà ônu nhân dân hà lãng mạn giỏi quá cố chi nam khỏe miệng v u lên tuy ý chủ nhà đại nhân lôi kéo hắn về phía trước nàng muốn đi lời nói nơi nào đều không liên quan long ham cổ độ hải n g u y ệ t thiên kính hạ an ca bất chi bất giác đã củng cố man tử bước chậm đến đoàn người nhiều nhất bến tàu chỗ nơi này cũng là long ham bến tàu nổi danh nhất nơi đánh thẻ điểm cố chi nam nhấc lên này đại mắt kính gọn đen hạ an ca có chút ngạc nhiên bởi vì nơi này đã biến thành tình nhân lẫn nhau thông báo địa phương giấc mơ cùng pháo hoa hạ an ca hiện tại sẽ chọn phá o hoa tuổi gạo dầu mối họa thơ cùng phương xa nàng chỉ có thể lựa chọn cố chi nam nghe nói hai người này hình tròn cổng vòm từ ra phía ngoài bên trong xem cùng từ giữa nhìn ra phía ngoài là hai cái không giống nhau thế giới cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân tới đến tiên kính bên kia nàng hiếu kỳ nhìn về phía hình tròn cổng vò bên kia hành lang như thế bến tàu đường xi măng kéo dài ra đi ba bốn người ở bên kia nhìn nhị hải làn sóng nhìn xanh lam một đường bầu trời xanh nhị hải là yên tĩnh lại lý tưởng không có hải âu không phải vậy nên cũng rất tốt bên người cố man tử âm thanh v a n g lên hạ an ca như g đầu nghi hoặc hải âu sài vợ gì hạ hải âu sẽ ở hàng năm cuối tháng mười một đến ra sang năm tháng ba đi đến đại lý cùng q u n minh rất nhiều sẽ rất đẹp đẽ、người có thể ở hạ an ca trong mắt hắn vẫn là cái kia thanh tú răng dấp có lúc nói chuyện mang theo lý tiêu giao độc nhất một vệ vị khí hắn thực hoạt rất tiêu sái muốn làm liền làm không tiên g rẻ chút nào hạ an ca chạy chậm trở lại một cái nào vào cố chi nam trong lồng ngực suýt chút nữa đem mũ lười chai đều làm bay người chung quanh cũng chỉ là liếc mắt nhìn hết cách rồi nơi này hai mươi ba mươi người tình nhân chiếm bảy phần mười ai không biết thể hiện tình yêu như thế cố chi nam tuy rằng nghĩ hoặc nhưng vẫn là vững vàng tiếp được chạy như bay đến chủ nhà đại nhân hắn đã quen bất luận lúc nào hắn cũng có mở rộng vòng tay làm sao hạ an ca ngầm đầu cố chi nam cảm giác toàn bộ nhị hải đều chiếu dọi ở trong mắt của nàng bên trong ta thấy tương lai của ta hai cái thế giới một cái tồn tại với mộ cảnh một cái là ngươi cho nên muốn ôm ngươi một cái nha cố chi nam sửng sốt một chút ánh mắt ôn n u đưa tay tìm một hồi mũi của nàng kéo thấp nàng suýt chút nữa bay ra ngoài mũ lưỡi chai chúng ta gặp vẫn yêu nhau vẫn nhìn biển đồng thời ngủ nướng cái cuối cùng xóa đi nhưng là người nào đó ngủ nướng dầm gì thời điểm thật đáng yêu ồ nàng thật giống chăm chú suy nghĩ một chút nhuẫn nu mở miệng vậy thì t ỉ n h cờ ngủ nướng ha ha ha cố chi nam đưa tay vào một hồi chủ nhà đại nhân khuôn mặt nàng cười khẽ xưa nay sẽ không phản kháng hắn động tác như thế ngước đầu trong con ngươi cất dấu vừa nay nhị hại phong cảnh còn có nam nhân trước mắt tiêu hết vận khí mới gặp phải hạ an ca thật sự quá đáng giá chương năm trăm tám mươi hai quang đời còn lại mỗi một bước phong hoa tuyết nguyệt bản nhàn mà lao như người tự nhũng cố chi nam cùng hạ an ca lần thứ nhất không tiên rẻ chút nào ở xa lạ người ngoài trước mặt ố m ấp hạ an ca chỉ là ngửa đầu ngây ngốc cười nàng thực thật sự không cao lãnh nàng chỉ là quen thuộc bảo vệ mình mà hiện tại nàng có thể trắng trận không tiên rẻ biểu hiện mình có người sủng có người thích có người hống cảm giác thật sự rất tốt ta thật giống rõ ràng cố chi nam vì sao lại yêu thích nơi này hạ an ca một lần nữa trở về lôi kéo tay bức trầm d á n vẻ mặt trời nhiệt liệt gió thu hi nang nhị hải lãng c h i ề u tú năm t ụ m ba đám người không nhiều không ít nàng cảm nhận được rất nhiều s ơ n hải lãng mạn có một không hai mặt trời cùng màu xanh lam nhị hát ti bình nhỏ phơ lìn bọn họ đều ở từng người ôn lu lẫn nhau so sánh song lang cổ trấn n á o nhiệt thực longham cổ độ cũng không kém càng nhiều chính là ta yêu thích này thêm ra đến một điểm yên tĩnh cố chi nam cười cười theo thói quen nắm một hồi chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng n ô nỗ mũi về ngắt một hồi sau đó cặp kia hoa đảo con mắt có chút dị thải nơi đó là cái gì cách đó không xa quảng trường nhỏ một cái màu đỏ mắt sáng ái tâm đứng ở phía trên cầu thang phía dưới là một loạt ép hình bậc thang đá phía đường mặt trên còn giống như có khắc tự cố chi nam chính mình cũng không biết bị chủ nhà đại nhân lôi kéo đi đến hai người nhìn phía trên bậc thang khắc chữ trong mắt đều có sự nổi bật long ham cổ độ đã biến thành thông báo cùng tình yêu t h á n h đ i ệ m nam ta bồi tiếp ta đi hạ an ca ngữ khí rất k i ê n định nàng chăm chú n ắ m cố man từ tay muốn v ớ i hắn cùng đi quá này mười tám cái bậc thang cố chi nam g ậ t g ụ đúng là không nghĩ tới gặp có cái này đại lý thật sự đem lãng mạn làm được t h hạ hạ an ca nhìn về phía phần cuối phía trên bậc thang màu đỏ ái tâm cầm vòm rất đơn giản tạo hình thậm chí không có hoa cỏ trang sức không đơn giản chính là đi lên quá trình mười tám cái bậc thang hạ an ca trước một bước bước lên một bước gặp vỡ trong đầu là nàng gặp phải cố man tử một ngày kia cố chi nam theo sát sau nhìn tiểu chủ nhà trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hắn có chút ý cười một cái đơn giản ý nghĩa đều là có thể làm cho nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch gặp vỡ gặp phải hai bước quen biết bọn họ đồng thời vượt qua cái kia hơn hai tháng ba bước hiểu nhau hắn biết chủ nhà đại nhân thân phận cũng biết nàng viện mổ cười thân phận bốn bước nhớ hắn trước sau không dám bước ra một bước nào càng ngày càng dung cảm trái lại là tiểu chủ nhà nàng làm ra đời này to lớn nhất một cái quyết định đi tìm hắn năm bước m i ế n nhau hạ an ca một m bước đặt lên khuôn mặt có một chút hồng một cái nụ hôn đầu một bó cỏ đôi chó một thủ gặp vỡ một thủ non lửa là dung khí của nàng chứng minh cùng tâm ý chứng minh cố chi nam đạp lên thời điểm trong lòng có chút cực nóng nam chi ê u mộ bà ngoại khai đạo sớm một bước xuân nha không phát một một bước bỏ qua cốc hoa hắn đến thực chính là tốt nhất gặp phải cô gái là không thể chờ các nàng tuổi thanh xuân đều là rực rỡ nhất hoa càng chờ càng mượn càng chờ càng lo lắng lục bộ yêu nhau bảy bộ làm bạn tám bộ đi theo chín bộ gần nhau đây là bọn hắn hiện tại đang cố gắng đi tới phương hướng hạ an ca lòng bàn tay đều có chút chảy mồ hôi nàng thật sự rất chăm chú ở đối xử bước ra đi mỗi một bước đều là hứa hẹn nàng gặp thật sự mười bước đầu bạc nàng nhỏ giọng nói với cố man tử nói ta muốn củng cố man tử đồng thời đầu bạc được cố chi nam mềm nhẹ trả lời nàng trước một bước vượt đi đến quay đầu lại hạ an ca quất một cái mũi một thông bước vượt qua k i ể u mị hoa đảo con mắt lại có chút xương mù ngưng tụ nàng có thể bồi tiếp cố chi nam đầu bạc khóc lời nói lưu lại đem chủ nhà đại nhân n m đến nhị trong biển tắm rửa cố chi nam đe dọa nhưng hắn tâm cảnh thật giống cũng có chút hoang mang hắn là cái bảo thủ nam nhân chính hắn rõ ràng hắn cảm thấy đến hai người cùng nhau không nên là chỉ một mà là hai triệu đây chính là hắn thành ý xưa nay không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một cái hoàn mỹ ôn nhu cô gái cố chi nam đưa tay tìm một hồi chủ nhà đại nhân mũi n à y đã là hắn theo bản năng động tác đi hoàn hảo mà ta nghĩ mang theo chủ nhà đại nhân đi xong hạ an ca đưa tay cản một hồi con mắt giàu dị ừ một tiếng đi xong 11 bộ, trời tối có đèn, mười ba bước tương cứu trong lúc hoạn nạn mười bốn bộ không rời không bỏ bắt đầu từ bây giờ không chia cách mười lăm mười sáu bộ chấp tử tri thủ cùng tử giai lão hạ an ca nắm chặt tấm áp bàn tay lớn cuối cùng hai bước sau này quãng đời còn lại ở cùng với ngươi cố chi nam cùng hạ an ca hầu như là đồng thanh nói ra âm thanh k h ẩ n thiết ôn nu như nước lại là đồng bộ bước qua bọn họ đứng ở ở cùng với ngươi trên thềm đá hạ an ca che miệng mũ lơi ư chai dưới hoa đảo con mắt trong suốt như nhị hải xanh lam nàng một bước bước lên thềm đá quay đầu lại đứng ở tâm hình cộng phẩm dưới kéo dài mũ lơi chai ba ngàn tóc đen theo g i ó môi khẽ n ú c ních đời này trong gió trong mưa tuyết bên trong ngươi đều theo ta đi qua vì lẽ đó đời này ta n g h ị cùng ngươi đi bất chi bất giác này một đời đi mỗi một bước đều cùng ngươi có liên quan thương sơn vì làm ì n h nhị hải làm lời thể thế non hẹn b i ể n chỉ đến như thế Mười tám muốn nam cảm mắt thương ngươi thời bối đi. chi kiêng viền nơi thang, toàn tử phong hoa, tuyết nguyệt chút nào vẻ, trong lúc nhất thời càng cảm thấy đến mắt có chút ráng cấp bậc cùng Cố lúc càng có ngập phong bộ bày hoa nhìn không khẳng khàn, ra, này nàng nào đến nàng đứng đầy đã đều đó, yêu qu rẻ vẻ, ở Cô Chi mái Nam xoa thật ó c của mềm mại của nàng, k ẽ hôn chán cho theo thấy chủ nhà đại nhân ôn Luôn nàng, lần nữa nàng mang nu nói. tên muốn cùng tên của ta viết cùng nhau mới xứng. một một mũ, cảm mới ta viết t cái của của đại sau đó sự bởi vì một câu nói mà dị thường hài lòng hạ an ca gõ má lộ ra phấn h ồ n g nàng cũng phát hiện người t r u n g quanh thật giống ở nàng lấy xuống mũ thời điểm thì có chút vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi này thật sự cố chi nam lôi kéo nàng đi xuống bậc thang ánh mắt liếc về một cái có chút thân ảnh cô độc có chút sửng sốt hạ an ca theo cố man tử ánh mắt nhìn sang cũng có chút xứng sở dương lão bản không biết lúc nào liền đứng ở phụ cận nàng ôm một bên cánh tay con mắt nhìn hai người bọn họ thật giống đang cười lại thật giống đang suy nghĩ gì nhìn thấy c ố chi nam cùng hạ an ca phát hiện chính mình dương lão bản chỉ là đối với bọn họ cười cận đi lên xem ra các ngươi chơi rất vui vẻ mười tám cấp bậc thang đều đi rồi rất lãng mạn chúc phúc các ngươi dương lão bản làm sao sẽ đi ra c ố chi nam hơi nghi hoặc một chút hiện tại là hơn bốn giờ chiều nàng s e n ban cùng ý ổ gạ ban hẳn là không tan học mới đúng đi ra thấu một hồi khí đi tới đi tới liền đến nơi này nhìn thấy các ngươi sau đó nhớ tới n g ư ơ i an ca buổi chiều nói với ta muốn đi đại lý cổ thành ta lưu lại liền muốn đi cổ thành có thể đồng thời đưa các ngươi quá khứ các ngươi có thể thỏa thích dạo chơi đến tối đến thời điểm cho ta tin tức ta đưa các ngươi trở về đi đến đại lý nhất định phải ở đại lý ở thêm điểm ký ức dương lão bản như cũ ôm chính mình một con cánh tay gió biển đem nàng thái dương sợi tóc thổi dối loạn ba người hình thành một cái không thể giải thích được tâm tình so sánh cái k i a dương lão bản là yêu thích đại lý vẫn là ở lại đại lý ký ức dương lão bản cùng hạ an ca cũng không nghĩ tới cô chi nam sẽ như vậy hỏi nàng nhìn về phía cô chi nam con mắt h ắ n có chỉ là nghi vấn t chương h ặ t năm trăm tám mươi ba hai cái vĩnh viễn chỉ có tối chân thành mới xứng đáng đến tối chân thành cảm tình đó là một đoạn như thế nào cảm tình cố chi nam cùng hạ an ca không biết dưỡng lão bản cũng không tiếp tục nói chỉ là ba người đồng thời nhìn về phía như cũ sán lạn biển ngọc trời xanh nhiều năm như vậy nhị hải vẫn không có biến quá nó vẫn là như vậy mỗi một lần xem nó tổng cảm giác trong lòng gặp bình tĩnh rất nhiều dương lão bản thật giống đang lầm bầm lâu bầu ánh mắt của nàng có chút hồi ức cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân đứng ở bên người nàng nàng quay đầu như cũ chỉ là cười yếu ớt cố chi nam cũng theo nợ nụ cười mới mở miệng biến chính là người không lại phải phong cảnh đúng đấy biến chính là người nhân sinh sao có thể nhiều như ý vạn sự chỉ cầu giữa vừa lòng dương lão bản nhắc tới một câu đối với hai người cười cười bạn mới rất lâu không có kết bạn hay là các ngươi cũng là ta vội vã khách qua đường bằng hưu của ta đều là cổ quái kỳ lạ lần này có thêm một ngôi sao lớn một cái lục lọi rác thùng gỗ manh liệt người có muốn cùng đi hay không đại lý cổ thành vẫn là ta đem mặt khác một chiếc xe cho các ngươi mượn để cho các ngươi chính mình chơi kéo xe đi ăn trộm một hồi lại cố chi nam ngắt một hồi xuống núi có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại không thích lái xe để chủ nhà đại nhân làm tài xế nhất định sẽ bị đánh còn có lục lọi rác thùng gỗ liền không nên nói nữa cái này kết bạn phương thức đợi này có một lần liền được rồi được vậy lúc nào thì xuất phát dương lão bản cũng không hề để ý chỉ là cười trộm một hồi hạ an ca che miệng cười trộm cũng có thể à. cố chi nam trước kia nghĩ chính là tìm một chỗ xem cái mặt trời lặn l à được nhưng không nghĩ đến chủ nhà đại nhân còn muốn đi đại lý cổ thành ở kế hoạch của hắn bên trong đại lý cổ thành có thể vào ngày mai hoặc là trước khi rời đi một ngày bọn họ ở đây nhiều nhất chờ ba bốn ngày thoát đi không được quá lâu n h ư thực đều sẽ bị một ít chuyện kéo về đi nửa giờ sau ở khách sạn cổng lớn an ca có ta h ỏ i chát dương lão bản suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng sau đó liền lên đường đi trở về ta đi về trước các ngươi có thể chầm một chút về đợi gặp mặt dương lão bản bóng người đi ở sạn đạo trên áo đầm bị gió biển thổi hướng về một bên hơi nghiêng tiếp cận t r ạ n g vạng phong thật giống càng phong đãng thổi lòng người loạn dương tỷ tỷ có người mình thích rất yêu thích hạ an ca nhìn đã biến mất ở trong đám người dương lão bản mới mở miệng nói chuyện nàng biết cố man tử khẳng định cũng biết không phải vậy hắn cũng sẽ không hỏi chuyện xưa của bọn họ là ở đại lý hồi ức cũng ở đại lý là đi có thích hay không chúng ta lại không phải người trong cuộc nói không chắc không cách nào tiêu tan chỉ là ở đây là yêu đi cố chi nam có chút bất ngờ chủ nhà đại nhân kiên định chỉ thấy nàng nhìn mình chằm chằm con mắt thanh âm lanh Ta từ dương tỉ tỉ con mắt cùng vẻ mặt bên trong, dương con cùng bên n vẻ hạ ì gì? n nàng trưa, còn có vừa nãy xem nhị hải ánh mắt, là mãn mang theo hy vọng, nàng ở hy vọng ra, trưa, vừa đó có là là à? yêu, hy hy buổi hải cái mắt, theo Thế Ừm. xem h ở an ca trả lời xong kéo cố man từ tay âm thanh có chút cô đơn nhưng lại như vậy không được ta bởi chưa thực là cùng với nàng tán gẫu nàng không vui không vui chính là người là sự là h ố i ức là không cách nào thay đổi hiện trạng cũng là lừa mình dối người tiêu tan cố chi nam không biết trả lời như thế nào dù s a o này không phải bọn họ có thể can thiệp sự tình hắn khẽ thở dài một cái chúng ta là tới chơi à nếu như c h ú một lần nữa bước chậm trở lại khách sạn thời điểm cố chi nam cùng hạ an ca lần đầu tiên tới cửa chính là một cái đại việt lạc cửa là bạch tộc độc nhất viện phía trước dừng hai chiếc xe càng làm cho cô chi nam cảm thấy đến kinh ngạc chính là bọn họ đi đến cửa viện thời điểm trong viện lều dưới còn dừng một chiếc đen thuyền xuyên khi tiểu lý ra cố chi nam một giây liền nhận ra vì sao lại nhận ra bởi vì không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt xe thể thao lưu tuyến hình vóc người hắn lưu lưỡi chỉ là không nghĩ đến ôn nhu dương lão bản cũng sẽ yêu thích mổ tỏ xe thể thao dương lão bản đứng ở cửa nhìn thấy cô chi nam vẻ mặt có chút ý cười trước đây mua rất lâu không có mở ra không biết còn có thể hay không thể khởi động cô chi nam đối với dương lão bản bất đắc di cười cười lôi kéo mở mịt chủ nhà đại nhân hướng đi cửa lớn lẽ ra có thể khởi động không như vậy m ả n h mai xem ra ngươi tuy rằng đ ầ u ở chỗ này nhưng cũng sẽ bảo dưỡng xe xem ra rất sạch sẽ đúng không thỉnh thoảng sẽ khiến người ta bảo dưỡng một hồi nhìn thấy cũng sẽ lau chùi một hồi làm một người vật trang trí cũng tốt dương lão bản nuốt vớt sợi tóc khởi động rồi cửa xe bm nút trực tiếp đi tới đi thôi nói không chắc các ngươi có thể nhìn thấy cổ thành tà dương cùng long ham bến tàu tà dương là không giống nhau có thể h à o h à o dạo chơi một hồi các ngươi ngày hôm qua sẽ không có có thể thả ra dạo chơi nàng chỉ chính là ngày hôm qua thu lại chạy c h n ba cố chi nam cùng hạ an ca ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe chậm rãi khởi động hướng về đường cái chạy tới hướng về đại lý cổ thành xuất phát ngày hôm, qua, ngày hôm qua hạ an ca chỉ nhớ rõ nàng cùng cố man tử đi dạo tốt hơn một chút cái bán ăn quầy hàng thời gian còn lại đều đang làm nhiệm vụ dương lão bản ở đại lý mấy năm đường xe tẻ nhạt hạ an ca chính mình không tìm được đề tài cùng dương lão bản t h n g gấu liền lôi bên người ngắm phong cảnh cố ma tử ánh mắt ra hiệu cố chi nam d ợ khóc d ợ cười nhưng vẫn là đã hiểu nàng ý tứ hạ an ca liền một bên cùng v ư ơ n g ngựa yên các nàng hồi phục tin tức một bên nghe trước đây là đi rồi lại tới đến rồi lại đi mặt sau mới định ra đến bảy tám năm đi thanh xuân đều ở đại lý cố chi nam không tự giác nhìn về phía bên người yên t ĩ n h nghe chủ nhà đại nhân thanh xuân không còn đại lý dương lão bản âm thanh rất nhạt chỉ là rất nhanh sẽ khôi phục mềm nhẹ ngữ khí các ngươi là đến g i i sầu chớ bị chuyện gì khác ảnh hưởng sự chú ý cố chi nam cười cười không nhắc lại hỏi hạ an ca cũng không có tâm tư lại nhìn vương ngựa yên cùng vân ấn tuyết phát tới du ngoạn bức ảnh các nàng ở nhị hải một bên khác xung quanh biển đông lộ song lang cổ chấn xem mặt trời lặn còn vọng tưởng tìm ra cố man tử cùng mình vị trí đại lý cổ thành tiếp cận năm giờ rơi dáng vẻ là chậm rãi kết thúc hoàng hôn cổ thành nhuộm đấm một t ầ n g vàng n g ánh do thổi lá thu hồng nhưng như cũ sán lạc dương lão bản đem hai người đặt ở nhị hải môn bản thân nàng có chuyện trước tiên đi làm chỉ nói phải đi về thời điểm để hạ an ca cho nàng hẹ chặt điện thoại là được chủ nhà đại nhân thật giống rất muốn hiểu rõ dương lao bả cố chi nam nhìn nàng có chút nghi vấn hắn lục lọi rác thùng gỗ sau đó chủ nhà đại nhân đột nhiên hứng thú so với hắn còn lớn hơn vì lẽ đó ngươi biến mất ở ta tầm mắt nửa giờ bên trong các ngươi hàn huyên cái gì có thể để ta cao lãnh t i ể u chủ nhà nhấc lên lớn như vậy hứng thú hạ an ca ngẩng đầu nhìn cố ma tử t i ệ u mị hoa đảo con mắt không co song lớn nàng vừa nhìn về phía cửa thành người đến người đi đám người nhẹ giọng mở miệng dương tỷ tỷ nói không có nhìn thấy chúng ta như vậy minh tinh tình nhân rất thú vị ta hỏi dương tỷ tỷ nàng có phải là đang đợi ai khách xạ tên sau đó tên cố chi nam có chút kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến chủ nhà đại nhân sẽ như vậy hỏi sau đó nàng nói nàng ai cũng không có các loại ai cũng sẽ không tới hạ an ca lấy điện thoại di động ra cho cổng thành chiếu ả n h chụp hẳn là cho vương ngự yên cùng vân ấn tuyết các nàng phát qua mọi người đều ở đại lý hiện tại coi như các nàng muốn đi qua nàng cùng cố man tử cũng rời khỏi nàng làm xong tất cả những thứ này nhìn về phía cố man tử hắn chỉ là đang lợi chờ đợi mình tiếp tục mở miệng hạ an ca ánh mắt có chút phức tạp nhưng là ta thấy vẻ mặt của nàng thật giống là ở từ bỏ lại thật giống đang lợi nói xong hạ an ca nhìn cố chi nam ôn nụ nở nụ cười ta ôm nàng bởi vì ta chờ cố man t ử thời điểm cũng là loại kia cảm giác không ngày về không có chuẩn xác kết quả chẳng qua là cảm thấy nàng càng triệt đề ta dù sao chờ không dài cố man t ử không có để chúng ta rất lâu hạ an ca vẫn là quen thuộc kéo cố man t ử tay dầu d i nói dương tỷ tỷ sửng ư sốt đã lâu đã lâu lâu đến bả vai ta cay cay ta sau đó nhìn thấy con mắt của nàng đỏ nàng ô m ta nói rất lâu không có ai ôm lấy nàng nàng thật giống bị cảm hóa tâm tình nhớ tới đến buổi trưa tán gấu có chút hoạt bát không đứng lên nàng nói có hai loại không liên hệ một loại là thật sự đã quên một loại là đặt ở trong trí nhớ nhưng ta cảm thấy cho nàng vừa không có quên cũng không có đặt ở trong trí nhớ thế nhưng quan hệ của chúng ta rút ngắn thật nhiều cố chi nam yên tĩnh nghe xong chủ nhà đại nhân tự thuật chỉ là nhẹ nhàng ngật đầu mang theo nàng hướng về bên trong tòa thành cổ đi biết rồi đi thôi h ả o h ả o dạo chơi một hồi cố man tử không nghĩ nói à ừ m lưu lại ăn cái gì nếu không nhìn thấy cái gì mua cái gì tiểu anh c ũ n g ở chủ nhà đại nhân có thể tận hứng ồ hạ an c à ngoan ngoan ngật đầu nàng biết cố man tử không muốn đàm luận người khác sự tỉnh nàng cũng chỉ là nhìn thấy ôn nhu dương thị chúng ó một ít ta có thể xóa một chỗ địa chỉ thủ tiêu một chỗ khí trời quan tâm này đều là rất đơn giản có thể quên một người rõ ràng đồng thời sinh hoạt quá người muốn làm sao quên đây chủ nhà đại nhân có thể đem ta đã quên à? tiểu chủ nhà chỉ là từ kéo tay biến thành trăm chú ôm cũng không có ngẩng đầu nhìn cố chi nam chỉ là ôm cánh tay có chút run run y nàng đại vào vì lẽ đó chỉ có hai loại không liên hệ mà không phải thế nào đi l n g quên chữ tình khó giải Trước 584, ta truy ngươi. n hai ị nhị hải hướng hải. h môn, mặt hướng nhị hải. Hai cái lung tung không có mục đích người từ tiến vào nhị hải cửa mở bắt đầu sẽ theo chính mình bản tâm ở dạo chơi hạ an ca cầm trong tay vân nam đặc sắc căn vặt cố chi nam ở một bên theo trong tay trần đầy tất cả đều là ăn hoàng hôn phối hợp chạm đất tục sáng lên cổ t h à n h đen đuốc nhuộm đẫm một loại khác phong h ồ n g dưới hoàng hôn hạ an ca ngồi ở một cái trên g h ế dài chân dài rúi thẳng đôi giày trắng qua lại đ ồ n g đưa miệng nhỏ bóng mỡ cố chi nam cho nàng đệ đi tới khăn giấy nàng có chút thật không tiện xoa một chút tiếp tục ăn giải trắng kẹo hồ lô trả lại cố chi nam đưa tới cố chi nam cũng không có khẩu vị của nàng chủ nhà đại nhân nhìn như ăn được nhiều thực mỗi một dạng đều là nềm món ăn cuối cùng còn chưa là hàn đến cố m a n tử ngươi biết mà đây là ta lần thứ nhất ở bên ngoài ăn ăn v ậ ăn được no nàng không có tiếng đối rất nhiều lần thứ nhất đều nên cùng yêu thích người đồng thời làm. nàng có chỉ là hài lòng no rồi nhị hải môn đi vào chúng ta vẫn chưa đi người hoàn hảo dân đường đây cố chi nam không khỏi t r e o nói tiểu chủ nhà tiến vào cổ thành sau đó liền vui chơi như thế nhìn thấy cái gì ăn đều muốn mua một đường lại đây hai người tay đều là ăn vặt chỉ có thể ngồi ở trên ghế dài nhìn người đến người đi tiêu diệt nhưng hắn rất vui vẻ đây mới là hắn muốn sinh hoạt không có giới giải trí không có công ty giải trí cũng không có cái gì tiền kiếm tác giả cố chi nam theo đổi u phồn hoa qua đi c h ố c lát an bình thực còn có thể ăn thêm một chút hạ an ca ngước đầu thái dương sợi tóc bông xuống cổ thành ánh đèn rơi ra ở một bên trên mặt có chút vàng l óng ánh lại có vẻ nàng càng thêm m ố nhã n một điểm a hạ an ca đỏ mặt lên hướng về cố man từ bên kia sượt một hồi đến gần rồi một điểm mũ lời ư trai không biết lúc nào đã bị lấy xuống bởi vì bọn họ phát hiện trạng vạng đại lý cổ thành người đến người đi đều có chính mình phong cảnh không ai gặp chú ý tới một cái dáng dấp đặc sắc cô gái cùng một cái đẹp trai đẹp trai hạ an ca chỉ là cột một cái thấp đôi ngựa hai bên thái dương tóc mái che đậy khuôn mặt không nhìn kỹ là tuyệt đối không thấy được mà ai muốn là tập hợp tới muốn nhìn kỹ cố chi nam gặp cho hắn một cái ôn n u nắm đấm thép cố chi nam vẫn là cái k i a m ộ t bộ k h u n g đen mắt kiếm to có chút hiện ra lam thấu kính ở dưới hoàng hôn cổ thành ánh đèn chiếu dọi có vẻ hơi nhiều màu sắc sinh hoạt ở nơi này tiết tấu vẫn luôn là như vậy à. hạ an ca mạnh mẽ cho cố man tử đút một cái kẹo hồ lô bởi vì nàng lại ăn không vô cẩn thận gói kỹ cái thẻ chờ một lát đồng thời ném mất nàng sờ sờ cố man từ đầu đẹp đẽ cười cười muốn mang cố ba cùng chân mụ đến còn có hạc ô t h i ể u khê khắc khắc cố chi nam lập tức thật giống nghẹn lại hạ an ca vội vã giút hắn vô vô phía sau lưng nhìn hắn dáng vẻ không khỏi giận một hồi ta không cùng người c cố chi nam sắc mặt có chút đỏ lên là n g h ẹ n lại còn có trong lòng hắn khiếp sợ chủ nhà đại nhân nói cố ba trần mụ đúng rồi hạ an ca đỏ mặt túi đầu đem đầu tựa ở trên bả vai hắn đôi giày trắng đá một hồi không khí nàng thực rất hồi hộp không biết lần này trở lại trong hạnh phúc nàng như vậy gọi có thể không thể nàng chưa từng có hô qua ba ba cố ba ba trần mụ mẹ ta nghĩ như vậy gọi có thể hạ cố chi nam đưa tay nắm chủ nhà đại nhân hai bên mặt một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhưng vẫn bị cái này màn tử xoan n n người nên như vậy gọi bọn họ cũng có thể lợi rất lâu chờ lưu lại lại gọi một câu sinh hoạt t r u n g quy phải có một chút tiểu kinh hỷ hạ an ca nhìn cố man t ử thao tác không khỏi càng khẩn trương lôi kéo cánh tay của hắn nhỏ giọng nói ngươi làm gì thế nhỉ cố chi nam đang khi nói chuyện công phu đã đem điện thoại di động lấy ra đồng thời bấm trần như h ẹ chặt điện thoại hiện tại là trạm vàng hơn sáu điểm giờ hẳn là cơm tối thời gian bên kia vang lên nửa phút mới bị tiếp lên trần như nữ sĩ một bên cởi xuống tập dề tóc bàn ở trên đầu nam t h á n g ở trên mặt của nàng đã lưu lại vài đạo dấu vết cùng nam chiêu mộ bà ngoại khi còn trẻ bảy phần tương tự khuôn mặt giờ khắp này nhìn thấy cô chi nam thời điểm đầu tiên là có một v ậ không cách nào che giấu n ư n g sau đó mới là đó làm tức giận có chuyện gì ta cùng cha ngươi đang nghe an ca sướng ca ăn cơm ngươi cái suy tử không muốn mất hứng trung quy là sai thanh toán đã từng đẹp trai một đi không trở về ta cùng an ca ở đại lý mẹ ngươi xem cố chi nam trực tiếp đem màn ảnh chuyển tới chủ nhà đại nhân nơi nào đây nàng ý đ ồ trang rất bình tĩnh dáng vẻ nhưng trên mặt căng thẳng làm sao có thể che lấp trần như nhìn thấy hạ an ca lập tức liền khôi phục nguyên bản nên hài lòng dáng vẻ nàng chính là biết hạ an ca ở bên người mới cố ý trang chính mình nhi tử tài hoa hơn người mở miệng chính là một câu nhân gian tuyệt sắc mặc kệ cái tiên ngoan ngoan an ca có ý kiến gì hay không nàng chỉ định không thể lại hướng về cố c h i nam biết các ngươi ở vân nam an ca đã nói an ca có hay không muốn a gì a trần như ánh mắt ôn nhu nhìn màn ảnh bên kia nam nữ bọn họ là tương lai mình trụ cột tinh thần a di mẹ ngươi đem cha hô quả đến có người muốn cho các ngươi kinh hỉ cố c h i nam hừ hừ đạo hạ an ca cúi đầu cầm lấy quần áo nếu như cách màn hình nàng có thể gọi ra cái kia gặp mặt lời nói nên cũng sẽ càng thuận miệng một ít kinh hỉ lão cố con trai của ngươi phải cho người t i ê n riêng trần như hô to một tiếng ở nhà bếp cô chi tham cái đầu đi ra hơi nghi hoặc một chút hắn lần trước không phải mới cho hả? ồ châu bò c ô gia phụ tử ngắn mùi yên tĩnh qua đi một cái gần trong găng t ứ c một cái cách xa ngàn dặm đều cảm nhận được trần như xấu bụng lưu lại tái t h m ngươi trần như trắng lung túng cô chi một ánh mắt sau đó nhìn về phía điện thoại di động cái gì kinh hỷ đúng hay không trần như con mắt chọn một hồi này có thể không được dựa theo lo chuyện nhà truyền thống thật sự có khẳng định không thể dáng dấp như vậy trần như trong lòng thậm chí đã bắt đầu nghĩ bãi mới bản dạ cô chi nam đưa điện thoại di động đối mặt hạ an ca không thể tránh khỏi chỉ được đối với màn hình bên kia nhị lao vẻ mặt đau khổ cố cố ba trần mũ cố chi nam bắt n ạ ta t mẹ nó cố chi nam vội vàng quay về điện thoại di động giải thích phỉ báng a phỉ báng ta không có các ngươi không muốn tin a người này thực rất xấu bụng nàng luôn cáo hát trạng bản thân nàng có một cái tiểu b ả n b ả n tất cả đều là không tồn tại nói dối người muốn đem ta ném đến nhị hải tắm rửa hạ an ca trừng mắt hắn một câu nói xưng hô để tiểu chủ nhà khuôn mặt nóng bỏng vô cùng nhưng là chờ hai người nói rồi một trận thời điểm đều không nghe thấy điện thoại di động bên kia phản ứng bọn họ không khỏi một lần nữa nhìn về phía màn hình chỉ thấy trần như đỏ mắt lên đánh qua khăn giấy sát một cái khác cô chi ý cười từ từ hắn nhìn một lần nữa nhìn về phía màn hình hạ an ca nhẹ giọng trả lời một câu cố ba ở ngày hôm nay bất luận chi nam làm sao ngụy biện này một trận đánh ta đều nhớ rồi hai mươi bốn ă m nhân sinh chưa bao giờ hô qua một câu ba ba hạ an ca trong nháy mắt mù quáng nàng quất một cái mũi lấy dũng khí lại hô một câu âm thanh mãn mang theo hoa nước làn điệu cố ba ba cố chi lại đáp ứng một tiếng chỉ cảm thấy cảm thấy cuộc đời của chính mình thật giống trong nháy mắt liền viên mãn hắn tuy rằng vẫn luôn yên lặng ở trần như bên người phụ họa. nhưng hắn mới hẳn là chủ nhân một gia đình những năm này đến hiện tại rất tốt viên mãn đại minh tinh con dâu ngoan ngoan đến làm người đau lòng chân như ánh mắt chưa bao giờ có hiền lành nàng đau lòng nhìn màn ảnh bên kia muốn rơi nước mắt hạ an ca chính mình cũng phải không ngừng được nước mắt cố chi ở một bên vô vô bờ vai của nàng thực sự là kinh h ỉ a chân như ôn n u nhìn méo miệng hạ an ca thân thể chập trùng hiển nhiên là biệt nàng muốn khóc đây là cái đáng yêu quỷ con dâu nhưng cũng ngoan ngoan ôn n u vai m ộ t n g ư ờ i cố chi nam vừa dứt lời bên kia liền ních lại gần mặt vùi vào đi hắn bất đắc dĩ vớt đầu của nàng sợi tóc giải rác che kín sở h ư u khuôn mặt cố chi nam nhìn màn ảnh bên kia trần như lén lút đối với hắn giơ ngón tay cái lên cố chi cũng là thỏa mãn gật g ủ không khỏi n ế t miệng nở nụ cười bữa cơm này ăn hương chứ nhưng là nơi này có người ở đại lý bên trong tòa thành cổ một miếng cơm không ăn toàn ăn ăn vặt không có ta sẽ ăn cơm rõ ràng ngay ở nỗ lực bình phục tâm tình hạ an ca nhưng vẫn là phản bác một câu chỉ là âm thanh mềm lũn hoàn toàn không có thuyết phục khí tình cờ không ăn cơm cũng sẽ không như thế nào đại lý ta cùng cha ngươi bại đủ quá rất tốt thành thị mang an ca chơi thật vui một hồi dám bắt nạn nàng ngươi cũng đừng trở về ta không thể trở về đi an ca cũng sẽ không trở lại mẹ ngươi không nên ép ta cẩn thận ta mang theo nàng bỏ trốn a cố chi nam nhắm mắt s a n g đạo trần như ánh mắt chìm xuống nhìn cố chi nam sau đó lại tỏa ra nụ cười đẹp trai không trở về nhà nhìn trong nhà tám mươi mẹ già a cố chi nam rợ khóc rợ cười cố chi bất đắc dĩ thở dài một hơi trần như tính nết cùng với nàng ba như thế chính mình nhi tử cũng như thế bàng tiến vào màn đêm cổ thành cố chi nam cũng không có chú ý tới lúc nào mặt trời lặng lẽ liền xuống đi tới đội càng lúc trong sáng mặt trăng h ắ n cùng trần như trò chuyện một ít chuyện gần nhất trần như thực là không hiểu nhưng không ảnh hưởng nàng nghe một bên hạ an ca cũng lén lút nhìn mấy lần con mắt đỏ ngầu ba người đều biết thế nhưng đều không có nói đều là cần một cái thích hướng quá trình hạ an ca hai mươi mấy năm nhân sinh không có hô q u a chữ hôm nay mặc dù cách màn hình hô hồ một hồi đối với nàng mà nói nhưng là lớn lao khiêu chiến điều này cũng mang ý nghĩa nàng chân chính đem cố chi cùng trần như xem là cha mẹ không nói với các ngươi ta cùng ngươi mụ mụ còn muốn ăn cơm lưu lại cơm nước đều muốn n g u ộ i ngươi mang theo ăn ca chơi thật vui một hồi lúc nào muốn về nhà sớm nói ta cùng mẹ ngươi nấu ăn cố chi vĩnh viễn nhìn đồng hồ hắn không ra làm cái kia mất h ư n g người chính mình thê tử có thể cho tới nửa đêm trần như lường hắn một cái cũng biết cô chi nam cùng hạ an ca còn ở bên trong tòa thành cổ bọn họ còn cần chơi đ ù a được thôi hai người các ngươi chăm sóc tốt chính mình cố ba cùng trần mụ vẫn ở tiểu an ca à ta đáng yêu con râu lại tiếng kêu mẹ nghe một chút hạ an ca c h ư ớ c mắt liền b ạ o đỏ mặt có chút không biết làm sao cầm lấy quần áo sau đó lại cầm lấy cô chi nam cánh tay ta ta nàng một câu nói kẹt ở cũng họng chính là nói lắp lúc này hạ an ca rất giống cái sốt ruột cô gái sở hữu n g trang hết mức dỡ xuống cô chi nam không nói lời nào trần như cũng không có miễn tưỡng chỉ là cười cười nàng biết đều là cần một cái quá trình không có chuyện gì không có chuyện gì lần sau về nhà chân mụ mẹ làm cho ngươi hâm lại thịt cùng tôm b n m ta học được tân cách làm được cái kia ơi ba mẹ gặp lại gặp lại cố chi nam muốn cúp điện thoại nghe thấy bên người tập hợp tới được đầu nàng cầm lấy cánh tay của chính mình rất lớn lực nắm chặt gặp lại cố ba chân mụ bên kia trong nháy mắt mừng như đ i ê n đáng tiếc cố chi nam vẫn là n h ấ n x u ố n g video không phải vậy tiểu chủ nhà lại muốn không đất dung thân sau khi trong hạnh phúc ba đống sáu trăm linh một hai cái trên mặt tràn trề hạnh phúc nụ cười đôi vợ chồng trung niên cảm thấy đến đêm nay cơm tối đặc biệt thấm áp chỉ là này một niềm hạnh phúc bầu không khí không có kéo dài bao lâu ở trần nữ sĩ một câu ngày hôm nay lão nương cao hứng nói một chút đi con trai của ta cho ngươi bao nhiêu tiền riêng con ta tức có biết hay không đây cố chi bắt đầu tính toán nói thách báo bao nhiêu đại lý buổi tối như thế náo nhiệt nhưng thủy trung lộ ra một luồng yên tĩnh là xa xa có thể thấy được thương sơn còn có không xa lữ đồ thổi tới nhị hải g i biển còn có cổ thành tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cùng với cao, cao treo ở bầu trời đêm làm bạn cổ thành ánh đèn á n h trăng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chủ nhà đại nhân là nghe được trần nữ sĩ nói làm hâm lại thịt cùng tôm om mới gọi không có không có không có hạ an ca không nhịn được d ẫ m c ô man tử m ộ t cước gặp cảnh khốn cùng rốt cục n h ẫ n không được hắn lần thứ tám dò hỏi ta nghĩ gọi liền hô a hoa nha câm miệng được rồi cố chi nam cố n é n cười hạ an ca phồng lên miệng nhìn hắn nhưng là đột nhiên hé miệng nợ đủ cười xấu không xấu cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng nói bất chi bất giác lôi kéo nàng đến người nước ngoài nay đại lý bên trong tòa thành cổ nổi danh đánh thẻ cảnh điểm một trong người đến người đi nhưng không có tưởng tượng lãng mạn đúng là gọi đánh trang sức bằng bạc cơm thanh không í t đại lý thật phong quang thế giới tổng cộng chia làm hưởng hạ an ca chính mình nhắc tới ra người nước ngoài nhai trên cửa đá hai hàng tự vì lẽ đó chính là đánh trang sức bằng bạc à cái kia chủ nhà đại nhân có muốn hay không đi đánh một cái trang sức bằng bạc đối với tiểu phong nhưng mà hài hước c ố chi nam hơi kinh ngạc cũng đồng ý phối hợp không muốn hạ an ca lắc đầu một cái vừa nãy dương tỉ tỉ cho ta gửi tin tức nói nàng nửa giờ sau hết bận mời chúng ta ăn cơm hỏi chúng ta có muốn hay không đi vẫn là chính mình dạo chơi bản thân nàng đi ăn chúng ta muốn trở về thời điểm nói cho nàng là tốt rồi chủ nhà đại nhân hỏi như vậy thời điểm thực đã là muốn đi cần gì phải còn hỏi ta đây cố chi nam nhìn ra t i ể u chủ nhà vẻ mặt nàng không giấu được tâm tình là không muốn để cho dương lão bản chính mình một người ở đại lý cổ thành ăn cơm ý nguyện của ta là ý nguyện của ta nhưng cố chi nam cũng phải có ý kiến ngươi không thể như vậy sùng ta không tốt hạ an ca nhưng là rất chăm chú nói với cố chi nam ừ m có đạo lý cố chi nam một tay nắm tay nện ở một cái bàn tay k h á t trên cái kia sùng một điểm hạ an ca suy nghĩ một chút nhỏ giọng lúng、túng. lại muốn nhiều một chút liền một điểm cùng dương lão bản nói chúng ta muốn chơi di cước tối nàng hết bận nói với chúng ta chúng ta đi qua là được cố chi nam trắng chủ nhà đại nhân một ánh mắt chính mình đi về phía trước không có tiến vào người nước ngoài nay mà là hướng về đi về ngọc nhị đường ngọc nhị hạng đi đến nơi đó có cổ thành ưa nhìn nhất cây bạch quả ngọc nhị đường rất dài hai bên cây bạch quả cao to kiến t ư ờ n g bạch tộc đặc h ư u kiến trúc phong cách cũng hầu như phủ kín cả đường phố nơi này người đi đường cũng rất nhiều dù sao võng hồng đường phố liền như vậy mấy cái cơ bản đều là võng hồng đánh thẻ c ạ điểm Tỷ như vừa nãy người nước ngoài n h a i những chỗ này đều là du khách tương đối tập trung địa phương ngọc nhị đường cây bạch quả vẫn không có phủ kín h ỏ a hồng cũng không có rơi xuống cố chi nam cảm thấy đến có chút đáng tiếc tháng m ộ mươi một mới là ngọc nhị đường lãng mạn nhất tháng hoàng hôn hường h à h ỏ a hồng đường phố gặp lụm đỏ người yêu khuôn mặt thực phía trước ngọc nhị đường muốn tháng m ộ mươi một mới đẹp đẽ nơi đó có rất nhiều cây bạch quả đến thời điểm thu d i ệ p phong hồng khá là đáng tiếc có điều đi một chút cũng rất tốt không phải ạ cố chi nam quay về phía sau nói chuyện hắn cho rằng tiểu chủ nhà ở phía sau trí khí tức giận theo sau lưng nhưng là hắn nhưng không nghe thấy đáp lại cố chi nam không khỏi quay đầu lại trong nháy mắt một luồng khí lạnh sông thẳng sợ não hắn lúc này mới phát hiện này điều đi về ngọc nhị đường trên đường nhỏ yên tĩnh t h á i quá phía sau không có một người là hắn đối với tiểu chủ nhà quá tự tin trước mắt liền có thể không thấy người hắn lại không phải là không có trải qua cố chi nam có chút h nào rồi lần trước làm mất trực tiếp chạy đi xem vào nước tàu lượn siêu tốc lần này làm mất đường chạy đi nhảy nhị hải a buổi tối mát mát cố chi nam lập tức quay đầu đồng thời lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi chủ nhà đại nhân dây số điện thoại rất nhanh liền bị nhận người ở đâu tìm cái bảng hướng dẫn ứ n g ta mở hẹ chặt vị trí cộng hưởng đừng đi loạn hiểu cố chi nam trực tiếp mở miệng ngữ khí có chút cấp thiết hay lắm bên kia ngữ khí ngoan ngoãn sau đó trong lại mở miệng cố chi nam ngươi tìm đến ta đi tìm tới ta ta chính là ngươi cố chi nam lập tức liền biết chủ nhà đại nhân là cố ý không cùng lên đến hắn hung á c nói ta không tìm ngươi ngươi cũng là ta ngươi đừng có chạy lung tung không phải vậy ta tìm tới ngươi khẳng định đem n g ư ơ i chân b ẹ gậy a bên kia yên t ĩ n h một hồi cố chi nam biết chủ nhà đại nhân khẳng định đang chăm chú suy nghĩ chỉ là kết quả để hắn bất đắc dĩ ngươi thật hung có điều cố chi nam mới không đỡ ta không sợ ta muốn đi tìm giường tỷ tỷ nói nhà hàng người mau tới tìm ta nói xong câu này nàng liền đem điện thoại cắt đứt sau đó chủ động phát tới vị trí cộng hưởng cố chi nam vội vàng gia nhập trong nháy mắt há hớp mồm đây thực sự là cái t h ọ a lúc này m ư ờ i mấy phút hai người liền cách xa nhau bảy tám trăm l i n cố chi nam đỡ chán trên chân cũng không ngừng trực tiếp theo con đường đuổi theo hai người hướng về nhân dân đường đi tới nga o du đi dạo đột nhiên biến thành chơi t r o n tìm cố chi nam cũng không biết là một bước nào đi nhầm càng không nghĩ đến chủ nhà đại nhân sẽ làm như vậy nay tiểu chủ nhà lá gan càng lúc càng lớn lưu lại tìm tới nàng nhất định phải thu thập một trận cố chi nam trong lòng nghĩ như thế trên chân động tác liên tục hơn nữa hắn tuyển chính là thoát hạng tiểu chủ nhà vẫn tính có an toàn ý thức đi tất cả đều là đại lộ không tốn thời gian dài liền sẽ gặp lại nhưng mà tiểu chủ nhà thật giống cũng phát hiện nàng cùng cố chi nam khoảng cách không mấy phút liền kéo rất gần nàng lập tức vị trí cũng xông vào đại lý cổ thành đông đảo ngõ nhỏ một trong cố chi nam cái chán hát tuyến hiện lên bởi vì nàng còn đem định vị nhân xuống cố chi nam gửi tới nàng lại không gia nhập hắn không khỏi trầm mặc chính mình đi vào tương tự với ngọc nhị hạng ngỏ hẻm này đây là tiểu chủ nhà cuối cùng vị trí bắt được nàng như thế nào đi nữa xin thà cũng không dùng ngõ nhỏ không người dũng trường cái hẻm nhỏ chỉ có giải rác mấy cái đèn đường treo ở không cao lao trên tường kiến trúc nhà đều là bạch tộc đặc sắc cũng có gạch đỏ phòng nhưng không một đều là cũ kỹ nhà chính như ngõ hẻm này như thế lão m à yên tĩnh dọc theo đường đi đều là khá là tối tăm hoàn cảnh xấu đèn đường mở vàng đem dưới đèn mấy cái địa điểm chiếu sang trưng h á n địa phương cùng bên ngoài người đến người đi võng hồng đường phố cách biệt đã không phải thiên ngưỡng địa đường liền có thể miêu tả cố chi nam cao mày tiếp tục hướng về phía trước đi ngõ nhỏ không phải t h ẳ n g tắp b u o trái b u o phải càng hiện ra ưu tĩnh lại một cái nơi khúc quanh như c ũ là yên tĩnh ngõ nhỏ cố chi nam lần thứ nhất cảm thấy đến đại lý cổ thành có nhiều như vậy liên thông ngõ nhỏ hơn nữa ở buổi tối đặc biệt ưu tĩnh nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy chủ nhà đại nhân cố chi nam ánh mắt hơi chầm xuống ngược lại không là tức giận chỉ là có chút lo lắng cất bước tiếp tục q u ả i động tác trên tay nhưng tiếp tục khởi xướng cộng hưởng vị trí lần này nhưng chuyển được cố chi nam tâm vui vẻ nhưng là nhìn vị trí có chút mờ mịt sau lưng hắn m a tử cố chi nam vội vàng quay đầu lại c hạ ủ nhà đ an h â n ca ư i tươi lập tức bồi dối cố chi nam nhưng là giả vờ giả vịt vò vò cổ tay xương ngón tay hưởng âm thanh ở yên tính hẻm nhỏ đặc biệt thêm hai hắn chậm dãi hướng về hạ an ca đi đến trên mặt mang theo nụ cười ôn lu hạ an ca không tự giác lui về phía sau vài bước có chút thấp t h ỏ g ta ta là chính mình đi ra ngươi không có tìm được ta vậy cũng giỏi quá âm thanh vô cùng lạnh nhạt hạ an ca cảm thấy đến cố man tử thật giống thật sự tức giận nàng na bước nhỏ tử lùi về sau ta ta đứng kẻ ngu si mới đứng hạ an ca chính mình cho mình chơi đến góc tượng sau đó n g n g đầu có chút rủ rẻ nhưng vẫn là chỉ và o cố chi nam ngươi đứng lại mãi đến tận cả khuôn mặt chứng bị chen thành viên cầu hạ an ca mới nhìn rõ cô man tử biểu cảm trên gương mặt cặp kia con mắt màu đen nhìn mình lon lon xin lỗi đúng xin lỗi hạ an ca môi đô đô nói chuyện xem nhà bong bóng như thế nhưng vẫn là lập tức xin lỗi một điểm hàm hồ không có sai nơi đó cố chi nam bông ra một điểm lượt tay hạ an ca xịu mặc trứng có chút con nước không thể chơi biến mất sẽ làm ngươi lo lắng đây là bên trong một t r ò n g còn gì nữa không tại sao đột nhiên muốn c h ơ i chơi t r ố n tìm muốn cho ngươi tìm một hồi ta ta cũng sẽ tìm ngươi còn có còn có còn có cái gì hạ an ca có chút mê hoặc trong con ngươi cũng là nghi hoặc chủ nhà đại nhân sai lầm lớn nhất là đem định vị đóng không phải vậy ta nhất định có thể tìm tới ngươi vì lẽ đó trận này chơi trốn tìm có thể coi là ta thắng ngươi là của ta cố chi nam xoa khuôn mặt của nàng xoa mấy lần nhìn có chút hồng hào lên làng ra rút tay trở về vẻ mặt nhưng là dị thường sán l ạ ồ hạ an ca có chút không phản ứng kịp nàng sai ở đem định vị đóng lại ngươi không tức giận a tức cái gì ta chỉ là sợ chủ nhà đại nhân đem mình chơi làm mất đi cố chi nam liếc nàng một cái nhìn chung quanh có chút ý cười thật biết tuyển địa phương chỗ này nếu là có s á t lang chủ nhà đại nhân cái thứ nhất gặp xui xẻo ồ lại trầm m ặ t hồi lâu hạ an ca vô vô chính mình bộ ngực phun ra một hơi như chút được gánh nặng như thế ta cho rằng ta muốn bị cố man tử bẻ g ã y chân khẳng định rất đau ngóc ca vậy ta không trở thành sự thật man tử hạ an ca lại trầm m ặ t một chút yên lặng lui về phía sau hai bước cẩn thận mà vô cùng cảnh giác dáng vẻ để cố chi nam lên mặt người không phải cố chi nam yên lặng đi đến đưa tay kéo qua chủ nhà đại nhân nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng cố chi nam đối với nàng cười lạnh một tiếng lại đi nữa thời điểm hai ạ n ca đ người trực tiếp hướng về nhân dân đường âm nhạc nhà hàng đi dương lão bản mời khách chỗ ăn cơm ngay ở nhân dân trên đường là cổ thành phồn hoa nhất đường phố đường rộng mà trực phồn hoa ánh đèn bao nhiêu du khách buổi tối đối với đại lý phong hoa tuyết nguyệt ký ức đều ở trên con đường này mà bọn họ muốn đi nhà hàng tên gọi hôm nay say một nhà ở nhân dân đường nổi danh âm nhạc quán rượu nhà hàng có đại lý bên trong tòa thành cổ nhất là được hoan g n ê n chú sướng ban nhạc dân giao ca sĩ cũng có ở đại lý nghe dân giao âm nhạc căn cơm là bao nhiêu du khách tất làm việc một trong hạ an ca chính mình mọc ra hờn rỗi đầu nhưng thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn phía sau cố man tử nhìn hắn có hay không cùng lên đến cái này man tử vừa nãy dĩ nhiên đánh nàng hạ an ca nghĩ liền không nhịn được dậm một cái chân cố chi nam lập tức dừng đốt lại hai người trước sau cách một khoảng cách hạ an ca quay đầu lại nhìn lén một ánh mắt cố man tử trong tầm mắt hướng về nơi khác nàng phông lên miệng tiếp tục túi đầu đi về phía trước chỉ là tâm tư hoàn toàn ở phía sau quay đầu lại tần suất càng ngày càng nhiều lần đồng thời càng chạy càng chậm giả trang chậm chờ ngươi một bước một cm e t đi tới đi tới hạ an ca mắt tối sầm lại thân thể cũng đã bị bảo hộ ở một bên nàng n g n g đầu cố man tử chính ấ y n ấ y nhưng đối diện trước hai người xin lỗi thật không tiện thật không tiện nắm phong cảnh mê ly không chú ý tới không có chuyện gì đại lý phong cảnh sát thực rất đẹp cố chi nam mới vừa quay đầu liếc mắt nhìn bên trong tòa thành cổ một cái bạch tộc kiến trúc không nghĩ đến chủ nhà đại nhân liền muốn theo người ta đến phía sau lưng và cái đẩy c i l ỏ n g bẩm ngươi va không bằng ta va ý nghĩ cố chi nam thành công thay thế chủ nhà đại nhân đụng vào người nhà phía sau lưng một hồi nhưng người ta cũng không để ý chỉ là cười cười liền rời đi hạ an ca mở mịt nhìn cố man t ử gò má nàng mới vừa rồi còn đang tức giận đây hiện tại lại bị ô m lấy n g ư ơ i ta biết tiếp tục tức giận mà vậy ta bung ô tay hạ an ca đưa tay b ấ m h ă n e o cố chi nam nói bung tay nhưng không có thật sự bung tay mà là ôm bờ vai của nàng sóng vai mà đi n g ư ơ i không đau à? đau à? muốn quen thuộc tháng ngày còn dài nhưng ta muốn khóc không muốn sống ồ ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì gặp sau lưng n g ư ơ i xuất hiện a trong ngõ hẻm có cái chỗ rẽ ngồi s ổ n xuống lời nói không dễ dàng nhìn thấy lúc đó quá gấp không chú ý xem ồ lại bị nhìn tấu hạ an ca hé miệng đầu va vào một phát bờ vai của hắn nam tường a nam tưởng nàng va đau chính mình xoa bót một cái thực nghĩ tới là cho ngươi phát dương tỉ tỉ cho nhà hàng địa chỉ ta đi trước ngươi đến đội ta ngươi thật giống như không có đội ta là ta truy ngươi cố chi nam như đầu nhìn chủ nhà đại nhân có chút chăm chú xem đường dáng vẻ hạ an ca còn ở chính mình tự mình nói với mình bởi vì biết cố man tử gặp nghe thực năng cũng là cái lắm l ờ i à đều là yêu thích nói yêu thích nói chỉ là mỗi một lần đối tượng đều là cùng một người mặt sau sợ ngươi tức giận sốt u ruột ta đã nghĩ ở trong ngõ hẻm chờ ngươi rồi có điều ta ở sau lưng ngươi nhìn thấy cô chi nam sốt u ruột dáng vẻ rất t u ấ n tú đây ta nghĩ bẹ gậy chủ nhà đại nhân chân dáng vẻ cũng rất t u ấ n tú có muốn hay không mở mang kiến thức một chút không muốn hạ an ca nhấc chân đá một hồi hắn bắt chân ngươi dám vậy thì truy ngươi đi hạ an ca sửng sốt một chút miệng nhỏ k h ẽ n h đ ế c ta nói gần thành núi xa đều là nhân gian sau đó có thể cân nhắc gần cư tại đây lại bàn tử kinh đô biệt thự đổi một cái ở đây làm mấy tòa nhà cho chủ nhà đại nhân thu thuế cố chi nam nhún vai một cái có chút ý cười hay lắm hạ an ca nhưng là cầm lấy cánh tay của hắn ánh mắt chích chích nàng tập hợp tới ở cố chi nam bên thai lưu lại nhẹ nhàng một câu ta yêu ngươi nàng h ò a vào phồn hoa trong đám người bóng lưng vào đúng lúc này cố chi nam trong mắt nhưng vô cùng rõ ràng là bạch tộc một thức kiến trúc phong cách nhà hàng từ cửa cùng cửa sổ có thể thấy được bên trong nhiều màu sắc nhuộm đậm ánh đèn c ù n g cổ thành yên tính tự thành phong trào cách tiếng ca cũng từ bên trong chuyên gia là dân giao ca sĩ phối hợp ban nhạc ra sức sướng là dân giao là lưu hành phong cách ca khúc là dốc đèn dồn phòng du khách t ú n năm tụi ba có nghỉ chân quan sát thưởng thức cũng có bị hấp dẫn đi vào như vậy nhà hàng ở đại lý cũng không hiếm thấy quán bar nhà hàng dân giao ca sĩ xưa nay không thiếu mà hiện tại hôm nay xe cửa cố chi nam tựa ở làn can gỗ bên cạnh quay lưng nhà hàng n h ì n người đến người đi nghe bên trong t ỉ n h cờ chuyển đến tiếng ca có một phong vị khác cố chi nam bên người không xa chính là ngồi s ồ n hạ an ca nàng ôm chính mình bắp chân đầu gối lên đầu gối nghiêng đầu nhìn bên cạnh đáng ghét nam nhân hắn ngáp một cái có vẻ buồn bực ngắn ngẩm hạ an ca c ư ờ i trộm phát hiện ánh mắt của hắn nhìn sang lại vội vã nghiêng đi một m ặ t khác giả trang tức giận nói tốt truy chưa từng thấy nào người bên cạnh còn tưởng rằng nàng bị bất lịch sự cố chi nam khỏe miệng dương lên ý cười không quan tâm nàng ngạo kiều quái dương lão bản đi đến hôm nay xay cửa một ánh mắt phát hiện hai người này trang phục phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa minh tinh tình nhân nhìn hạ an ca ngồi sổ nghiêng đầu nhìn cố chi nam g á n g vẻ hai người thật giống có giao lưu sau đó đại minh tinh hạ an ca liền phòng lên miệng chuyển hướng một bên thật giống là tức rồi dương lão b ả n có chút ý cười nàng hay là có thể đoán được đối thoại của bọn họ đại khái là nói ngươi có phải là xem ta đi trước đây nàng cũng hầu như là thường thường nhìn chằm chằm một người xem hắn đều là hỏi nàng nhìn h ắ n làm gì nàng liền nói nhìn sao nhìn lại không có gì khi đó nên là nhiều yêu thích nàng k h thở dài một cái vớt vớt sợi tóc cất b ư ớ c hướng đi cô chi nam cùng hạ an ca đợi rất lâu rồi hả mấy phút đi có người sợ ngươi chờ quá lâu nhìn thấy địa điểm liền chạy tới cô chi nam thu hồi dựa vào sau g ã y cánh tay chống thân thể đứng thẳng hạ an ca không để ý tới hắn tự mình đứng lên thân dương tỉ tỉ ân đây dương lão b ả náy náy cười cười y ố gạ ban cùng sen ban sự tình có chút bận điệu trí hoãn đi thôi ta định chỗ ngồi nơi này không có phòng khách nhưng các ngươi như vậy đi dạo một ngày thật giống cũng không có vấn đề gì cô chi nam cùng hạ an ca là tình nhân trang phối hợp tiểu chủ nhà tâm tư hai cái đều là cáo bỏ trang phục c ô chi nam có thêm một lần đại khung đen lam q u a n g kính mắt tiểu chủ nhà nhưng là tóc dài mũ lưỡi chai hai người trắng trận không kiêng rẻ đi dạo một ngày nhà này nhà hàng ta tình cờ cũng sẽ ở lại trong n à y m ấ y tiếng nghe ca đang ăn cơm nhìn bên ngoài rộn ràng đám người cũng rất tốt dương lão bản một bên mang theo c ô chi nam cùng hạ an ca đi vào bên trong đi một bên cười giải thích tại sao gọi hôm nay say hạ an ca đều là đối với những này tên kỳ cục cảm thấy ngạc nhiên dương lão bản suy nghĩ một chút nàng thật giống là chưa hề nghĩ tới chẳng qua là cảm thấy nơi này ca thật là dễ nghe đại khái là hôm nay có rượu hôm nay say đi ai biết ngày mai là ai với ai đây đại lý không phải là như vậy ừng hạ an ca gật cù nhìn về phía cô chi nam hắn đều là có sự khác biệt ý kiến làm gì không phải giận ta ạ cô chi nam trăng cái này ngạo kiểu thọ một á n h mắt tức giận nhưng muốn nghe ngươi nói dương lão bản cũng nhìn về phía cô chi nam nàng có thể cảm giác được hạ an ca tự hồ rất ỷ lại hắn hơn nữa hai người này giao lưu phương thức ở nàng ngày hôm nay xem ra là rất thú vị cô chi nam suy tư một chút muốn đưa tay đi nắm chủ nhà đại nhân mặt nàng trứng mắt trốn đến một bên cô chi nam đành phải thôi vừa muốn hôm nay say cũng phải vạn năm trường đi đại lý cũng có thể là mặt khác dáng vẻ rất tốt hạ an ca trong mắt có sự nổi bật nhưng không có lên tiếng dương lão bản trầm tư một chút cười cợt viết tiểu thuyết chính là vẻ nho nhã hôm nay say nhà hàng điển hình bạch tộc trong k i ế n g trúc sức bên trong đèn nê ông đỏ quang mang theo một ít trang sức đèn mang hoa m ộ t b à n cùng tiểu bình phong là cách từng cái từng cái b à n duy nhất khoảng cách sở hữu b à n đều vây vòng quanh chất gỗ bậc thang trên sân khấu mặt trên nhạc khí bày ra trình tề lúc này một cái dân giao ca sĩ đang ngồi ở phía trên ghế tượng đàn ghi ta bạc ca bầu không khí vừa vặn bên dưới sân khấu bên phải vị trí nhân viên phục vụ nữ dẫn dương lão bản vẫn hướng về trong góc đi trên mặt mang theo chuyên nghiệp ý cười lần này có một chút một nhà vẫn là vị trí cũ lần thứ nhất thấy ngài mang bằng hưu đến đây không tính là mượn dương lão bản đối với người phục vụ cười cười ra hiệu cố chi nam cùng hạ an ca ngồi xuống bản thân nàng ngồi ở đối diện nay một nhà vân nẹn thì sắc món ăn rất tốt ca sĩ cũng không sai có điều khẳng định là so với không được các ngươi nàng đối diện một cái là có tiểu thiên hậu danh hiệu nữ ca sĩ một cái khác cũng phát ra mấy cái đơn khúc âm thanh đều là vô cùng tốt chỉ là mỗi người có mọi loại mùi vị tới nơi này ăn cơm nghe nhạc ăn cơm người đều là hướng về phía bầu không khí cảm đến người phục vụ cười cười không nói gì bọn họ nơi này dân giao ca sĩ và ban nhạc là bên trong tòa thành cổ số một số hai nàng cho rằng hai người kia cũng là bên trong tòa thành cổ cái kia quán rượu hoặc là nhà hàng chú sướng ca sĩ cô gái khí chất rất tốt tóc dài xoa vai chỉ là không biết tại sao muốn dẫn mũ lưới c h a i nam sao không đen mắt to xem ra ngoan ngoan biết điều chỉ là thật giống xem ra có chút lười biếng hai người này vẫn là tình nhân người phục vụ nhìn thấy hai người cùng k h o ả n cảo bọi á o khoác vẫn là như cũ người phục vụ hỏi một câu hiển nhiên đối với dương lão bản quen thuộc ăn cái gì đều biết xem ra là khách quen các ngươi điểm đi dương lão bản đem thực đơn đưa cho cô chi nam cùng hạ ăn ca cô chi nam lắc đầu một cái na cho tiểu chủ nhà nàng xoắn suýt một hồi lại trả lại dương lão bản ta không biết chút gì dương tỉ tỉ điểm đi tùy tiện ăn một điểm là tốt rồi nàng chỉ cần ăn cơm đây là đáp ứng rồi t r ầ n mụ con bàn ó không thể để cho cố man tử cáo trạng ở tiểu chủ nhà nơi này nàng muốn nỗ lực trở thành một nghe lời con dâu dương lão bản cũng không có từ chối nữa chính mình dựa theo ba người lượng điểm một chút nàng trước đây thường điểm không u ố n rượu đồ uống là tốt rồi nàng bổ sung một câu người phục vụ cười gật ngủ cầm thực đơn xuống dương lão bản nhấc lên tóc của chính mình bàn một cái viên thuốc đầu đối với hai người cười cười rảnh rỗi lại thẻ nhạt thời điểm đều sẽ tới nơi này ngồi một chút nghe một chút ca uống chút rượu xem như là phái này thẻ nhạt nhân sinh đi chỉ là ngày hôm nay l á i xe bình thường đều là để dương lông mày tới đó ta trong phòng ăn bầu không khí thật sự rất tốt mọi người từng người có từng người tố chất đều yên t ĩ n h thưởng thức trên sân khấu ca sĩ nỗ lực hát rong ăn cơm của mình tình cờ còn có tiếp tục tiến vào khách mời đều là từng người quá từng người sinh hoạt tại đây đèn n g h e ông đỏ quang lấp l o à d ư ớ i cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ hơi mờ ảo bản thân nàng đại khái cũng là chưa có tới nơi như thế này ăn cơm bạch tộc phong cách rất đủ đồng thời lại mang theo một ít đô thị đặc hữu phồn hoa nghe hồng đây chính là đại lý cổ thành buổi tối dân giao ca sĩ tiếng ca đều là mang theo một luồng độc nhất b ị lực ở hoàn cảnh tôn lên d ư ớ i khiến lòng người nơi sâu xa cố sự không hề bảo lưu bày ra dương lão bản chính là một người như vậy nàng trông cầm ánh mắt mê ly nhìn trên sân khấu ca sĩ biểu diễn đó là một thủ dân giao lão ca yêu mà không được lang thang tha hương dân giao độc nhất lãng mạng dương tỷ t ỷ thực thường đến đây đi dương lão bản thu hồi ánh mắt nhìn hạ an ca con mắt cho dù ở đèn n g h e ông đỏ con dưới con mắt của nàng như cũ sạch sẽ trong suốt cũng không tính chỉ là mỗi lần tới đều sẽ chờ lâu một chút nơi này dân giao ca sĩ sướng mấy bài ca ta rất yêu thích nghe khả năng nơi này có thể để ta tạm thời quên mất tất cả có lúc say một hồi cũng không sai say lòng người xưa nay đều không đúng rượu mà là chính ngươi cố sự cố chi nam bổ sung một câu nết miệng cười cười dân giao quán rượu nhỏ phòng lời nói dương lão bản buông xuống con ngươi ý cười có chút cơ ép đó là một loại nụ cười bất đắc dĩ nàng đập g ủ lần thứ nhất thừa nhận người là đúng hạ an ca nhìn trên sân khấu chú sướng ca sĩ biểu diễn ca khúc không biết đang suy nghĩ gì mấy bài ca hạ xuống tâm tình của nàng thật giống cũng theo tiếng ca tiến vào một cái không thể giải thích được trạng thái dễ dàng nhất cộng hưởng thực vẫn luôn là tiếng ca nàng nhẹ dọn g mở miệng nơi này phong cách ca khúc vẫn luôn là như vậy sao cũng không chỉ là đi dương lão bản biết hạ an ca nói chính là có ý gì từ bọn họ đi vào bắt đầu phong cách ca khúc vẫn luôn là khá là thương cảm làm sao không quen cố chi nam bắt nàng ngũ lơi c h a i dung nàng vừa nãy c h ụ t vào tay mình cổ tay trên dây thun giúp nàng trói lại một cái thấp đôi ngựa hắn yêu thích như vậy h i ể n thục dáng dấp chủ nhà đại nhân vừa nhìn lại như vợ hiền cảm tạ trước tiên tha thứ ngươi một điểm hạ an ca khẽ run một hồi đầu thấp đôi ngựa theo lung lay một hồi trong lòng rất hài lòng đồng thời còn là chừng cố chi nam một ánh mắt cái này man tử vừa nãy trực tiếp ở trên đường cái nào tới ô m lấy đến liền chạy đem tiểu chủ nhà dọa thảm còn suýt chút nữa có nhiệt tỉnh thị dân đi ra giải cứu một điểm cho cái cơ hội s i n bất giận lần sau không nào ngươi cố chi nam rợ khóc rợi h o c đồ vật học chính là thật nhanh cãi nhau dương lão bản càng cũng có chút hiếu kỳ hai người kia liền cãi nhau đều như vậy kỳ quái tha thứ có thể tha thứ một điểm không có không có hai người chăm miệng một lời đều nhìn một chút lẫn nhau dương lão bản cười một hồi nhìn về phía cô chi nam lại nhìn một chút xa xa sân khấu mở miệng nói nơi này là có thể tiếp thu lên đài biểu diễn cũng coi như là đặc sắc một chồng hay là ngươi có thể thử một hồi ở trên mặt này đến một thủ bong bóng t ỏ t ì n h dụ dỗ một chút tan ca không phải dân giao chuyên tràng cô chi nam nhìn một chút sân khấu chú sướng ca sĩ bắt đầu thay phiên không phải à chỉ là vừa nay đoạn thời gian là dân giao ca sĩ nơi này rất nhiều ca khúc đều sẽ sướng dương lão bản s ắ c thực đến rồi rất nhiều lần mỗi một lần đều chỉ là chính mình yên tĩnh ngốc một trận thực cũng không sai chỉ là mỗi lần lúc rời đi đều là gặp có chút đau đầu mà lần này mang cô chi nam cùng hạ an ca đến chắc chắn sẽ không đau đầu trở lại cũng là duy nhất một lần cô chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng đang xem sân khấu cũng đang xem c h ạ m đất tục tới món ăn hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ta đi đi nhà vệ sinh ồ、oh. hạ an ca vẫn là đáp ứng một tiếng cô chi nam rời đi chú sướng ca sĩ đi đến ca khúc thứ nhất liền để hạ an ca có chút bất ngờ dương lão bản chỉ là mang theo ý cười n h ạ n nhạt ca tên gặp gỡ là một cô gái sướng ngồi ở mặt trên ôm đàn guitar âm thanh so với hạ an ca muốn đắt đỏ một điểm cũng dùng không giống nhau giai điệu phối hợp h i ệ n nhiên cũng là thường thường hát nàng cũng là nhà này nhà hàng chú sướng ca sĩ n à y một thủ gặp gỡ mỗi ngày buổi tối nàng đều biết hát có hay không một loại kỳ quái cảm giác nhạc gốc ngay ở phía dưới nghe đây quả thật là rất kỳ quái nhưng hạ an ca chỉ là cười cười con mắt nhìn c h ầ m chằm đèn ngủ dưới món ăn nàng sướng thật là dễ nghe chỉ là giai điệu có chút cao thấp một chút nên càng tốt hơn bài hát này nên muốn luyển chuyển một điểm hay là nàng sướng phù hợp hoàn cảnh của nơi này đi bài hát này ta rất yêu thích yêu thích nàng sướng cũng yêu thích người hát dương lão bản không có ăn cơm chỉ là nhìn hạ an ca hiếu kỳ nhìn những n à y vân nẹn thì sắp món ăn nàng cảm giác là yêu t h í c h đối an ca cảm giác là mang theo dạy đặc hy vọng đang đợi ta hai loại cảm giác đều yêu hạ an ca cắn chết đũa nhìn cố man t ử phương hướng ly khai nhẹ giọng nói ta biết hắn sẽ đến vì lẽ đó ta gặp các loại nếu như hắn không đến đây dương lão bản chống cằm nhìn trước mắt cái này n á o ngơ chính mình nhỏ hơn vài tuổi cô gái dung mạo của nàng khuynh thành nhưng hiện ra hồn nhiên vô tả c là đây là hai cái như thế quật cô gái dương lão bản trầm mặc một hồi bưng lên đồ uống ra hiệu trứng mắt nhìn nhận thức ngươi thật sự rất vui vẻ hay là đúng là duyên phận chúng ta vài phương diện khác rất xem hạ an ca cùng với nàng đụng một cái ly c ù n g ôn n u cười cười hắn cho ta viết một ca khúc cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đắng không biết dương t ỷ t ỷ có từng nghe chưa chờ đợi cùng làm bạn hay là đối với tình yêu tối chân thành thông báo thực ta bắt đầu cũng không hiểu nhưng ta đều gặp nguyện ý chờ dương lão bản nhìn hạ an ca trong suốt con mắt đó là cô bé này đối với mình tình yêu vẻ đẹp n ó n g t r ô n g nàng liền như vậy chống cầm nhìn hạ an ca nàng đã từng cũng là như vậy thực chờ tự rất lãng mạn chờ đợi hay là không phải một cái chuyện xấu nhưng chắc chắn sẽ không là một chuyện tốt nàng đem thanh xuân hiến cho chờ đợi tình yêu nhưng nàng đã không có cái thứ hai thanh xuân các ngươi làm a y mắn ta gặp vẫn c h ú c phúc các ngươi hắn đi điểm ca vì ngươi hài lòng dương lão bản nhìn rõ ràng từ sân khấu bên kia trở về cố c h i nam có chút ý cười bên kia cũng không có nhà sĩ. nàng chỉ là thuận miệng nói cố c h i nam nhưng thật sự đi tới chỉ vì đối diện nàng nữ hải có thể hài lòng dương lão bản đột nhiên k h é p cười một tiếng tiếng cười nhẹ nhàng nàng ung dung n ở nụ cười rồi giải dấu tay m ỏ hạ an ca mặt cái kia đã từng cũng là tuổi thanh xuân của nàng tuổi trẻ thật tốt ta hạ an ca cười cười cũng không có cảm thấy đến có cái gì vui đầu ăn cơm là nhiệm vụ của nàng cốc lốc đối với mình không để phòng người đều là dung túng tuy rằng c h ỉ cùng dương lão bản ở chung không lâu nhưng tiểu chủ nhà nội tâm đã đem dương lão bản quy vì là bằng hưu là bởi chưa ăn ngon bữa trưa vẫn là mặt sau ôm ấp cũng hoặc là hiện tại cái này một trận cơm tối hạ an ca cũng không biết ta thích hắn như vậy nhưng cùng hắn cũng không có làm gì giống ta người như vậy hay là thích hợp không yêu một đời có thể một mực chỉ còn một điểm yêu nhưng còn muốn quá một đời hạ an ca suy tư một chút nàng thật giống thật sự sẽ không quên người cũng còn tốt lúc này cố man tử đã trở về hắn đặt mông ngồi xuống n g ư ơ i đi tới đã lâu thật tốt n g ư ơ i đi điểm ca ai nói cho ngươi đoán ta rất thông minh vậy ta điểm cái gì ca v o n g bóng tỏ tình đáp sai rồi là cáo biệt trái đất há trần m ụ mẹ vẫn nói ta biết cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân khôi phục loại này nhàn nhạt tính tình là không có biện pháp nào ăn cơm đang ăn ăn một bát không thể ăn quá nhiều gặp mập một bát đỉnh cái d á m dùng hai bát một bát qua đêm một bát lưu lại trở lại trên đường liền tiêu hóa hạ an ca suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu thật giống là như thế cái đạo lý há ta biết rồi Phốc thử. dương lão bản rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng nàng xem như là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hai người kia hàng ngày giao lưu thấy cô chi nam nhìn mình nàng áy náy cười cười thật không tiện hạ an ca cúi đầu ăn cơm cô chi nam cười cười đưa tay giúp chủ nhà đại nhân lý một hồi sợi tóc nàng bàn dưới đôi giày trắng nhẹ đá một hồi hán biểu thị nàng còn đang tức giận không nên chọc nàng thật không tiện cái gì chúng ta liền như vậy tính tình của nàng thực rất sinh động nhưng cần một ít thời gian đến kích hoạt không phải vậy liền khôi phục loại này lành l ạ n tính tình mới không phải cao lanh nữ thần hạ an ca xuất hiện đại lý cộ thành nữ thần càng là vai hề đây là tối ngày hôm qua hủy bù hót xẻ ấp cố chi nam nhỏ giọng tất tất hạ an ca t r ờ mặc đây là ngày hôm qua hiện trường phan viết tiêu đề phỉ báng một bữa cơm ăn xem như là rất vui vẻ bình thường chỉ là mang theo cười nhạt ý dương lão bản cũng không tự giác lộ ra chân tâm mỉm cười chờ nàng phát hiện thời điểm một bữa cơm đã sắp muốn kết thúc nàng có chút không dám tin tưởng nhìn đối diện hai người chuyển động cùng nhau có lúc gặp mang tới nàng đồng thời liền mới quen bằng hữu đều cảm giác được tình cảm của nàng t r ạ thái dương lão bản ngửa đầu nhìn những nghe hồng đó đè mang nợ nụ cười là nàng đem mình chôn ở đại lý ta đi, đi nhà vệ sinh cố chi nam thời gian qua đi nửa giờ lại một lần nữa nói ra một câu nói này hạ an ca ánh mắt có chút kỳ quái nhưng vẫn gật đầu nhìn rõ ràng đi đến sân khấu cố mang tử hạ an ca chống cằm như đầu nói ra cố chi nam nếu như ở đây khẳng định chỗ mắt ngoắc một một câu nói ngạo kiêu quái dương lão bản hé miệng cười trộm cũng rất tò mò cố chi nam điểm chính là cái gì ca hắn sát xuất cao muốn chính mình hát hai người chơi thật vui dương lão bản đã không nhớ rõ nàng đây là lần thứ mấy nói rồi hạ an ca hiếm thấy lộ ra hàm răng trắng cười cười răng cửa là cố chi nam coi như người trời thọ tắm nha hắm có thể nắm tấm kia dấu răng bức ảnh c đ tự tự cố, cố chi nam ở dưới đài điều chỉnh thử được rồi đàn ghi ta nghe nhà hàng người phụ trách cầm mịt rổ phồn ở phía trên tuyên bố hắn bị môi ngươi hoan nghênh cái chân ngươi hoan nghênh vừa mở miệng chính là lao tư bản nghệ thì ạ sờ clu ở mờ xịt、si. ngươi chính là nhớ ta trong túi tiền món tiền nhỏ tiền trả tiền hắt giúp ngươi kéo nhân khí nếu không là muốn hống lao bà anh em mới không đùa với ngươi nâng lên chủ nhà đại nhân cho khung đen mắt kiếm to tại đây cái chất gỗ trên sân khấu ánh đèn lờ mờ khúc xạ d ư ớ i càng có vẻ hơi thần bí cố chi nam xuất hiện thời điểm dương lão bản kinh ngạc một hồi sau đó một bộ quả thế vẻ mặt hắn muốn chính mình hát hơn nữa còn biết tần dấu mà hạ an ca như n g là một bộ tiểu mê mội trạng thái nàng c h ố n g cằm khẽ run đôi giày trắng nàng ngũ lơi trai không biết lúc nào bị cố man tử lén lút lấy đi giờ khác này chính mang ở trên đầu hắn rất thích hợp cố chi nam đứng ở trên sân khấu đại thể nhìn lướt qua toàn bộ nhà hàng bố cục ăn cơm người đều có chút ngạc nhiên xem ra chỉ là bởi vì toàn bộ nhà hàng vốn là đánh thần bí bầu không khí ánh đèn tối tăm cố chi nam hóa trang lại thái quá bọn họ chỉ có thể chờ mong hắn biết hát già già sao ca khúc tới dùng cơm người đều không để ý ai đang m ặ t trên biểu diễn bọn họ nghe chỉ là tiếng ca nhìn thấy cố chi nam lên đài sau bọn họ tự phát cho một ít tiếng v ô tay xem như là cổ vũ dù sao tới nơi này ăn cơm người nhiều như vậy thực có dung khí lên đài chính mình hát ca rất ít người cố chi nam vẫn là tự đạn tự sướng loại kia thực có một chút căng thẳng. c ả m tạ dưới đài các vị tiếng vô tay bài hát này là một thủ khá là vui vẻ ca khúc các ngươi hẳn là không nghe qua đại lý là một cái lãng mạn cùng tiếp nối hai triệu đều tổn thành thị chúng ta đêm nay nghe quá nhiều tiếp nối say lòng người không phải r ư ợ u xưa nay đều là cố sự vì lẽ đó ta nghĩ hay là chúng ta có thể hơi hơi lãng mạn như vậy một hồi đại lý cũng có thể tình cờ gặp gỡ rất nhiều lãng mạn cố chi nam nhìn về phía góc chủ nhà đại nhân nàng chống cằm ánh mắt loẹ loẹ nhìn mình nàng thật giống một cái đèn n e ô n đỏ quan dưới sợ h y tất bài hát này gọi người yêu nồng hắt cho ta sợ h y thật h ỏ hạ an ca sắc mặt đột nhiên hồng phi một hồi nàng mới không phải thỏ còn có cố man tử cũng là ngạo kiều quái còn nói đi nhà cầu cố chi nam cũng không định nhiều như vậy h ắ n thực rất muốn ở đại lý quán rượu nhỏ bên trong đến trên như vậy một ca khúc trước đây là không làm được hiện tại ạ thanh thục chính là một người trang bị số lần càng ngày càng tinh xảo nay một thủ lệnh phục cổ phong d i s c o ca khúc thực càng thích hợp ở ban nhạc dưới sự phối hợp diễn tấu đi ra nhưng hết cách rồi cố chi nam thử nghiệm với bọn hắn tán gẫu qua dù sao không phải mỗi người lấy ra đến hạ an ca cùng vương ngự yên còn có la phong hắn cuối cùng chỉ là một cái đàn guitar đơn điệu là đơn điệu một điểm cũng may ca khúc bản thân đủ vui vẻ lắm ạ đ à n g u i t a r đ ạ i b ở dưới a đài u đặc biệt hạ an ca lập tức liền biết này thật sự sẽ là một thủ vui vẻ ca khúc người yêu đồng cái này man tử lại viết ca khúc mới cố chi nam nhìn về phía góc chủ nhà đại nhân hãng cười đến mức vô cùng xán lạn Người tối h nay ta dùng hết sở hữu phương thức mới được tên của ngươi giờ khác này phương tâm muốn như thế nào mới không cho đi tại đây nhiều màu sắc sân ngày đi kèm có chút disco mùi vị giai điệu có chút lệch lười biếng âm thanh ở m ị p rổ phồn truyền b à t giới chuyển khắp toàn bộ nhà hàng chỉ cần hai câu liền làm cho tất cả mọi người nguyên bản đã thu hồi ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở phía trên sân khấu cái k i a k h ẽ run bước chân nam nhân nghe hồng d ư ớ i ngươi cái bóng đẹp như vậy ta cảm giác ta lòng đang đậu ngươi chậm rãi tới gần bên thai nói câu baby ta nghe thấy được ngươi hương vị cố chi nam không tự giác theo đàn ghi ta giai điệu đông đường thật giống như ở nhảy disco chỉ là tiếng ca cùng giai điệu trước sau liên tục so với trước kia hắn hiện tại chính mình cũng khâm phục mình chỉ đạo kỹ thuật hạ an ca lại một lần nữa bất chi bất giác bị hắn đưa vào chính mình ở dưới đài lắc đôi dày trắng đầu theo trái dung phải lắc cố chi nam nếu như bắt đầu diễn sướng biết nàng tuyệt đối là to lớn nhất tiểu mê mội dương lão bản không có theo lắc chỉ là yên lặng nhìn nhìn hạ an ca vẻ mặt nhìn trên đài cố chi nam che lấp dưới khỏe miệng ý cười nàng cũng n ở nụ cười này hay là mới nên là tình yêu nên có dáng vẻ may mắn chính là hạ an ca yêu thích người cũng ở yêu thích nàng sơn cùng sơn mới bất tư phủng người và người đều sẽ tư phủng chỉ là khi đó bọn họ lại nên là như thế nào tư thái hay là ngươi đã xuân sắc chập trờn nhưng ta như n g một thân cựu tuyết cố chi nam tiếng ca vẫn còn tiếp tục đồng thời thành công kéo trên sân một nửa người theo hắn tiết tấu ở vỗ nhẹ tay nhà hàng lao bảng nghe tin từ phía sau đài mà đến trên mặt mừng như liên hắn biết này một buổi tối qua đi hắn nhà hàng nổi tiếng nhất định sẽ đang tăng lên một cái độ có muốn hay không nghĩ biện pháp giữ người này lại đến làm chú sướng ca sĩ đáp án không cần nói cũng biết cố chi nam cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy bài hát này ca từ cùng giai điệu thực đều rất đơn giản chính hắn sướng hài lòng nhìn thấy c u c lốc chủ nhà đại nhân cũng theo rung đùi đất ý không khỏi trong lòng ra kết luận đêm nay không cần ngủ trên sàn nhà ngươi là nhất định phái cho ta thiên sứ an ủi ta bất an hạt giống để này khô héo sinh hoạt trùng phát tân cảnh yêu là đẹp nhất thơ tình ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi số mười sáu bản ăn cơm các du khách cũng biết bản thân hắn chính là hát cho cái tiêm một bản nơi đó thật giống có bạn gái của hắn tên gọi thỏ rất kỳ quái tên nhưng không ảnh hưởng bài hát này rất m a i sở một buổi tối tiếp nối phong cách ca khúc trong nháy mắt bị này một ca khúc mang đi cố chi nam lắc đầu âm thanh lười biếng vui vẻ chính hắn trong đầu đã có đối lập hình ảnh ngay ở xoay người trong n h y mắt ngươi khiêu gợi chiếm lĩnh ta thế giới tim đập đã hỏa tan ở âm nhạc nói cho đàn guitar giai điệu đi kèm cố chi nam có chút lời biếng tiếng ca thỏa thích thu gặt trên sân lòng người phi bọn họ cảm giác trải nghiệm đến không giống nhau đại lý thậm chí có chút tự tin đẹp trai đã ở chính mình đầu góc kho nhạc bên trong cho ca bọn họ cũng muốn tú mà cố chi nam đi kèm câu cuối cùng ca từ kết thúc c á i k i ê u một đoạn phần kết đàn guitar giai điệu đoạn chót càng là trực tiếp thu hoạch một tiếng vô tay hắn thu hồi đàn guitar để ở bên người kéo cao một điểm mũ nhìn góc ra sức vỗ tay của blog thọ trên mặt ý cười không ngừng yêu thích phong hoa t u y ế t nguyệt nhưng càng yêu thích theo ta ngắm phong cảnh ngươi hy vọng ngươi vui s cố chi nam nhẹ giọng nói xong đối với bên sân đứng lên đến vỗ tay người giữa cuối cùng cảm giác được không đúng nhất thời tiếng vỗ tay càng máy liệt hắn vội vàng đi xuống sân khấu đón ánh mắt của mọi người đến đi vị trí hạ thấp giọng s ơ hủy thật thỏ đ ừ n g vỗ tay trở lại ta đưa sang sổ ngươi phải nhớ kỹ quán rượu không chỉ là chỉ có tiếc lối cố sự không nhất định nhất định phải hạ i người cũng có thể lãng mạn mặt khác nơi này lên đài hát quý vô cùng lần sau không lên đi tới trả tiền v ơ i xem cố chi nam đi đến trước mặt hai người đưa tay vò vò tiểu chủ nhà đầu nàng cặp kia đẹp đẽ hoa đảo con mắt loẹ loẹ t ỏ sáng dùng sức gật ngủ、ừ. nhưng ta không phải thỏ ngươi lại nói ta đánh ngươi đ á n h thí đi thôi đi thôi ta cảm giác lưu lại cũng bị vây nhốt vừa nay hát lên một nửa thời điểm cũng đã có người lấy điện thoại di động video hắn cũng không muốn bị vây xem chỉ cần không xuất hiện cố chi nam ba chữ hãy cùng h ó t sệ ở không quan hệ chính hắn vẫn có chút so với mấy hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ n hết còn chưa nói liền bị cố chi nam lấy xuống mũ lười chai tre ở trên đầu nàng bất mãn l â y mở đầu của nàng mới không phải cố man tử lớn như vậy dương lão bản cố chi nam nhìn về phía có chút đờ ra dương lão bản nàng nhẹ nhàng gật đầu nhìn một chút chu vi nhìn về phía bên này á n h mắt đi thôi ta p h ỏ n g chừng lưu lại lão bản của nơi này cũng phải tìm ngươi hàn huyên lưu lại ta đem tiền cơm cho ngươi nói tốt ta xin mời không cần phải tán gẫu cái gì hát một bài còn muốn trả thù lao y ạch liền một bữa cơm mà thôi dương tỷ đừng tính toán cố chi nam kéo chủ nhà đại nhân liền hướng bên ngoài đi đến người của phòng ăn vốn là cho rằng như thế lãng mạn hát xong một ca khúc gặp có càng lãng mạn biểu lộ cái gì ai biết người ta trực tiếp liền chạy dương lão bản cũng là hé miệng n ở nụ cười đuổi tới hai người hắn lên đài hát chỉ là vì cùng bên người cô gái nói quán rượu không nên chỉ có tiếc đối say lòng người không nhất định là cảm động sâu nhất t ư ơ n g cảm cũng có thể là lãng mạn đến trong xương cốt tình cờ gặp gỡ cùng lãng mạn nhân sinh đều khổ trăng trợn yêu chuộng chính là cứu rỗi cố chi n a m làm được cực h ạ n dương lão bản thật giống có chút hiểu tại sao cô bé này có thể ở giới giải trí cái này đại nhiễm hang còn có thể duy trì đơn thuần như vậy tâm tính một thủ người yêu nồng để người của phòng ăn tâm tình đều tốt lên rất nhiều bọn họ bắt đầu tìm kiếm vừa nay hát nam tử lại phát hiện bản đã sớm hết rồi liền ngay cả lão bản cũng ngay lập tức lại đây nhưng vẫn là chậm một bước bọn họ căn bản cũng không có dừng lại đi tới một cơn gió người phục vụ đúng là biết đánh bản khách hàng là ai chỉ là không có phương thức liên lạc chỉ có thể chờ đợi lần sau nàng tới được thời điểm đang dò hỏi một hồi sau khi hai ngày đại lý cùng thành ấ y bồ trên đột nhiên xuất hiện một cái thần bí nam t ử ở nhân dân đường hôm nay x â y âm nhạc quán rượu nhà hàng hát video một thủ dùng đàn guitar biểu diễn lệ d i s c o ngọt nào g tình cờ gặp gỡ ca khúc người yêu đồng trong một đêm thu được đông đảo đại lý người địa phương cùng du k h á c h l i k e thậm chí ở l ầ y bồ trên còn có video ngắn trên đều có truyền bá nhưng đều không ngoại lệ đều là nửa thủ dù sao cũng không ai biết cái này đột nhiên tự trả tiền lên đài hát hống bạn gái nam tự sẽ đến một thủ bọn họ chưa từng có nghe qua ca khúc hơn nữa như vậy ra sức bọn họ đều đang tìm kiếm cái này hát nam tự hy vọng có thể để hắn ra hoàn chỉnh bản mọi người đối với em thai ca khúc đều là tiếc đ ố i chưa hoàn chỉnh